Trước vụ án này bọn hắn đại đội hôm nay đã họp nghiên cứu và thảo luận qua thế nhưng lại không có đầu mối căn bản không biết rõ từ nơi đó vào tay k h u họa bị quỷ gây án thủ pháp kỳ thật cũng không tính tạo minh tại hiện trường lưu lại không ít vết tích cùng video theo dõi nếu là hung thủ là người chỉ bằng vào những ngày đồ vật phá án không khó có thể hung thủ không phải người còn có thể bất cứ lúc nào trở mặt chỉ bằng vào những này vết tích cùng video theo dõi muốn đem cái k i a họa b ị quỷ tìm ra đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt từ dương nhường trong lòng của hắn dâng lên một trận hy vọng nếu không tùy ý k i a họa b ị quỷ nào xuống dưới không biết được chết bao nhiêu dân chúng vô tội từ đại sư có cần hay không nhóm chúng ta linh quản cục làm những gì phùng triệu khánh hỏi từ dương lắc đầu nói nhóm chúng ta tách ra hành động ta dựa theo chính ta biện pháp đến các ngươi cũng đừng đem hy vọng cũng phóng trên người ta ta đây là đần biện pháp có thể thành hay không còn chưa nhất định đây cùng phùng triệu khánh sau khi tách ra từ dương cũng không về nhà mà là đi bộ đi tới cự l y hoàng hà cầu lớn không xa ngô thành tân nguyệt mỹ thực quảng trường cái này tân nguyệt mỹ thực quảng trường thuộc về ngô thành tân thành ở vào ngô thành phía tây tới gần hoàng hà phụ cận khai phát không ít cấp cao cư xá t ừ dương biệt thự ngay tại cái này một khối lúc đầu dựa theo kế hoạch của chính phủ tân thành bên này là muốn phát triển mạnh kết quả hai năm trước đường sắt cao tốc đứng xây ở thành đông hai năm này bên kia mặt đất lại xào hòa nhiệt tân nguyệt mỹ thực quảng trường bên này quầy hàng lác đắc không có mấy ngược lại là cờ tờ vờ nướng a dứt lửa giờ phút này trời tối người yên tử dương có thể rõ ràng nghe được những cái kia trong quán rượu tiếng quỷ khóc Ngồi thường ạ i một n à n ai trước cửa, Từ cửa, dương không bằng từ dương mà miệng mã long nhân tiện nói không được ngươi nhất định phải mời ta ăn khuya an ủi tâm linh của ta bị thương mới được thường dương ta sát ta đang nghĩ ngợi muốn như vậy lừa dối ngươi ra có phải hay không có chút khó đã ngươi đều như vậy nói vậy ta liền không k h á c h k h í thế là nhân tiện nói không có vấn đề dạng này nhóm chúng ta đi tân nguyệt mỹ thực quảng trường đi đến điện thoại liên lạc mã long rất nhanh liền đến hắn ngồi xe taxi vừa xuống xe liền gọi điện thoại từ dương cúp điện thoại nên đón kinh ngạc nói ngươi làm sao không có lái xe hh ắ c ắ c mã long cười nói mở xe còn thế nào uống rượu từ dương hỏi lại ta đưa ngươi cái kia nữ quỷ không biết lái xe sao mã long nhớ tới tự mình nhân sinh bên trong chiếc thứ nhất bà mã không từ cái lạnh run nói được rồi vẫn là đ ư n g để quỷ lái xe ta sợ đi trước đó bên cạnh có một nhà trang tử bên trong mướn phòng rất lớn công chúa chất lượng rất cao nói đ ố i còn có thể mang ra từ dương nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt biểu thị tự mình là sắp kết hôn người muốn tự ái hắn lôi kéo mã long tùy ý tuyển một nhà nướng đi cái này nướng a quy mô không lón bên trong tổng cộng có bốn tờ ghế dài hai gian môn phòng cũng ngồi đầy người mặt khác bên ngoài còn bảy biện mấy t r ư ơ n g bàn ghế ngay mùa hè t r ó i trang hiện tại là đêm khuya mà lại nơi này tới gần hoàng hà ngồi tại bên ngoài ăn đồ nướng uống vào bia ư ớ p lạnh g i đêm t h i đặc thù ý cảnh hai người tại bên ngoài ngồi xuống mã long chọn một đồng l ư n ăn hướng về phía phục vụ viên nói nhường đồ nướng sư ph lên trước lớn thận đúng lại cho ta ôm một dương tây hạ ít năm m u ố nước n lạnh lao tử một dương có đủ hay không lấy trước một dương đi uống xong lại nói từ dương phụ h o ạ rất nhanh rượu đi lên phục vụ viên còn đưa một bàn đậu tương một trồng hạt dưa hai người cũng đi từ dương gặm lấy hạt dưa hỏi ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói ta quấy nhiều đến ngươi tu hành không có vấn đề gì lớn à. không có vấn đề gì mã long cười nói chỉ là lột sắc cảnh mà thôi có thể có vấn đề gì đừng quên ta thế nhưng là tu hành kỳ tài ta hiện tại cảm thấy ta tu vi mỗi ngày cũng tại tiến bộ đoán chừng một tuần bên trong liền có thể s u n g kích dạ du cảnh không tệ h ả o h ả o tu hành h ả o huynh đệ của mình có thể có thành tựu từ dương là phát ra từ nội tâm vui vẻ kể từ đó liền có thể nhanh chóng kích hoạt cực âm chi thể đến thời điểm câu dẫn lên âm hồn tà ma đến càng đơn giản hơn từ dương mặc dù đóng mắt thế nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được mã long trên người kia cổ thuộc về cực âm chi thể đặc hữu khí thức so trước đó càng thêm nồng nặc có lẽ đây cũng là lao vương đầu trước khi rời đi vì sao muốn đem mã long g a o phó cho tự mình chủ yếu nguyên nhân nếu như đem âm hồn tà ma ví dụ thành con ruồi kêu mã long chính là một cái đi lại thối trứng gà, một đống đi lại tiện tiện nói không chính xác cái gì thời điểm liền sẽ dẫn tới một cái âm hồn lệ quỷ bắt hắn cho giết c h ế t cầu t ừ dương tìm hắn ra cũng chính là cất ý định này kêu họa bị quỷ vừa mới tại hoàng hà cầu lớn phía d ư ớ i hại người hòa mỹ vô cùng có khả năng ngay tại kề bên này mã long xuất hiện có lẽ liền sẽ dẫn xà xuất động chỉ là khả năng này cần mã long thụ điểm tội chắc hắn hắn là có thể lý giải ta nghĩ tới đây t ừ dương hít một hơi chân thành nói mã long từ nay về sau bỏ mặc ta làm cái gì ngươi phải biết ta điểm xuất phát nhất định là tốt nhất định sẽ không hạ i ngươi bình rượu này ta xoáy ngươi tùy ý mã long cảm động hốc mắt đều đỏ nhấc lên bình rượu lúc này cũng xoáy một cái ẩm hắn đem vỏ chai rượu hướng trên mặt bàn t r u n g điệp một đập nói hảo huynh đệ hai ta quan hệ nói những cái t i a khách khí làm gì ngươi yên tâm coi như ngươi hôm nay đem ta nhân ở chỗ này đánh một trận ta cũng tuyệt không nhăn trau mày một cái hai người vừa uống rượu vừa ăn đồ đướng không đồng nhất một lát liền xử lý hai c á c địa mã long đứng dậy lung lay chậm dai nói phục vụ viên đưa rượu lên đúng nhà ngươi có phòng vệ sinh không đại ca thật sự là xin lỗi nhà ta phòng vệ sinh xuống nước hỏng nếu không ngơi ư đi trước đường cái đối diện chấp nhận một cái phục vụ viên kia một chỉ đường cái đối diện đường cái đối diện là ngô thành khoa học kỹ thuật quán khoa học kỹ thuật quán bên cạnh là một tòa công viên công viên cùng khoa học kỹ thuật trong quán ở giữa thì là một mảnh s a n h hóa giải rừng bên này trời vừa tối người vốn lại ít giờ phút này đã là dạng sáng hai giờ mã long uống đến quá nhiều mắt tiểu cũng không để ý tới cái gì lúc này liền hướng đường cái đối diện đi đến từ dương gặp hắn lung lay trầm rãi sợ xảy ra tai nạn xe cộ đứng dậy nắm lấy mã long đến lập tức đường đối diện xanh hóa giải rừng tự mình cũng thả ngâm nước mã long thì là ôm bụng kêu lên ô i không được lao tử ngươi đ ợ i lắm nữa bụng ta có chút đau kéo cái phân trước hắn hướng xanh hóa giải d ừ n g bên trong chạy mấy bước lúc này ngồi s ồ m ở một gốc liêu rủ phía dưới thả ra một cái áp lực về sau mã long cảm thấy thư t h ả n không ít lúc này mới lây ra thuốc lá hoa tử đốt lên một cái ngâm đầu một cái mượn ánh trăng trông thấy phía trước liêu rủ dưới cũng có một người tại ngồi cạnh mà lại đang theo dõi chính mình mã long uống đến say rào d ạ n cũng không có sâu hổ ha ha cười nói huynh đệ ngươi cũng là tới kéo phân a người kia không nói lời nào mã long lại nói a ngươi tới kéo phân ngươi làm sao không khỏi quần huynh đệ chúng ta vậy cũng là hữu duyên ngươi tên là gì rút ra cái thuốc lá hoa tử không người kia vẫn là không nói lời nào chỉ là trùng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m mã long tốt ra vậy chúng ta tất cả kéo tất cả mã long bị xem có chút xấu hổ lúc này đệm lên chân hướng bên cạnh xây dịch xoay người qua đem cái mông nhắm ngay người kia tại ánh trăng cùng cách đó không xa đường bờ đèn đường ánh đèn chiều ứng dưới mã long cái bóng thật dài kéo tại sau lưng một cái mông bự sáng loáng mà phía sau hắn người kia cũng không có cái bóng hắn chầm rái đứng vậy trong mắt l ó e lên một vòng quỵ dị q u a n mang r ộ i ra hai tay trên tay móng tay t r ư ừ n g dài mười mấy cm từng cây hiện ra hạ à quang mười điểm kinh khủng hắn đi về phía trước một bước nhưng là lại n g ư n g bước chân lui về sau một bước dù sao phía trước có cướp thật là buồn ô n nhưng mà chính là một bước này lại kinh động đến mã long hắn quay đầu lại tùy ý nhìn thoáng qua hỏi làm gì hả mã long lại đ ỗ n g nhiên quay đầu lại cái gặp k i a người móng ngón tay hiện ra hạ à quang trong mắt lộ ra huyết mang trên mặt hắn ra mặt thế m à n h ư là rắn lộ ra bắt đầu từng khối từng khối chóc ra tia chóc ra ra mặt phía dưới là một tấm máu thịt bé bét không có ngũ quan khuôn mặt họ bị quỷ hắn dùng ngón tay xé rách lấy ra mặt của mình một bên xé một bên điểm nhìn nói mặt của ngươi rất không tệ không bằng cho ta mượn như thế nào lúc nói chuyện trong mắt huyết quang đống nhiên đại t á c đây là họ bị quỷ một môn tuyệt kỹ cùng hắn đối mặt người chỉ cần thấy được trong mắt huyết quang liền sẽ lâm vào một loại kỳ lạ trong ảo cảnh nhìn thấy hắn nhân sinh bên trong rất nhiều mỹ rượu sự tình cho đến bị lột bỏ ra mặt hắn liền sẽ tại loại này mỹ rượu bên trong hồn phi phát tán mã long chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một cỗ khí lạnh theo bản chân bay thắng thiên linh cảm giác mà lên hết lớn quỷ a có ma lao t ử cứu ta hắn liền q u ầ n cũng không để ý tới nâng vội vàng hướng trước chạy tới sau lưng mặt kia r a chóp ra họa bị quỷ trong mắt hiện ra huyết mang dần dần thu liễm hắn há to miệng trong mắt có một lát mờ mịt vì sao tuyệt kỹ của mình đối người này vô hiệu lấy tính tình của hắn gặp được cái này sự t ì n h tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu liền đi tại không có triệt để trưởng thành trước đó chỉ có như vậy mới có thể b ả o m ệ n h nhưng mà mã long quá mê người phải chính là mê người hoặc là nói dụ quỷ cũng có thể họa bị quỷ mặc dù không biết rõ cái gì là c ử cơm trí thể có thể hắn loáng thoáng có loại trực giác chỉ cần cắt lấy mặt của người kia ra đổi tại trên mặt của mình tất nhiên có thể đạt được chỗ tốt rất lớn thế là hắn đuổi theo mà mã long bởi vì không có nâng quần nguyên nhân không có chạy ra mười mét liền một cái cho ăn phân ném xuống đất hắn cầu sinh muốn cực mạnh hướng phía trước bỏ đi một bên bỏ một bên kêu to lao tử cứu ta họ a bị quỷ bay thấp sau lưng mã long khắc khắc cười lạnh người ta gặp nhau tức là hữu duyên cần gì phải gấp gáp đi đây ngươi chỉ cần đưa ngươi ra mặt cho ta mượn ta liền sẽ để ngươi thể nghiệm trên thế giới này tuyệt vời nhất cảm giác hả hắn một câu chưa nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước đã thấy phía trước một cái đen xì đ ồ vật lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung phá không đập tới họa bị quỷ chỉ cảm thấy ngực đau xót ẩm toàn bộ thân thể trực tiếp bị nện chia năm xẻ bảy phía trước bên trong miệng ngầm thuốc lá hoa tử theo dải cây xanh sao đi ra hắn cách không một chảo đem rơi đập ở một bên đại thiết truy thu hút trong tay tay trái ngàn năm x é t đánh kiếm gỗ đ ả o tay phải hắt d i ệ m thạch chế tạo nặng đến một nghìn hai trăm tám mươi cân cực phẩm pháp khí đại thiết truy nhắm mắt lại nhìn về phía trong đêm tôi đã thấy kia tứ tán âm khí rất nhanh ngưng làm một thể một lần nữa hóa thành kia từ dương cười n h ạ t nói không tệ không tệ xem ra ta cái này liền học bắt quỷ c h i pháp quả nhiên hữu hiệu chương một trăm bảy mươi sáu dịch dung thuật lại một cái họa bị quỷ k ê họa bị quỷ theo bản năng liền muốn chạy nhưng mà hắn lại phát hiện tự mình quanh thân có một cố lực lượng vô hình trói buộc lại tự mình đừng nói hóa thành em khí trốn đi chính là liền x ê dịch nửa mình dưới thể cũng khó khăn trong lòng sợ hãi không tự chủ được sinh sôi hắn run r à y hỏi ngươi là ai đinh họa bị quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c hai mươi dịch dung thuật một ngay trong đầu hệ thống nhắc nhở âm từ dương cười lạnh nói ngươi thân là âm hồn tại ngô thành địa giới mà l a lộn lại không biết rõ tên của ta xem ra ngươi cái này quỷ cũng không có gì đặc biệt duy nhất một lần cung cấp hai mươi điểm công đ ứ c cũng chính là phổ thông lệ quỷ cấp độ toàn bộ ngô thành địa giới phàm là tin tức linh thông một chút âm hồn ai không biết rõ thiết chú ý đạo sĩ danh hào con hàng này lại không nghe nói qua t ừ dương đại khái là cùng nhạc gia đại tiểu thư phản đoán là mới vừa đạn sinh không bao lâu còn không có dung nhập tây hạ quỷ quái v à o một cái tán quỷ ngược lại là cái này dịch dung thuật thật có ý tứ tử dương trong đầu tuôn ra rất nhiều liên quan tới dịch dung thuật tri thức trên mặt đất mã long thật dài nói lòng một hơi hắn liền như thế năm sấp từ trong túi lấy ra giấy vệ sinh xoa xoa cái mông lúc này mới chậm dại đứng dậy nâng lên quần trên mặt của hắn cũng không nửa phần xấu hổ có từ dương ở bên cạnh hắn cũng mất vừa mới kia bị hủ gần chết thất kinh mà là tiến lên ba một bàn tay phiên tại họa bị quỷ cười lạnh nói mà nó một cái tiểu quỷ cũng dám hù dọa ngươi long gia ngươi biết không biết rõ ngươi long gia là ai nói ra ta sợ hủ chết ngươi ngươi long gia ta chính là địa phủ thập điện diêm là một trong biện thành vương kỳ danh độ tôn ta sư phó chính là dương gian đi lại vương đức phát bằng hữu ta chính là thần công diệu tế chân quân cho phép tổ truyền người tương lai thiên sư đại nhân Ba ba ba. Hắn đinh m qua a k h c u g lại c o họ a bị quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi dịch dung t h ầ n một đinh họ a bị quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi dịch dung t h ầ n một đinh trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến họ a bị quỷ bị từ dương lấy đạo vận chấn áp trói buộc không cách nào thoát thân vốn là trong lòng sợ hãi sinh sôi lan tràn nghe được mã long vừa nói như vậy lập tức luôn u ố n g kêu lên tha mạng hai vị đại nhân tha mạng ta trời sinh liền có thể thiên biến văn hóa có thể nam có thể nữ nếu là đại nhân có thể tha nhỏ bé một mạng nhỏ bé nguyện thường bạn hai vị đại nhân khoảng trừng ư cung cấp hai vị đại nhân tìm niềm vui lời vừa nói ra mã long nhãn t ỉ n h sáng lên thiên biến văn hóa đây chẳng phải là cái gì đều có thể chơi mà từ dương thì là cảm thấy một trận buồn nôn lúc này tiên lên một cái búa đập tới lạnh lung mắng chó đồng dạng đồ vật ngươi sát nhân hại mệnh giết hại dân chúng vô tội lúc làm sao không nghĩ tới hôm nay muốn mạng sống nằm mơ đi thôi liên tục mấy truy n ệ xuống tử dương lực lượng đem khống vô cùng tốt đem k i ê u họa bị quỷ đầu cũng truy bẹp lại chưa từng bị nệ bạo đinh h ọ a bị quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi dịch dung thuật một đinh h ọ a bị quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi dịch dung thuật một đinh liên tiếp hơn mười đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên k i ê u họa bị quỷ bị đánh tiếng kêu gen liên hồi À. đừng đánh nữa đại sư tham ạ n g lại đánh ta đầu cũng bạo tử dương quả thật ngừng tay hắn xem một cái hệ thống giao diện thuộc tính võ học cột về sau xuất hiện dịch dung thuật ba chữ cái này khiến tử dương có chút ngoài ý mới đồng dạng theo âm hồn tà ma trên thân đánh đến kỹ năng như dương cầm kim thương không ngã những này chỉ là tác dụng tại trên thân cũng không tại hệ thống trên biểu hiện nếu là biểu hiện thì đều thuộc về đạo pháp đây là hắn lần thứ nhất theo quỷ trên thân đánh đến võ học hơn nữa còn là dịch dung thuật loại này đặc thù loại hình bất quá nghĩ lại cũng là như thường tại cổ đại hành tẩu giang hồ võ lâm nhân sĩ ai không biết điểm dịch dung thuật đơn giản chính là tinh thông cùng h i ể u sơ khác nhau dễ hiểu dịch dung thuật dựa vào hóa trang mượn nhờ ngoại vật đến cải biên tự thân dung mạo đặc thù cao thâm dịch dung thuật liền lợi hại hoàn toàn không cần mượn dùng ngoại vật trực tiếp khống chế tự thân cơ bắp liền có thể cải biến dung mạo thậm chí là xương cốt lệnh vị trí cải biến thân cao mặc gây bất quá cái này c ầ n đối n h ụ thân có cực cao lực khống chế mới được tối thiểu phải là võ đạo thông sư còn phải có cao thâm dịch dung thuật mới có thể làm được về phần đến họa bị quỷ loại tầng thứ này đó chính là dịch dung thuật trần nhà lột ra cho mình sử dụng nam đều có thể biến nữ từ dương đã đánh đến gần hai mươi lần dịch dung thuật một hắn cảm thấy mình hiện tại nếu là đi làm thọ trang điểm tuyệt đối có thể làm ra có thể so với t s hiệu quả mã long gặp từ dương dừng tay liền nói ngay lao tử đánh m ạ c không đánh một tiếng à Hắn h i n g rất n nghiêng g l nhỏ g đầu n g h tiếng gãy xương t h u y ể n đến các loại từ dương băng ra truy về sau mã long đã phát ra kêu thảm như leo bị làm thịt、à. tay của ta t h ư dương nhìn xem mã long kia biến hình cổ tay từ dương khỏe miệng c o q u ắ p động một cái chửi b ậ y nói ngươi nói ngươi tốt xấu cũng bước vào tu hành liền không biết rõ rèn luyện rèn luyện thân thể à. cùng nhục thân cũng quá kém đi cái này cùng ta nhục thân t r ê n h lệnh có quan hệ gì mã long đau nước mắt cũng xuống tới ngươi truy làm sao nặng như vậy a đ ừ n g đụng gãy xương nhanh đưa ta đi bệnh viện ai t h ư dương trong lòng thở dài tràn đầy áy náy nếu không phải là tự mình gọi mã long ra câu cá sao lại như thế hắn là lấy ra phong ma bình đem họa bị quỷ nhét đi vào long ca thật xin lỗi là lỗi của ta từ dương muốn mở miệng nói xin lỗi kết quả lời còn chưa nói hết liền bị mã long đánh gãy hắn nói lao tử ta ca nhỉ hai còn cần nói những này hắn là ta cảm tạ ngươi nếu không phải là ngươi ta chỉ sợ đã bị c o n quỷ kia độc thủ hắn đau nhai răng n ế t miệng mà cái này vị trí lại tương đối vắng vẻ các loại mười mấy phần mới chờ đến một chiếc xe taxi n ô thành có nhà trương nối xương y viện tên gọi tây hạ quay về y trương thị bó xương y viện bên này khoa chỉnh hình trình độ phóng nhãn toàn bộ tây hạ tỉnh đều là số một số hai đồng dạng gãy xương đi cái khác ý viện có thể muốn làm giải phâu nhưng là ở chỗ này lại không cần đi vào y viện đầu tiên là chủ ít quang mã long ngồi tại ct bên ngoài chờ lấy phim từ dương thì là chạy trước chạy sau làm lên nằm viện vận khí tương đối tốt chính là y viện viện trưởng nhi t ử hôm nay tại trực ban hắn thở nhỏ đi theo phụ thân ra ra học tập ra truyền bó xương chi pháp rất nhanh liền giúp mã long xử lý tốt gãy xương vì phòng n g ừ a tay của hắn loạn động ảnh hưởng khôi phục lại cho băng bó thay cao các loại mã long đánh lên chuyển nước từ dương nói long ca gọi điện thoại tặng cho nhà người cái kia nhỏ nữ quỷ tới hầu hạ ngươi đi bằng không ngươi tay phải băng bó thay cao tay trái treo chuyển nước đi nhà xí làm sao bây giờ rất nhanh t i a nhỏ nữ quỷ đổi tới đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ư ơ c g hai mươi đinh t i a nữ quỷ thấy một lần từ dương liền dọa run một cái từ dương dặn dò một phen nói tốt long ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta trở lại thăm ngươi đợi đến từ dương ly khai mã long khỏe miệng lộ ra một vòng dâm đã n g ý cười cười nói tiểu hưởng à, đóng cửa lại đi nữ quỷ nhu thuận đóng lại cửa phòng bệnh mã long lại nói ta chỗ này ngứa ngươi giúp ta gãi gãi thôi là chỗ này a cái này nữ quỷ chính là thanh lâu xuất thân khi còn sống liền làm vài chục năm sau khi chết lại làm vài chục năm đôi cái này sự tỉnh có thể nói là môn rõ ràng nàng lúc này đưa tay tiên vào mã long trong quần áo trên mặt làm ra một bộ vũ mị thẹn thùng t h ầ n s á c nung n ị u nói long ra là nơi này sao hướng xuống điểm xuống chút nữa điểm à cái này băng băng lành lạnh tay nhỏ đơn giản quá tuyệt vời nói rút một cái liền nói ngay khả năng gần nhất hơi mật chút t ố t tiểu hồng giúp ta lau một chút nâng g lên quần đi nữ quỷ dạng sáng bốn giờ t h ừ dương về tới biệt thự trong biệt thự đ è n đuốc sáng trưng vân n g ọ khê、okay. liễu thi thi dương nhân cùng nhạc g a hai vị tiểu thư cũng không ngủ đúng giờ một đống lớn thức ăn ngoài ngồi ở trên ghế s a lon đuổi theo phim vừa vào cửa t ừ dương liền nghe đến một trận quen thuộc tiếng nhạc truyền đến nhân sinh mộng như đường dài nhường kia gian nan vất v ả gian nan vất v ả lưu trên mặt hồng trấn lý mỹ mộng có bao nhiêu phương hướng a các ngươi xem t i ế n nữ ưu hồn đây t ừ dương nhịn không được bật cười các ngươi một đám quỷ xem t i ế n nữ ưu hồn có chút ý tứ nhạc ngọc la mắt đỏ vành mắt n g ẩ g đầu lên nói phu quân bộ này phim hảo cảm người là cảm động tứ dương nhớ kỹ lần thứ nhất xem bộ này phim lúc đã từng là phim bên trong n h i ế tiểu thiên cùng ninh thải thần tình yêu mà cảm động qua. về sau bộ hai bên trong ninh thải thần gặp n h ế p tiểu thiên đầu thai chuyển thế phó gió mát kết cục nhìn như không có tốt có thể phó gió mát cuối cùng không phải lan nhược tự bên trong cái kia nhỏ nữ quỷ không có quay g i à y chúng nữ thứ dương về tới phòng ngủ của mình trong lòng của hắn khẽ động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thính danh thứ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật nhập đạo ngự thủy thuật nhập đạo ngũ lôi chính pháp nhập đạo tiễn chỉ thuật nhập đạo thổn thuật võ học lục địa phi hành thuật tiểu thành s i hồn dịch dung thuật thu vi nhập đạo cảnh trung kỷ pháp bảo thái thượng tỉnh minh nhấn đạo khí đại thiết truy cực phẩm pháp khí điểm công đức một mươi sáu tám trăm điểm không gian chữ vật một trăm mét khối điểm công đức lại nhanh hai vạn m ộ ư ơ i thành tiệu gói quà lớn lập tức liền có thể thắp sáng t ừ dương nhìn lướt qua hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới gặp còn kém hơn năm công đức liền có thể thắp sáng một ư ơ i thành tiệu gói quà lớn lúc này lấy ra phong ma bình đem cái k i a họ bị quỷ phóng thích ra ngoài đinh họ bị quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi dịch dung phật một hắn vừa xuất hiện liền quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ tử dương thì là tà mị cười một tiếng chúc mừng ngày ngày siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức hai trăm linh n g h y trong đầu hệ thống nhắc nhỏ âm từ dương lúc này mới thỏa mãn thiết đi hắn ngủ mơ mơ màng, màng đột nhiên chung điện thoại di động vang lên lúc này tại đầu giường trên một trận sở đoạn cầm điện thoại lên nói ai vậy đầu bên kia điện thoại phùng triệu khánh thanh âm chuyển đến từ đại sư không sao ông tại ra vụ án t h ừ dương ngáp một cái hỏi vụ án gì phung triệu khánh giống như ngày hôm qua vẫn là cái kêu họa bị quỷ làm chỉ bất quá lần này người bị hại có hai vị từ dương bỗng nhiên bừng tỉnh thất thanh nói đây không có khả năng cái kêu họa bị quỷ đã bị ta đánh chết chẳng lẽ ngô thành không chỉ có một con họa bị quỷ hiện trường phát hiện án ở đâu ta bây giờ đi qua chương một trăm bảy mươi bảy từ đại sư ánh mắt ngươi làm sao phun lửa c ầ u đặt mua t ừ dương có chút ngoài ý muốn họa bị quỷ đã bị tự mình cho siêu lộ đây là không thể nghi ngờ hệ thống nhắc nhở sẽ không gặp người nhưng vì sao lại sẽ phát sinh án mạng thứ dương vội vàng rời giường sau khi rửa mặt liền đi ra ngoài phụ quân ngươi không ăn điểm tâm sao nhạc ngọc la thấy thế mở miệng hỏi không ăn ta có chút việc gấp phải đi ra ngoài một bận ra cửa đi vào nhà để xe mở chính trên mở y giờ tống tử dương lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình chẳng biết lúc nào đã khôi phục trong mắt loại kia nhói nhói cảm giác không còn tồn tại trước mắt mơ hồ cảm giác cũng đã biến mất thay vào đó là một mảnh sáng tỏ thị lực của ta giống như tốt hơn từ dương rủi rủi con mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa chỉ cảm thấy thế giới sắc thái rõ ràng giống như cùng trước đó tự mình nhìn thấy hết thẻ trở nên không đồng dạng hắn theo bản năng nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phát hiện tại đạo pháp cột về sau đã lặng lẽ nhiều hơn t i ê n nhãn thuật b à chữ từ dương mặt lộ vẻ vui mừng lúc này một c ư ớ c chân ga ra ra kho rất nhanh liền tới đến hiện trường phát hiện án vụ án phát sinh hiện trường ở vào ngô thành thành đông tới gần đường sắt cao tốc đứng phụ cận g ả i cây xanh bên trong người chết là một nam một nữ là một đôi tình lữ trẻ tuổi nhà liền ở tại phụ cận không xá cư xá từ dương lúc chạy đến thi thể chung quanh đã kéo cảnh giới tuyên không ít bách tính ở ngoại vi xem hai vị thân nhân của người chết thân nhân đều đã đổi tới tiếng la khóc không ngót hắn vừa mới xuống xe linh quản cục người cũng đến phùng triệu khánh nhanh chân lưu tỉnh đi phía trước một bên phía sau thì đi theo bạch vi cùng vương lâm nhanh chóng đi tới từ dương trước người từ đại sư từ đại sư ba người thăm hỏi một câu phùng triệu khánh trước tiên hỏi từ đại sư ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói k i ê u h ọ a bị quỷ đã chết phải từ dương gật đầu nói đêm q u a ta ly khai hiện trường phát hiện án xong cùng bằng hữu đi uống rượu vừa vặn đụng phải cái t i ê hỏa bị quỷ Ta tự tay ta rất thưa thớt, ta thành đột xuất Ta sát thoại thể tình Họa sau này siêu nghi loại điểm lại lại nhiên hiện cái. điện liền liên người, dê quỷ huống đổ được hắn, hoặc. hồn chán nhóm chúng nhận cảnh hệ không cũng ngô còn ràng. cụ rõ bị lẽ âm phùng triệu khánh nói dựa theo cảnh sát thuyết pháp người chết từ trạng cùng cái khác nổi lên bốn phía vụ án tương đồng đều là bị bóp đi ra mặt cho nên ta mới có thể tưởng rằng họ a bị quỷ gây án đi nhóm chúng ta xem trước một chút thi thể phổ thông nhân viên cảnh sát cũng không nhận ra linh quản của người thậm chí không biết rõ linh quản cục tồn tại vương lâm tiến lên lấy ra giấy chứng nhận thương lượng một phen Mấy người lúc này mới này người tiến n lúc c vào ả hắn là thị cục công an cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng cùng linh quản cục giao tiếp qua mấy lần bản án đều là vương lâm phụ trách nhưng là cái biết rõ vương lâm thuộc về một quốc gia ngành đặc biệt phụ trách một chút siêu hiện tượng tự nhiên bản án cụ thể tình huống cũng không phải là rất rõ ràng đen hắn là thị cục công an cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng cùng linh quản cục giao tiếp qua mấy lần bản án đều là vương lâm phụ trách nhưng là cái biết rõ vương lâm thuộc về một quốc gia ngành đặc biệt Phụ trách một chút h một siêu i ệ người t ư ợ n tự thể tình rất t nhiên bản án, cụ thể tình huống cũng không phải là rất rõ ràng. Đơn giản nói chuyện với nhau câu, chân phải hai với đội cụ câu, là rõ r ở n liền tình án. n g giới g thiệu tiết vụ ư chết là một nam một nữ nam gọi cao minh nghĩa năm nay hai mươi bảy tuổi tại thị bệnh viện nhân dân lê lót nữ tên là vương t i ể u âu hai mươi năm tuổi là thị bệnh viện nhân dân y tá hai người là tình lữ quan hệ bảy ngày trước vừa mới đặt cưới nữ sinh nhà liền ở tại đường đối diện tư xá nam tại phủ cận cũng mua phòng làm phòng cưới ngô thành thị bệnh viện nhân dân vào chỗ tại thành đông một bên cách nơi này hai km không đến ở chỗ này mua phòng trên dưới lớp hoàn toàn chính xác thuận tiện nói chuyện thời điểm t h ừ dương đã x ố p lên che kín thi thể vải trắng hai cỗ thi thể khuôn mặt đều là đầm máu một mảnh trên mặt đất phủ xuống không ít tiên huyết t ử trạng cực thảm từ dương nhìn lướt qua thi thể ánh mắt hơi động một chút lúc này lại kéo ra thi thể quần áo nhìn thoáng qua gặp bạch vi cũng đang quan sát thi thể từ dương hỏi người thấy thế nào bạch vi xem so từ d i ư ờ n g ca nở thêm cẩn thân n ã n ở ý a nhập linh quản không tệ t h ừ dương gật đầu nói phán đoán của ngươi cùng ta không sai biệt lắm thi thể trên mặt thương thế một chút cũng không c h ấ nhẵn mà lại trong mắt cũng không có loại kia vui sướng thân sắc cái này không phù hợp họa bị quỷ phạm án đặc thù hắn đảo mắt chu vi gặp cũng không âm khí trôi nổi đang định từ bỏ đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ lại nói đã hệ thống giao diện thuộc tính trên đã hiện ra thiên nhãn thuật như vậy là không đại biểu cho ông trời của ta mắt thuật đã nhập môn hắn vận chuyển pháp lực thử nghiệm mở thiên nhãn đ á y mắt chỗ sâu một vòng kim quan g l ó e lên Chật, cái h ậ t c gì cũng không nhìn thấy thử dương cũng không thất vọng thiên nhãn thuật đã được vinh dự khó khăn nhất tu luyện đạo thuật một trong khẳng định không phải ngươi nhập môn liền có thể mở thiên nhãn hắn ý niệm kẽ động tại thiên nhãn thuật phía sau nhỏ hào trên nhẹ nhàng điểm một cái đình điểm công đức một nghìn thiên nhãn thuật một trong đầu hệ thống nhắc nhỏ âm l o i lên từ dương chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng lực lượng tràn vào hai mắt ngay sau đó trên hai mắt thế mà tràn ngập lên một tầng ánh lửa phải hai mắt bức hỏa thiên nhãn thuật sở dĩ khó luyện nhất thời bỏ vì phần mắt thần cấp quá mức yếu ớt xung kích luyện đạo kinh mạch rất dễ dàng tạo thành mãi m ã i mù nhưng mà cho dù hoàn thành một bước này còn cần hỏa luyện nơi này hỏa luyện cũng không phải là đem trong mắt giữ lại phóng tới trên lửa đi nướng mà là lấy tự thân đạo vận đi tu luyện hai mắt theo hai mắt bức hỏa một trận đau rắt cảm giác đau dâng lên cần không khỏi thấp giọng hô một tiếng cái này một thấp giọng hô hiện trường ph bạch vi cùng những cảnh sát kia nhau nhau nhìn lại từng cái lộ ra không thể tin sắc thần sắc vương lâm càng là nói từ từ đại sư ánh mắt ngươi bốc lửa nói liền muốn đi trên xe cầm nước k hoáng tức hỏa từ dương cố nén đau đón nói không có chuyện con mắt ta vừa mới hồi phục thị lực có chút phát hỏa mà thôi không có gì đáng ngại hiện trường đáng người một trận yên tĩnh phát hỏa ngươi q u ả n cái này kêu lên lửa ước chừng kéo dài một phút k h o ả n g chừng trên hai mắt ánh lửa tàn đi từ dương ý niệm lại là khẽ động đinh điểm công đức một nghìn thiên nhan thuật một đinh điểm công đức một nghìn thiên nhan thuật một đinh từ dương cắn răng một cái lại hao phí năm điểm c ô n g đ ứ c một hơi tăng lên thiên nhãn thuật năm lần lần này k i a cổ tràn vào hai mắt cực nóng cảm giác càng thêm lợi hại ánh mắt bên trong càng là có dũng khí muốn phun ra lực lượng Xoạt. hắn trong mắt hai đạo ánh lửa phun ra trực tiếp rơi vào bên cạnh một gốc xanh hóa trên cây tùng k i a cây tùng bị nhanh lửa lập tức bắt đầu cháy rừng tức đ á n g người bốn từ dương nhịn đau l u n g t u n g nói thật có l ỗ i lửa có chút lớn lần này trên hai mắt ánh lửa kéo dài trọn vẹn ba phút từ dương ẩn ẩn có dũng khí cảm giác thật giống như ánh mắt bên trong có cái gì bình t h ư ớ n g bị mở ra một cỗ kỳ lạ cảm giác sông lên đầu hắn lại một lần nữa mở ra thiên nhãn thuật hai con ngươi bên trong ảm đạm kim quan g l ó e lên ngay sau đó trước mắt thế giới tựa hồ có biến hóa vi d i ệ u hắn nhìn về phía phùng triệu khánh đã thấy phùng triệu khánh trên thân cường hành o khí huyết chỉ lực tại quanh thân tạo thành một tầng khí huyết v ừ g sáng một cỗ nhàn nhạt, nhạt võ đạo ý chí ấp ấp ủ trong đó hắn lại nhìn về phía vương lâm cùng bạch vi phát hiện trên thân hai người cũng có được không kém khí huyết chỉ lực nhưng là kia khí huyết chỉ lực cũng không ngoại hiểm mà là thu liêm ở thể nội thậm chí hắn tại bạch vi trên thân cũng cảm giác Nàng đã b ắ t t đầu bước vào i ê n tiên tông Từ thầm ngưỡng dương nghĩ võ đạo tông sư ngưỡng cửa. Từ dương âm thầm nghĩ lại đánh i mới n n h ư giá trên đất h a cỗ cỗ cũng c thi thể. Hai cỗ trên thi thể, cũng không bất Hai không luận i gì khí, khí t chung ậ m điểm chí có không khí h nửa quanh cái này xem xét lại phát hiện c ò n chúng vây xem bên trong có một vị người trẻ tuổi trên người hắn có một tầng huyết quang hắn là người bình thường khí huyết chỉ lực căn bản không có khả năng ngoại hiển mà lại tầng kia huyết quang cùng phùng triệu khánh trên người khí huyết cũng không tương đồng tràn ngập một cô âm t r ầ m tà dị khí tức từ dương thu hồi thiên nhãn một lần nữa nhìn về phía người tuổi trẻ kia cái gặp hắn lẫn trong đám người giống như tại nhìn xem náo nhiệt là phát hiện từ dương đang chính nhìn xem lúc người tuổi trẻ kia chột dạ thu hồi ánh mắt làm bộ cầm điện thoại di động lên đón lên điện thoại sau đó quay người hướng đường cái đối diện đi đến thứ ừ dương n đột i ê n hai t nhìn đã từng n h xem, cái. Cái sát sát xem, để để xem cảnh sát tại xử lý phương diện này vụ án thời điểm có hay không cái khác lỗ thủng thuận tiện tự mình lần sau có thể càng hoàn mỹ hơn gây án mặt khác tại có khả năng tình hung dưới bọn hắn cũng hy vọng ra để lọt bổ sung lần nữa kiểm tra có khi cơ trở về hủy diệt chứng cứ thu về còn xuất lại vật chứng các loại trọng yếu nhất điểm thứ ba thưởng thức phạm tội hiện trường thật giống như một cái họa sĩ vẽ ra một bức họa về sau kiểu gì cũng sẽ nhìn không được lấy ra thưởng thức thế là từ dương thăm dò tính hô ngươi dừng lại người kia luôn cuống co cẳng liền chạy bắt hắn lại từ dương nhìn một bên vương lâm một cái mà vương lâm thì đã trong nháy mắt vọt ra ngoài hắn đã bước vào võ đạo luyện thể đệ tứ cảnh luyện xương cảnh giới miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là một vị tiểu c á thủ trong nháy mắt bộc phát thân pháp thi triển ra tốc độ so thế giới chạy nhanh quán quân nhanh hơn bất quá trong nháy mắt liền đã đi ngang qua đường cái đổi kịp người kia nhẹ nhõm đem hắn chế phục thả ta ra các ngươi chơi cái gì người kia là một vị hai mươi năm sáu tuổi thanh niên dáng dấp ngược lại là phong nhã tức giận điên cuồng giấy r u ộ n hét lớn các ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô có bắt ta thanh âm của hắn hấp dẫn người chết người nhà nữ sinh kia mẫu thân thấy được thanh niên lập tức đỏ mắt kêu lên nhỏ tiết là ngươi có phải hay không là ngươi hại nhỏ hải âu trước ngươi liền bỏ qua lời nói ai muốn giết nhỏ hải âu cùng tiểu cao nên cùng có phải hay không là ngươi làm thanh niên kia ngậm miệng không nói nữ sinh mẫu thân có chút điên cuồng tiến lên đánh lấy thanh niên khàn giọng nói ngươi cái này x u ấ t sinh nhỏ hải âu như vậy thích ngươi ngươi sao có thể hại nàng nguyên bản dãy rủa thanh niên đang nghe câu nói này lúc n ở nụ cười lạnh thích ta ta nhổ vào hắn có chút cùng l o ạ n biểu lộ giữ t i ọ n nói đã thích ta vì sao còn muốn cùng người khác đính hôn cũng bởi vì ta là nông thôn xuất thân không bỏ ra nổi ba mươi tám vạn lễ hỏi mua không n ổ i phòng cho nên ngươi liền muốn chia rẽ nhóm chúng ta nhỏ hải âu liền muốn kết thúc nhóm chúng ta bốn năm tình cảm lưu luyện Trước 178, trong nữ nhân lui lại hai bước ngã ngồi trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống trong miệng hô hào là ta hại nhỏ h à i âu là ta hại nhỏ h à i âu nghe được những n à y dân chúng vây xem châu đầu ghé t h a y nghị luận ba mươi tám vạn lễ hỏi đây là bán nữ nhi đây làm sao nói đây cái gì bán nữ nhi chúng ta hiện tại bên này không đều là cái này hành tình sao người khác cũng ba mươi mấy vạn bốn mươi vạn nhà người đứa bé lễ hỏi nếu làm ít khẳng định sẽ bị người chê cười nhà ta nữ nhi so người khác kém vẫn là sao ta nhọc nhằn khổ sở đem nữ nhi nuôi lớn cung cấp nàng đi học cung cấp nàng trưởng thành yếu điểm lễ hỏi thế nào từ dương tính lực linh mẫn nghe được những người này trò chuyện nội dung sau không khỏi lắc đầu mấy năm này giá trên trời lễ hỏi sự tình thường xuyên trên nóng lục x o á t liền lấy ngô thành bên này nói nông thôn còn tốt một điểm đồng dạng chỉ cần lễ hỏi nông thôn tự xây phòng là được thế nhưng là trong thành là lại m u ố n phòng lại m u ố n xe còn phải một số lớn lễ hỏi ngũ kim các loại đồ vật tính được đồng dạng gia đình đến vay tiền cho vay mới có thể lấy nổi vương lâm hỏi người của hình cảnh đội muốn còn tay đem thanh niên tia trở tay nữa ở cả giận nói cho dù dạng này ngươi cũng không nên giết người ta không giết người thanh niên khôi phục một tia lý trí nói đoạn trước thời gian bọn hắn đính hôn lúc ta đích xác cho nhỏ hải âu phát qua uy hiếp tin nhắn có thể vậy cũng là nói nhảm từ đó về sau nhóm chúng ta liền cắt đứt liên lạc không còn có đã gặp mặt đội cảnh sát hình sự trần đội trưởng đi tới đang tra hỏi phương diện này hắn rõ ràng muốn so vương lầm cùng bạch vì lợi hại hỏi ngươi là làm việc gì cùng vương nhỏ âu là thế nào nhận biết ta cùng nhỏ âu là cao trung đồng học thanh niên chỉ tiết nói theo cao trung thời kỳ nhóm chúng ta cũng đã bắt đầu nói bằng hữu về sau ta thi được ngân thành y khoa đại học học chính là khoa trình hình nàng học chính là hộ lý nguyên bản nhóm chúng ta cũng tại thị bệnh viện nhân dân lên lớp nhưng là bởi vì nàng cùng cao minh nghĩa l n hôn h ta liền từ làm việc bây giờ tại một nhà tư nhân ý viện làm việc trần đội trưởng lại nói các ngươi đã cắt đứt liên lạc lại không cùng một chỗ làm việc ngươi là như thế nào biết rõ cao minh nghĩa hòa vương tiểu âu nộ hại ti n tức thanh niên ngữ khí trì trệ ta trần đội trưởng lại nói ngươi là sương khoa đại phu khẳng định làm qua giải phẫu a các mặt người ra cái này sự tình đối với người bình thường tối nói rất khó có thể đối với ngươi tới nói vô luận p h n g tâm lý trên vẫn là kỹ thuật đi lên nói đều không phải là vấn đề vương tiểu âu phản bội ngươi lựa chọn cùng cao minh nghĩa cùng một chỗ ngươi ghi hận trong lòng cho nên muốn giết người cho h ạ giận vừa vặn hôn qua ngô thành phát sinh nổi lên bốn phía liên hoàn án giết người ngươi nghe nói hung thủ giết người thủ pháp về sau tạm thời khởi ý gọi điện thoại hẹn vương tiểu hầu cùng cao minh nghĩa ra thanh niên tâm lý phòng tuyến tựa hồ bị đánh tan túi đầu nước nở lên nước nở nói ta không phải cố ý ta chỉ là bạch thiên thời điểm trong đầu tưởng tượng một cái tuyệt đối không có giết người lá gan nhưng có thể ta ban đêm ngủ sau làm giấc m ộ n g m ộ n g thấy ta đã giết người cái kêu n ộ n g cảnh quá chân thực cho nên ta buổi sáng sau khi rời giường chạy tới xem xét nào nghĩ tới cao minh nghĩa hòa vương tiểu thật đã chết rồi lời vừa nói ra từ dương cùng linh quản cục ba người sắc mặt đều là khẽ động kia trần đội trưởng lông mày cũng là hơi nhữ lại hắn vừa mới kia lời nói xem như thỏa thuận nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện một chút lỗ thủng kia hai cỗ trên thi thể là không có rõ ràng vết thương hiện trường cũng không có cái gì đánh nhau vết tích cũng không thể là hai vị người chết nằm trên mặt đất nhường thanh niên này cắt mặt ta phùng triệu khánh nhìn thoáng qua chu vi hỏi phụ cận giám sát điều tra không trần đội trưởng nói con đường này là đường sắt cao tốc sau khi xây xong mới tù ngoại trừ ngã tư đường địa phương khác không có giám sát phùng triệu khánh nghĩ lại nói thi thể người chết các ngươi mang đi nhường pháp y cẩn thận tra một chút nhìn xem có thể hay không phát hiện cái khác tình huống người này nhóm chúng ta mang đi các loại điều tra rõ ràng về sau nếu như chứng minh đích thật là hắn giết sẽ lại đem người giao tiếp cho các ngươi người chết người nhà nghe xong lập tức vỡ tổ lúc trước kêu khóc vị kêu bác gái kéo lấy phùng triệu khánh quần áo nói cái này còn tra cái gì cha chính hắn cũng thừa nhận trực tiếp hình phạt không được sao nói đưa tay hướng thanh niên kia trên mặt hung hăng trở tới một bên bắt một bên chửi bởi nói vương bắt đạn ngươi giết ta nữ nhỉ chính ngươi cũng không thể chết tử tế nữ nhân nha đánh nhau bắt người ra mặt đây là như thường thao tác nhưng là làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh k i a nữ nhân hướng thanh niên trên mặt một chảo kéo một phát x o ẹ t một tiếng thanh niên cả khuôn mặt r a cũng bị xé rách xuống dưới đ ấ m máu r a mặt bị k i a nữ nhân t r ộ p vào trong tay nàng sửng sốt trọn vẹn ba giây lúc này mới a kinh hô một tiếng sau đó thẳng tắp hôn mê bất tỉnh thanh niên lại phảng phất không biết rõ đau đớn hắn nhìn một chút k i a bị nữ nhân t r ộ p vào trong tay ra mặt muốn dùng tay đi sờ chính một cái mặt thế nhưng là tay bị trói ngược hắn căn bản với không tới trên mặt dỉ ra huyết trâu dọc theo đâm máu gương mặt trở xuống từ cầm chỗ hội tụ nhỏ xuống trên mặt đất thanh niên cả kinh nói mặt của ta nàng có phải hay không kéo mặt của ta tấm gương ai có tấm gương cho ta mượn nhìn xem hiện trường một trận bối rối c ò n chúng vây xem nao h nhau tan ra bốn phía bị một màn này dọa sợ từ đại sư đây là cái gì tình huống phùng triệu khánh hơi s ữ n g sở trên người hắn võ đạo chân ý bắn ra m u ố n t ạ i thanh niên trên thân phát hiện chút gì thế nhưng lại không thu hoạch được gì từ dương mở ra thiên nhãn đ á y mắt có nhản nhạt kim quang hiện lên hắn nhìn về phía thanh niên đã thấy trên người hắn kia cổ âm trầm yêu dị khí tức càng phát rõ ràng c ố này khí tức cũng không phải là âm hồn quỷ vật cái t r ù n g loại kia âm khí cũng không phải cương thi trên người loại kia sắc khí hơn không giống tà thần khí tức yêu t h dương sắc mặt k h ẽ động phun ra một chữ c ố này yêu khí quá là ấn ấp chính là từ dương chưa mở thiên nhãn cũng khó có thể phát hiện lợi vừa nói ra phùng triệu khánh bọn người nhao nhao biến sắc liền nói ngay nhanh nhặt lên mặt của hắn trước tiên hắn đi bệnh viện vương lâm cùng bạch vi lúc này hành động đem thanh niên hướng ý viện mang đến mà phùng triệu khánh thì là đem từ dương kéo đến một bên thấp giọng nói từ đại sư quả nhiên là yêu tư đại sư có chỗ không biết phùng triệu khánh thở dài người trong giang hồ đem thế gian yêu chia làm hai loại một loại là đại yêu một loại là tiểu yêu yêu vật tu hành cùng âm hồn quỷ vật khác biệt cùng nhân loại cũng khác biệt bọn chúng hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa của nhật nguyện trước muốn khai thiếu cũng chính là cái gọi là mở ra trí tuệ sau đó mới có thể tu hành nhưng mà linh khí khô kiệt hơn năm trăm năm yêu lại không có tự mình chứng nghĩa cho nên yêu truyền thừa đã sớm đ o ạ n tuyệt những gia thu kia động vật cho dù d ư ớ i cơ duyên xảo hợp có thể mở ra trí tuệ cũng chỉ có thể đủ bằng vào bản năng tu luyện lại thêm yêu loại tốc độ tu luyện vốn là so nhân loại chậm hơn cho nên cái này linh khí khôi phục bốn mươi năm đến nay dù là có một ít yêu giới cơ duyên xảo hợp mở ra trí tuệ thế nhưng chỉ có thể bằng vào bản năng thổ nạp linh khí không có quá lớn tiến bộ đây là tiểu yêu đừng nói là từ đại sư ngươi chính là phổ thông quân cảnh bằng vào súng đạn liền có thể thu dọn những này tiểu yêu thứ dương bừng tỉnh nói kia đại yêu chẳng lẽ linh khí khô kiệt trước đó đã tồn tại yêu vật có thể vượt qua hơn 500 năm trăm n ă m linh khí khô kiệt kỳ loại này yêu chỉ sợ thực lực mạnh không hợp t h ó i thưởng đúng thế phùng triệu khánh nói yêu loại tu hành cùng nhân loại khác biệt không biết do từ đại sư có hay không chú ý qua một chút thủy quái sơn q u á i các loại báo cáo tin tức như thiên trì thủy quái cạn nạt hồ nước quay các loại báo cáo tin tức kỳ thật chính là một chút cổ lao yêu vật giấu kín tại sông lớn hồ nước bên trong da kiếm ăn mà bị người phát hiện quay phim thôi theo nhóm chúng ta linh quản cục nắm giữ một chút yêu vật tình báo tin tức bây giờ nhân gian có thể vượt qua hơn năm trăm năm linh khí khô kiệt kỳ sống đến bây giờ yêu dù là thực lực tu vi rơi xuống có thể tối thiểu nhất cũng tương đương với võ đạo thiên nhân cảnh có thể so với quỷ vương t h như năm đó vương bộ trưởng vị kia tình nhân cũ thực lực thậm chí còn tại võ đạo thiên nhân cảnh phía trên nói đến đây phùng triệu khánh ngữ khí có chút dừng lại ho khan vài tiếng nói từ đại sư cái này sự tỉnh cũng không cần ra bên ngoài nói nếu không vương bộ trưởng sẽ đánh chết ta thường a i i ể ể u ta, hiểu, ta hiểu. h dương ánh mắt khẽ nhúc ních âm thầm hạ quyết tâm có cơ hội nhất định phải đi hạ lan sơn nhìn một chút hắn về đến nhà nhấc lên việc này nhìn xem có thể hay không theo nhạc ngọc la hai tỷ mỗi bên kia dò thăm thư e ý tin tức kết quả vừa d ấ t lời nhạc gia đại tiểu thư chính là biến sắc t ờ giờ ở mở i ọ n g nói trong ngộng giết người là hạ lan son cái kia con chuột lón thủ đoạn nó v a thích điều khiển lòng người phóng đại nhân dục vọng trong lòng cùng cứu hận sau đó điều khiển người trong ngộng giết người thật dài nôn một hơi nhạc gia đại tiểu thư nói cái kia con chuột lớn hai năm trước đi qua chợ quý từng cùng xích viên quỷ vương uống rượu đi dạo thanh lâu xem ra nó là bị xích viên quỷ vương mời xuống núi ồ từ dương lông mày nhữ lại nói như thế nói đến kia hạ lan son chỗ sâu đại yêu là một cái thử yêu nó đến ngô thành là vì đối phó ta sao ước chừng cũng không phải là nhằm vào ngươi nhạc gia đại tiểu thư cười khổ nói nên là nhằm vào ta mà đến năm đó nó nhập trợ q u lúc muốn truy cầu ta bị ta cự tuyệt sau một mực ghi hận trong lòng đoán chừng là muốn thửa lấy lần này cơ hội cái nhằm vào ta đi nàng chậm rãi đứng d ậ y nói từ dương kia xích viêm quỷ vương lần này rộng mời ư bốn phương tám hướng cao thủ mục đích chủ yếu vẫn là vì d i ệ t trừ ta ta nếu là tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ liên lụy đến các ngươi có lẽ chỉ có ta rời đi nơi này khả năng hấp dẫn bọn h ắ n lực chú ý nhạc gia đại tiểu thư lắc mình biến hóa hóa thành một luồng âm khí liền muốn ly khai t h dương liền vội vàng đứng lên g ư ơ n g tay vỗ một cái nói tỉ tỉ c h ớ đi trời s ắ p xuống có ta gánh ra đây k i ê một luồng âm khí chậm rãi hiện hình mà từ d ư ơ n g tay vừa vặn cầm nhạc gia đại tiểu thư tay hắn nhìn chằm chằm nhạc gia đại tiểu thư con mắt chân thành nói người yên tâm chính là ta đã mời hai vị cao thủ đến thời điểm đừng nói là xích v i ê m quỷ vương liền xem như chợ quỷ c h i chủ đích thân đến cũng phải đem mệnh lưu lại giờ khác này từ dương bá đạo mà tự tin tại nhạc gia đại tiểu thư trong mắt từ dương cả người tựa hồ cũng tỏa ra hào quang nàng si ngốc nhìn xem từ dương một thời gian đúng là có chút không cách nào tự kiềm chế tớ s canh ba đến hôm nay vạn hơn kết thúc cảm tạ vừa vận năm chữ đại lao năm nghìn điểm khen thưởng chương một trăm bảy mươi chín nội phu thỉnh gọi ta nương tử không đi không đi nhạc gia đại tiểu thư nhìn xem từ dương lẩm bẩm lẩm bẩm nói chính là chết ta cũng phải cùng nội phu còn có bọn tỷ m ộ i chết cùng một chỗ nói được một nửa ý thức được nói như vậy quá mức rõ ràng vội vàng đổi giọng đồng thời rút về bị từ dương bắt được lãnh bước ngọc thủ tỷ tỷ người sợ cái gì nhạc ngọc la cũng đi tới cắn răng giữ r ằ n nói có phu q u tại có thi tỷ vân tỷ tỷ tại sẽ làm cho hắn xích viêm quỷ vương có đến mà không có về không sai vân mộng khê lấy ra dưa hấu đao hướng về phía không khí đánh đánh hai đao cười lạnh nói cái gì c ầ u thí xích v i ê m quỷ vương hạ lan sơn yêu vương muốn phá hư lão nương h ô n lễ hỏi qua lão nương đao không chúng nữ lòng đầy căm phẫn hận không thể hiện tại liền đi chém chết xích v i ê m quỷ vương nhạc gia đại tiểu thư ý động nói ta biết rõ xích v i ê m quỷ vương địa bàn không bằng chúng ta tới cái tiên hạ thủ vi cường đừng từ dương vội và nói g n kể từ đó liền sẽ đánh cỏ động rắn giết xích v i ê m quỷ vương tất nhiên đơn giản có thể bị xích viên quỷ vương mời cái khác cao thủ thấy thời cơ bất ổn tất nhiên sẽ thoát đi hắn nghĩ nghĩ theo trên tường gỡ xuống một bản lịch này về sau l à t đi nói năm ngày sau tháng bảy năm hai sáu ngày âm lịch mùng tám tháng sáu là cái tốt thời gian nghỉ khai trường kết hôn nghỉ linh chứng đ ậ u thổ l í n h hôn không bằng nhóm chúng ta đem ngày kết hôn đặt trước tại năm ngày sau à. cái này một đề nghị lập tức đạt được nhạc ngọc la dương nhân cùng vân ngộng khê ba nữ ủng hộ liêu thi thị dù chưa mở miệng có thể trên mặt nụ cười thản những cùng vui mừng đủ để chứng minh thái độ của nàng ngược lại là nhạc gia đại tiểu thư x ư n g sở thần xác hơi có vẻ hoảng luận nói a nhanh như vậy cái này cái này không tốt lắm đâu tỷ tỷ làm sao không tốt rồi nhạc ngọc la n g h i hoặc nhạc gia đại tiểu thư thì là nói nào có người xem lịch ngày bản đặt trước thời gian các ngươi thành thân đây là đại sự đến cẩm ngày sinh tháng đẻ tìm đại sư tính toán thời gian mới được nhạc ngọc la bật cười tỷ tỷ ngươi n g u rồi phu quân không phải liền là đại s ư a không chỉ nhóm chúng ta đều là quỷ còn tại hồ cái gì giờ lành không giờ lành nhạc gia đại tiểu thư bị nói á khẩu không trả lời được một thời gian không tìm ra được lấy có chỉ có thể tức giận nói dù sao ta cảm thấy không tốt lắm ai nha hôn sự của các ngươi ta lẫn vào cái gì tốt ta quay về nhà phủ Siêu. nàng hóa thành một luồng â m khí biến mất tại biệt thự bên trong đợi đến nhạc gia đại tiểu thư ly khai nhạc ngọc la vẫn là không hiểu ra sao kinh ngạc nói cái gì tình huống tỷ tỷ hôm nay sao đến như thế lớn tính tình cái này còn không rõ h i ể n a vân n g ọ n kê nói tỷ tỷ ngươi cũng nghĩ gả cho từ dương từ dương bằng không đem nhạc gia đại tiểu thư cùng một chỗ thu thôi liền như ngọc la nói p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài dương nhân phụ h o ạ nhạc ngọc la phản ứng lại nhảy các hoan hô nói kể từ đó ta chẳng phải là liền có thể hoàn thành khi còn sống nguyện vọng cùng tỷ tỷ cộng đồng phục thị phu quân rồi sao còn có loại chuyện tốt này cưới muội muội dựng chị vợ mấu chốt là vẫn là s o n g b à o thai đơn giản quá đỏ kích từ dương trong lòng kích động mặt n g o à i lại là vẻ khó khăn nói cái này không tốt lắm đâu mặc dù có câu nói rất hay nói chị vợ có nửa cái mông là muội phu có thể thế nhưng là hắn ấp úng nửa ngày cũng không tìm ra được phản bác lý do thế là hỏi thi thi ngươi thấy thế nào l i ê u thị thi nghiêm túc nghĩ nghĩ nói câu k i a tục ngữ không phải nói là cô em vợ sao từ dương đỏ mặt chị vợ cô em vợ cũng đồng dạng nhạc g a đại tiểu thư là ngọc la muội thân tỷ tỷ mà lại tính tình tính cách cũng không tệ cùng bọn tỷ bội cũng chung đ ụ g đến về phần xem như thế nào làm như thế nào quyết định muốn nhìn ngươi tự mình muốn nhìn nhạc gia đại tiểu thư đắp không đáp ứng liêu thị thi nói bây giờ xích v i ê m quỷ vương muốn diệt trừ nhạc gia đại tiểu thư cho thông thoái nàng một mình trở về nhạc phủ tóm lại có chút không an toàn thư dương hiểu ý nghiêm mặt nói ta đi nhạc phủ nhìn một cái ta cũng đi nhạc ngọc la muốn m đi theo lại bị l i ê u thị thi ngăn lại nói ngọc la muộn m u ộ i lập tức sẽ làm cơm trưa hai ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn từ Thứ dương một mình ra cửa lái xe thẳng đến trường lưu thủy cảnh khu mà đi Đến cảnh khu, hắn khu, một ở thiên nhãn xem xét, lập tức nhìn thấy trong nhãn nhìn xem m lập đó một tòa trên cái tiểu tập, như mây quỷ cười khổ nói hồi cô ra đại tiểu thư vừa về đến liền phát táo nhỏ bé chỉ là hỏi một câu đại tiểu thư tốt liền bị nắm chặt rơi mất đầu n g ư ơ i xem ta đầu này còn không có tách ra tốt đây t ừ dương nhìn lại phát hiện hắn đang đưa lưng về phía tự mình đầu bị v ặ n một trăm tám mươi độ ngũ quan cũng chính hướng phía lúc này thì lên giang giác một tách ra đem kia tiểu quỷ đầu bài chính cất bước đi vào trạch viện hắn mới vừa vào trạch viện liền thấy một cái bình hoa từ trong phòng bay ra vội vàng đưa tay tiếp được nhìn kỹ nói đây là tống sứ chế tác như thế đẹp đẽ nhất định là quan hầm lò ra cái này thế nhưng là đồ cổ tỉ tỉ đập phá nó làm gì n g ư ơ i của ta nhạc gia đại tiểu thư hử lạnh một tiếng tử dương đi vào gian phòng gặp gian phòng trên mặt đất một mảnh hỗn độn rất nhiều bình hoa bài trí bị nện cái nháo nhẹn những này đồ vật tất cả đều là đồ cổ cộng lại đoán chừng có hơn ngàn vạn còn có gian phòng bình phong cũng bị gạt ngã trên mặt đất tỉ tỉ cái này thế nhưng là đợi minh hải nam hoàng hoa lê mục cứ như vậy đạp hỏng rất đáng tiếc ngươi nếu là không m u ố n không bằng đưa cho ta lấy v ậ bố trí chúng ta phòng cưới như thế nào cái gì nhạc gia đại tiểu thư nghe xong trong lòng không h i ể u cơn giận dữ lập tức tan thành mấy khói ngầm đầu nhìn về phía từ d ư n g nói cái gì chúng ta phòng cưới ngươi nói sai a từ d ư n g bắt lấy nhạc gia đại tiểu thư hai tay nhìn xem nhạc gia đại tiểu thư hai mắt ẩn ý đưa tình nói tỉ tỉ tâm tư của ta chẳng lẽ ngươi còn không hiểu à? kỳ thật ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền thích ngươi hắn ăn nói lung tung suy tư trên mạng một chút hải vương trích lời bất quá một một lát liền đem nhạc gia đại tiểu thư dỗ cảm động không thôi đỏ mặt miệng cưng nói ta cũng không phải là thích ngươi ta chỉ là t ừ n g lập quá thể muốn cùng, cùng m ngươi thành thân chỉ là vì thực hiện những lời thề ướt mà thôi thứ dương nói vậy tỉ tỉ cùng ta trở về đi nhạc gia đại tiểu thư y như là chim non nép vào người tựa ở từ dương trong ngực nũng i ị u nói còn gọi tỷ tỷ của ta đây ta bản danh gọi nhạc khinh la ngươi có thể gọi ta danh tự hoặc là có thể như gọi ngọc la như vậy gọi ta nương tự cũng được nhạc khinh la từ dương hơi sững sỏ kinh ngạc nói tỷ tỷ cái tên này ngược lại là cùng một bộ phim truyền hình bên trong nhân vật nữ sắc danh chữ không sai b t lắm mà lại vị kia cũng là một vị cực kỳ lợi hại quỷ vương am hiểu cắt giấy chỉ pháp nhạc khinh la cười nói ngươi nói kia bộ phim ta biết rõ đại khái là một ít giang hồ nhân sĩ biết rõ u y danh của ta bằng vào ta làm nguyên mẫu viết đi hai người lúc đầu trò chuyện c thứ dương biết há có thể chịu được loại này kích thích vất quá một lát trong khuê phòng liền đỏ màn tung bay giường lớn kéo kẹt kéo kẹt rung động t ừ dương càng l à p h á t ra sợ hai thám p h ụ nói tỉ tỉ không nghĩ tới các ngươi quỷ vương ấm thể t ự n h i ê n như thế n ư ơ n g thực mãi ộ i gọi phu, ân, nương ta tử. m cho đến hơn bốn giờ chiều t ừ dương mới cùng nhạc khinh la trở về biệt thự ngày kết hôn đã định t ừ dương con mắt cũng đã khôi phục tự nhiên đến là hôn lễ tính toán trải qua thương nghị t ừ dương quyết định đem tiệc cưới hiện trường thiết lập tại trường lưu thủy cảnh khu bên ngoài dương phạm thúc thúc nhà kia nông ra nhạc một là bên kia phòng bếp thiết bị đầy đủ làm đồ ăn cũng rất ngon làm tịch thuận tiện hai là bên kia địa thế rộng đón cự ly gần nhất thôn cũng tại bảy tám dặm bên ngoài không sợ náo ra độc t ĩ n h chúng nữ tự nhiên tán thành nhạc khinh la nhạc ngọc la đề nghị đến thời điểm chúng nữ tại nhạc phủ hóa trang cách ăn mặc đón dâu đội ngũ trực tiếp đi nhạc phủ đón đón dâu các loại s o n g xuôi hôn lễ lại quay về ngô thành n h ậ p độc phòng có thế cái này một đề nghị đ ạ t được từ dương cùng cái khác chúng nữ phụ họa lúc này một người tứ quỷ một cương thi cùng đi ra môn bắt đầu thu mua các loại hôn lễ v ậ t dụng nhạc khinh la cũng bắt đầu an bài thủ hạ tiểu quỷ bố trí nhạc phủ tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài vào buổi tối ngô thành địa giới nông thôn trong núi một tòa quỷ lâu bên trong Sích viên quỷ vương luốt u ố t ngưng hồn trâu dưới chân quỷ sắt một cái tiểu quỷ nói đại vương nhạc gia nhị tiểu thư ngày kết hôn đã định thời gian là âm lịch mùng tám tháng sáu nhỏ bé còn nghe nói tiếc nhạc gia đại tiểu thư tựa hồ cũng muốn gả cho thiết chủ y đạo sĩ cái gì xích viên quỷ vương còn chưa mở miệng hắn bên cạnh một tôn toàn thân cũng bao phủ tại áo bào s á m phía dưới thân ảnh liền g i ậ n d ữ nói đáng chết cái này thiết chủ y đạo sĩ thật to gan r d n g cưới bản vương coi trọng nữ quỷ xem ra bản vương hơn mười năm chưa từng x u n g núi cái này tây hạ địa giới mà giang hồ nhân sĩ đã quên hết bản vương vị danh tiên áo bào xám phía dưới chính là một cái tản da nồng đậm yêu khí con chuột lớn cái này con chuột lớn cùng người đồng dạng đứng thẳng lên nó một đôi chân trước lại không phải con chuột móng ư ớ c mà là biến thành nhân loại thủ trưởng nó hình thể to lớn đứng thẳng sau khi đứng lên chừng cao hơn hai mét áo bào xám ở dưới đôi mắt nhỏ bên trong tản da nhiếp nhân tâm phách yêu quang l ạ n h lung nói xích viêm chúng ta có thể sớm nói xong đến thời điểm kia thiết chú ý đạo sĩ là của ta nhạc k i n h la cũng là ta xích viêm ủy vương cười nhặt nói hôi sơn lào yêu người ta tương giao nhiều năm chẳng lẽ còn không tin ta a đúng rồi ta biết do ngươi muốn l ộ n g chết kia thiết c h ủ y đạo sĩ nhưng là bây giờ còn không phải động thủ thời điểm nếu không đánh cỏ động rắn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn tranh luận kia con chuột lớn cười lạnh nói yên tâm đi bản vương tự có phân tích bản vương tạm thời sẽ không giết hắn nhiều nhất là đi hắn trong lậu gặp một lần hắn xích viên quỷ vương thì nhìn về phía kia quỷ dạp trên đất tiểu quỷ đầu ngón tay âm hỏa bước lên hóa thành từng phong từng phong, phong thư nói ngươi cầm lên ta tin đi gặp tây hạ tất cả địa quỷ vương liền nói là bản vương tại sáu ngày sau thiết tiến mời bọn hắn một lần đối với đây hết thảy t h dương cũng không biết rõ hắn tại bên ngoài cơm nước xong xuôi các loại lúc trở lại biệt thự đã là mười giờ tôi đang chuẩn bị tắm vòi sen đi ngủ t ừ dương lại nhận được phùng triệu khánh điện thoại trong điện thoại phùng triệu khánh x ư n g hôm nay bị bắt vị kia tiểu thanh niên chỉ tên điểm tính muốn gặp t ừ dương úc cúc điện thoại t ừ dương ánh mắt không khỏi l ó e lên người thanh niên kia muốn gặp t ự mình hắn căn bản không biết mình tại sao lại đưa ra như thế yêu cầu hay là nói muốn thấy mình cũng không phải là người thanh niên kia mà là hạ lan sơn cái kia thử yêu tes canh thứ nhất đen quỳ cầu đặt mua chương một trăm tám mươi tại chính đạo gia trong、nậu. còn có thể từ h khi ể bị ngươi dội. dễ t dương dân. bệnh viện nhân dân. Vị tính thanh niên, xe chạy thị tới tiết kia Vị đại ư ợ c an bài t một gian một mình trong trong Từ gian phòng bệnh, bên ngoài gian phòng, có linh quản cục người linh coi.、Từ、đại bệnh, bên quản có cục sư ngài đã tới vương lâm vừa nhìn thấy từ dương liền cười hì hì tiến lên đón từ dương nhìn thoáng qua vương lâm cười mắng người ta ở giữa cũng không cần dùng kính ngữ nghe không tự nhiên tình huống thế nào thanh niên kia ra mặt hoại tử ý viện phương diện không có biện pháp giải phẫu vương lâm nói bất quá hắn giống như không biết do đau đớn theo tiến vào ý viện liền bắt đầu đi ngủ nửa giờ sau đột nhiên bừng tỉnh vừa tỉnh dậy liền d ù n bên lấy muốn gặp ngươi đẩy cửa ra từ dương đi vào y g ị a v i ệ n một mình cũng không phải là công trình vẫn là rất không tệ có phòng vệ sinh riêng có tv i i có tủ lạnh có điều hòa còn có một tâm s o f a nhỏ một cái nhỏ bàn ăn cùng một tâm bồi bảo hậu ngủ rừng nhỏ từ dương lặng lẽ mở thiên nhãn nhìn thoáng qua thanh niên thời k h ắ c này thanh niên trên thân khí huyết chỉ lực đã tán nhưng lại yêu khí c u ồ n cuộn một nồng mươi ê n điểm nồng tiết i phút phụ này, là, là đậm nhìn t r ò n g t r ọ c vào từ dương t h ừ dương cũng không thèm để ý hắn làm bộ cũng không nhìn thấu thanh niên thân phận ngồi đang b ồ i bảo hộ bên giường thu hồi thiên nhãn thuật một lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh thanh niên hỏi nhóm chúng ta cũng không nhận biết ta vì sao muốn chỉ mặt gọi tên t ì m ta ngươi không biết bản vương bản vương lại là nhận biết ngươi thanh niên mở miệng trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười không nghĩ tới danh chấn tây bắc âm dương hai đạo tây bắc chủ y vương đúng là trẻ tuổi như vậy chính là liền bản vương đều có chút thích ngươi trách không được kia nhạc ra hai tỷ bội sẽ cùng nhau gà cho ngươi ngươi là ai t ừ dương ra vẻ kinh ngạc trầm giọng hỏi một bên vương lâm càng là hơi biến sắc mặt một bộ để phòng bộ dạng ha ha ha ha thanh niên ngửa đầu cười to vài tiếng trên mặt hắn quấn lấy băng g ạ c theo tiếng cười nổ tung lại lần nữa lộ ra kia đ ấ m m á u khuôn mặt hai mắt bên trong tia sáng yêu dị lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương nói chờ ngươi ngày đại hôn bản vương tự sẽ đến đòi chén rượu mừng đến thời điểm ngươi liền nhận biết bản vương chui vương à o tử d trong thân thể. Tử giật mình, vội vàng kiểm tra tự thân.、Nhưng、thân thể cũng không khắc thường. Thậm chí hắn thấy bên trong một dương mình, vàng Nhưng cũng không hắn bên khắc chí kiểm vội lâm ầ n cũng không hiện gì thường. ngươi không chuyện Vương có chứ. gì gì phát Từ đại sư, l cũng nhìn thấy kia hai sợi yêu quang tiến vào t ử dương thân thể lúc này nhịn không được hỏi t ử dương nói một điểm yêu khí nhập thể mà thôi cũng không lo ngại vương lâm lúc này mới nới lỏng một hơi lại hỏi từ đại sư kia ra h ỏ a là lai lịch gì hạ lan sơn yêu vương t ử dương nói hắn hiện tại yêu khí tiến vào thân thể của ta cũng tốt dù sao cũng tốt hơn tiếp tục hạ người thanh niên này đã chết các người linh quản cục h ả o h ả o cho giải quyết tốt hậu quả đi hắn bị hạ lan s ơ n yêu vương khống chế giết người tự mình vốn là vô tội sau khi chết nêu như lại trên lưng một cái tội phạm giết người thanh danh đại khái trong nhà phụ mẫu sẽ không dễ chịu trong miệng nói không hoảng hốt thứ dương trên thực tế là rất lo lắng khi hạ lan sơn yêu vương đích thân đến hắn cũng không nhất định sẽ biết sợ cùng lắm thì chính diện chiến một trận nhưng là hiện tại yêu khí nhập thể vô hình vô chất không thể tra dạng này ngược lại để cho người ta có chút nhức cả chứng theo thị bệnh viện nhân dân trở về t h dương trực tiếp về đến nhà hắn đem y viện phát sinh sự tình như nói thật một lần nhạc k i n h la nghe vậy nói đây là hạ lan sơn cái kia con chuột lớn một môn yêu pháp tuyệt kỹ tên là đạo tâm t r ù n g a nó có thể thông qua yêu khí xâm l ớ n đến tiến vào người mộng cảnh phóng đại nhân dục vọng dẫn động người cựu hận trong mộng điều khiển người đi giết người cái này từ dương nói môn này yêu pháp tuyệt kỹ tựa hồ có chút tuổi một ca ta không ngủ được không được sao mỗi phu ngươi chính là tu đạo cao thủ thời gian ngắn bên trong là có thể lợi dụng tu hành để thay thế giấc ngủ nhưng nếu là thời gian lâu dài đây nhạc k i n h la nói ngươi cũng còn như vậy hơn đừng đề cập những cái kia tu vi yếu về phần người bình thường chỉ sợ tại hồi sơn lão yêu trước mặt không có chút nào sức chống cự hồi sơn lão yêu thứ dương yên lặng nhớ kỹ cái tên này hàn huyên một một lát chúng nữ liền đi phòng khách xem tv đổi theo kịch từ dương thì là về tới phòng ngủ của mình lấy ra phú bút lá bửa bắt đầu luyện phủ nguyên bản hắn mỗi ngày đều muốn vẽ bửa có thể từ khi hai mắt mù về sau liền chưa từng vẽ qua giờ phút này lấy ra phú bút lá bửa về sau rất nhanh liền tiên vào trạng thái bên trong trong đầu một mảnh thanh tĩnh hắn đầu tiên là vẽ lên một chính một lát quen thuộc kim cương phủ thần hành phủ thần lực phủ chấn tả khu sát phủ cùng ẩn thân phủ sau đó lại bắt đầu nếm thử luyện tập theo lưu sơn đạo vị kia nữ đạo cô trên thân có được phụ chú thứ dương trước hết nhất luyện tập là tịnh thân phủ đây là cơ sở đạo phủ vẽ bụa đơn giản bất quá mười phút từ dương liền vẽ thành tờ thứ n h ậ t tịnh thân phủ hắn đem tịnh thân phủ g á n tại trên thân dẫn động cái gặp trên thân thủy quan g l ó e lên một loại thần thanh khí sảng cảm giác tràn ngập trong lòng trên thân trên quần áo hết thẻ dơ bẩn quét sạch sành xanh không nói liền liền trên tinh thần cũng có dũng khí bị gột rửa cảm giác từ dương lại vẽ lên mấy chương tịnh thân phủ rất nhanh liền nắm giữ môn này phụ chẳng phần trăm chờ n g à y sau nhiều vẽ tranh càng thêm thuần thục về sau mấy chục giây liền có thể thành phù một tấm thứ dương lại bắt đầu luyện tập thế thân chú kết quả phù là vẽ đúng có thể hoàn toàn không có hiệu quả xem ra này phù hoàn toàn chính xác muốn chờ thần thông cảnh sau vẽ ra đến mới có tác dụng ngược lại là cái này h ỏ a phù mặc dù khó khăn một chút có thể ta hỏa pháp đã nhập đạo ngược lại là có thể học một chút từ dương thử nghiệm vẽ h ỏ a phù rất nhanh liền gặp cùng ngũ lôi p h ù đồng dạng tình huống phù hoạch định một nửa lá bụi liền tiếp nhận không được ở lực lượng ẩm ẩm tự mình bắt đầu cháy r ừ n rực hòa phù cùng ngũ lôi phủ lực lượng quá mạnh phổ thông phủ vàng không thể th xem ra đến nghĩ biện pháp chỉ một chút cao hơn đẳng cấp lá bửa từ dương thở dài chỉ có thể thu bút cao đẳng cấp lá bửa trên thị trường căn bản không có bán ra bất quá tất cả đại đạo môn hẳn là cũng có từ dương chuẩn bị trở về đòi hỏi một chút màu sơn loan đại sư hán tọa trấn tây hạ trên thân có lẽ có mang mặt khác linh quản cục bên kia khẳng định cũng có thể làm đến giờ phút này đã là dạng sáng ba giờ nhiều vừa mới sử dụng t ị n h thân phủ từ dương tinh thần phân chấn ngủ là khẳng định ngủ không được thế là lại bắt đầu tu luyện lên phi tiên độ nhân kinh tự mình tu luyện mặc dù tiến cảnh chậm chạp có thể ngẫu nhiên tự mình tu luyện mấy cái chu t i ê n từ h hội h ể một c ú dương niềm vui tiến g cửa tiệm trong tiệm công tác nhân viên liền tiên lên đón hỏi tiên sinh tiểu thư các người tốt các người làm muốn mua áo cưới vẫn là vui láo vui láo đi từ dương nói hôn lễ của chúng ta dự định xử lý cổ đ i ể n phong ô áo cưới không quá phù hợp nhân viên cửa hàng lập tức trào hàng lên tự mình vui láo lấy ra một bộ hỏi ai mặc thử dương nhịn không được mắng ngươi cầm một bộ làm sao đủ đi cầm năm neo đến nhân viên cửa hàng bị cả sẽ không nàng kinh ngạc nhìn một cái từ dương bên cạnh năm vị mỹ nữ cái này năm vị mỹ nữ vô luận hình dạng tư thái khí c h ấ t từng cái đều là cực phẩm chính là trong t v những cái kia nữ mình tỉnh cũng bất quá như thế nàng ôm một bộ vui láo nhịn không được nói các vị tiểu thư xin hỏi các ngươi là ai kết hôn nhạc ngọc la nói nhóm chúng ta cũng kết hôn được rồi ngươi theo ta phu quân nói đi lấy cũng được nhân viên kia trừng to mắt thất thanh nói cùng cùng hắn sao nói nhảm vân ngộng khê cái này bảo tính tình lập tức liền lên tới không phải cùng hắn chẳng lẽ là cùng người sao được rồi được rồi chúng ta bọn t ỷ m ộ i tự mình chọn lựa chúng nữ tự mình chọn lựa y phục từ dương thì đem s ứ n g sở nhân viên cửa hàng gọi vào phía trước đặt vào mũ phượng q u v y hàng hỏi các ngươi những n à y mũ phượng là vàng dòng sao nhân viên kia nhìn về phía từ dương nhãn thần cũng thay đổi trả lời tiên sinh đây đều là đánh bóng bên trên trâu đó cũng là giả mà lại tại xử lý cổ đ i ể n hôn lễ người cũng tương đối ít đồng dạng có nhu cầu người đều sẽ tốn giá cao đi đặt t r ư ớ c chế nói đi nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đang chọn quần áo nam nữ hạ giọng hỏi tiên sinh nàng nhóm vừa mới nói đều là thật sao t h ừ dương gật đầu tiên nữ điếm viên nói nhưng cái này không trái với luật hôn nhân sao đây là trùng hôn tội a t h ừ dương trong lòng tự nhủ luật hôn nhân là ướp thuốc người tự mình cưới cũng không phải người đem luật hôn nhân dùng tại nơi này cũng không áp dụng hắn chưa từng giải thích mà là hỏi cái này mũ p ư ợ n g làm sao đặt chức chế nếu như ta cung cấp hoàng kim cùng châu báu bao lâu có những ngày đồ i vật thêm đang thủ công bỏ phí là được ta liền hai cái yêu cầu thứ nhất nhanh trong vòng bốn ngày ta muốn cầm tới đồ vật thứ hai Là còn xào còn công tinh hơn, nghệ không đầu bên kia điện thoại nghe tiếng người âm nhất chuyển lập tức nói tiên sinh ngài cho cái địa chỉ ta hôm nay liền dẫn trên nhóm chúng ta cấp cao nhất nhà thiết kế bay qua tìm ngài trao đổi chi tiết trong vòng bốn ngày cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đã đặt xong m ũ phượng vui láo từ dương buổi chiều lại đi một chuyến trường lưu thủy cảnh khu bên ngoài nông gia nhạc tìm được dương phạm thúc thúc biến thành phế tích nông gia nhạc đã bắt đầu xây lại bên ngoài chất thành không ít bùn nước cục gạch còn có đầu gỗ một cái nhà thầu bộ dáng người đang chỉ đến chỉ đi cùng dương phạm thúc thúc nói giá cả từ đại sư ngày sau lại tới đây dương phạm thúc thúc vừa nhìn thấy từ dương lập tức vứt xuống kia nhà thầu chạy tới từ dương hỏi dương lão bản người cái này nông gia nhạc là chuẩn bị trùng kiến đúng không kia đầu bao công nói như thế nào bao lâu có thể xây xong dương lão bản cười khổ nói Ta trào tương trong tháng thành. cao. hai đã đối liên lại người, giá nói bọn hắn cũng năng hoàn hệ khả mấy Mà Từ dương nói ngay vào điểm chính, bốn ngày sau kết hôn, chuẩn bị tại ngươi bên này đại khách. À, dương điểm tại đại ta sau vào À, khách. kết bị lão bản một mặt trấn kinh chỉ vào bốn phương nói từ đại sư ngài đừng nói rõ ta cái này địa phương loạn thất bát a o bây giờ chỉ còn lại một cái phòng bếp có thể dùng ba bốn ngày thời gian đừng nói xử lý t i ệ c r ư ợ u tiếp đại khách nhân liền liền nền tảng cũng đào không tốt từ dương cười nói ngươi đây cũng không cần lo lắng ngươi đợi lát nữa xuất ra cái phương án đến nhìn xem muốn như thế nào thiết kế sau đó đưa cho ngươi công tác nhân viên phóng hai ngày nghỉ nhường bọn hắn về trước đi ta sẽ giúp ngươi người liên hệ tranh thủ trong vòng ba ngày cho ngươi hoàn thành ba ba ngày dương lão bản một mặt trấn kinh nói từ đại sư ta cái này tổng cộng muốn xây mười hai gian phòng bởi vì muốn chiêu đãi khác h nhân nhà mét vùng cũng không nhỏ ba ngày làm sao đủ ngươi cầm bản vẽ phương án ra cái khác không cần phải để ý đến cùng dương lão bản nói xong về sau từ dương cho nhạc k i n h la gọi điện thoại nhạc k i n h la rất nhanh đổi tới khi biết được từ dương làm u ố n nàng gọi tới thủ hạ âm i n h hỗ trợ đóng phòng sau không khỏi sức sở nói những cái kia â minh sẽ đóng a có mấy cái sẽ là được còn lại trợ thủ nhiều như vậy ơ minh trong đó khẳng định có khi còn sống là thọ hồ thực tế không được ngươi thả ra tin tức đi chợ quỷ bên trong tìm mấy cái thợ thủ công là được quay đầu lại cho bọn hắn đốt ít tiền xem như tiền lương nhất định là có là quỷ cướp làm được nhạc k i n h la lực chấp hành mạnh phi thường là trời xế c h i ề u liền liên hệ đến mười tám vị thọ thủ công cái này mười tám vị thợ thủ công có cổ đại còn có cận đại trong đó một vị thậm chí biểu thị hắn khi còn sống là công chính sư tham gia qua cố cung sửa chữa từ dương đem dương lão bản đưa ra thiết kế phương án nên cho vị kia công chính sư hắn sau khi xem xong dựng râu t r ư n g mắt mắng đây là cái nào phế vật thiết kế b ả n vẽ nông gia nhạc nông gia nhạc nói cho cùng chính là kiến tạo tại nông thôn giải trí hội sở bề ngoài muốn phục cổ gián cận hương thôn bên trong c h ỉ nhiều gạch m ộ c tưởng gạch đá làm gì khách nhân đến tiêu phí liền không sợ làm bẩn quần áo sao công trình kia sư lúc này nâng bút liền bắt đầu một lần nữa thiết kế biểu thị tự mình từng đi qua kinh đô thành thiên thượng nhân gian tòa kia hội sở rất tuyệt đi có dũng khí về đến nhà cảm giác thiên thượng nhân gian từ dương nói ta giống như nghe nói qua bất quá trước đó mấy năm bởi vì liên quan vàng bị đánh rơi mất hắn gọi tới dương lão bản gọi dương lão bản nhìn mới thiết kế phương án ngoài ý liệu là dương lão bản thế mà nhận ra vị kia công trình sư cả kinh nói ngươi là dương giáo sư sao ngươi từng đi tây bắc dân tộc đại học nói qua khóa ta đại học lúc học chính là công trình bằng gỗ còn nghe qua ngươi khóa đây ngươi không phải chết sao khi biết được vị này công trình sư là quỷ hồn lúc dương lão bản kém chút bị h ú n g ấ t đi từ dương an ổ i dương lão bản chớ sợ mấy cái quỷ hồn mà thôi không có gì đáng sợ mà lại bọn hắn đều là tốt quỷ sẽ không hại người、ngươi、cảm thấy cái này thiết kế phương án như thế nào dương lão bản lấy lại tinh thần vội v à gật đầu nói dương giáo sư tại lâm viên thiết kế phương diện là chúng ta đại hạ cận đại đại sư một trong hắn có thể cho ta thiết kế nông gia nhạc đây là chuyện cầu cũng không được vậy được thư dương nói tỉ tỉ bảo ngươi thủ hạ tiểu quỷ nhóm ra đi nhạc khinh la lúc này cách làm một nháy mắt thiên thượng âm khí của quận che lại ánh nắng trường lưu thủy bên trong c h à n h khu từng đạo quỷ ảnh nối đuôi nhau mà ra trọn vẹn mấy trăm con âm hồn lệ quỷ tại kia m ộ ư ơ i tám vị thợ thủ công chỉ huy phía dưới bắt đầu làm việc dù sao hiện tại là mùa hè lón trời nắng trang trang những n à y quỷ hồn bên trong có chút quỷ hồn có yếu nếu như không che lại ánh nắng rất khó bình thường làm việc dương lão bản xem chọn mắt hốc mồm chỉ cảm thấy tự mình hao tốn hơn bốn mươi năm mới tạo nên thế giới quan ẩm vàng sụp đổ đối tử dương càng thêm kính sợ liên tiếp hai ngày tử dương bận bịu chân không chạm đất nhạc phủ bên kia muốn bố trí kết hôn vật dụng cần mua sắm mặt khác trong nhà biệt thự cũng phải quét dọn bố trí cũng may trong biệt thự gian phòng nhiều cho vân mộ t khê liễu thi t h ì dương nhân cùng nhạc khinh là hai tỷ mọi phân biệt bố trí một gian phòng ra còn dư xài tháng bảy ngày hai mươi b ố ban đêm tử dương bắt đầu suy nghĩ nên tỉnh những cái tia người thân bạn bè hảo hữu hắn suy tư nửa này lại phát hiện tự mình giống như không có thân thích về phần bằng hữu mã long tính toán một cái dương phạm đám tia đ ồ n g học cũng được biết sẽ một tiếng đến thời điểm bọn hắn không đến là chuyện của bọn hắn bóp về sau gặp mặt còn nói tự mình không có mời đ ê n linh quản cục phùng triệu khánh vương lâm bạch vi cũng phải thỉnh một cái ngoài ra còn có vương cảnh quan thứ dương mở ra điện thoại bắt đầu biên tập tin tức thêm mời kính các vị người thân bạn bè hảo hữu cho các ngươi mang đến tôn quý nhất ân cần thăm hỏi cần đặt trước tại hai nghìn hai mươi ba năm tháng bảy số hai mươi sáu âm lịch mùng tám tháng sáu thứ bảy cử hành huấn lễ đến lúc đó chân thành mời ngài cùng ngài người nhà con lông địa chỉ lựa chọn muốn phát n g ư i t h ứ dương đem tin tức q u ầ n phát ra không đồng nhất một lát hắn liền nhận được các loại gửi thư thành minh chân quân càng là phát giọng nói tới cười nói ngươi tiểu t ử tin tức thật linh thông vương hầu vừa mới đột phá còn tại củng cố tu vi ngươi liền đính hôn kỳ ngươi yên tâm ta cùng vương hầu nhất định đến đúng giờ phía sau vẫn xứng một cái đầu chó biểu lộ t h ứ dương v t cười cái này thành minh chân quân ngược lại là có chút cũ ngoan đồng tính cách hắn khôi phục nói lao tiền bối ngươi cùng vương bộ trưởng nhất định phải đến đúng giỏ ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đại lễ thành minh chân quân lần này đổi khẩu chữ, chữ. phát tới một cái tin tức nói ngươi tiểu tử làm không tệ lao đạo ta phi thường hài lòng là đêm trăng khuyết như lao một mảnh âm khí quần quận quỷ lâu bên trong một bộ áo bảo s á m hôi sơn lão yêu cùng xích viêm quỷ vương ngồi cùng một chỗ trên mặt bàn bày biện mỹ t i ể u mỹ thực bên cạnh có xinh đẹp nữ quỷ hầu h ạ đại s ả n h bên trong đầu người đèn trôi nổi màu đỏ sẩm dưới ánh đèn còn có mấy vị mặt đơn bạc nữ quỷ tại nhẹ nhàng nhảy múa nhưng mà hôi sơn lão yêu lại là có chút một mực một chương lão mặt chuật từ đầu đến cuối lôi kéo liền n ả y múa cũng không muốn thưởng thức yêu vương vì sao mặt mày ủ rũ x hôi sơn lão yêu liền nói ta đã thi triển đạo tâm trùng ma yêu pháp trùng tại từ dương trên thân cái này ba ngày không ngủ không nghỉ chỉ chờ hắn nhập mộng sau liền phát động có thể cái này ra hỏa đúng là ba ngày không ngủ ồ xích v i ê m quỷ vương sắc mặt khẽ nhúc ních nói có lẽ là kia nhạc khinh l à đoán được thân phận của ngươi nếu là như vậy lấy kia từ dương tu vi chính là nửa tháng không ngủ không nghỉ cũng sẽ không có vấn đề gì hôi sơn lão yêu bộ mặt tức giận kia một đôi nho nhỏ con chuột trong mắt lóe lên một vòng h u n g quang lạnh lùm nói bạn vương ha có thể tiện nghi hắn như là đã làm pháp ha có thể không công mà lui hắn vương người đứng vậy nói xích viêm ngươi cho ta một gian m ậ t thất hôm nay nửa đêm ta muốn thi triển bí thuật kéo kia từ dương tiến vào mập cảnh cùng hắn cách không đấu pháp nhường hắn nếm thử bản vương lợi hại nô thành trong biệt thự chúng nữ cùng nhau bố trí phòng cưới đem chọn ngôi biệt thự cũng ăn mặc một mảnh vui mừng thậm chí tại bên ngoài phủ lên d ả i lùa màu đèn buổi tối thời điểm ánh đèn lóe lên ngũ quang t h ậ p s á c m t mươi điểm đẹp mắt nàng nhóm vẫn bận lục đến m ộ ư ơ i một giờ nhiều đây mới gọi là thức ă n ngoài đi lầu một đội theo kịch t ừ dương vốn muốn gọi dương nhân đến gian phòng thử một chút nàng gần nhất thực lực có tiến bộ hay không bạn chi kỷ lúc bố trí viễn cảnh phải trăng đủ chân thực có thể thấy được chúng nữ cũng cùng một chỗ liền không có có ý tốt mở miệng hắn về đến phòng lại bắt đầu lệ u y n phủ rất nhanh đã đến giờ nửa đêm mười hai điểm t ừ dương đang vẽ lấy phủ đột nhiên thân thể run lên trong tay phủ bút không tự chủ được rơi xuống đất hắn cảm giác được một cỗ yêu khí ngay tại tự mình đáy lòng tràn ngập mới vừa chuẩn bị ngăn cản nhưng lại từ bỏ ngăn cản ý niệm nghĩ lại nói hắn là kia hôi sơn lão yêu ngồi không yên đã như vậy ta trước sẽ lên hắn một hồi tử dương đi vào trên giường ngồi xếp bằng sau một khắc một trận đủ rũ đánh tới hắn c h ậ m dai nhắm mắt lại tiến vào trong nậu trong nậu một mảnh đen như mực từ dương thân ở đen như mực bên trong nhìn quanh chu vi đột nhiên một trận yêu phong thổi tới kia yêu phong bên trong cả người cao một e m mở sáu khoảng chừng béo béo mập mập thật mi thử nhãn trung niên nam t ử đạo mạc nhìn xuống từ dương cười lạnh nói thiết chủ y đạo sĩ hoan g n ê n tiến vào giấc mơ của ta từ dương hơi kinh ngạc mở miệng hỏi cái này chẳng lẽ không nên là giấc mơ của ta a vì sao ngươi nói là giấc mơ của ngươi mà lại ngươi một cái thử yêu vì sao muốn huyên hóa thành như thế xấu xí bộ dáng h á n định thần nhìn lại y i a mập mạp trung niên nam tử thân hình không tự chủ được bắt đầu biến hóa khôi phục thành một cái con chuột lớn bộ dáng ừng kia con chuột lớn biến sắc đôi mắt nhỏ bên trong lóe lên thần sắc bất khả tư nghị thất thanh nói không có khả năng đây không có khả năng ta lấy đạo tâm trùng ma kéo ngươi nhập động ý thức của ngươi hẳn là ở vào mơ hồ trạng thái nếu như để tuyến con d ố i bị bản vương k h ô n g chế ngươi ngươi vì sao như thế thanh tình chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi khác hẳn với thương nhân bất quá cho dù tinh thần lực của ngươi mạnh hơn có thể ngươi một cái nhập đạo cảnh chẳng lẽ có thể mạnh hơn bản vương hay sao nó quát to một tiếng kia đã lột xác thành nhân thủ chân trước một chỉ kêu lên trong n ộ n g bản vương là vô địch là không gì làm không được đạo tâm chủ ma t â m ma nhập n ộ n g biến ẩm ẩm thiên địa rung động từ dương trông thấy t r u n g quanh hắc cám bắt đầu như là thủy triều đồng dạng tối lui ngay sau đó kia hắc cám bên trong từng đạo quỷ ảnh hiện hiện lít nha lít nhít nhóm âm binh phô thiên cái địa hướng về tự mình của tới h u y ế n cảnh từ dương không hề bị lay động hắn một cái liền xem thấu hôi son lào yêu trò xiếp mặc cho kia phô thiên cái địa âm binh đi qua thân thể của mình nhìn xem hôi son lão yêu kia không thể tin thần sắc từ dương tựa hồ mình bạch vì sao như vậy đạo tâm trùng ma yêu pháp trên thực tế chính là một loại tinh thần huyết thuật kéo người nhậm n ộ n g trong n ộ n g khống chế ngươi nhưng là tình thần lực của mình rất mạnh mạnh đến nhường hôi son lão yêu không cách nào trường khống ộ n g cảnh về phần mạnh bao nhiêu chính t ừ dương cũng không rõ ràng như thế nào tu luyện tinh thần lực pháp môn trong giang hồ cũng không lưu truyền từ dương châu biết đến đại khái cũng chỉ có mã long cùng vương đại gia học rồi đồng dạng võ giả tu luyện thể p h á c cường đại liền có thể trả lại tinh thần linh hồn làm cho tinh thần lực càng thêm cường đại lĩnh ngộ võ đạo chân ý thiên nhân hợp nhất c ũ n g c ó thể làm bản thân lớn mạnh tinh thần lực mà người tu đạo tu đạo nộ đạo cũng có thể lớn mạnh tự thân tinh thần lực từ dương lấy lôi đình nhập đạo sau lại thủy pháp hỏa pháp tiễn chỉ thuật lần lượt nhập đạo trong lúc đó đốn ngộ không biết rõ bao nhiêu lần mỗi một lần đốn ngộ cảm nộ g kỳ thật đều sẽ làm hắn tinh thần lực chậm rãi tăng trưởng một chút lại thêm hắn còn đánh qua không ít lần tinh thần một cái này tinh thần lực cường độ tự nhiên không phải bình thường nhập đạo cảnh có thể sánh ngang núi đao biển lửa hồi sơn lão yêu điều khiển ngộ cảnh không ngừng công kích từ dương nhưng mà lại không làm gì được từ dương mảy ngược lại nhường từ dương suy nghĩ ra một chút mộng cảnh điều khiển c h i pháp hắn nhìn xem hôi sơn l ã o yêu lẩm bẩm lẩm bẩm nói nếu là giấc mơ của ta như vậy ở trong mơ ta chính là vô địch hắn phất phất tay nói khẽ lôi đến vanh tạch trong bóng tối có thô to lôi đ ỉ n h chiếu phá trời cao chú ý đến t h ứ dương trong tay một thanh đại thiết truy xuất hiện đinh hôi sơn l ã o yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm h thể chất một tạo mộng tuần một đinh k i ê u hôi sơn lào yêu gấp lúc này lắc mình biến hóa liền muốn ly khai mộng cảnh nhưng mà sau một khắc từ dương đã xuất hiện tại trước người hắn trong tay đại thiết truy bỗng nhiên đánh xuống lạnh cười lạnh nói chó đồng dạng đổ đồ v ậ t vào đạo gia tăng động không có đạo gia cho phép ngươi cũng nghĩ ly khai hắn xuề năm ngón tay một tòa lồng giam h i ể n hiện đem hôi sơn lão yêu chân áp trong đó sau lưng của hắn là vô tận h ắ c á m trong tay đại thiết truy mật bờ dậy ánh sáng khóe môi nít lên một vòng cười lạnh ở trong mắt hôi sơn lão yêu như là theo k i ể u h ữ đi ra áp mà mười điểm kinh khủng vê anh một truy đánh xuống hôi sơn lão yêu ba và, và kêu thảm mà từ dương thì là cười lạnh nói kéo đạo gia nhập mộng đầu góc ngươi cháy hỏng đi tại chính đạo r a trong ngộng còn có thể bị người khi dễ rồi cùng lúc đó xích v i ê m quỷ vương quỷ lâu bên trong mặt thất xích v i ê m quỷ vương đột nhiên thần sắc biến đổi nhìn về phía kia nằm d ạ p trên mặt đất hôi sơn lao yêu cái gặp hôi sơn lao yêu một bộ ngủ say bộ dáng trong giấc ngộng không ngừng dễ rồi lấy kêu thảm cái này xích v i ê m quỷ vương không rõ ràng cho lắm muốn gọi tình hôi sơn lao yêu nhưng lại sợ đánh gậy bí pháp của nó chỉ có thể lãm bẩm lẩm bẩm nói cái này cái gì tình huống chẳng lẽ hôi sơn lao yêu thấy ác ngộng hai rs hai hợp một đại trường bảy nghìn chữ trước tiết hôm nay vạn hơn kết thúc mọi người có thể hay không nhiều đánh điểm bình luận sách chương nói điểm điểm nhân vật tiểu tâm tâm a cảm ơn Trương thành tiểu tám thức, tám tâm trùng thể trưởng Thậm trong giết thể trưởng thể tới thể biết rõ, rẽ rùa mười người người người vương sơn sơn nở lớn Danh cùng nhập mộng, khống mộng cảnh vì sao còn có thể làm ác mộng Nó khống mộng cảnh còn mộng vốn không muốn càng gói kiếm kiếm am Làm làm viêm quái Hôi hiểu hôi và Vì là cho khác chí Xích để quá yêu quỷ yêu yêu có có có Có láo láo bay A sao Kỳ ác đây đây đạo đã ý tựa hồ tại ngăn cản cái gì đồ vật mắt chuột đóng chặt mở miệng tiêu to hô hào đạo ra tha mạng ta sai rồi ta cũng không dám nữa các loại xích viên quỷ vương lúc này mấy cái cái tát kia hôi sơn láo yêu lúc này mới bỗng nhiên ngồi dậy nó từng ngụm từng ngụm mặc khí thô kia xấu xí con chuột khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi hồi lâu vừa mới khôi phục như thường hôi sơn láo yêu chuyện gì xảy ra xích viên quỷ vương nghi ngờ nói ngươi không phải muốn thi triển bí pháp dẫn tử dương nhập mộng a làm sao tự mình làm lên đắc mộng tử dương thiết chủ y đạo sĩ hôi sơn láo yêu lại là bỗng nhiên ngờ đầu trong miệng phát ra oán hận tiếng kêu t h n g thiết nó kêu một đôi con chuột nhỏ con mắt t r ừ n g tròn xoe đỏ rực một mảnh trên thân yêu khí c ủ n c u ộ n s ắ t cơ rét lạnh tờ giờ ở ở mở giọng nói xích viêm ngươi mời các lộ cao thủ khi nào mới đ ế n nhóm chúng ta khi nào đậu thủ trong giọng nói tràn đầy vô tận oán hận từ dương mùng tám tháng sáu đại hôn các lộ quỷ vương mùng tám tháng sáu liền đến đến lúc đó chúng ta cộng đồng dự tiệc ăn trước ăn một lần nhân gian lơ tịch đợi đến ăn uống no đủ tái phát khó không mượn xích viêm quỷ vương bấm ngón tay tính toán nói hôm nay là mùng sáu không đúng giờ phút này đã qua nửa đêm h ẳ n là tính toán mùng bảy mới đúng chỉ cần đợi thêm một ngày liền cứ gọi k i a tử dương đầu dọn nhà hôi sơn lão yêu vốn muốn nói chúng ta bây giờ liền đi giết chết tên vương bắt đ ằ n g kia có thể lời đến k h ỏ e miệng nhưng lại nuốt xuống tia ra hỏa quá mức quỷ dị bất quá nhập đạo cảnh trung kỳ có thể tinh thần lực mạnh chính liền đạo tâm chủng ma tạo m ộ n g đại pháp cũng không cách nào dung chuyển ngược lại tự mình bị t h i t lón nếu không phải xích viêm quỷ vương kịp thời thức tỉnh tự mình có trời mới biết mình sẽ ở trong m ộ n g bị tra tân bao lâu nghĩ đến đây hôi sơn lão yêu nhịn không được dùng mình một cái vẫn là chờ xích viêm quỷ vương mời giút đỡ nên đâu đủ cùng một chỗ xuất thủ tương đối ổn thoa một chút trong lòng đối tử dương hận ý càng sâu. nó nghiến răng nghiến lợi nói chờ g i ế t từ dương ta chỉ cần thi thể của hắn ta muốn uống h ắ n máu ăn thịt hắn lột da mạo sừng cỏ đương nhiên trong n g ọ n g tang o ộ hôi sơn lão yêu cũng không chi tiết nói cho xích viêm quỷ vương tương đối nó là m u ố n mặt cái này sự tình nếu là c h u y ề n đi nó hôi sơn lão yêu về sau tại tây hạ địa giới còn thế nào lan l ộ t xích viêm quỷ vương truy v ấ n lúc nó chỉ là mập mờ suy đoán nói là thi triển bí pháp lúc ra nhiều được rẽ nô thành từ dương, dương chậm rãi mở hai mắt ra hắn nôn môi hơi nhịn không được thở dài thoải mái đơn giản quá sung sướng c h ắ c không được người người cũng yêu làm mộng đẹp trong mộng hết thảy đều có thể tùy tâm sử dụng từ dương có thể nói là hào hào thể nghiệm một cái vô địch cảm giác điều kiện tiên quyết là có thể trường khống giấc mơ của mình như có người ban đêm đi ngủ nằm mo sẽ mơ tới tự mình mắc tiểu sau đó rời giường bừng tỉnh đi đi tiểu các loại vung đến một nửa liền sẽ phát hiện cái này đặc nương chính là mộng trong mộng kỳ thật mình đã đ á i dầm đây chính là điển hình không cách nào trường khống giấc mơ của mình còn có người m ộ thấy tự mình cùng nữ thần hẹn họ kết quả mới vừa có tính thực chất xâm nhập liền dây đây cũng là không cách nào trường khống tự mình mộng cảnh thể hiện n g ư ơ i nếu là có thể trưởng không ngậm cảnh căn bản sẽ không dây mà là tại trong ngậm phiên vân p h ú c vũ muốn thế nào thì làm thế đó nếu là lại học được tạo ngậm chỉ thuật liền có thể tướng nữ thần kéo vào trong ngậm đến cùng một chỗ vừa nghĩ tới tạo ngậm chỉ thuật từ dương trong lòng không nổi vội vàng mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật n h ậ p đạo ngự thủy thuật n h ậ p đạo ngũ lôi chính pháp n h ậ p đạo tiễn chỉ thuật nhậm đạo thổ l u t h u ậ t tạo ngậu thuật võ học lục địa phi hành thuật tiểu thành siêu hồn dịch dung thuật thu vi nhập đạo cảnh trung kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấ n đạo khí đại thiết truy cực phẩm pháp khí điểm công đức một mươi bảy bốn trăm điểm không gian chữ vật một trăm mét khối quả nhiên tại đạo pháp cột về sau xuất hiện tạo mậu thuật ba chữ cái này hôi sơn láo yêu có chút ý tứ lại có thể là ta cung cấp ba loại thuộc tính điểm công đức thể chất còn có tạo mậu thuật từ dương trên người hôi sơn lào yêu hết thể đánh đến năm điểm công đức năm mươi điểm thể chất cùng năm mươi lần tạo mậu thuật hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình thể phách trở nên càng thêm cường đại thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều chiếm được nhất định cường hóa năm mươi điểm thể chất tối thiểu là ta tăng lên hai nghìn ký lô nhục thân chi lực ta hiện tại không dựa vào pháp lực đạo thuật vẹn vẹn nhục thân liền vẫn có thể b ộ c phát ra vạn cân cự lực cái gọi là luyện thể đình phong cũng bất quá như thế một quyền đấm chết vương lâm không đáng kể nếu là có thể đánh càng nhiều thể chất sớm muộn có một ngày ta nhục thân có thể đạt tới có thể so sánh võ đạo tông sư trình độ thân là đạo tu so với võ giả tôi nói thể phách quá yếu đây là công nhận đại bộ phận đạo tu đều sợ bị võ giả cẩn thân đồng dạng cùng cảnh giới nhập đạo cảnh cùng võ đạo tông sư giao thủ nếu là kéo ra cự ly dựa vào đạo pháp đ ạ phù các loại thủ đoạn đủ để mài chết võ đạo tông sư nhưng nếu là bị cận thân chỉ sợ một bộ liên chiêu liền có thể mang đi nhập đạo cảnh đạo tu nhưng là hiện tại tử dương đã không có loại thiếu s u ấ t này cường hành thể phách lại thêm kim cương phủ thần lực phủ thần hành phụ gia trì coi như bị võ đạo tông sư cận thân cũng không sợ l ụ c thân tiếp tục cường đại xuống dưới thậm chí có thể một cái b a đập chết võ đạo tông sư hãn thu hồi suy nghĩ vừa nhìn về phía tạo mậu thuật. thuật từ dương đã thuần thục nắm giữ cái này môn đạo thuật liền t ự như tìm hiểu cái này môn đạo thuật vài chục năm kia hôi sơn lão yêu đạo tâm trùng m a yêu pháp kỳ thật chính là tạo mậu tại người khác trên thân lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần sau đó các loại người khác lúc ngủ trưởng khống người khác mộng cảnh điều khiển người khác thậm chí là trực tiếp trong mộng giết người nếu là tu luyện tới cao c h ỗ sâu liền có thể cùng vừa mới cưỡng ép kéo người nhập mộng từ dương đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ lại nói cái này nhập mộng thuật nếu là tu luyện tới cao thâm tình trạng thậm chí có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng người tinh thần tại người thức tỉnh lúc chế tạo ra một mảnh mộng cảnh đây cũng là một loại miễn thuật nếu là như vậy cái này tạo mộng thuật phải chăng có thể vận dụng đến nhà ma bên trong phải từ dương nghĩ đến nhà ma tại chợ quỷ mở nhà ma địa bàn tự nhiên không cần cân nhắc các loại giải quyết xích viêm quỷ vương nhường nhạc khinh la tại chợ quỷ làm lớn đến thời điểm muốn bao nhiêu địa bàn có bao nhiêu địa bàn có thể từ dương lại một mực không biết rõ nên như thế nào đi đ ạ i quy mô hù dọa quỷ dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ là tự mình giả trang nở cờ cờ mang theo truy tại nhà ma bên trong hù dọa những cái kia âm hồn quỷ vật có thể loại phương pháp này hạn chế quá lớn ngươi một lần chỉ có thể hù dọa một cái hoặc là mấy cái âm hồn quỷ vật đánh đến điểm công đức là có hạn ta hiện tại đã học xong tạo m ẫ thuật chỉ cần đem tạo m ộ n g thuật tăng lên tới một loại cao thâm cấp độ liền có thể nhằm vào những cái kia tiến vào quỷ vật quỷ hồn chế tạo ra giống như chân thực m ộ n g cảnh đến t ỷ như nhường bọn hắn một lần nữa trải qua một lần tử vong lúc hình ảnh lại t ỷ như tạo dựng một tòa âm t à o địa phụ thẩm phán bọn hắn còn có thể tạo dựng ra một tòa mười tám tầng địa ngục các loại thẩm phán kết thúc về sau đem bọn hắn ném xuống một giấc mơ bên trong trải qua trừng phạt lên núi lao xuống biển lửa nhập trào đầu nghĩ đến đây từ dương không thể nín được cười bắt đầu nhịn không được vì mình thông minh tài trí chọn cái khen kia hôi sơn lào yêu quả nhiên là ta ph ta nguyện lưu nó một mạng mang theo trên người thời thời khắc khắc trả tấn a không là quan tâm nhường hắn là ta cung cấp điểm công đức cùng tạo mật h u ậ t cuối cùng từ dương lại đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới thành t i ể u gói quả nguyên bản ảm đạm mười vạn thành t i ể u gói quả lớn đã được thắp sáng tản ra vàng nóng ánh sáng bóng ý niệm kẽ h động ông kim quang nói lên sau một khắc kia vàng nóng ánh gói quả cẩm nang liền đã mất vào không gian chữ vật bên trong đinh một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên ngay sau đó từ dương trước mắt chỉ có mình có thể nhìn thấy màn sáng bên trên nổi lên một nhóm chữ nghĩa chúc ả mừng tốt chủ n mở thu hoạch được võ học kiếm pháp danh kiếm tám thức kiếm pháp ngay trong đầu hệ thống nhắc nhỏ âm từ dương đầu tiên là xương sở ngay sau đó đại lượng bí kíp kiếm pháp tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu từ dương theo bản năng nhắm mắt lại cẩn thận thể nộ tước chừng hai mươi phút sau mới chậm rãi mở hai mắt ra bên trong đôi mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc chỉ sắc danh kiếm tám thức cái này mẹ nó không phải truyền hình điện ảnh phim bên trong danh kiếm son trang tuyệt học ca chẳng lẽ thật tồn tại hay là nói là từ hệ thống cụ hiện ra bộ này truyền hình điện ảnh phim từ dương nhìn qua trong đó tám kiếm cất cánh trang cảnh mười điểm đẹp trai bây giờ đã được danh kiếm tám thức phương pháp tu luyện từ dương đã hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong hắn ngưng thần tinh khí thể nội pháp lực p h o n trào rất nhanh trước người liền xuất hiện một thanh kiếm lấy khí hoa kiếm lấy ý ngự kiếm đây cũng là danh kiếm tám thức tối cao huyền bí chỉ là từ dương mới vừa vặn tiếp xúc danh kiếm tám thức trước lúc này ngoại trừ kiếm gỗ đào bên ngoài thậm chí đều chưa sờ qua cái khắc kiếm có thể hóa ra một thanh khí kiếm đã là cực hạn một cỗ sắc bén kiếm khí trong phòng ngủ b ộ n phía chính là cửa sổ m à n cửa cũng bởi vì kiếm khí ảnh hưởng mà phần phật gợi lên hắn tiện tay một chỉ trôi n ả y khí kiếm hưu bay ra ngoài cửa sổ trọn vẹn bay ra hai mươi m phương xa mới ẩm ẩm vỡ vụn sau một khắc ngoài cửa phòng ngủ vân n g c k ê liễu thi, thi nhạc khinh la nhạc ngọc là dương nhân nam nữ cùng nhau xuất hiện thật mạnh kiếm khí, chuyện gì xảy ra liêu thị thì cửa hải thầm nghĩ chẳng lẽ là có kiếm đạo cao thủ đánh lén ngươi không có không có t ừ dương vội vàng giải thích nói mọi người không cần khẩn trương là chính ta tại tham n ộ kiếm pháp mà thôi nam nữ nhan thần trở nên quái dị bắt đầu nhạc khinh la càng là kinh ngạc nói t ừ dương ngươi khi nào lại bắt đầu luyện kiếm pháp ngươi không phải am hiểu truy pha á p tây bắc chủ y vương truy pháp vô song bây giờ âm dương hai đạo a y không biết rõ ngươi t ừ dương danh hảo ta sẽ cái đờ truy pha tử dương sắc mặt tối sầm ta vậy cũng là loạn truy có được hay không tây bắc chủ y vương sẽ không truy pháp chẳng lẽ phạm pháp sao hắn nói ta sư thừa tịnh minh một đạo mà tịnh minh đạo tổ sư thần công diệu tế c h â n quân cho phép tổ liền lấy kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ từng kiếm chém giao l o n g c h â n áp lũ lụt ta biết chút kiếm pháp chẳng phải là hợp tình hợp lý chúng nữ lúc này mới tán đi mà t ừ dương thì lại bắt đầu nghiên cứu danh kiếm, tám thức. Cái này, danh kiếm tám thức tuy là võ học có thể đạo ra pháp lực cũng có thể thôi động ta nếu là s i ê n năng luyện tập lĩnh ngộ ra kiếm ý tu thành danh kiếm bắt thức tối cao tầng thứ tám kiếm cùng bay đến lúc đó thần thống cảnh phía dưới ta tất vô địch tử dương lúc này nhảy ra ngoài cửa s đi vào bên ngoài sân thượng lớn bên trên tu luyện lên danh kiếm tám thức cái này một tu luyện chính là một đêm đợi đến phương đông chân trời luồng thứ nhất màu vàng kim ánh nắng nhảy ra đường chân trời lúc từ dương một thời gian ngây muốn dại. Ta thật sao ốc. Vì luyện ã n gian, mình g phí thời gian, tự l tập cái này tu luyện một đêm c ọ n g l ô n g tiến bộ cũng không có có cái này thời gian ta đi cấp vân vọng khê nói mấy cái chuyện mà không tốt sao hắn yên lặng mở ra hệ thống trong lòng nghĩ lại hệ thống danh kiếm tám thức cho ta thêm điểm đinh điểm công đức một nghìn danh kiếm tám thức một đinh Từ dương một hơi tiêu hao dương hôm ơ i tiêu i hao đ nay g nghe đã ầ là tháng bảy ngày hai mươi lăm âm lịch mùng bảy tháng sáu từ dương vừa nghĩ tới chính ngày mai liền muốn kết hôn thế mà còn dù sao mấy trăm hào quỷ không biết ngày đêm làm mấy ngày cái này nếu là không hào hào chiêu đãi một cái trong lòng ta băn khoăn thời khắc này dương văn thành ngay tại tự mình nông ra nhạc bên trong nhìn xem tia rực rỡ hẳn lên bê ngoài phố cổ rất có nông thôn điển biến phong cách bên trong trang trí liên quan vàng có dũng khí thiên thượng nhân dàn cảm giác nông gia nhạc thậm chí liền bên ngoài nông gia nhạc chung quanh bảy tám trăm linh m bên trong địa những cái tia quỷ đô cho sa bằng thường khối quy hoạch ngân nắp mười điểm trình tề cái này so với hắn trước đó quy hoạch muốn tốt quá nhiều đồng thời mấy ngày thời gian liền làm xong còn không dùng ra tiền công dương vạn thành tại đối mặt một đám quỷ h ồ i lúc luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng có dũng khí có lỗi với cảm giác của bọn hắn cái này nêu là không làm chút gì tự mình ban đêm đi ngủ sợ là sẽ phải làm cơn đ c ngộng từ dương cười nói ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn cho bọn hắn đốt chút tiền lương là được ta đợi lát nữa đang muốn đi trong tiệm ngươi có thể a n bài người tới l â y đốt tiền lương dương vạn thành s ư ơ n g sỏ nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến tự mình điệt nhi nói qua từ dương là làm phương diện này buôn bán lúc này bắt đầu xe tự mình tiến vào thành dương lão bản thiên ta đã cho ngươi chuẩn bị xong cửa hàng mai táng bên trong từ dương đã sắp xếp gọn hai bao tải tiền â m phủ hắn nói bây giờ nông gia nhạc đã xây xong chúng ta cũng nên nói chuyện tập cưới phương diện này ta không hiểu rõ lắm dương lão bản có cái gì đề nghị từ đại sư phương diện này ngươi yên tâm chính là dương vạn thành lại là cười nói dạng này ngươi mời bao nhiêu tân khách ước chừng đến bao nhiêu người còn lại giao cho ta ta đi ăn bài đến bao nhiêu người từ dương nghĩ nghĩ nói người đến khả năng không nhiều bất quá hẳn là còn có rất nhiều quỷ hồn các bằng hữu dương lão bản nguyên liệu nấu ăn ngươi nhiều chuẩn bị một chút hết thể toàn bộ dùng quý dùng tốt đúng rồi còn có khói cùng rượu từ dương nói khói hết thể dùng thuốc lá hoa tử phải bảo đảm mỗi tấm trên mặt b ả n cũng có một cái đến thời điểm những cái kia quỷ hồn các bằng hữu không thể rút ra ngay tại chỗ đốt cho bọn hắn rượu toàn bộ dùng mao đài môn chính phẩm một tấm trên mặt bàn tối thiểu ba bình người ít nhất t r ư ớ c chiếu vào ba trăm cái bản lượng đi chuẩn bị không đủ chúng ta đến thời điểm lại bổ dương vạn thành nghe trong lòng cùng loạn hắn vốn định từ dương tiệc cưới tự mình cho bao hết đến thời điểm không thu lấy bất luận cái gì phí tổn cùng từ dương tạo mối quan hệ có thể nghe được từ dương vừa nói như vậy nhưng trong lòng thì luôn uống ba trăm bản dựa theo từ dương yêu cầu này một cái bản vẹn vẹn rượu cùng khói liền phải nhỏ bốn nghìn nguyên liệu nấu ăn phương diện còn muốn cầu dùng quý dùng tốt coi như thành một bản mà tám nghìn khối tính toán kia ba trăm bản cũng phải hai trăm bốn mươi vạn toàn bộ thân gia của mình cũng liền ba bốn trăm vạn cái này ra hỏa cũng là ngâm nhân n lúc này cắn răng đáp ứng xuống nói từ đại sư ngươi yên tâm chính là ta nhất định ăn bài cho người thỏa đáng dạng này ta trước liên hệ đầu bếp nhường bọn hắn xuất ra cái men u đến từ đại sư ngươi nếu là cảm thấy có thể thực hiện ta lập tức đi sắp xếp người mua sắm nguyên liệu nấu ăn mặt khác nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn rửa sạch chuẩn bị các phương diện cũng cần đại lượng nhân thủ ta mấy năm nay mở nông gia nhạc cũng là góp nhặt một chút nhân mạch nhận biết thành phố mấy nhà tiệm cơm lá bản ta có thể theo bên kia n i ề u người dương vạn thành vội vàng lý khai mà từ dương thì lại chuẩn bị thiệp mời cùng cảm mừng mời một chút hàng xóm những ngày hàng xóm phần lớn là ở chỗ này làm ăn vài chục năm l ã o nhân l ã o ra t ử tại lúc mọi người liền rất quen thuộc l ã o ra t ử sau khi đi kia đoạn thời gian đối tử dương cũng không ít chiêu cố cũng tỉ như s ắ t vách ngũ kim điểm l ã o bản nương mặc dù bình thường yêu đảo cái nhàn thoại nhưng tại đoạn thời gian bên trong t ử dương một ngày ba bữa cơ hồ đều là nàng làm tốt sau cho đưa tới từng cái hàng xóm nghe được t ử dương muốn kết hôn tin tức mười điểm cao hứng đường phố đối diện cửa hàng bánh bao l ã o bản càng là đỏ cả về mắt nhịn không được nói ai nếu là lao từ vẫn còn hắn thấy cảnh này hắn là a cao hứng năm đó hắn thường xuyên lẩm bẩm tự mình yên tâm nhất không giới chính là ngươi không kết nghĩ chỉ chấp theo hôn. nghĩ thời gian, có chút thương ngươi đến muốn dương cũng đến gian, Đúng lúc này, một cố len giờ tới mắt, một Từ tử. Một một cái có cảm. lúc cố lao rộ đứa đều ra bé bây vạn ợ xe đứng t i cửa h à g táng ai cửa. trước Vạn bảo lộ mặc sơ mi hoa l ư n g rộng tâm kéo kẹt dưới tổ kẹp lấy bao da một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng theo xe bên trên xuống tới trông thấy t ừ dương sau lập tức gỡ xuống kính dâm tiến lên phía trước nói từ đại sư nghe nói ngươi muốn kết hôn chúc mừng chúc mừng tử dương xứng sở tự mình cũng không mời vạn bảo lộ kinh ngạc nói vạn bảo lộ nói cháu gái ta nói vạn Đại đầu đem Vạn Vạn hoạn Vạn nghi mời Thiến. Thiến, cái Thiến người Phu. hơn, hắn cũng không có mời vạn Thiến. Trên thực chính hệ, mình quan Tử Trên tế Tử từ Dương Dương ngờ cũng cùng cũng ngay có làm là y bảo ệ n nàng nàng ngộng, Dương h lại là đi i về sau ra ra của g bị báo Tử i hai người liền lại không gặp nhau. Vạn Thiên lại quyết. sau, nhau. thế Từ đó về Vạn không như n gặp là à biết Bảo kết mình muốn kết hôn. Vạn、bảo、lộ thì là cười nói ta đại điện nữ mà buổi sáng cho ta gọi điện thoại nói là nàng buổi tối hôm qua mộng thấy lao gia tử lao gia tử nói từ đại sư ngài muốn kết hôn lao gia tử báo ngộng này cũng còn nói qua được dù sao mình chuyện kết hôn tại nhạc khinh la tận lực truyền bà xuống bây giờ toàn bộ tây hạ địa giới quỷ quái vòng cũng chuyên khắp ai không biết rõ tây b ắ c chủ y vương muốn cùng nhạc ra hai vị tiểu thư đại hôn từ đại sư ngươi tiệc cưới địa phương cùng thời gian mua không vạn bảo lộ nói dạng này ta an bài cho ngươi mấy cái nữ mc đến thời điểm đi qua ca KH hát khiêu vũ làm một chút bầu không khí như thế nào ngoài ra còn có người chủ trì ta cũng nhận biết phương diện này bằng hữu còn có xe hoa đa tạ vạn tổng hào ý từ dương cười nói xe hoa cũng không cần ta chuẩn bị làm là cổ điện hôn lễ dùng tiệu hoa ngược lại là cái này người chủ trì có thể có nếu không phải vạn tổng nói ta cũng quên hết an bài mấy cái nữ mc đi qua ca hát khiêu vũ cái này tự nhiên cũng là chuyện tốt nhạc khúc nhảy múa phương tiện nhạc khinh la đã an bài nghe nói là theo chợ quỷ thanh lâu cho mượn một nhóm chuyên nghiệp nữ quỷ năng ca thiệt vũ khả năng chị mấy cái nữ mc đi qua kéo theo một cái bầu không khí cũng là cực tốt mà lại vạn bảo lộ là chị truyền thông công ty cái kêu bên cạnh thiết bị cũng có cái b à n đều có thể dựng căn bản không cần tự mình quan tâm gặp tứ dương gật đầu vạn bảo lộ rất là cao hứng có thể cùng loại này đại sư rút ngắn rút ngắn quan hệ đối với hắn về sau phát triển khẳng định có lợi thật lớn hắn lại hỏi đúng rồi từ đại sư n g à i hôn lễ ta có thể an bài người tiến hành phát trực tiếp ta ta muốn lấy thân phận của ngài hôn lễ nhất định rất long trọng đến thời điểm t r ị một trận phát trực tiếp nhiệt độ nhất định không thấp không được từ dương lắc đầu nghiêm mặt nói chuyện sự tình này không có thương lượng hôn lễ của ta hoàn toàn chính xác không tầm thường cho nên càng thêm không thể phát trực tiếp nếu không video một khi lưu truyền ra đi sợ rằng sẽ gây nên toàn thế giới khủng hoảng vạn bảo lộ bị khiếp sợ đến toàn thế giới khủng hoảng có hay không như thế nguy hiểm nhưng mà hắn cũng không biết rõ từ dương cũng không nói láo đến thời điểm đại lượng âm hồn tà ma đến tham gia h ô n lễ thậm chí còn có thể phát sinh đại chiên bây giờ các nơi trên thế giới các loại quỷ dị vụ án mặc dù càng ngày càng nhiều có thể từng cái quốc gia dù sao còn không có triệt để công khai trên mạng tuy có các loại linh dị nghe đồn sự kiện quỷ dị tập hợp có thể những cái kia đồ vật thật thật giả giả lại không video hình ảnh là chứng nhận rất nhiều người đều là làm việc vui xem lại la bận rộn một ngày buổi chiều từ dương đi một chuyên tương thành mang tới đặt chức tốt vui háo cùng n ũ p ư ợ n g tại chỗ đốt rủi bún neo phân biệt đốt cho liếu thi, thi. dương nhân cùng nhạc khinh la hai tỷ muội còn lại một bộ thì trò vần mộc khê đến ban đêm ở trong nhà ăn xong c ơ ớ tối nam nữ liền đi nhạc phủ làm tân nương tử nàng nhóm tối nay đến đợi tại nhạc phủ các loại đến ngày mai hoa trang b à n đầu sau đó cùng đón dâu đội ngũ xuống núi lại đến nông gia nhạc hôn lễ hiện trường từ dương lại đi một chuyên nông gia nhạc phân phó dương vạn thành lại đưa ra đến một gian phòng lớn là tạm thời phòng cưới trừ cái đó ra nông gia nhạc bên này cũng phải cách ăn mặc bố trí cân nhắc đến có rất nhiều âm hồn tà ma sẽ đến tham gia hôn lễ từ dương đem hôn lễ thời gian ổn định ở bàn đêm tám ba mươi ngay m ù a hẹn nô thành tám ba mươi mặt trời mới xuống núi đúng rồi còn có chữ hỉ cái này chữ hỉ cho ta theo nông gia nhạc bắt đầu một mực dọc theo đường cái rán ra đi ven đường cây trên cột điện cũng áp vào về phần pháo mừng các loại đồ vật t h ứ dương không cần quan tâm những n à y đồ vật mã long đã sớm ôm đi vẫn bận lục đến tối mười điểm t h ứ dương vừa rồi trở về n ô thành hắn cũng không bay về biệt thự mà là đi cửa hàng mai táng lấy một chút tiền lần giấy một chút chỉ chát lại đi siêu thị mua hai bình rượu ngon đi bộ ra khỏi thành đi tới vùng ngoại thành nghĩa địa công cộng bên trong ngồi ở lao ra từ mộ phần trước lao ra từ mộ phần t h ừ dương một lần nữa tìm nhân tu thị qua hắn biết rõ trong mộ cũng không thi cốt nhưng lúc này giờ phút này t h ừ dương không chỗ có thể đi đem những cái kia tiền giấy chỉ chát từng cái thiêu hủy t h ừ dương lấy ra một bình rượu vẩy vào lao ra từ mộ phần trước tự mình cầm lên một bình một bên uống vừa nói lao ra tử ngươi nói ngươi một cái thần thông cảnh cao thủ đi phía dưới cũng hơn bốn năm làm sao lại không trở lại nhìn xem ta đây ngươi trước kia luôn luôn mang ta trưởng thành cưới không lên cô vợ trẻ nhưng là bây giờ ta đều muốn kết hôn mà lại một lần cưới năm cái t ừ dương mắt đỏ v á n mắt vừa cười vừa nói nói nói liền n h ị n không được khóc lên trên người h ắ n hóa hệ đạo vẫn nhất c h u y ể n đem nước mắt bốc hơi lại nói ngươi tại nhân gian kết xuống tiểu t h o á n ta giúp ngươi tiếp lấy ngươi đã từng mất đi đồ vật ta sẽ tự tay giúp ngươi cầm về ngươi nha ngay tại phía dưới hào hào hưng phúc nhàn liền trở lại nhìn xem nếu là về không được liền cho ta kéo d ư ỡ n mộng chờ tương lai âm dương lộ đối lại quỷ môn quan mở rộng tôn nhĩ ta tìm cơ hội mang theo ngươi cháu dâu đi tới vừa nhìn xem ngươi tại lao ra từ mộ phần một mực ngồi vào dạng sáng một điểm nhiều từ dương lúc này mới lảo đảo về tới cửa hàng mai táng hắn không có tu luyện không có v ẽ bửa mà là đi vào lầu hai nằm ở trên giường ngủ thiếp đi trong mơ mơ màng màng gió nổi lên từ dương mở to mắt phát hiện tự mình thân ở một mảnh tối t ă m mở mị thế giới bên trong chu vi chính là một cái trông không đến biên tập rừng cây khô dưới chân là một cái vũng bùn cái hố đường nhỏ trên bầu trời từng k h ỏ a đầu người đèn ngậm lấy nến đỏ bay tới bay lui tựa như l o g đóm đây là giấc mơ của ta sao từ dương rủi rủi con mắt nghi ngờ nói cái gì tình huống ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế hắn dọc theo đầu kia đường nhỏ đi về phía trước cũng không biết đi được bao lâu đột nhiên phát hiện một tòa to lón thành trì vắt ngang tại phía trước phong đô thành nhìn xem kia thành trì trên ba chữ to từ dương rơi vào trong trầm tư nơi này là âm t à o địa phủ hoặc là nói là tiến về âm t à o địa phủ trên đường phong đô thành cũng gọi phong đô quỳ thành là trong truyền thuyết tiến vào âm t à o địa phủ cửa ra vào tại đại hạ cảnh nội cũng có một tòa phong đô thành cổ xưng ba tử biệt đô ở vào xuyên tỉnh phong đô huyện nơi này được xưng là đại hạ kinh khủng nhất cảnh khu t o a này phong đô thành hoàn toàn là dựa theo trong truyền thuyết phong đô quỷ thành chế tạo trong đó có quỷ môn quan nại hà cầu các loại c á n h khu nghe nói nơi này rất nhiều pho tượng kiến trúc cũng rất đáng sợ liền xem như ban ngày đi đi dạo đều sẽ có dũng khí âm trầm cảm giác hơn đừng quá bữa tôi trên mạng cũng nói phong đô thành ban ngày người đông n h ì n h ị t ban đêm không thấy bóng người đó cũng không phải một câu nói ngoa lấy nơi đó lôi kiến trúc người đến ban đêm căn bản không dám tiến vào vậy mà lúc này giờ phút này từ dương quan tâm lại là tự mình tại sao lại là một cái như thế g ấ c mơ kỳ quái không phải là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ n g ộ n ta ngủ về sau trong lúc vô tình sử dụng r a tạo m ộ t h u ậ t bậy ra một cái dạng này m ộ t cảnh muốn đi âm tàu địa phủ thăm hỏi láo gia tử thử dương âm thầm nghĩ lại đột nhiên một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm chuyển đến hắn q u a y đầu nhìn lại đã thấy một cái khô lâu quái chậm rãi theo phía sau đi tới kia khô lâu quái cao chừng một m sáu trên đầu mang theo một cái mũ sắt tựa hồ là theo trên chiến trường nhặt được trong tay còn cầm một cái thông s u ố t lưới đao đao d ì nó trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn xanh mon món quỷ hỏa đi tới kia cửa thành trước đó nhưng mà kia cao lón cửa thành đóng lại cực kỳ chặt chẽ ngoài cửa cũng không q u lại âm sai trận n giữ mặc cho kia khô lâu như thế nào phá cửa gó cửa cũng không thấy có bất luận cái gì văn động phong đô quỷ thành chính là nhân gian thông hướng âm t à o địa phủ cửa ra vào mà tòa thành này cửa thành lại gọi là quỷ môn quan t ừ dương thấy cảnh này cả người cũng ngốc trệ t a sát tăng động như thế chân thực sao cái này khô lâu quái chính là một cái quỷ hồn nó muốn qua quỷ môn quan nhập âm t à o địa phủ nhưng mà âm dương lộ đoạn nó căn bản không có biện pháp thông qua quỷ môn quan t ừ dương cất bước đi vào kia to lớn cửa ra vào trước đó gặp kia khô lâu quái đã gó mệt mỏi cầm đao dị tựa ở trên cửa chính nghỉ ngơi nó gặp từ dương tới gần trong mắt kia hai đoàn xanh mơn mượn quỷ hòa đột nhiên đại thịnh mở to miệng trong miệng phát ra m ả i răng đồng dạng k h à n giọng âm thanh đoạn mất đường g ã y rồi người trẻ tuổi trở về đi trở về đi cái này nhân gian sớm đã không phải năm đó nhân gian đã không có ta lưu luyến bất luận cái gì đồ vật người còn trẻ không được tại nhân gian làm ác có lẽ có hướng một ngày các loại đến âm dương lộ đối lại còn có thể nhập âm tàu địa phủ chuyển thế đ ầ u thai tia khô lâu trong mắt quỷ hòa đột nhiên bay ra hóa thành một cỗ lực lượng hướng về từ dương đánh tới tựa hồ muốn chợ từ dương trở về sau đó đúng lúc này t i ế nguyên bản nghiêm nghiêm thật thật cửa ra vào đột nhiên kết một tiếng mở một cái khe hở hơi anh một cỗ to lớn hấp lực cố tới đem thia hai đ o ạ n quỷ hỏa ngay tiếp theo từ dương cùng nhau nuốt vào trong cánh cửa từ dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ý thức cũng gần như muốn tán lo ạ n lúc kia cổ hấp lực mới tiêu tán hắn sau khi hạ xuống nhìn về phía chu vi đã thấy tự mình đã đặt mình vào phong đô quỷ thành bên trong phóng tầm mắt nhìn tới chu vi c h ố n g giống một mảnh đầu đường bên trên có đầu người đèn viêu đãng có sương ngủ sám vẫn bít sương ngủ sám bên trong quỷ ảnh trung điệp từ dương hạ to miệng trên mặt hiện lên một vòng không thể tin thân sắc hắn rốt c ụ c ý thức được tự mình cũng không phải là đang nằm mo hết thẻ trước mắt cũng không phải là tự mình vô ý thức bên trong lấy tạo mộng thuật biên chế mộng mà là không biết rõ vì sao linh hồn của mình thế mà thật đầu nhập vào âm tàu địa phủ bên trong thử dương luôn cuống ta mẹ nó là muốn vào âm tàu địa phủ thăm hỏi thăm hỏi lao gia tử có thể kia là tại âm dương lộ nối lại tình hôn g dưới đến thời điểm tiến vào âm tàu địa phủ đi dạo một vòng trở lại liền cùng du lịch không sai bị lắm hiện tại tiến vào âm tàu địa phủ ta thế nào trở về ta ngày mai sẽ phải kết hôn a hắn quay người tìm kiếm quỷ môn q a n nhưng vừa vặn kia cao lón cửa ra vào đâu còn có cái bóng ngược lại là bên cạnh hắn kia hai đoàn xanh mơn m ọ n quỷ hỏa giờ phút này lắc mình biến hóa hóa thành một cái cổ đại lão binh bộ dáng bắt lấy từ d ư ơ n g tay cười ha ha tiến đến nhóm chúng ta tiến đến quỷ môn quan ha ha ha ha, ha. hắn a h cao hứng trực này g nhóm chúng ta tiến đến quỷ môn quan nhóm chúng ta có thể đi âm tạo địa phủ tìm kiếm nhóm chúng ta đã chết đi thân nhân từ d ư ơ n g một cái hất ra lão binh tay đem hắn nhấn đập lên mặt đất bạo truy nổi giận mắng tìm ngươi sao à ta mẹ nó muốn trở về có được hay không lão binh hắn khó hiểu nói nhóm chúng ta là quỷ cái này âm t à o địa phủ mới là chúng ta kết cục ngươi trở về làm gì ta ngày mai sẽ phải kết hôn từ dương chi tiết nói ta căn bản là không có chết có được hay không ta chỉ là ngủ một giấc mặt thôi ngủ về sau liền đi tới nơi này lão binh trầm lâm hồi lâu vừa rồi dùng một loại thăm dò tính ngự khí hỏi có khả năng hay không là ngươi tuổi thọ lấy hết từ dương lão binh lại nói ngươi tuổi thọ lấy hết cho nên ngươi nhìn như là ngủ thiết đi trên thực tế lại là chết rồi bất quá ngươi vận khí này không tệ ta chết đi mấy trăm năm mười ba năm trước đây đột nhiên khôi phục đầu này ô n dương lộ đi không biết rõ bao nhiêu lần cơ hội đều muốn từ bỏ hy vọng thiêu đốt tự mình giúp ngươi trở về dân gian g không ngờ rằng lần này lại tiến vào phong đô quỷ thành cái này lao binh mười điểm nhiệt tình nói đi chúng ta bốn phía đi dạo cái này phong đô quỷ thành chính là đi hướng âm t à o địa phủ cửa ra vào các loại qua nơi này chúng ta liền có thể tiến vào chân chính âm phủ t h ứ dương sắc mặt chết lặng cả người như gặp phải xét đánh tuổi thọ lấy hết cái này sự tình tại tây du ký bên trong tôn nộ g không trên thân liền phát sinh qua hắn ngủ một giấc lấy về sau kết quả bị hát bạch vô thường câu hồn tiến vào trong địa phủ lúc này mới có tề thiên đại thánh đại náo âm t à o địa phủ sửa chữa sinh tử bộ k ỳ bản từ dương không phải tề thiên đại thánh cũng không có như vậy nghiêng trời lệnh đất bản sự hắn chỉ có thể ép buộc tự mình tỉnh táo lại sẽ không sẽ không ta đã nhập đạo nhập đạo cảnh tu sĩ vô bệnh vô thai có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi võ đạo thiên nhân hoặc là thần thông cảnh tu sĩ thậm chí có thể sống cái hơn ba trăm tuổi nếu có tục thọ phương pháp chính là sống lâu hơn một chút cũng có khả năng ta mới hai mươi mấy tuổi làm sao có thể tuổi thọ lấy hết đây hắn nhìn về phía tia lao binh hỏi người biết rõ tiếp xuống làm như thế nào đi có lẽ giờ phút này tiếp tục đi tới đích tìm tòi hư thực mới có trở về khả năng thậm chí còn có nhìn thấy lao ra từ cơ hội nhưng mà kia lão binh lại là lắc đầu nói ta không biết rõ a ta chỉ là nghe một chút âm hồn quỷ vật miêu tả qua phong đô quỷ thành bọn hắn nói phong đô quỷ thành hết sức phồn hoa n á o nhiệt nhưng nơi này vắng ngắt tựa hồ không quá giống đang nói đột nhiên một đội mặc giáp trụ âm binh nhanh chân đi đến đau thương cùng xuất hiện đem tử dương cùng lão binh vây thành một đoàn quắp người nào chẳng lẽ không biết do nhóm chúng ta phong đô quỷ thành cấm đi lại ban đêm a cớ gì đêm hôm k u y khát tại trên đường cái lắc lư kia lão binh muốn chạy những cái kia âm binh thái độ rõ ràng tốt rất nhiều cầm đầu một vị đứng dậy hãn bộ dáng giống như người khí tức giống như âm hồn tà ma nhưng lại không có loại kia âm hồn quỷ vật âm lệ tri khí nhìn từ trên xuống dưới tử dương nghi ngờ nói ngươi làm thật sự là hứa thiên sư truyền nhân nếu là hứa thiên sư truyền nhân sau khi chết nên đi thiên tạo tại sao lại nhập tâm t ạ o thừa dương ta mẹ nó làm sao biết rõ trong lòng của hắn đoán thẩm lập tức lại nói đúng rồi ta cùng biện thành vương ký danh đệ tử vương đức phát là hào hữu kia vương đức phát là sáu trăm n ă m trước tiến về nhân gian quỷ lại âm sai bây giờ liền ở tại nhóm chúng ta t â y hạn g kia âm binh cười lạnh biện thành vương đại nhân ưa thích truyền đạo hắn truyền đạo lúc không biết có bao nhiêu sinh linh tiến đến nghe đạo phàm là nghe qua biện thành vương đại nhân truyền đạo người cũng ưa thích xưng tự mình là biện thành vương đại nhân ký danh đệ tử nếu là dạng này luận nhóm chúng ta mây anh em ai còn không phải biện thành vương đệ tử t h ư dương trong lòng có d u n g khí ít ít ít cho cảm giác mẹ nó cái này vương đức phát lừa ta thế là chỉ có thể nhắm mắt nói mấy vị binh ca ta tuổi thọ chưa hết nội nhập phong đô thực không dám giấu dêm ta ngày mai liền muốn thành thân mấy vị binh ca nêu là có thể tiễn ta về nhà dương gian ta nhất định có h ậ u báo n g ư ơ i tuổi thọ tận không có tận không phải tự ngươi nói tính toán mà là muốn đối chiếu sinh t ử bộ xem xét ngươi ngày sinh thắng để cùng mệnh cách về phần đưa ngươi trở về kia âm binh cười cười nói bây giờ âm dương lộ chưa nối lại chính là chúng ta cũng không vào được dương gian như thế nào đưa ngươi sinh từ bộ từ đại sư hoàng dương âm binh từ dương đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn bây giờ âm dương lộ tuy nói chưa nối lại thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào thông hành lão r a t ử hồn nhập tâm tạo tự mình siêu độ vong hồn từng thấy đến đầu kia đại đạo kia một tòa cửa ra vào cùng hôm nay phát sinh hết thể đều đủ để nói rõ đã có thể đi vào làm sao lại giá không được nhất định có biện pháp cũng nhất định phải có biện pháp nếu không mình kia năm cái như hoa như ngọc tân lương tự làm sao bây giờ binh ca từ dương lại muốn mở miệng kia âm binh lại là nói được rồi khắc lôi kéo làm quen cái này phong đô thành chính là phong đô đại đế địa bàn phong đô đại đế chấp trường âm thi quản hạt phong đô sáu ngày quý thần chính là liền ngũ phương quý đế thập điện diêm la đều là thủ hạ của hắn người ở chỗ này độc thủ cho dù tuổi thọ chưa hết cũng phải lấy hết thừa dương chỉ có thể dừng tay hắn nhìn xem phía trước đường đi sương mù s á m bên trong k i a c ẩn ẩn sức sức quỷ ảnh nhìn không được nói các ngươi không phải nói cầm đi lại ban đêm sao vì sao cái bắt nhóm chúng ta không bắt bọn hắn một đám âm binh dùng một loại quái dị nhãn thần nhìn về phía tử dương bọn hắn đi vào sương mù s á m tử dương lúc này mới phát hiện những cái k i a quỷ ảnh cũng không phải là chân thực tồn tại bọn hắn giống như là một loại hình chiếu hình ảnh huyết tưởng thấy được không đụng tới đi qua sương mù s á m lúc sẽ trực tiếp từ chỗ nào nhiều quỷ ảnh trên người xuyên qua đi tử dương nhịn không được hỏi binh ca đây là thứ đồ gì tia âm binh nói ngươi đã tuổi thọ chưa hết. cũng không nên hỏi âm phụ sự tỉnh rất nhanh t ừ dương cùng kia lao binh bị giải vào một tòa trong lao ngục t ừ dương bắt lấy lao ngục hàng rào la to người tới ta muốn gặp các ngươi chủ sự ta tuổi thọ chưa hết vì sao muốn đem ta nhốt tại nơi này ngâm miệng trong giữ lao ngục n g ụ c tốt quá lớn phàm la tới đây cũng nói mình tuổi thọ chưa hết có thể ngươi đã tuổi thọ chưa hết lại như thế nào sẽ đến đến nơi đây t ừ dương ngồi liệt trên mặt đất trong ánh mắt đã mất đi thần thái cũng không biết trải qua bao lâu rót gục hai vị mục tốt đi vào trước cửa phòng giam bọn hắn mở cửa phòng ra nhìn xem tử dương nói ngươi gọi tử dương đứng lên đi cùng chúng ta đi có người muốn gặp n g ư ờ i cùng lúc đó dương gian giờ phút này đã là buổi chiều ba điểm từ dương nằm tại cửa hàng mai táng lầu hai phòng ngủ trên giường hô hấp hoàn toàn không có cả người liền phán p h ấ t chết bên giường là liêu thị thị nam nữ nàng nhóm này tiên nhất thăng không liên lạc được từ dương liền chạy tới trong tiệm xem xét kết quả liền nhìn thấy màn này nam nữ ngay từ đầu mười điểm bối rối nhưng là tại liêu thị thị dẫn đầu dưới rất nhanh liền bình tĩnh lại nàng kiểm tra một lần từ dương thân thể làm ra phán và nói từ dương cũng không phải là thật đã chết rồi mà là mất hồn ở vào trạng thái chết giả từ dương là nhập đạo cảnh trung kỳ tu vi đến cấp độ này linh hồn xa so với người bình thường muốn cường đại hơn rất nhiều làm sao lại ném hồn đây vân mộng khê lại là n h ữ n h ữ mày người bình thường thường xuyên có ném hồn nói chuyện có ít người nhận lấy kinh hãi sẽ trở nên ngốc trệ phản ứng t r ì độn có sẽ trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g càng sâu người sẽ lâm vào hôn mê một ngủ không d ậ y nổi cái này kỳ thật đều là mất hồn biểu hiện cái này thời điểm liền cần tìm sẽ chia hồn người lên vì đó chia hồn ta sẽ một môn bí pháp có thể cảm giác linh hồn của hắn bọn tỉ mội trớ hoàng từ tiệu từ chính là đại khí vận người sẽ không như thế bẩn bệnh chúng ta cũng sẽ không thủ t i ế t vân mộng khê con ngươi chỗ sâu có huyết quang lấp lóe nàng khoe miệng lộ ra đang yêu răng n à n h dội ra tay phải đặt tử dương trên lồng ngực trên người nàng một cỗ sát khí ngất trời bộc phát ra ngay sau đó trong mắt hình ảnh lấp lóe đúng là chiếu r a tử dương trước đó chỗ xem đến hết thảy b ù i mênh mông thiên địa vô biên vô tận rừng khô tiêu cao lớn thành trì cùng trên cửa thành phong đô thành ba chữ to nàng xem đến tử dương bị cuốn vào phong đô thành bên trong bị một đám âm binh giải vào phong đô thành trong đại lao nhìn thấy tử dương nắm lấy thiết môn la to muốn ra ngoài cuối cùng sụi lơ trên mặt đất nhãn thần tuyệt vọng thân xác hình ảnh nhất chuyển. Từ dương bị dài vân mộng cái dài khê như gặp phải trọng kích trọng trọng lũi về sau mấy bước nàng trong mắt huyết quang phản chiếu thu liễm trên thân xác khi tiêu tán sắc mặt một trận trắng bệnh thất thanh nói thật mạnh âm tạo từ dương thần hồn đã rơi vào âm tạo địa phủ bên trong bây giờ ngay tại phong độ thành bên trong cái gì từ dương nhập âm tạo rồi tại sao có thể như vậy không nên tuổi thọ h lây h c n vọng la, h khinh động n vân nữ vọng khê vội và ngăn lại liễu thi thi nói sự tình còn chưa tới một bước kia ta nhìn thấy tử dương ngay tại đi gặp một vị phong đô thành đại nhân vật hắn tuổi thọ chưa hết có lẽ có thể trở về phong đô thành bên trong tử dương đi theo hai vị âm binh đi tại hẹp dài bên trong dũng đạo hắn nhìn không được hỏi hai vị binh c a đến cùng là ai muốn gặp ta n g ư ờ i đến liền biết trong đó một vị âm binh quay đầu lại nhìn thoáng qua tử dương kia trống rỗng lẽ ra y ê u đ ớt quỷ hỏa trong mắt hiện ra một vòng vẽ tò mò hỏi ngươi làm thật sự là nhân gian tịnh minh đạo tổ sư hứa tiên truyền nhân hứa tiên tử dương xứng sở bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại nói không sai ta chấp trưởng cho phép tổ lưu lại thái thượng tịnh minh phát tấn tu luyện chính là cho phép tổ truyền ở dưới phi tiên độ nhân kinh tương lai đại khái dẫn đầu còn muốn kế nhiệm cho phép tổ thiên sư chi vị hứa thiên sư tại nhân gian danh hào rất nhiều thần công diệu tế c h â n quân trung hiếu thần tiên hứa thiên sư cho phép c h â n quân cho phép tổ đây đều là cũng có người xưng làm hứa tiên đương nhiên cái này hứa tiên cũng không phải là cưới gián vị kia thư sinh hứa tiên mà là chém ắ t d a o chân hồng hoạn hứa tiên kia âm binh lại nói ta nghe trước đó áp ngươi tới tiểu đội trưởng nói ngươi tại nhân gian là làm ai táng buôn bán từ dương gật đầu kia âm binh đột nhiên thất t h g tự dưng ơ trong ngực đ ố t một lớn trọi kim nguyên bảo nói từ đại sư ngươi trở lại nhân gian về sau có thể hay không giúp ta đốt điểm tiền giấy tới ta gọi vương nhị cầu là đại đồng người ba mươi tám năm trước tử vong ngày sinh tháng để là thứ dương nghe vậy trong lòng không khỏi vui mừng cái này âm binh lời nói này lộ ra một cái tin tức mình có thể trở về hắn lúc này ghi lại kia âm binh ngày sinh tháng để lại hỏi ý một vị khác âm binh ngày sinh tháng để nói hai vị binh ca yên tâm chờ ta trở lại dân gian g nhất định cho các ngươi đốt thêm ít tiền xuống tới c u i hành lang là một tòa mở tối đại điện cung điện kia chu vi trôi nổi đầu người đèn tán phát trầm trầm hồng quang làm cho cả gian đại điện cũng nhào tới một tầng huyết sắc đại điện hai bên đồng loạt đứng đấy hai hàng âm binh từng cái âm binh tay cầm đào tường khí tức ngoại phóng có vẻ mười điểm kiểm chế phía trên cung điện có một tấm bạch ngọc bàn trà bạch ngọc bàn trà giật lấy một đạo bóng người kia bóng người cao lớn không gì sánh được bộ dáng hung t h ầ n á c sát hình tượng có chút giống thần thoại truyền thuyết bên trong phán quan từ dương đi vào trong đại điện lặng lẽ đánh giá kia cao lớn bóng người ngay tại cái này lúc này ẩm kia bóng người bỗng nhiên vũ cái bản a nói lớn mà chỉ nói ngươi là phán quan ta là nhân gian thiên sư luận phẩm cấp ta cao hơn ngươi vì sao mưu u quỳ kết hợp hai vị kia âm minh nói từ dương đã biết mình có thể trở về dương gian giờ phút này tự nhiên muốn biểu hiện kiên cường một chút hắn n g mở đầu nhìn thẳng vị kia phán quan muốn xem rõ ràng kia phán quan bộ d á n g lại phát hiện căn bản không cách nào thấy rõ kia phán quan ngũ quan ngươi xem qua đi lúc trong lòng sẽ chỉ hiện ra hung thần á c sát bốn chữ kia phán quan cười lạnh nhân gian thiên sư vậy cũng muốn ngươi kế nhiệm mới được bất quá vị này phán quan cũng không tại quỷ không quỷ sự tình trải qua nhiều xoắn suýt hắn theo bạch ngọc trên bàn trà lấy ra một cái sổ ghi chép kia sổ ghi chép phòng bị bên trên viết lấy sinh tử bộ bà chữ to hắn lật qua lật lại sinh tử bộ thản nhiên nói nghe nói ngươi tại địa lao bên trong kế hoan tự xưng tuổi thọ chưa hết đúng vậy phán quan đại nhân từ dương tiếng nói mềm lún vội và nói n phán quan đại nhân mình dám ta tuổi vừa mới hai mươi hai còn chưa đầy hai mươi ba tuổi thân thể tốt đẹp làm sao lại tuổi thọ lấy hết đây ta sắp đại hôn năm cái như hoa như ngọc lao bà xinh đẹp còn chờ lấy ta cưới đây mong rằng phán quan đại nhân dơ cao đ á n khẽ tiễn ta về nhà dương gian đi k i ê u phán quan cười ha hà nói tuổi thọ tận không có tận phải xem sinh t ử bộ nhân gian đại hạ tây bắc nô thành từ dương tìm được hắn nhìn về phía sinh t ử bộ nói từ dương sinh tại công nguyên 2 a i nghìn năm thuộc long người cái này ngày sinh thắng để ngược lại là không tệ tuổi nhỏ lúc bị người vứt bỏ bị người nhặt chỉ một tuổi lúc lây nhiễm phong hàn ho khăn nhiều ngày thành v i ế m phổi nhập viện trị liệu bảy ngày phương tốt ba tuổi lúc đi ra ngoài chơi đùa tao nộ bọn buôn người sau bị ra ra ngươi tìm được cứu được trở về năm tuổi đi nhà trẻ đao tiểu nữ sinh quần tìm lữ tử từ dương mặt không khỏi đỏ lên thấp giọng nói phán quan đại nhân chuyện đã qua ta có thể đừng để cờ a kia phán quan lại đột nhiên mướn mày nhìn chằm chằm sinh tử bộ nghi ngờ nói sinh tử bộ biểu hiện ngươi mười tám tuổi trước đó nhân sinh khó khăn chắc t r ở tuy không đại nạn có thể nhỏ thai không ngừng mười tám tuổi sau lúc tới vận chuyển tại hai mươi bốn tuổi lúc lại bên trong một lần t h ư ờ n g lớn sau đó mua xe mua nhà cưới la bà xôi gió xôi nước qua hết cả đời này tám mươi sáu tuổi lúc thọ hết chết giả ngươi vì sao nói ngươi sắp đại hôn chẳng lẽ lừa gạt bản toạn mà kia phán quan cũng là a một tiếng cái gặp trong tay hắn sinh tử bộ trên ghi lại từ dương kia một tờ trên chữ đột nhiên lấp l o ạ lên ngay sau đó từ dương mười tám tuổi sau nhân sinh quy tích đúng là toàn bộ tiêu tán phán quan không thể tin đánh sinh mà lên hắn lật về phía trước vài trang lại sau này lật vài tờ lại toàn bộ là chống không một mảnh không khỏi cả kinh nói như thế nào như thế như thế nào như thế cái này sinh tử bộ có thể t r a tất cả mọi người công tội lai lịch có thể lên ngược dòng chín mươi chín thế phía d ư ớ i đuổi theo chín mươi chín thế cuộc đời một người mệnh số như thế nào hết thảy đều có định số vì sao nơi tương lai lại đột nhiên tiêu tán vì sao kiếp t r ư ớ c của ngươi kiếp này lại đột nhiên hóa thành t r ố n g không từ dương nghe được như lọt vào trong sương mù cẩn thận nghiêm túc hỏi có phải hay không là ngươi sinh tử bộ xảy ra vấn đề đánh giám m Kêu p h n quan gấp, chửi lên, là là là lầm. thiên sinh chính nhân trong, thượng bản trong sinh hình nhưng không phán quan gốc, lên, trong, bảo, chiếu, không xuống điện, dương người, chân sách chiếu, đối sai Thôi thôi! đi đại đi nói, phát thế thể phạm tử một tạo trí tọa tay tử tuy tuyệt bộ cao trước trách được địa ba âm không vô Kêu qu� từ người tự giải quyết cho tốt a hai từ dương hỏi có ý tứ gì nhưng là sau một khắc k i a phán quan tay liền đã cao cao dâng lên không bằng từ dương kịp phản ứng liền đông nhiên tại từ dương phần b ộ t gỗ từ dương chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được vĩ nạn lực lượng chuyển đến sau một khắc thân thể liền không tự chủ được bay lên cảnh tượng trước mắt bắt đầu không ngừng biến hóa rút lui k i a phán quan thân ảnh cấp tốc trở nên mơ hồ sau một khắc trước mắt tối sầm đợi đến hắn đông nhiên mở hai mắt ra lúc cũng đã về tới nhân gian về tới nhục thân bên trong hắn nhìn chằm chằm nhà từng ngụng từ thở bên cạnh là nam nữ nổi bật thân ảnh、Sắc phu quân lão bản nội phu người hoàn dương rồi nam nữ cao hứng không gì sánh được nửa ngày từ dương vừa rồi lấy lại bình tĩnh ngồi dậy gặp năm nữ mặc vui h á o đầu đội mũ phượng hiển nhiên đã trang điểm tốt lúc này hỏi hiện tại là giờ nào vân mộng khê kéo vui h á o nhìn một chút trên cổ tay k h á m kim cương vệ t ẹ t phi lìm vẹn nữ sĩ người máy biểu nói hiện tại là năm h ba mươi tám điểm còn tốt từ dương lúc này mới nới l ò n g một hơi nói không có ý tứ để các ngươi lo lắng chúng nữ hỏi thăm xảy ra chuyện gì từ dương cũng là không hiểu ra sao hắn cũng không nói ra sinh tử bộ sự tỉnh mà chỉ nói ta chính là ngủ một giấc m à thôi không ngờ rằng thế mà tiến vào âm tàu địa phủ hắn nói đơn giản chính một cái tại âm tàu địa phủ chứng kiến hết thảy nói mấy vị nương t ử thời gian không còn sớm các ngươi về trước n h ạ c phủ ta lập tức liền đi cưới các ngươi chương một trăm tám mươi bốn từ đại sư bản vương đến đòi một chén uống rượu mừng đưa mắt nhìn liễu thi thi vân m ộ n g khê nàng nhóm rời đi từ dương thật dài nôn một hơi đại hôn ngày đó hồn nhập tâm tạo đơn giản quá kích thích nói thật hắn cho tới bây giờ đều có chút hoảng hốt lúc ấy tại phong đô thành trong địa lao từ dương thậm chí cũng tuyệt vọng cũng may kịp thời h o à n dương nếu không tự mình kết như hoa như ngọc năm cái lao bà không được thủ tiết đốt một điếu thuốc yên lặng hít vài hơi từ dương lúc này mới đi xuống lầu hắn tìm ra c h ậ u đồng lấy ra mấy chói tiền giấy đốt cho phong đô thành trong địa lao hai vị kia ở m ì n h một bên đốt một bên nhịn không được nghĩ lại vị kia phán quan tựa hồ nói là quỷ đế an bài hắn tới gặp ta là vị nào quỷ đế phong đô đại đế hoặc là phong đô đại đế thủ hạ ngũ phương quỷ đế đối với bây giờ từ dương tới nói vô luận là phong đô đại đế vẫn là ngũ phương quỷ đế vậy cũng là trong truyền thuyết đại năng cần ngưỡng mộ nhân vật loại này đại nhân vật tại sao lại chú ý đến tự mình sinh tử bộ trên không ta kiếp trước tương lai lại là vì sao t ừ dương nhớ tới kia phán quan ngay lúc đó biểu lộ cùng câu nói kia lại nghĩ tới kia áp tự mình nhập phong đô thành đại lao âm binh nói tới phong đô thành cấm đi lại ban đêm quy củ đã có mấy trăm năm trong lòng suy nghĩ không khỏi càng nhiều còn có lao gia tử theo lý thuyết hắn nên là lưu tại nhân gian tiếp tục năm đó đạo thống chỉ tranh là những cái kia chết đi tịnh minh đạo đệ tử cùng mình người thân báo thủ vì sao muốn thần hồn đầu nhập âm tạo địa phủ đúng lúc này một trận ô tô tiếng còi văng lên cửa hàng mai tá ngoài cửa mã long tử trên xe đi xuống Cùng hắn cùng nhau còn có Dương Phạm cùng học, phục buộc chính nhau Dương hắn mấy vị nam đồng、học. bọn hắn phục da, buộc lên màu đen nơ, chính là liền Phạm da, âu màu mấy với vị giày là xe thu r trang ê n cụ p ụ c c lấy khí ầ hồi o a h n lớn, n g là một ó Từ Dương, cái này đều nhanh cái đều suy n áo nghĩ lúc c này mới ú ý tối, tự mình còn mặc ngắn tay, lề, mà lại trên thân tràn lại hôi hồi mình mặc mà mồ còn ngắn bẩn、bị. Hắn thu h g đầy suy đép lề, bị. cười nói mọi người c h ờ một lát một lát nói tay lấy ra tịnh thân phù hướng thân trên vừa kể sát ông màu xanh thảm thủy quang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc tử dương trên thân dơ bẩn d i ệ t hết cả người cũng trở nên tinh thần chân hưng h ắ n theo không gian chữ a vật lấy ra tự mình v u i láo m ặ c vào người màu đen áo khoác ngoài màu đỏ chót trường bảo lại mang lên một đỉnh màu đen mũ trỏm trước ngực một cái hoa hồng lớn nhất hệ ngược lại là rất có vài phần cổ đại tân lang quan c h ạ y hiện đại tới khí c h ấ t ra cửa dương phàm thế mà còn phóng lên pháo mừng một đám đồng học xô xô đầy đầy tiếng cười vui không nớt đem tử dương hướng trên xe đẩy đi hàng xóm đám người cũng tại tử dương ngồi trên xe sau an bài nói các ngươi ai giút bận bịu tìm mấy chiếc xe? đem những n à y thuốc thuốc cá gì cùng một chỗ kéo đến nông gia nhạc đi từng chiếc xe ra ngô thành hướng nông gia nhạc chạy tới ước chừng sáu giờ hai mươi phút mấy phần từ dương một đoàn người đến nông gia nhạc lúc này nông gia nhạc khắp nơi răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng hớn hở bên ngoài trong sân rộng trưng bày trọn vẹn bốn năm mươi tấm cái bàn trên mặt bàn đặt vào mao đài thuốc lá hoa tử một bên trên đất t r ố n g xây dựng một cái cái bàn trên bàn mấy vị x i n h đẹp nữ mc đã vào chỗ ngay tại điều chỉnh thử lấy thiết bị mặt khác phòng bếp bên kia làm cũng là nhiệt liệt hướng lên trời bởi vì chuẩn bị đồ vật tương đối nhiều mà phòng bếp lại、nhỏ. dương vạn thành thậm chí tại phòng bếp bên cạnh xây dựng một cái lều vải bên trong lại đỡ lấy mấy n g ụ m nồi lớn trong lều vải trên bàn dài đã bày đầy nguyên liệu nấu ăn chỉ chờ tân khách vừa đến liền có thể khai tiệc rất nhanh nô thành linh quản cục phùng triệu khánh vương lâm bạch vi bọn người đến cùng bọn hắn cùng nhau còn có tọa c h ấ n tây hạ mao sơn loan đại sư cùng một vị t ừ dương không quen biết trung niên nam tử cái này trung niên nam tử mặc trung sân phục trên người có một cô nồng đậm khí huyết trì lực khí tức so với phùng triệu khánh vị này mới vào tiên tiên võ đạo tông sư đến mạnh hơn mấy phần hắn chính là linh quản cục tây hạ phân cục cục tr cùng buôn lôi thủ lôi liệt không kém bao nhiêu hắn trong giang hồ cũng có cái vang dội danh hảo gọi là tiếu diện hồ từ đại sư vừa nhìn thấy từ dương trần cảnh châu liền chất đầy nụ cười tiên lên đón cầm từ dương tay nói vẫn muốn bãi phỏng bãi phỏng từ đại sư thế nhưng là công vụ quân thân rút ra không ra nhà tới một phen hàn huyên sau đột nhiên oanh cách một tiếng nơi xa chân trời thế mà đánh lên lôi chân trời có mây đen quay cuồng bảy tháng thời tiết vốn là như thế lôi đang mưa nói đến là đến từ dương cùng trần cảnh châu phung triệu khánh bọn người ở tại cùng một chỗ nói chuyện p i ế m cũng không để ý thời tiết biến hóa ngược lại là nông gia nhạc lão bản dương văn thành nhìn xem k i a quần c u ộ n mây đen cùng âm c h ầ m xuống sát trời gấp dơ chân như là trên lò lửa con kiến từ đại sư hắn vội vàng tìm tới từ dương thấp giọng nói từ đại sư các tân khách cái gì thời điểm đến thời tiết này mắt nhìn xem liền muốn trời mưa chúng ta cái này lớn tịch bởi vì tương đối nhiều ta cũng không có đặt l ề u vải đợi lát nữa nếu là phía dưới lên mưa to đến cái này không có cách nào ăn từ dương cười nói không có việc gì ngươi để cho người ta chuẩn bị kỹ càng ta sẽ ra tay dương văn thành hắn một mặt một bức cái gì gọi là ngươi sẽ ra tay trần cảnh châu cùng từ dương hàn huyên vài câu lại hỏi đúng rồi ta nghe nói vương bộ trưởng ngồi tới hắn còn chưa tới sao lập tức tới ngay từ dương đột nhiên hạ giọng nói đúng rồi trần cục trưởng phùng đội trưởng vương bộ trưởng sẽ cùng tông thánh cung lão tổ tông cùng đi đợi lát nữa gặp được ngươi đem bọn hắn xem như trưởng bối là được không muốn điểm phá thân phận của bọn hắn trần cảnh châu không hiểu hỏi đây là vì sao từ dương nhìn thoáng qua chu vi nói có mắt nhìn chằm chằm nơi này đây nông gia nhạc chu vi hoàn toàn chính xác có rất nhiều con mắt kia là từng cái tiểu quỷ có đến xem náo nhiệt cũng có xích v i ê m quỷ vương thủ hạ những cái kia tiểu quỷ tự nhiên không gạt được trần cảnh châu cảm giác chỉ là trần cảnh châu ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái kia tiểu quỷ là từ dương láo ba mẹ người nhà đây cũng không để ý giờ phút này nghe được từ dương như vậy nói chuyện không khỏi ánh mắt khẽ nhúc ních thấp giọng nói ta nghe ngành tình báo người nói gần đây tây hạ địa giới có rất nhiều âm hồn tà ma nga ngoe muốn động hẳn là cái này cùng ngươi đại hôn có quan hệ từ dương gật đầu cười nói không chỉ là âm hồn tà ma liền, liền hạ lan sơn trên cái kia con chuột lớn cũng tới tụ tập không ít quỷ vương hồng y yê muốn đáp lấy ta đại hôn náo sự vừa vặn lần này vương bộ trưởng đột phá đến lục địa thần tiên trị cảnh n h ữ n g yêu ma quỷ quái này liền coi như là ta cho vương bộ trưởng đột phá tặng một phần đại lễ đi cái này thật đúng là một phần đại lễ trần cảnh châu có chút kích động n h ư n không được liếm môi một cái những năm này hắn tọa c h ấ n tây hạ có thể nói là tinh bị l ự c tấn liên tục mấy năm liền nghỉ một ngày kỳ cũng không có cả ngày hối hả ngược xuôi bốn phía đối phó âm hồn quỷ v ậ t nếu là thật sự như từ dương nói như vậy lần này liền có thể đem toàn bộ tây hạ địa giới cường đại dẫn hồn tà ma một mẹ hớ gọn coi như không thể một mẹ hớ gọn cũng có thể giết chết đại bộ phận đến thời điểm bọn hắn linh quản cục nhiệm vụ liền sẽ nhẹ n h õ n không ít cũng sẽ không còn có nhiều như vậy sự kiện quỵ dị không có nhiều như vậy dân chúng chịu hại rất nhanh một cỗ màu đen xe con đứng tại nông gia nhạc cửa ra vào bãi đỗ xe bên trên trên xe vương hầu cùng thành minh chân quân cùng nhau đi xuống vương hầu vẫn như cũng là một bộ bình thường cách lăn mặc đầu đinh màu trắng ngắn tay màu đen bảy điểm quần chân mang một đôi thông khí dày thể thao cả người nhìn cùng hai bốn hai năm tuổi người trẻ tuổi không có gì khác biệt liên liên tông thánh cung lão tổ tông thành minh chân quân tại từ dương tật lực yêu cầu phía dưới cũng thoát khỏi là bảo hắn mặc một bộ màu tím đen đường trang mái đầu bạc trắng thật đơn giản dọc tại sau đầu buộc thành một cái đuôi ngựa mặc dù đã có sáu trăm tuổi tuổi thế nhưng là thành minh chân quân thân thể vô cùng cừng rắn eo không c o n g l ư n g không c o n g y phục này cách hắn mặc ngược lại là có chút giống trị nghệ thuật lao học giả biểu ca nhị đại gia từ dương cười ha ha cố ý la lớn vương hậu cùng thành minh chân quân l i ế n nhau không khỏi bật cười từ dương ngày hôm qua liền cùng bọn hắn thông qua khí nếu không lấy bọn hắn tu vi làm gì ngồi xe phiền toái như vậy trực tiếp một đường bay tới là được rồi tiến vào phong khách phùng triệu khánh trần cảnh châu các loại linh quản cục thành viên cùng b à o sơn loan hải bình đại sư lúc này mới nhao nhao hành lễ vương hầu k h o á t tay á o nói hôm nay là đến tham gia từ dương hôn lễ mọi người nên ăn một chút nên uống một chút không cần đa lễ lúc này bên ngoài tiếng sấm văng lên tí tách tí tách mưa rào xối xả rơi xuống thành minh chân quân uống một ngực mao đài cười nói tiểu thư tử có cần hay không ta xuất thủ chút chuyện nhỏ như vậy cũng không nhọc đến phiền l a o tiền bối từ dương an bài phùng triệu khánh trần cảnh châu bọn người ngồi xuống cho mấy người rót rượu mới nói vương bộ trưởng lão tiền bối trần cục phùng đội các ngươi uống trước từ a an bài mang tan nay là tân lang quan, làm việc của ta. ta đưa cái thức việc cần chúng cười chờ cười Đám bại Ngươi ngươi ngươi, phải nói, ngươi đại người này lên. tân không đến nhóm Vương vẫn trận là làm đây. hôm một ta to. Hậu lễ để ý dương ra cửa khách khí bên cạnh mưa rào xối xả dương vạn thành treo lên chạy tới cười khổ nói từ đại sư lập tức khai tiệc cái này mưa chỉ sợ nhất thời hồi lâu mà sẽ không ngừng khai tiệc thời gian muốn hay không chỉ hoãn một cái không cần từ dương ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời vung tay lên theo bên trong không gian chữ vật lấy ra một cái cỡ nhỏ phát đàn cái này phát đàn là theo lưu sơn đạo trần triều đình trên thân đạt được lư u sơn đạo đạo tu am hiểu thỉnh thần mà cái này thỉnh thần liền cần cách làm cho nên rất nhiều lư u sơn đạo cao thủ đều sẽ tùy thân mang theo cỡ nhỏ p h á p đàn bây giờ vừa v ậ n tiện nghi từ dương từ dương người mặc đỏ c h ố t á o cưới lấy ra kiếm gỗ đ ạ o quanh thân đạo vẫn phát ra đem nước m ư a n g ă n cách hắn đứng tại p h á p đàn phía trên chân đạp thất tinh bắt quái trong miệng nói l ầ m bẩm rất nhanh liền đã cách làm xong xuôi trong tay kiếm gỗ đ ạ o bỗng nhiên chỉ hướng chân trời mở từ dương k h ẽ quát một tiếng cái gặp hắn trên thân một cỗ kỳ lạ khí thế bộ phát kiếm gỗ đào phía trên một cỗ đạo vẫn pháp lực trong nháy mắt dâng lên sau một khắc, t i a nguyên bản ô ép một chút mây đen đúng là chậm dài hướng về hai bên phân chia mà ra nguyên bản mưa rào tầm tã vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền ngừng lại một bộ quái dị hình ảnh ánh vào đám người trong mắt cái mỗi ngày trên mây đen phản p h ấ t bị người từ giữa đó xé rách một khối lộ ra xanh lam bầu trời mà hai bên vẫn như cũng là mây đen quay cuồng lấy nông gia nhạc là trung niên phương viên năm trăm m bên trong mưa to đã ngừng có thể năm trăm m bên ngoài vẫn như c ũ mưa phùn bay sắp xuống núi mặt trời ánh sáng chết xạ mà đến tại kia sẽ rách trời xanh phía trên chiếu dọi ra một vòng mỹ luân mị hoàn thải hồng nông gia nhạc b vạn bảo lộ cùng dưới tay hắn nữ mc từng cái chọn mắt liễu lưới dương vạn thành cùng những cái kêu đồ biết phục vụ viên đều là một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc còn có từ dương cửa hàng mai táng hàng xóm càng làm mở to hai mắt nhìn ngược lại là mã long dương phàm b ọ n người bởi vì được chứng kiến từ dương siêu phàm lực lượng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc từ dương thu hồi kiếm gỗ đào cùng phát đàn gọi tới dương l o bản nhường hắn ăn bài trước người ngồi vào mang thức ăn lên tự mình thì là chuẩn bị tiến về nhạc phủ đón dâu mã long dương phàm mọi người la hét muốn cùng nhau đi từ dương chỉ có thể đáp ứng một đoàn người tiến vào trường lưu thủy dương phàm nhị Từ dương có phạm ả các loại nam đồng học định t h â n nhìn lại đã thấy phía trước cảnh khu bên trong mây mù phiêu đãng trong mây mù một đám khua chiên gõ chống người đi ra những người này bộ dáng quái dị có người tung bay ở giữa không trùng có người lấy đầu lưỡi truy trống còn có người chỉ có đầu không có thân thể còn có người chỉ có thân thể không có đầu mã ơi quỷ a những bạn học này cũng không biết rõ từ dương cưới chính là quỷ một vị gan nhỏ đồng học doa đến kêu lên t i ờ n g đến quay người lại liền muốn đào tẩu lại bị mã long một cái kéo lấy nhìn ngươi kia đức hạnh mấy cái tiểu quỷ mà thôi sợ cái gì mã long cười nhạo giờ khác này hắn thần khí không gì sánh được ngẩng đầu đỡ ngực một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g t h ẳ n g nhiên nói quỷ loại này đồ vật ta đã thấy nhiều chính là trong nhà của ta cũng nuôi một cái năng ca thiện vũ nữ quỷ có thời gian mang các ngươi kiến thức một chút trên tay phải của hắn còn băng bó tay cao trên cổ treo sa mang hoàn toàn quên tự mình trước đây bị dọa đến kêu cha gọi mẹ quần cũng không để ý tới mặc tràn cảnh cô ra cô ra đúng lúc này chỉ kia theo trong mây mù đi ra đội ngũ ngừng lại tất cả âm hồn cùng nhau mở miệng hướng từ dương hành lễ trong đó một cái quỷ h ồ nói n cô ra đại tiểu thư nhường nhóm chúng ta tại nơi này chờ ngươi cùng ngươi cùng nhau lên núi kết hôn đã đón dâu khẳng định đến có cái đón dâu đội ngũ nhạc khinh la hiển nhiên đem hết thệ cũng đã suy nghĩ kỹ dương phàm bọn người một mặt chân kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía từ dương mã long đắc ý nói từ dương tới mấy cái nữ quỷ mà thôi như thế chấn kinh làm gì mà từ dương thì là móc ra một nắm lón tiền giấy tiện tay vung lên tiền giấy ném lên không trúng x o á t bắt đầu cháy rừng rực những cái kia âm hồn trong tay lần lượt từng cái một mới tỉnh tiền mặt hiện hiện từng cái vô cùng kích động lại đ ồ n g nói tạ ơn cô ra từ dương thì là nói đây là các ngươi nên được đi theo ta lên núi tiếng chiêng chống vang lên rất nhiều các quỷ hồn càng thêm b t o mò thậm chí có quỷ hồn dắt tới một con ngựa cao lớn kia ngựa toàn thân màu đen trên đầu hất lên giáp một đôi mắt bốc lên yếu gót quỷ hỏa cô ra đây là chợ quỷ đại tướng quân toa kỵ là đại tiểu thư đặc biệt vì ngày mưa tới từ dương chở mình lên ngựa n h ì n không được nói ngựa tốt đối với t r ợ quỷ đại tướng quân từ dương hơi có nghe thấy cùng nhạc khinh la xích v i ê m quỷ vương các loại t r ợ quỷ người quản lý khác biệt hắn chính là tây hạ t r ợ quỷ mạnh nhất cũng là quyền lợi lớn nhất người quản lý có một không hai nghe nói hắn từng từng đi theo t r ợ quỷ c h i chủ trong ngày thường rất ít lộ diện cũng chưa từng q u ả n g cái khác người quản lý mâu thuẫn mênh mông đung đưa đón dâu đội ngũ phá khai sơn ở giữa mây mù thẳng đến nhạc phủ mà đi mà lúc này xích viên quỷ vương quỷ lâu cũng là náo nhiệt không gì sánh được hắn quỷ lâu bên ngoài đầy khắp núi đồi trọn vẹn hội tụ hơn ngàn â m hồn những n à y âm hồn bên trong tiểu quỷ số lượng không nhiều phần lớn là cực kỳ hung ác lệ quỷ mà những n à y lệ quỷ bên trong lại hôn tạp không ít hồng y ỉa vẹn vẹn theo k h í tức đến xem chỉ sợ hồng y cấp độ lệ quỷ chừng ba bốn mươi cái nhiều cái này cũng không tính q u o a trương tây hạ tỉnh mặc dù là cái nhỏ b ớt toàn tỉnh nhân khẩu xếp hạng cả nước đến ngược thứ ba chỉ có hơn bảy triệu người nhưng nơi này là cao nguyên hoàng thổ rất nhiều trên núi cũng không ai ở lại lại thêm mười năm trước liền bắt đầu thi hành sinh thái d ì dân chính sách trong núi không biết rõ có bao nhiêu thôn hoàng vắng miếu hoang hoang phế trường học trong ngày thường ít ai lui tới cực kỳ thích hợp tâm hồn tà ma nhóm nghỉ、lại. cũng chính là trong ngày thường có rất nhiều lệ quỷ cũng không nguyện ý hạ i người nếu không liền vẹn vẹn linh quản cục chú đóng ở ngô thành đại đội mấy người kia như thế nào quản lý tới toàn bộ ngô thành mà quỷ lâu bên trong thì là một phen khác cảnh tượng ngoại trừ xích v i ê m quỷ vương hôi sơn lão yêu bên ngoài m t khác còn hội tụ sáu tôn quỷ vương bên ngoài những cái k i a lệ quỷ hồng ý đi hề, hơn phân nửa đều là bọn hắn mang tới cái này sáu tôn quỷ vương trong đó có hai tôn cùng là tây hạ trợ quỷ người quản lý còn thừa bốn tôn thì là chiếm cứ một phương tây hạ bản thổ quỷ vương từng cái khí tức tương đại hông lệ không gì sánh được trong đó một tôn quỷ vương hắn thân cao chỉ có một m bảy khoảng chừng nhưng là mười điểm mập mạ ngồi trên thế giống như là một đống thịt mỡ hắn tay phải nắm một cái đùi gà tay phải mang theo một hũ rượu nhìn xem trống rông cái b à n cười lạnh nói xích viêm ngươi g i ố n g trống khua chiên mời chúng ta tới lại ngay cả bữa tối cũng không chuẩn bị cái này có phải hay không có sai lầm ngươi xích viêm quỷ vương thân p h ậ n xích viêm quỷ vương lại là cười nói thao thế quỷ vương chớ có không vui không phải là ta xích viêm tiểu khí không vì chư vị quỷ vương chuẩn bị bữa tối mà là tối nay có tiệc muốn ăn、Ồ. thao thế quỷ vương trong mắt thả ra một vòng tham lam quan mang hắn liếm môi một cái nói cái gì tiệc cái này ra hỏa chính là một cái tham ăn quỷ khi còn sống bởi vì ăn quá nhiều cuối cùng dẫn đến tật bệnh quấn thân mà chết sau khi chết bởi vì đối ăn chấp nghiệm quá nặng liền hóa thành tham ăn quỷ hắn cái gì cũng ăn bao quát cùng là đồng loại quỷ hồn về sau dần dần cường đại trở thành sưng bám một phương quỷ vương vừa nghe đến có tiệc thao thế quỷ vương tự nhiên nhẫn mại không được xích viêm quỷ vương cười nói tối nay là nhạc gia hai vị tiểu thư đại hôn thời gian hắn đem nhạc khinh la nhạc ngọc la tỉ mội gả cho thiết chú ý đạo sĩ sự tình nói ra cũng nói thẳng muốn nhờ vào đó cơ hội diệt trừ kia thiết chú ý đạo sĩ cùng nhạc ra hai cái tỉ mội h ừ thao thế quỷ vương vũ bàn lên cả giận nói yêu nhạc gia đại tiểu thư thân là ta tây hạ địa giới quỷ vương một t r ồ n g lại dám cùng nhân loại đạo sĩ kết thân vẹn vẹn điểm này nàng liền đáng chết đi chúng ta bây giờ liền đi nếu là trễ chỉ sợ cũng đổi không lên n an tịch lúc này bảy đại quỷ vương một đại yêu vương ra quỷ lâu triệu tập lên bốn mươi sáu tôn hồng y hỉa hàng ngàn con lệ quỷ m ê n mông đung đưa hóa thành một đoá to lớn mây đen nhắc lên trận trận âm phong thẳng đến trường lưu thủy cảnh khu mà đi nói qua chỗ tinh quang ảm đ ạ o nhiệt độ c h ọ h ạ vừa mới vừa mới mưa mặt đất cũng kết lên một tầng xương trắng thời khắc này đón dâu đội ngũ đã bắt đầu xuống núi mênh mông đung đưa hơn hai trăm con âm hồn quỷ vật thổi cái chiên bồn trồn vui sướng vui mừng kẻ tiếng vang trắng đêm không t h ừ dương c ư ớ i ngựa cao to phía sau là nam đỉnh t i ệ u hoa nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện kêu mang t i ệ u hoa tiệo phu cũng không phải là người cũng không phải là quỷ mà là từng cái người giấy những n à y người giấy tương đối thô g á p không có con mắt cái mũi cùng ngũ quan dám dấp cùng diêm người xem xét chính là xuất từ từ dương chỉ thủ hạ sơn dọc theo đường núi đi ra ngoài không đồng nhất một lát liền đi tới nông gia nhạc cửa ra vào mã long đã sớm gọi điện thoại thông báo lưu tại nông gia nhạc một đám đ ồ n g học theo đón dâu đội ngũ đến các loại pháo hoa pháo đốt nhao nhao văng lên một thời gian trong bầu trời đêm các loại pháo hoa dâng lên nổ t u n g trên mặt đất một đám người vui l ù a ở mỹ có vẻ không gì sánh được náo nhiệt nhưng là rất nhanh vui l ù a ở mỹ âm thanh dừng lại có người kêu to cháy rồi khiêng i ệ u kiệu phu cháy rồi không có việc gì không có việc gì một cái người giấy m ạ thôi đốt đi liền đốt đi giấy người cái này có gì có thể kinh ngạc từ dương liền mưa đều có thể dừng sẽ t ắ t cái người giấy chẳng phải là hợp tình hợp lý các ngươi xem đón dâu đội ngũ những người kia cũng không có cái bóng còn có cái tung bay ở giữa không trung ông trời của ta bọn hắn nên không phải quỷ a v â n v â n vì cái gì có năm cái t i ệ u hoa chẳng lẽ là làm cái gì trò chơi trong đó chỉ có một cái là chân chính t i ệ u hoa còn lại bốn cái đều là không thành kế hoặc là phù dâu dấu ở trong đó từ dương các bạn học nông gia nhạc lao bản nhân viên cùng tạm thời tìm đến hỗ trợ đ bếp các người phục vụ còn có mấy vị kia nhiệt vũ nữ mc vạn bảo lộ Hắn lại điệt nữ vạn thiến cũng nghỉ hoặc không gì sánh được, liền liền chạy ra phòng khách đến xem náo nhiệt vương hầu cùng thành minh chân quân, cũng nhịn không được liếc nhau một cái, theo riêng phần mình trong mắt, thấy được một vòng chấn kinh chỉ mắt, nữ vạn cũng liền liền đến náo vương cùng quân, cũng riêng trong vòng lại điệt liếc cái, được, được được một gì sát. ra xem một bọn hắn biết rõ tử dương muốn kết hôn bọn hắn cũng biết rõ tân lương tử không phải người có thể mấu chốt là tử dương cũng không có nói cho chính bọn hắn duy nhất một lần muốn cưới năm cái a hắn cười khổ nói nhân bị khắc đường nhân yêu khắc đường muốn trách chỉ đổ thừa nhóm chúng ta quá mức ngoan cố nếu không tại sao nói vẫn là người tuổi trẻ bây giờ chờ tiêu đây rất nhanh năm vị tân lương tử xuống kiệu hoa nàng nhóm đều mặc đồng dạng vui láo trên đầu c h e kín băng gạc một thời gian các vị quý khách cũng xem ngây người nàm ngoa tạo bếp sau một vị ré vào trên cửa sổ xem náo nhiệt béo đâu biết khiếp sợ trong tay môi lớn cũng rơi trên mặt đất thất thanh nói năm cái đều là năm cái tân lương tử một thời gian tất cả quý khách cũng sợ ngây người giờ lành đã đến theo lấy một cái âm hồn rắc cuốn họng hô lớn một tiếng tại một trận lốp bốt tiếng pháo nổ bên trong năm vị tân n ư ơ n g t ử được đưa vào tạm thời bố trí bên phòng cưới rất nhiều tân khách âm hồn nhao nhao ngồi vào vị trí nông ra nhạc đầu bếp các phục vụ viên cũng bận rộn từ dương gọi tới mã long dương p h à m các loại có người nói các vị bạn học cũ buổi tối hôm nay đến làm phiền các ngươi những âm hồn kia các ngươi phải giúp ta chiêu đ á i một cái xem b à n kia t r ê n lệch khói t r ê n lệch rượu giúp bọn hắn cho lấp bên trên mã long vô ngược nói yên tâm đi hết thể có ta hắn đi vào một tấm trước bản nhìn xem kia từng cái âm hồn lệ quỷ n h từ dương dợ khóc dợ cười cầm lấy mã long mở ra thuốc lá thiếu đốt sau từng cây cắm ngược ở trên mặt đất không đồng nhất một lát thuốc lá đốt hết những cái kia âm hồn trong tay cũng xuất hiện khói bọn hắn vui thích quất lấy cùng nhau mở miệng nói tạ ơn cô ra từ dương lại cầm lấy một bình bao đài nói các vị hôm nay vất vả ăn ngon uống ngon ăn ngon uống ngon chư vị âm hồn lệ quỷ cùng nhau nâng chén t ừ dương đem nghiêm chỉnh bình mao đài hướng trên mặt đất một vầy những cái kia lệ quỷ trong chén liền xuất hiện một chén rượu mã long bọn người xem t r ọ n mắt hốc mồm gặp t ừ dương xem ra nhắm mắt nói học xong học xong t ừ dương đang muốn đi phòng cưới đúng lúc này đột nhiên lông mày n h u lại nhìn về phía nơi chân trời xa đã thấy nơi chân trời xa mây đen cuộn cuộn âm phong rung động kia mây đen còn tại bên ngoài mấy chục dặm liền có một trận rét lạnh khí tức chuyển đến làm cho tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái ô ô, ô, ô, ô âm phong tựa như quỷ khóc sói gào. để cho người ta sau khi nghe xong không khỏi có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy hiện trường rất nhiều các tân khách giật n ả y mình trên sân khấu tiếng nhạc cũng ngừng lại thành minh trân quân lúc đầu nhìn xem mấy vị kia tuổi trẻ tịnh lệ mặc đơn bạc nữ mc n h i t vũ tâm tình thư sướng gặp nhảy múa dừng lại nhân t i ệ n nói các vị không cần thật r ư ơ n g bất quá là tới một chút khách nhân mà thôi t ố t tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa vương hầu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng cười ha ha nói t ử dương ngươi tiểu tử có thể phần đại lễ này quả nhiên đủ lớn nơi xa kia mây đen cấp tốc tiếp cận tại nông gia nhạc bên ngoài rơi vào trên mặt đất xích viêm bị vương hồi sơn lào yêu thao thế quỷ vương các loại bát đại cường giả hiện thân phía sau hơn bốn mươi con hồng y ỉa hàng ngàn con lệ quỷ một mảnh đèn kịt trên thân âm khí ngưng kết bao phủ chân trời khiến cho vốn là bóng đêm tăm tối trở nên càng thêm đen như mực bị đèn nén xích v i ê m quỷ vương tiến lên một bước thân thượng âm lửa bước lên nhìn về phía từ dương cười nói từ đại sư ngươi hôm nay đại hôn bản vương mang theo các huynh đệ đến đòi một chén uống rượu mừng cái này không quá phận a từ dương cười cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói xích viên q u vương chó đồng dạng đổ đồ vật cũng sướng đạo ra ta rượu mừng ừ n xích viên quỷ vương sắc mặt bị vương, vương n g một cái thời ắ c quỷ v ư gian phía sau hắn rất nhiều âm binh đằng đằng sắc khí còn lại sáu tôn quỷ vương cùng hôi sơn lào yêu cũng là khí tức lộ ra ngoài xích viên quỷ vương ánh mắt lướt nhìn lại nói nhạc khi la các ngươi còn chưa cút ra nhận lấy cái chết bên cạnh hắn tia hôi sơn lào yêu đôi mắt nhỏ cũng là tại hiện trường l i ế m nhìn thế nhưng là ngay sau đó nó trong ánh mắt liền lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc chăm chú nhìn vương hầu con ngươi kịch liệt co vào thất thanh nói không không ngươi làm sao ở chỗ này vương hầu cười nói ngươi cái này con c h u lớn từng quy xuống đất thể cậu xin tha thứ cam đoan vĩnh viễn không ra hạ lan sơn lúc ấy ta kiêng cũng kỵ cái khác tất cả địa yêu vương không có đ ố i ngươi nổi tận giết tuyệt bây giờ ngươi dám xuống núi chịu chết xích viên quỷ vương các loại nhao, nhao nhìn về phía hôi sơn lào yêu ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu kia hôi sơn lào yêu thì là cùng loạt quát xích viên q u vương ta t h a ngươi bà ngoại đại hạ đệ nhất cường giả vương hầu ở đây ngươi vì sao không nói sớm phù phù nó trực tiếp quỳ xuống đất vừa định cầu xin tha thứ đã thấy vương hầu cách không khoát tay áo ẩm kia hôi sơn lão yêu trực tiếp bay tứ tung mười dặm trọng trọng đập vào nơi xa nó miệng m ũ i chảy máu cũng không dám đào tẩu lại ngoan ngoán bay trở về quỳ trên mặt đất sợ hay nói tha mạng vương bộ trưởng tha mạng ta là bị cái này xích viêm quỷ vương mê hoặc một bên từ dương cũng là nói vương bộ trưởng bằng không chức lưu cái này còn chuột lớn một mặt đi nó với ta mà nói còn có chút tác dụng nói ngữ khí châm xuống nói hôm nay ta là tân lan g quan trên tay không nên muốn máu còn xin vương bộ trưởng cùng lão tiền bối xuất thủ d i ệ t bọn hắn chương một trăm tám mươi lăm công bố động phòng hôi sơn lão yêu nghe được tự mình không cần chết k i a đôi mắt nhỏ bên trong cũng tách ra h à o quang nó nhịn không được quay đầu nhìn về phía tử dương lại phát hiện tử dương đang dùng một loại quái dị nhãn thần nhìn mình chằm chằm trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười quỷ dị cái này khiến hôi sơn lão yêu nhịn không được dùng mình một cái không khỏi nghĩ đến hôm đó dẫn tử dương nhập n g ộ n sau đó phát sinh hết thảy tia một thanh truy lớn tia giống như ama biến thái đồng dạng nụ cười hành vi nó c o n ngươi lại lần nữa có vào hét lớn không không muốn đem ta giao cho t a y bắt chủ y vương vương bộ trưởng vương đại nhân n g ư ơ i giết ta đi ngươi chính là đại hạ đệ nhất cửng giả, chết tại ngươi trong tay ta cũng coi như vô hối đinh h ô i sơn lão yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một tạo m ộ n g thuật một đinh h ô i sơn lão yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một tạo m ộ n g thuật một đinh chỉ là trong n y mắt liền có liên tục mười nói hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên Từ dương chỉ cảm thấy tự mình thể nổi khí huyết lao nhanh, một trận cân cốt tề âm thanh tựa thân thể cùng cường độ cũng tăng ít. dương lượng cường cười mình nổi nhanh, cân minh chuyển đến cùng cũng lên không、ít. Hắn nhìn về son yêu, càng chỉ cảm bốc lực của khí hồ phía âm đậm. yêu, kia hôi lao lốp lao ra, độ về ý quả nhiên lưu lại cái này ra hỏa là cái lựa chọn chính xác bởi vì cái gọi là gan nhỏ như chuột chính mình cũng còn không có động t h ủ đây nó liền muốn sợ kệ ra quần mà hôi sơn lão yêu nhìn thấy từ dương trên mặt ý cười một thời gian càng thêm sợ hãi nó q u ỳ trên mặt đất dịch chuyển về phía trước đi muốn ôm chặt vương hậu chân vương hậu chân lắp một cái lạnh lùng nói hôi sơn lão yêu vị này yêu vương miệng phun tiên huyết to mọng thân thể trực tiếp lăn đến từ dương dưới chân vương hầu xuất thủ cường độ phân tấp năm chắc phi thường tốt cái này một cái run chân cũng không có giết chết hôi sơn lão yêu lại làm cho nó lâm vào hôn mê một thân yêu khí cũng bị chấn áp nhất thời hồi lâu mà căn bản tình không được hiện trường các tân khách dọa đến hoảng làm một đ o ạ n trên đài nhảy nhật vũ nữ mc nhóm chân cũng mềm lún nay t i ê n nhất đêm chứng kiến hết thảy đơn giản quá mức không thể tưởng tượng triệt triệt để, để lật đổ nàng nhóm với cái thế giới này nhận biết mà đổi thành bên ngoài một bên xích viên quỷ vương nghe được vương hầu danh hào về sau trong mắt lóe lên một vòng kiềng kỵ chi ý hắn bên cạnh thân còn lại sáu đại quỷ vương cũng là nhao nhao kinh hãi tiêu thao thế quỷ vương càng là nói vương bộ trưởng từ đại sư các ngươi không nên hiểu lầm ta cùng xích viêm cũng không phải là một đám hắn lật tay một cái lấy ra mấy thỏi đại kim nguyên bảo nói ta là tới ăn không ta là tới tham gia hữu lễ phần này tử tiền ở đ â u theo đây ẩm vương hầu thủ trưởng nhẹ nhàng khai đạo giữa thiên địa lập tức một chương nguyên khí bàn tay lớn rơi xuống cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa u y năng cũng không có đất dung núi chuyển động tinh lớn nguyên khí bàn tay lớn rơi xuống vị trí thậm chí liền bụi đất đều không thể r ơ lên trên mặt đất cũng chưa từng lưu lại lớn thủ trưởng ấn các loại vết tích nhưng mà thao thế quỷ vương lại không phải hoàn toàn bốc hơi liền liền một luồng âm khí cũng không từng lưu lại xích viên quỷ vương con ngơi co r ụ t lại nghẹn ngào kêu lên tục lục địa thần tiên hắn quay người lại hóa thành một luồng âm khí liền muốn bỏ chạy nhưng mà chưa bay ra m ư ơ i mét liền cảm giác sau lưng một cỗ to lớn hút chuyển đến hóa thành âm khí không bị khống chế bay ngược cuối cùng đã rơi đã vương à o v hầu thủ t không, không ta. Ta cười nói trong nếu là trước đó ta có lẽ còn có thể kiên kỵ mấy phần bây giờ ta đã là lục địa thần tiên ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chợ quỷ chỉ chủ hắn nhẹ nhàng bóp phốc phốc xích viêm quỷ vương hóa thành một luồng khói xanh phiếu tán chỉ để lại một cái tròn căng hạt trâu tại vương hầu trong lòng bàn tay Hắn đem hạt trâu nhẹ nhàng ném đi ném cho từ dương cười nói ta gần nhất một mực tại tông thánh cung tu hành chưa từng chuẩn bị cái gì hạ lễ liền mượn hoa hiến p h ẩ m cái này một cái ngưng hồn trâu liền xem như đưa cho người tân hôn hạ lễ đi từ dương tiếp nhận ngưng hồn trâu nhìn xem tiêu hóa thành khói xanh tiêu tán xích v i ê m quỷ vương trong lòng có chút thì đau đáng tiếc vừa mới kia xích v i ê m quỷ vương tâm tình sợ hãi quá rõ ràng đáng tiếc cũng không phải là tự mình dọa điểm công đức không tính được tới trên đầu của mình thao thế quỷ vương xích viên quỷ vương hôi phi ê n diện hôi sơn lào bị bắt sống còn lại năm đại quỷ vương cùng rất nhiều hồng ý hè, lệ quỷ dọ cùng thi triển thủ đoạn chạy t ứ tán vương hầu không nhanh không chậm vừa xài bước ra sau một khắc hắn đã đi tới những cái kia âm hồn lệ quỷ trung ương chân hắn dâm hư không đứng lo lường trên không nhìn xem kia chạy t ứ tán âm hồn lệ quỷ cũng không truy kích chỉ là khí thế trên người cùng khí huyết t r ỉ lực lại là cấp tốc kéo lên như là núi lửa bộc phát đồng dạng n ở rộ ra người bình thường cũng không thể cảm ứng được cái gì nhưng là giờ khắc này ở đây tất cả võ giả đạo tu đều có thể rõ ràng cảm ứng được trong bầu trời đêm phảng phát xuất hiện một k h o ả cực nóng mặt trời từ dương âm thầm mở ra thiên nhãn liền nhìn thấy vương hầu cả người quanh thân khí huyết chỉ lực giống như mặt trời ánh sáng đồng dạng hướng về tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi trên thân kia kinh khủng võ đạo chân ý quét sạch bốn phương phàm la bị hắn khí huyết chỉ lực cùng võ đạo chân ý lan đến gần âm hồn tà ma liền giống như tuyết động gặp cực nóng ánh nắng cấp tốc tăng giã vô luận là t i ể u quỷ lệ quỷ hoặc là hồng ý h i ệ quỷ vương tại vương hầu khí huyết chỉ lực cùng võ đạo chân ý quét sạch phía dưới cũng không cách nào kiên trì đến ba giây liên liền từ dương cũng bị đâm có chút hai mắt căng đau nếu không phải hắn đã tu luy chỉ sợ cái này xem xét con mắt lại phải mù Á á á á. phải chết phải chết tha mạng a mau trốn mau trốn cái này nhân loại quá mạnh trong bầu trời đêm bảy quỷ kêu cha gọi mẹ có quỷ hướng dưới mặt đất chui vào có quỷ hoảng hốt chạy bừa hướng nông gia nhạc phương hướng chạy tới thanh minh chân quân dâu bạc trắng gợi lên nhẹ nhàng phắt tay lập tức trong màn đêm một mảnh đạo quang màn sáng dâng lên hóa thành âm dương bắt quái trôi nội tại không nhẹ nhàng nhất chuyển tất cả bay về phía nông gia nhạc phương hướng âm hồn lệ quỷ bị tia âm dương bắt quái một quyển n h o nhao hôi phi lên diện vô lượng tiên tôn thành minh chân quân mắt lộ ra từ b i c h i sắc nói nhân quỷ khắc đường âm dương hai đạo các ngươi đã bỏ mình liền không nên lưu lại tại nhân gian làm ác thượng tiên có đức yêu sinh b ầ n đạo liền đưa các ngươi lên đường đi c h ọ n vẹn hàng ngàn con âm hồn lệ quỷ bảy đại quỷ vương một đại yêu vương chỉ bất quá trong khoảnh khắc liền tử thương hầu như không còn chỉ còn lại có bị chấn áp hồi sơn lào yêu vương hầu bay trở về cùng thành minh chân quân bọn người lần nữa tiến vào phòng bên ngoài rất nhiều quý khách âm hồn môn thì là một mặt trấn kinh tri sắc thật lâu khó khôi phục bình tĩnh từ dương nói một tiếng đám người lúc này mới một lần nữa ăn l ê tịch trên sân khấu, tiếng nhạc lại lần nữa truyền đến từng vị nữ mc lại là có chút rung chân từ dương lúc này đem nhạc khinh la theo chợ quỷ trong thanh lâu mời đến đám kia năng ca thiện vũ nữ quỷ mời đi lên một thời gian đàn tranh thì bà tiêu ngọc các loại cổ điện nhạc khí tấu vang lên chín vị thân hình nổi bật thân mang lụa mỏng nữ quỷ theo vang lên múa tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh một trận mở ra mặt khác kết hôn điện lễ một mực tiếp tục đến tối m ộ ư ơ i một giờ mới kết thúc rất nhiều âm hồn tán đi đến đây tham gia hôn lễ một chút phổ thông tân khách cũng bị từ dương an bài cỗ xe đưa về ngô thành nông ra nhạc bên trong dương vạn thành kêu gọi những cái kia đầu bếp cùng phục vụ viên bắt đầu thu thập lại đồ ăn thừa vệ sinh cùng bàn ghế trong phòng chỉ còn lại có vương hầu thành minh chân quân từ dương ba người thành minh chân quân hôm nay uống nhiều rượu hắn là tông thánh cung lão tổ tông mà tông thánh cung thì thuộc về toàn chân giáo là không thể kết hôn hút thuốc uống rượu cái quy củ này là toàn chân giáo tổ sư vương trùng dương sở định vương trùng dương đem người thất tình năm muốn coi là thành tiên chứng đạo chứng n g ạ i muốn người đem thất tình năm muốn cũng tiêu tán ở nhân tri xác mà cùng trời làm đồ đệ mới có thể thành tiên chứng đạo toàn chân giáo giáo quy bên trong liền có vương t r ù n g dương lưu lại một câu sưng phàm tu nói người trước phải đoạn t i ể u sắc tài vận leo trèo ái niệm y ê u sầu suy nghĩ chỗ cơ phụng đắp thành cắt tư hán lúc sưng học đạo người thế nhân yêu chỗ bỏ mặc thế nhân chỗ ở không được khứ thanh s ắ c lấy thanh t ĩ n h là ngu màn hình tư vị lấy không m à n danh lợi là đẹp mắt thấy hồ sắc hay nghe hồ âm thanh miệ n g thị hồ vị tính trục h ồ tình thì tán hạn khí mà khí tán thì thể suy chết trẻ sau khi chết còn muốn chìm tại đất l ạ quỷ ý tứ chính là người tu đạo muốn giới sắc giới muốn kiêng diệu nếu không khó mà thành đạo sau khi chết còn có thể hóa thành ngắt loại này giáo quy phải chăng có ly mà theo tạm thời không đề cập tới ngược lại là thành minh chân quân s ư n g hắn uống chính là rượu mừng nói hồi tộc giáo điều là không thể hút thuốc có thể hồi tộc y mạn còn nói kết hôn vui khói là có thể rút ra người đây là rượu mừng uống vài chén rượu mừng cũng không tính phá giới hắn vớt dâu cười nói thúng chi bây giờ thời đại đã thay đổi ta toàn chân một đạo giáo quy hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hợp lý chỗ rất nhiều đồ vật cũng nên biến báo một cái ba người liên tiếp uống mấy chén ngoài cửa dương vạn thành lại đưa tới mấy bản đồ nhắm vương hầu ăn đồ nhắm nói thành rõ ràng tiền bối bây giờ ta đã đột phá đến lục địa thần tiên trị cảnh có thể hay không uy áp giang hồ người tiểu tử thành minh chân quân nhịn không được lắc đầu cười khổ ngươi vì sao ngày ngày nhớ muốn uy áp giang hồ cái này giang hồ phân loại nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu có cạnh tranh mới có tiến bộ nếu không giang hồ nước đọng một đầm làm sao có thể đản sinh ra cao thủ đến giang hồ phân loại đối võ lâm tới nói đích thật là chuyện tốt có thể đối với bình dân bách tính tới nói lại cũng không tính toán một chuyện tốt h u ố n hồ quốc gia chuẩn bị đại lực đột phá võ đạo đạo pháp cái này liền cẩn tất cả đại võ lâm thế gia môn phái rất nhiều đạo môn ủng hộ cùng h i trợ nếu ta không thể uy áp giang hồ rất nhiều môn phái há có thể đáp ứng n g ư ơ i thật chuẩn bị công khai thành minh chân quân sắc mặt khẽ nhúc ních mà từ dương cũng là nhịn không được bông u xuống đ u a vương hầu cười nói việc này ta đã chuẩn bị mười năm chẳng qua là lúc đó ta lực lượng không đủ không thể thực hiện bây giờ các nơi sự kiện quỷ dị càng thêm nhiều lần thiên địa đại đạo càng phát ra rõ ràng tại tương lai chắc chắn có to lón biến cố phát sinh dân chúng không nên một mực sống ở nói roi phía dưới hắn dừng một chút lại nói h u n g chỉ lấy bây giờ cục diện đến xem chỉ sợ cũng lựa không được bao lâu các nơi sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh dẫn đến rất nhiều bách tính lòng người b ằ n g hoàng thà rằng như vậy không bằng triệt để công khai xây dựng vũ giáo đạo viện xúc tiến toàn dân tu hành bằng vào ta đại hạ mười bốn nước nhân khẩu căn cơ tất nhiên sẽ có một nhóm thiên tài hoành không mà ra thành minh chân quân nghĩ nghĩ nói ngươi buông tay đi làm ta toàn chân đạo tất nhiên toàn lực ủng hộ mãi cho đến nửa đêm mười hai điểm vương hầu cùng thành minh chân quân vừa rồi rời đi trước khi rời đi vương hầu nhường từ dương mang đến mấy vị tân nương tử đem liếu thi thi bọn người mang đến giới thiệu nói mấy vị nương tử vị này chính là ta đại hạ đệ nhất võ đạo cừng giả linh quản cục người sáng lập lục địa thần tiên c h i cảnh vương hầu vương bộ trưởng chúng nữ nhao nhao mời rượu chính là gần đây vô pháp vô thiên vân mộng khê đều bày tỏ mười điểm lưu thuận lục địa thần tiên chính là đ ặ t ở năm đó hắn toàn thịnh thời kỳ đó cũng là giang hồ tuyệt đỉnh nhân vật một cái tay liền có thể đập chết nàng từ dương lại chỉ hướng thành minh chân quân nói vị này là tông thánh cung láo tổ tông thành minh chân quân lão tiền bối vừa nghe đến chân quân hai chữ vân mộng khê các loại chúng nữ lại là lông mày nhảy một cái lục địa thần tiên chân quân cảnh giới như thế giống như là quỷ tiên chỉ cảnh bây giờ nhân gian lại có bực này cứng giả không tệ k h ô nhạc g Vương tệ. ầ u uống rượu n x o khinh lam mở miệng nói vương bộ trưởng yên tâm chính là ta sớm đã an bài thỏa đáng nhiều nhất ba ngày cái này tây hạ địa giới không nghe lời âm hồn tà ma liền sẽ đều trừ bỏ từ đó về sau tây hạ địa giới âm dương hai đạo không liên quan tới nhau nếu có không biết sống chết âm hồn tà ma hỏa loạn nhân gian ta thậm chí có thể an bài thủ hạ âm hồn cùng các ngươi linh quản cục liên hợp bắt b ọ n chúng như thế rất tốt vương hầu nùng rõ cười nói nếu là đại hạ các tỉnh đều có thể như thế vậy ta đại hạ bất tính thì sợ gì âm hồn tà vợt hắn tiếng nói nhất chuyển lại nói t ố t nhóm chúng ta liền không vũ vạ nơi này quay dày các ngươi đợp phòng nói đi hai người bay vào bầu trời đem rời đi từ dương nhìn xem mây vị như hoa như ngọc lao bà cười h h nói năm vị n ư tử các ngươi trước tạm chờ một lát một lát chúng ta lập tức về nhà đợp phòng hắn đi vào phòng bếp tìm được dương v ă thành tay lấy ra thẻ đưa tới nói trong thẻ này có năm trăm vạn dương vạn thành ngay xong lập tức đem thẻ đẩy trở về nói có thể vì từ đại sư làm việc là vinh hạnh của ta nào có lấy tiền đạo lý những cái kia rượu thuốc lá nguyên liệu nấu ăn cũng là bỏ ra tiền không phải từ dương cười nói thu cất đi lúc này mới may mắn mà có người chạy trước chạy về sau nếu không hôn lễ của ta cũng xử lý không được như thế viên mãn chờ sau này ta lại kết hôn còn tới n g ư ờ i chỗ này dương vạn thành hắn há to miệng trong lòng một trận võ tảo cái này từ đại sư thật là một cái m a n nhân cũng tới năm cái về sau còn cưới Điểm điểm, thử dương một trận ngạc nhiên hắn tay lấy ra tỉnh thân phủ hướng thân trên vừa kể sát miễn đi tắm rửa phiến phức đi vào vân mậu khê gian phòng cửa ra vào đã thấy cửa phòng đóng chặt gõ gõ gian phòng bên trong vân mậu khê mắng gõ cái gì gõ lao nương hôm nay thân thể không thiện ngươi đi tìm cái khác tỉ mụi đi hắn lại tuần tự đi tới dương nhân nhạc ngọc la nhạc khinh la gian phòng kết quả đều không ngoại lệ cũng bị đẩy ra từ dương giận dữ mẹ chứng mới vừa cưới về nhà bên trong chỉ làm phản bất quá khi hắn trông thấy liêu thi thi gian phòng nửa đậy cửa phòng lúc liền minh bạch chúng nữ dụ ý lúc này lật tay lấy ra một bình lạ phíp hai cái c h é y lớn rượu đ ẩ y cửa đi vào chương một trăm tám mươi sáu võ đạo cảnh giới từ dương viện trưởng k h ì k h í dương dương gian phòng bên trong l i ê u thi thi mang theo đỏ chót tơ lùa khăn cô dâu khẩn trương ngồi tại bên giường trong phòng không có bật đèn mà là đốt một cái nến đỏ ngay bên ngoài tiếng bước chân l i ê u thi thi không khỏi siết chặt ga giường nàng không có tâm thế nhưng là giờ phút này lại có dũng khí trong lòng cuốn loạn hiệu con sông loạn cảm giác nhịn không được nghĩ lại nói đợi lát nữa đập phòng ta nên như thế nào làm quên thỉnh giáo một cái dương nhân nàng nhóm phu quân lại ưa thích bạn c h i kỷ vẫn là cái gì khác c ử a bị đ ẩ y ra t h ừ dương đi đến hắn đem rượu đặt ở trên tủ đầu giường dựa vào l i ê u thi thi ngồi xuống nhấc lên khăn cô dâu bắt được l i ê u thi thi tay cảm thụ được trên tay truyền đến lạnh bút xúc cảm t ừ dương nhịn không được cảm khải nói tạo hóa kỳ diệu không nghĩ tới chỉ t r ớ c mắt nhóm chúng ta thế mà kết làm phú thê Nghĩ đưa đưa thi thi, ngơ ngơ vân vân. từ r ư ớ dương đột nhiên sưng sỏ hắn hỏi thi thi ngươi mộ tại tây an lâm đồng huyện phụ cận khôi phục cũng nên là tại tự mình mộ địa phụ cận a theo ngươi mộ địa bay tới chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương tối thiểu có năm trăm linh km lộ trình dọc theo con đường này ngươi liền không có gặp được những người khác thứ dương trước đó chưa hề nghĩ tới vấn đề này giờ phút này tưởng tượng trong lòng không khỏi rất nghi hoặc nan dăm đường trình no g ngơ ngác ngác phiêu đãng khẳng định gặp được không ít người như vậy vì sao liều thi thị không có đi theo người khác đi mà là đi theo tự mình trở về nhà liều thị Thị nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết rõ vì cái gì có lẽ là trên người của ngươi có cái gì đồ vật hấp dẫn đến ta đi sự thật chứng minh ta không có lựa chọn đi theo ngươi sau khi về nhà ta rất nhanh liền triệt để khôi phục khôi phục lực lượng cùng ký ức ta lúc ấy vẫn là người bình thường lắc lắc đầu đem tạp nghiệm trong đầu khu trừ từ dương cầm chén rượu lên phân cho l i ê u thi thi một cái sau đó mở ra rượu đỏ hướng trên mặt đất một vầy liều thi thi trong chén liền xuất hiện nửa chén rượu từ dương lại cho mình rót nửa chén cùng l i ê u thi thi uống cái rượu ra bơi vừa rồi đem chén rượu thu hồi cười nói nương tử đêm đã khuya chúng ta tranh thủ thời gian động phòng đi liêu thi thi đỏ mặt từ một tiếng như rồi muốn nói phu quân người n ứ a thích bạn chị kỷ vẫn là chỉ có tiểu hài mới làm lựa chọn từ dương đều m u ố n hắn thổi tắt nến đỏ gian phòng bên trong lập tức t ố i xuống lại không biết ngoài cửa bốn khỏa đầu tụ cùng một chỗ lắng hai nghe lấy góc t ư ờ n g nàng nhóm không dám vào phòng sợ q u ấ y dày từ dương cùng liêu thi thi động phòng chỉ nghe liêu thị thì anh anh em thanh mềm như thế qua ước chừng hơn một giờ động tính vừa rồi dần dần lặng xuống gian phòng bên trong từ dương vẫn chưa thỏa mãn liêu thi, thi lại là nũng n ị u nói p h u quân hôm nay là đêm tân hôn không thể nặng bên này nhẹ bên kia mấy vị bội bội vẫn chờ ngươi đây thế là ngoài cửa dương nhân nhà ngọc la nhà k i n h la ba cái nữ quỷ trong nháy mắt hóa thành âm khí bay ra chỉ còn lại vân mộng khê một mặt một bước ta sát cái này ba cái không có lương tâm nghe góc t ư ở n g có các ngươi chạy ngược lại là nhanh nàng rón rén muốn chạy đi thế nhưng là tử dương đã theo l i ế u thi thị trong phòng ra lúc này vân mộng khê liền nhắm mắt nói cái kia lâu dưới b u ồ n cầu hỏng ta lên trên lầu hai nhà cầu loại lời này tử dương tự nhiên không tin đi vào vân mộng k ê gian phòng bây giỏ đã tiếp cận dạng sáng ba giờ từ dương vừa nghĩ tới còn có ba cái như hoa như ngọc lao bà t r ở lây lúc này liền khởi xuống xiêm ý của mình vân vọng khê tính tình mở ra lúc này cười khanh khách lấy đưa tay tìm kiếm t r e o k ẹ o nói phu quân đêm dài đằng đắng làm gì vội vã như thế nàng cúi đầu xuống đem miệng múc chi phong cửa ra vào dương nhân đỏ mặt thấp giọng nói vân tỉ tỉ được không thèm thủng thế mà còn học được trong điện ảnh kỹ xảo sau đó chi tiết không thể từng cái tự chi từ dương suốt đêm bận rộn tuần tự lại đi nhạc ngọc la nhạc khinh la cùng dương nhân g a phòng có thơ làm chứng mấy ngày khuê phòng thêu thành xem ra liền cảm giác khả nhân tình một vịnh ấm ngọc lăng sóng nhỏ hai bên thu sen rơi xuống đất nhẹ nam mạch đạp thanh xuân có dấu vết thây x ư ơ n g lập đêm trăng y mắng xem hoa vừa ư ớ t thương rêu lộ phơi hướng phía trước cửa sổ thừa dịp văn tỉnh tháng bảy năm hai bảy ngày âm lịch mùng chín tháng sáu cái này một ngày từ dương ở nhà ngủ một cả ngày mãi cho đến buổi chiều sáu giờ mới rời giường sau khi ăn cơm tối xong từ dương nhận được mã long điện thoại nói lao tử ngươi xem tin tức à. từ dương kinh ngạc nói tin mới gì trong điện thoại nói không rõ ràng chính ngươi đi nóng lục soát xem cúp điện thoại từ dương mở ra m ạ lưới nóng lục soát bảng xếp hạng đệ nhất là một cái nhỏ thịt tươi quay phim thụ thương tin tức nóng lục soát xếp hạng thứ hai tiêu đề gọi là võ đạo đẳng cấp phân chia thông chi từ dương nhớ tới trước đó vương hầu đã nói trong lòng không khỏi k h ẽ động lúc này ấn mở nóng lục soát đầu tiên đập vào mắt là một cái chính thức văn kiện thông chi trên viết đại hạ võ đạo trung tâm quản lý vài cái chữ to chính văn viết đều có cửa hại đơn vị toàn thể đại hạ b á y tính dựa theo đại hạ võ đạo trung tâm quản lý linh dị cục quản lý hành chính tổng thể yêu cầu lưu l o t một mảng lớn mặt bên trên phía sau thì là một tấm võ đạo đẳng cấp phân chia biểu bảng biểu bên trong đối với võ đạo đẳng cấp phân chia mười điểm kỹ c à n g thì như luyện thể tứ cảnh đệ nhất cảnh là luyện đục giai đoạn này tại công bố bảng biểu bên trong lại xưng là võ sinh đệ nhị cảnh luyện r a giai đoạn này lại được x ư n g chi là võ đồ đệ tam cảnh là luyện gân chính là võ sĩ đệ tứ cảnh luyện xương có thể coi là võ sư võ sinh cảnh giới gian luyện thân thể truy luyện khí máu thân cường l ự c trang bắp thịt giám chắc súng mãn phản ứng mau lẹ đến đệ nhị cảnh võ đồ cảnh giới liền có nhất định năng lực thực chiến màng da g á m chắc năng lực kháng đòn tăng cường rất nhiều luyện thể tứ cảnh đại thành liền vì hậu thiên cực h ạ n theo i ế n t ê tiên tiên tông sư. Tiên tiên trên, tiên Tiên trên, tiên tên, m một làm tông tông thì tựa thiệu t bước, bố sư sư giới giới giới chính cảnh cảnh chính cảnh Cái này, ba cái cảnh giới, Chỉ là công bố cảnh giới tên, cũng không có càng phía nhân nhân phía không h này là là là kỹ võ đạo cảnh giới công bố lập tức ở trên mạng đưa tới sóng to gió lớn trên mạng các loại thiếp m ờ i như là mọc lên như nấm sông r a quả nhiên trong tiểu thuyết viết đều là thật đây là muốn linh khí khôi phục sao ta không phục vì sao võ đạo cảnh giới cũng công bố phật đạo cảnh giới không công bố ta là tin vật ta muốn tu luyện phật công các minh đệ Cái n võ, võ, võ, võ đăng trần đại sư phát trực tiếp đột phá đạo pháp cùng kiến thức võ đạo lăng không nhảy lên leo lên hai mươi m nhà cao tầng võ đăng trần đại sư từ dương biết rõ hắn thường xuyên phát thiện cận nhiều lần ngẫu nhiên còn lái một chút phát trực tiếp phát một chút tu luyện chuyện lý thú đương nhiên trước lúc này hắn phát t hiện cận nhiều lần cũng rất h c n g xúc cũng không có ở trong đó biểu hiện ra siêu phàm lực lượng kia thời điểm trên mạng tiếng chất vấn rất nhiều có người nói trần đại sư chỉ là chủ nghĩa hình thức không có năng lực thực chiến cũng có người nói võ đạo hoan nghênh phá quán ngoài ra còn có cái chuyện lý thú nói là một vị nào đó quyền kích chủ blog vì c ó n h i ệ t độ đi võ đang phá quán kết quả lúc ấy trần đại sư sư minh đang ngủ có rời dương khí không xem chừng đem quyền kích kia chủ blog bị đả thương còn bồi thường tám khối tiền nhưng là hôm nay theo đại hạ chính thức công bố võ đạo cảnh giới về sau trần đại sư phát hiện cận nhiều lần họa phong lập tức thay đổi trong video tay hắn cầm t r ư ờ n g kiếm cách không một kiếm chặt đ ứ t mạng lớn cây trúc hắn thả người nhảy lên nhảy lên một tòa hơn hai mươi mét nhà cao tầng lại chắp hai tay sau lưng nhẹ bồng bệnh từ trên lầu rơi xuống những video này lập tức liền nhấc lên một hồi rung động quả nhiên công bố thứ dương cũng không có cảm giác quá ngoài ý mớn bây giờ các nơi sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có chỗ tốt trái lại như vương hầu nói đem thật tướng công bố tại chúng thừa cơ toàn dân đột phá võ đạo có lẽ có thể phát hiện một chút thiên tài nên thời điểm tiến hành bồi dưỡng nói không chừng liền có thể xuất hiện một chút cừng giả hắn bây giờ chính ở vào tân hôn thời kỳ trăng mật cũng không có quá mức chú ý chuyện sự tình này liên tiếp ba ngày từ dương một mực ở lại trong nhà ban ngày đi ngủ ban đêm tâu h đêm suốt sáng tháng bảy ngày ba mươi hôm nay lại là nhận được phùng triệu khánh điện thoại phùng triệu khánh trong điện thoại s ư n g có chuyện quan trọng muốn bái phòng từ dương từ dương nghĩ nghĩ nói người đến ta trong tiệm đi đến trong tiệm lại nói đi vào cửa hàng mai táng mở ra cửa tiệm không có một một lát phùng triệu khánh đến hàn huyên bài câu phùng triệu khánh nói ngay vào điểm chính quốc gia đã công bố võ đạo cảnh giới đạo pháp cảnh giới tu luyện phân chia chuyện sự tình này chắc hẳn từ đại sư hẳn là biết rõ t h ừ dương gật đầu phùng triệu khánh lại nói mấy ngày nay vương bộ trưởng hành tàu giang hồ b á i phòng tất cả đại võ đạo thế g i a võ đạo t ô n g môn đạo môn phật môn mượn tới không ít võ đạo đạo pháp bí tịch t h ừ dương khỏe miệng có q u ắ p động một cái mượn tới những cái kia thế g i a t ô n g môn đem bí tịch xem so sinh mệnh còn trọng yếu hơn thậm chí có chút đồ vật chuyển nam không chuyển nữ sợ chính là tiết lộ ra ngoài đoán chừng phùng triệu khánh cái gọi là cái này mức chứ lượng nước rất lớn hắn cũng không nói xem bảo chỉ là lặng lặng nghe kỳ thật quốc gia theo mười mấy năm trước đã bắt đầu bố cục như sinh thái di dân chính sách kỳ thật chính là vì đem trong núi lớn bách tính rời ra ngoài thực hiện nhân khẩu tập trung để tránh nhận được âm hồn tà ma yêu ma quỷ quái tập kích về sau không cách nào kịp thời cứu viện lại thí dụ như khai sáng đạo viện sờ yòng tại mười mấy năm trước quốc gia liền cùng long hồ sơn võ đ a n g toàn t r â n mao sơn liên hợp bí mật xây dựng bốn chỗ đạo viện chỉ bất quá những n à y đạo viện bên trong bồi dưỡng được đại bộ phận học viên ưu tú đều sẽ lựa chọn tiên vào tật cả đại đạo môn nào tạo sâu chỉ có một số nhỏ sẽ gia nhập linh quạt cục nói đến đây câu nói lúc sau đó trên i ệ u h cơ sở này tiến hành chung kiến tranh thủ tháng chín phần thời điểm có thể tuyển nhận tiên vào nhóm đầu tiên học viên mặt khác quốc gia còn chuẩn bị đem võ đạo đạo pháp ghi vào bên trong học sinh tiểu học tài liệu giảng dạy bên trong đến thời điểm tiểu học sơ trung liền có thể hệ thống học tập võ đạo đạo pháp cơ sở tranh luận phải trái trí thức các loại tiến vào cao trung liền có thể tiến hành tu luyện nếu là xuất sắc liền có thể thông qua thi đại học tiến vào võ giáo đạo viện lại tiến đi toàn diện bồi dưỡng cùng giáo dục từ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h như thế cùng rất nhiều trong tiểu thuyết viết đồng d ạ n g hắn nói cái này thế nhưng là một cái đại công trình chỉ sợ không phải thời gian ngắn bên trong liền có thể thi hành phùng triệu khánh lại là cười nói chuyện sự tình này vương bộ trưởng cùng một chút cao tầng đã chuẩn bị hơn mười năm ta nghe nói sớm tại ba năm trước đây liền biên tốt tài liệu rằng dạy chỉ chờ tiếp theo học kỳ vừa mở học liền tiến hành toàn dân mở rộng về sau v õ đạo cùng đạo pháp liền thành chín năm nghĩa vụ chế giáo dục một phần từ dương đưa ra nghi vấn chúng ta tây hạ tỉnh tỉnh thành là ngân thành tại sao lại đem v õ giáo đạo viện xây ở n ô thành đây là bên trên ý tứ phùng triệu khánh nói cụ thể nguyên nhân có lẽ cùng ngân thành tòa kia thành hoàng miếu gì chỉ có quan hệ từ dương kinh ngạc vương bộ trưởng đã là lục địa thần tiên hắn cũng không có biện pháp giải quyết thành hoàng miếu gì chỉ phiền phức ca phùng triệu khánh cười khổ nói thành hoàng địa vị không thấp có thể đảm nhiệm thành hoàng ra trước nhất định là âm tàu địa phủ phái tới cao thủ bây giờ hóa thành tạ thần thực lực rốt cục mạnh đến mức nào ai cũng không biết thứ dương bừng ộ t r ư tỉnh vương hầu hoàn toàn chính xác không thể xảy ra ngoài ý mến hắn tại đại hạ tới nói không thể nghi ngờ là định hại thần trâm một khi xảy ra ngoài ý mến hậu quả khó mà lường được mà phùng triệu khánh lại nói ta hôm nay tìm đến từ đại sương ngươi là muốn mời ngươi đảm nhiệm nhóm chúng ta ngô thành phó giáo đạo viện viện trưởng a thứ dương xứng xỏ liên tục khoát tay không được không được từ a hóa sao tốt trung duyệt, thể trường trước. t nghiệp không văn niên nhẹ nhàng, lại không cái gì lịch duyệt, sao có thể đảm nhiệm viện gì, gì học, lịch lại cái có có kỳ đảm đại sư ngươi bây giờ là ta ngô thành đệ nhất cao thủ thậm chí phóng nhãn toàn bộ tây hạ cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân vật ngươi đạo pháp cao thâm chính là vương bộ trưởng cũng tán t h ư ở n g không thôi ngươi truy pháp vô song được vinh dự tây bắc chủ y vương ngươi nếu không thể đảm nhiệm viện trưởng trước kia toàn bộ tây hạ a có thể đảm nhiệm từ dương bị thổi phông đến mức có chút xấu hổ nói có thể ngươi cũng biết rõ con người của ta tính tình mẹ thoát nếu là đi dạy bảo học sinh sợ rằng sẽ làm hư học sinh lầm người đệ tử p h ù n g triệu khánh cười nói tu hành đạo pháp võ đạo cũng không phải học tập nghiên cứu khoa học nếu là tương lai ta ngô thành v õ giáo đạo viện học sinh đều có thể như từ đại sư như vậy ghét ác như k i ể u chính là mới là ta ngô thành chị phúc mẹ nó ta có ưu tú như vậy à từ dương một thời gian đều có chút hoài nghỉ mình thế nhưng là hắn biết mình c â n lượng lúc này chỉ có thể kiếm có nói ta bây giờ mục tiêu là khổ tu đạo pháp t h a m ngộ thiên địa tự nhiên nếu là đi v õ giáo đạo viện đâu còn có thời gian từ đại sư yên tâm là được phung triệu khánh nói thân là viện trưởng ngẫu nhiên họ phát cải nói cho các học sinh đánh một chút máu gà nói một chút quy củ là được võ giáo đạo viện v ừ a t mỏ tất nhiên sẽ mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng giáo viên dạy bảo học sinh sự t ì n h có lao sư làm lời nói cũng nói đến đây cái trình độ lên từ dương tự nhiên không thể từ chối nữa trên thực tế đây cũng là bởi vì nội tâm của hắn muốn đi làm bằng không hắn phùng triệu khánh nói đúng là thiên hoa l o ạ t truy cũng không có khả năng thuyết phục từ dương từ dương cả đời này có hai đại tiết lối đệ nhất tiết lối chính là không thể nhiều hiếu kính hiếu kính lao gia tử bất quá lao gia tử là thần hồn đầu nhập tâm tạo các loại về sau tìm được hắn liền có thể đền bù tiết lối thứ hai tiết lối chính là không thể lên đại học nghe nói đại học bội từ rất nhiều đại học sinh hoạt rất tốt đáng tiếc không thể kiến thức một cái bây giờ đi làm cái vo giáo đạo viện viện trưởng cũng coi là tròn tự mình một cái đại học n g ọ đi nghe được từ dương đáp ứng phùng triệu khánh cao h ứ n g không gì sánh được lúc này đứng lên nói nô thành vo giáo đạo viện ngày mai liền sẽ treo b i ể n hành nghề khởi công đến thời điểm còn có một trận tin tức buổi họp báo ta đã sắp xếp xong xuôi phóng viên đặt câu hỏi đến thời điểm từ đại sư ngươi đi hiện trường cắt cái màu nói mấy câu là được gấp gáp như vậy sao bất quá đã đáp ứng thân là viện trưởng đi cắt cái màu phát cái nói cũng là hợp tình hợp lý phùng triệu khánh rất nhanh liền lý khai t h ừ dương thì là vô đ u ổ i nói đáng chết q u ê n hỏi tiền lương đãi ngộ bất quá cái này võ giáo đạo viện một cái bất mới xây một chỗ luận cấp bậc hắn là sẽ không so thanh hoa bắc đại trên người ta tiền lương của ta đãi ngộ phải cùng thanh hoa bắc đại hiệu trưởng không sai bịt lắm chương một trăm tám mươi bảy người nào nổ súng câu đặt mua tới h a tiểu t ử phùng triệu khánh chân trước vừa đi sắt vách ngũ kim điếm lao bản nương liền xuất hiện ở cửa hàng mai táng cửa ra vào nàng dựa vào trên cửa gặp lấy hạt dưa nói ngươi cái này mới vừa kết hôn không có mấy ngày làm sao không ở nhà bồi cô vợ trẻ Với mối kia xe ai là người kia có phải hay không tham gia qua người hôn lễ hắn có phải hay không cái gì đại nhân vật ta ta từ dương còn chưa lên tiếng đây ngũ kim điếm lao bản lương đột nhiên hạ giọng thần bí như vậy nói tiểu tử người bên ngoài cũng nói ngươi cởi mấy cái cô vợ trẻ đều không phải là người đến cùng đúng hay không từ dương trầm mặc không nói còn có ta nghe người ta nói gần nhất quốc gia muốn truyền thụ võ thuật ngươi có phải hay không cũng sẽ võ thuật từ dương c ư ờ i khổ nói thầm ta đây không phải là võ thuật là đạo thuật ta là đạo tu hôn lễ của mình vị này cũng đi cho nên rất nhiều đồ vật cũng không có gì có thể giấu diềm t ừ dương duy nhất sợ chính là nàng m i ệ n g rộng bên này nói chút gì ra cửa liền sẽ chuyên đi sợ hỏi lại vội vàng nói thầm nhi vợ ta gọi điện thoại gọi ta về nhà ăn cơm ta trở về trước trở lại biệt thự t ừ dương đem tự mình muốn đi sắp xây thành võ giáo đạo viện đảm nhiệm viện trưởng trước sự t ì n h nói cho mấy vị lao bà chúng nữ sau khi nghe xong lao nhau nghị luận nhạc khinh la trêu ghẹo nói vậy sau này chẳng phải là phải gọi ngươi từ viện trưởng Võ giáo đạo viện nghe liền rất lợi hại cái này học viện c h ê u cương thị sao vân hậu khê nhãn t ỉ n h sáng lên nói nghĩ năm đó ta vào nam ra bắc nợ qua tiệm mì bán qua giày cỏ ra ngoại quốc giết qua cao b ồ i tại hương giang lăn lộn qua xã đoàn nhưng là còn chưa từng trải qua đại học ta nghe nói hiện tại trường học còn có thể thành lập xã đoàn nàng bắt lấy từ dương cánh tay làm n ú n g nói phu quân nếu không ngươi đi cho ta cái cửa sau đem ta t r i ề u tiên vào các ngươi trường học đi đến thời điểm ta cam đ o a n có thể cho ngươi thành lập cái biết đánh nhau nhất xã đoàn từ dương mặt không b i ể u lộ đi cửa sau có thể nhưng là vào trường học cũng đừng nghĩ chán ghét vân hậu khê minh bạch từ dương ý tứ hơn rỗi một tiếng d ơ nắm tay lên nện cho một cái từ dương l g ự c còn lại bốn nữ thì là che miệng cười khẽ một nhà sáu miệng vui vẻ hòa thuận ăn xong cơm tối nhạc khinh la nhấc lên tây hạ tỉnh quỷ quái vòng sự t ì n h nàng cười nói quả nhiên như phu quân sở liệu thao thế quỷ vương xích v i ê m quỷ vương bọn chúng vừa chết toàn bộ tây hạ tỉnh quỷ quái vòng chấn động khắp nơi đều loạn cả lên thậm chí còn có một ít tận nấp không gia đình tiêm hồng y y cũng nghĩ tranh đoạt địa bàn chiếm lấy một phương bất quá ta lại có an bài lại thêm phu quân ngươi cung cấp một nhóm kia binh khí vô luận là tại thực lực vẫn là thời cơ trên cũng chiếm cứ đến ưu thế thật lớn bây giờ cái này tây h có đại bộ theo ậ n lý thuyết là như thế nhạc khinh la nói vất quá đốt đi xuống súng đạn có lẽ phát sinh một loại nào đò biến hóa cho nên đối lệ quỷ cũng có thể sinh ra thương tổn thương lớn ta thử qua phu quân ngươi đốt kia cái ý a cờ m i bảy một con t o i đạn đủ để đánh chết một vị lợi hại lệ quỷ chính là hồng y rỉa cũng phải trọng thương súng phóng tên lửa một phát đạn pháo x u ố n g dưới hồng y rỉa cũng có bị nổ chết khả năng phải súng đạn từ dương là nhạc khinh la thủ hạ cung cấp vũ khí là súng tiểu liên 50 đem súng tự động 200 đem ngoài ra còn có súng phóng tên lửa một số cùng đại lượng lựu đạn hắn sẽ làm những n à y đồ vật cũng là một lần đi ngang qua đồ chơi quầy hàng lúc ngẫu nhiên đạn sinh ý nghĩ lúc ấy chỉ là ô n chơi một chút tâm tư phản chính nhất nhiều súng đồ chơi đồ chơi súng phóng tên lửa mà thôi đ ố i bây giờ từ dương tới nói tốn hao không được bao nhiêu tiền coi như đốt xuống dưới không dùng đến cũng không quan trọng có thể đã có thể sử dụng vậy thì có ý tứ điều này đại biểu âm hồn quỷ vật ở giữa chiến tranh phương thức muốn phát sinh cải biến vân mộng khê lại hỏi kia đốt đi xuống súng có thể đối nhân loại tạo thành uy hiếp sao cái kia ngược lại là chưa thử qua vậy ngươi đối với ta thử một chút chứ sao nhạc khinh la vân mộng khê thì là cười nói yên tâm đi phổ thông súng đạn có thể đả thương không đến ta nhạc khinh la lúc này lấy ra một cái xoặc ùn phanh một thương đánh vào vân mộng khê trên thân tia to lớn lực t r ù n g kích làm cho vân mộng khê thân hình lung lay một cái phun ra đạn đem vân mộng khê quần áo cũng đánh xuyên qua vân mộng khê cảm thụ một cái nói thật sự sọt gùn đánh vào người uy lực nhỏ rất nhiều thật sọt gùn có lưu vi nhờ khí tức đối ta có thể tạo thành nhất định tổn thương mà khẩu súng này không có bất quá tổng thể tôi nói uy lực còn không tệ nàng nghi ngờ nói kỳ quái vì sao âm phủ sớm không có phát hiện điều này từ dương mật cười cái đồ chơi này muốn đốt đi sau khả năng biết rõ mấu chốt là đại hạ trên dưới năm ngàn năm còn chưa bao giờ cho vong người đốt súng thói quen nói đến đây lúc trong lòng của hắn đột nhiên động một cái kích động nói ta biết rõ làm như thế nào liên hệ lao gia tử các ngươi trước tiên ở nhà ở lại ta đi một chuyên cửa hàng mai táng hắn ra cửa thẳng đến cửa hàng mai táng mà đi khi đi ngang qua một nhà siêu thị lúc xông đi và o cố ý mua mây cái đ ồ trời súng tiểu liên đi vào cửa hàng mai táng t ừ dương lấy ra một sấp đáng tiền đánh chỉ chắt m g i tử lại tay lấy ra tờ dây bên trên viết phong đô thành âm binh vương nhị cầu ngươi tốt ta là t ừ dương ta đã hoàng dương lần này cho ngươi đốt tiền là có kiện sự tình muốn thỉnh ngươi rút bận đ i u ngươi là ba mươi tám năm trước chết nên biết rõ những n à y súng nên như thế nào dùng cùng tới súng về sau, người có thể hay không giúp ta đem súng lúc đó nguy nga vĩnh nạn phong đô thành bên trong một thân khôi giáp vương nhị cầu đang ngồi ở một gian trong văn phòng xử lý lấy công trước người hắn là một chút trồng chất công văn từ lần trước tử dương đốt cho hắn không ít tiền về sau vương nhị cầu sinh hoạt liền giàu có lên lúc này lấy ra một bộ phận tiền tài đ ã thông quan hệ điều nhiệm đến phong đô thành văn chức ngành làm việc hắn bây giờ đẳng cấp cùng trước đó tại địa lao trông được quản phạm nhân cũng không kém nhiều lắm nhưng là đãi ngộ tốt hơn không ít m ẫ u chốt là công việc này có lên cao tiền đồ phê duyệt một trận công văn vương nhị cầu để bút xuống nhịn không được thở dài đáng tiếc khoản tiền kia ta đặt mua một tòa tòa nhà sau liền còn thừa không nhiều nếu không có lẽ có thể mua cái quan nhi đương đương ông ngay tại vương nhị cầu nghĩ lại lúc một tờ giấy đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn ngay sau đó chính là một sấp thật dày tiền âm phủ mười hai cái như hoa như ngọc mượn tử cùng năm thanh súng tiểu liên vương nhị cầu quét qua trên tờ giấy nội dung lúc này mừng rỡ hắn nhìn thoáng qua kia mười hai cái mượn tử trong lòng minh bạch cái này dương gian đốt xuống tới m ộ i tử cùng cái khác đồ vật là không đồng dạng có tồn tại thời gian hạn chế lúc này nhanh lên đem sáu cái m ộ i tử dẫn về đến nhà mang theo sáu cái m ộ i tử đi tới tự mình đỉnh đầu cấp trên bên kia đem bên trong một vị đưa cho mình cấp trên nói đại nhân ta có chuyện quan trọng muốn gặp phán quan đại nhân t i u cấp trên thu m ộ i tử vui vô cùng liền nói ngay phán quan đại nhân há lại ngươi ta gặp nhau liền có thể nhìn thấy bất quá ngươi nếu là có thể cho thêm ta ba năm cái m ộ i tử để cho ta đi vận hành vận hành vận hành có lẽ có thể thành vậy liền phiền phước đại nhân vương nhị cầu lúc này lại đem còn lại năm cái b ộ i tử cho mình cấp trên lại lặng lẽ cho đút hai tâm lón mệnh giá minh tệ nô thành cửa hàng mai táng bên trong từ dương một mực chờ đến dạng sáng một điểm mẹ chứng cái này cái gì tình huống vương nhị cầu cái này c h o đồ vật sẽ không phải cái lấy tiền không làm việc mà a cũng mấy giờ cũng không thấy kia phán quan tới tìm ta từ dương hùng hùng hổ hổ ra cửa hàng mai táng khóa lại phía sau cửa lại về tới biệt thự đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ từ dương g i n rón âm thầm vào nhạc ngọc la g a phòng đây biết rõ trở ra mới phát hiện nhạc khinh la cũng tại so với nhạc ngọc la nhạc k i n h la cần phải bông ra nhiều lắm nàng cười khanh khách nói muội muội không bây giờ đem chúng ta cùng nhau hầu hạ phu quân như thế nào sau đó hình ảnh từ không cần từng cái t ư ơ n g thuật ngày thứ hai trước kia từ dương lên cái sớm hắn rửa mặt xong xuôi vội vàng ăn vài miếng bữa sáng liền chạy tới ngô thành chức nghiệp học viện kỹ thuật ngô thành chức nghiệp học viện kỹ thuật đ ờ i trước là ngô thành trường sư phạm bắt đầu xây dựng vào 1952 n ă m đã có 71 năm lịch sử nhưng là hôm nay chiêu bài lại bị h a xuống đổi lại ngô thành vo giáo đạo viện sáu chữ to trong học viện có kiến trúc công nhân cùng rất nhiều máy móc đang bận rộn đối viện dạy tiến hành cải tạo cùng xây dựng thêm học viện cửa ra vào thì hội tụ mấy trăm người có ký giả truyền thông càng nhiều hơn là người bình thường bọn hắn nghe nói ngô thành chức nghiệp học viện kỹ thuật đổi thành ngô thành vo giáo đạo viện cũng chạy tới xem náo nhiệt đánh thẻ thậm chí còn có người tại bên ngoài mở lên phát trực tiếp có lên nhiệt độ rất nhanh tinh quản cục xe đến phùng triệu khánh vương lâm bọn người xuống xe những n à y truyền thông bên trong có phùng triệu khánh a n b à i người lúc này n h o nhao xông lên trước hướng về phía phùng triệu khánh liền ken c á c quay lên một vị phóng viên hỏi ngươi tốt tiên sinh xin hỏi ngươi là ngô thành võ giáo đạo viện người phụ trách sao tiên sinh ngươi tốt ta nghe nói chúng ta đại hạ các nơi đều muốn xây dựng võ giáo đạo viện xin hỏi cái này xây dựng võ học đạo viện mục đích là cái gì nếu quả như thật toàn dân đột phá võ đạo như vậy nên như thế nào duy ổn trị an nghe nói nước ngoài cũng có siêu phàm lực lượng tồn tại nhóm chúng ta đại hạ võ giả cùng nước ngoài siêu phàm người ai càng thêm lợi hại từng cái vấn đề một mạch ném ra ngoài phùng triệu khánh đối mặt ống kính cười nói mọi người đừng hốt hoảng từng cái hỏi đầu tiên tự giới thiệu một cái ta gọi phùng triệu khánh chính là tiên thiên võ đạo tâm sư là linh quản cục tây hạ phân cục ở lại ngô thành đại đội người phụ trách mà giờ khắc này đám người bên trong đang có hai người yên lặng nhìn chăm chú vào phùng triệu khánh hai người này bình thường khí tức không hiện trên thực tế lại là hai tôn võ đạo tôn g sư bọn hắn đến từ tu la môn lợi dụng bảo vật bí p h á p biến mất trên người khí tức riêng lấy chiến lược mà nói hai người này bất luận cái gì một người đều có thể tùy tiện giết chết sơ bộ tấn thăng tôn g sư c ả n h phùng triệu khánh đương nhiên tu la môn người rất ám hiểu là ám sát nếu là trị ám sát bọn hắn thậm chí có năm chắc trong vòng một chiêu đánh chết phùng triệu khánh nhờ phùng triệu khánh không có bất kỳ phản kháng cơ hội bất quá hai người này cũng không động thủ mục tiêu của bọn hắn là từ dương lấy tu la môn q u ý củ nhưng phạm là nhận được nhiệm vụ tất nhiên sẽ hoàn thành một lần thất bại liền hai lần thất bại hai lần liền ba lần không hoàn thành nhiệm vụ thể không bỏ qua từ linh khí khôi phục đến bây giờ tu la môn duy nhất thất bại nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là vương h ậ u bọn hắn tuyệt không cho phép lại có người thứ hai ra nếu là như vậy tu la môn còn mặt mũi nào mà tồn tại cho nên bọn hắn lần này điều động hai vị đỉnh tiêm kim bài sát thủ hai vị này xuất đạo đến nay chưa hề thất thủ qua bọn hắn am hiểu dịch dùng ẩn nấp khí t ứ c ám sát thủ đoạn tại tu la môn bên trong cũng đứng hàng đầu mà do k h á c này phùng triệu khánh an bài ký giả truyền thông phát huy ra tác dụng của mình hắn l ó n tiếng hỏi phùng đội trưởng đại hạ khai sáng võ giáo đạo viện nguyên nhân là cái gì trên mạng có người nói luyện võ có thể cường thân kiện thể tu đạo có thể d ư ỡ n g tính chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì cường thân kiện thể cùng dưỡng tính sao phùng triệu khánh nụ cười trên mặt dần dần tắn đi hắn một mặt trinh trọng nói tập võ tu đạo như thật chỉ là vì cường thân kiện thể quốc gia làm gì tốn hao như thế lón đại giới đi lái xử lý võ giáo đạo viện ta vừa mới nói qua nhóm chúng ta linh quản cục chức vụ là vì giải quyết siêu tự nhiên vụ án là vì bảo hộ bách tính các ngươi có thể biết rõ gần m ộ ư ơ i năm bởi vì các loại siêu tự nhiên vụ án mà chết bách tính có bao nhiêu các ngươi có biết bản thân linh quản cục thành lập đến nay vì bảo ra vệ quốc mà hy sinh người có bao nhiêu phùng triệu khánh nói ra từng chuỗi số liệu cái này tàn khốc số lượng làm cho hiện trường một trận trầm mặc người phóng viên kia cẩn thận nghiêm túc hỏi phùng đội trưởng như lời ngươi nói siêu tự nhiên vụ án đến cùng là cái gì chẳng lẽ là quỷ yêu cương thi các loại sinh vật phùng triệu khánh cũng không nói chuyện nhưng là hắn trầm mặc thái độ cũng rất đáng giá nghiền ngẫm đúng lúc này t ừ dương sẽ đến phùng triệu khánh nhìn thoáng qua một lần nữa đổi lại nợ nụ cười cười nói các ngươi trước đó không phải hỏi chúng ta ngô thành vo giáo đạo viện người phụ trách là ai à? hãn tới hắn chỉ hướng từ dương cùng một thời gian rất nhiều phóng viên nao nhau, nhau thay đổi họng súng nhắm ngay từ dương mà trong đám người hai vị kia giết người thì là liếc nhau một cái trong đó một người lặng lẽ từ trong túi móc ra một cái cài đặt ống giảm thanh súng dùng súng mặt khác một người thấp giọng nói nghe nói kia từ dương am hiệu vét bừa trên thân tất nhiên có kim cương phủ các loại hộ thân đạo p h ù tồn tại dùng súng có thể giết hắn sao tà thương này là nước ngoài quân đội nghiên cứu ra mới nhất vũ khí uy lực của nó lớn đến một thương có thể nhẹ nhõm đánh g i ế t một đầu voi lớn mà lại đạn còn dùng hoàn toàn mới kiểu mới hợp lại xuyên giáp kim loại đối chất khí pháp lực có cực mạnh xuyên thấu tính hắn từ dương một giới đạo tu nhục thân yếu lối cho dù có kim cương phủ hộ thân cũng tuyệt đối ngăn không được ta một thương này người kêu lặng lẽ đem học súng nhắm ngay từ dương hắn giấu ở đám người bên trong súng ngắn giấu ở trong bọc không có bất luận kẻ nào cảm thấy được dị thường mà giờ khắp này từ dương đang đối mặt lấy một đám truyền thông ngươi tốt ngươi chính là nhóm chúng ta ngô thành võ giáo đạo viện viện trường sao tiên h sinh xin hỏi ngươi là võ giả sao trên mạng công bố tất cả đại võ đạo cảnh giới không biết rõ tiên h sinh ngươi đến một bước nào ta sát nhiều ký giả như vậy từ dương nhẫn mại tính tình nói mọi người trước không nên g ấ p áp từng bước từng bước tới đầu tiên đây ta cũng không tính võ giả mà là một vị đạo tu đạo tu có phóng viên lại hỏi tiên sinh đạo tu cùng võ giả khác nhau ở chỗ nào từ dương nghĩ nghĩ chân thành nói đạo tu tu đạo trọng tại luyện ký nội đạo võ giả tập võ trọng tại rèn luyện thân thể cường đại khí huyết liền chỉ từ thân thể đến xem võ giả nhục thân rất mạnh mà đạo tu nhục thân rất yếu hắn dừng một chút nói đánh cái so sánh đi tỉ như một vị võ đạo t ô n g sư tại đối mặt một cây thương đánh lén lút khả năng đạn cũng không cách nào đánh xuyên qua hắn nhục thân phòng ngự đạo sĩ lại không được nếu như khoảng cách gần bị người đánh hắt thương chỉ sợ một thương liền sẽ chết phốc phốc từ dương vừa dứt lời một đạo rất nhỏ tiếng vang từ trong đám người truyền ra sau một khắc từ dương trên thân một tấm kim cương phủ tự động nổ tùng hắn còn đến không kịp phản ứng liền nhìn thấy kia kim cương phủ bắn nổ h ngay sau đó mi tâm đau xót đang một cái đè ép biến hình đạn rơi vào từ dương dưới chân gậy mấy đánh phát ra thanh thúy tiếng vang ôi từ dương hú lên quái gì, che lấy c h á n kêu lên ai người nào nổ súng c h ư n một trăm tám mươi tám tám kiếm cùng bay l ĩ n h ngộ kiếm ý biến c ố bất thình lình để bạn làm ồ n hiện trường trong nháy mắt trở nên trong nháy mắt yên tĩnh lại tất cả ký giả truyền thông cùng quần chúng vây xem đều một mặt ngộng bức nhìn xem từ dương lòng b à n chân đầu viên đạn tia vàng cam cam đầu viên đạn đã biến hình cơ hồ chen thành một đống trên mặt đất gậy mấy lần cuối cùng lăn xuống tại một viên nữ phóng viên dưới chân phỏng vấn ô n g kính cũng đi theo di động đám người bên trong hai vị tu la môn sát thủ cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c cái này mẹ nó cái gì tình huống đạn hoàn toàn chính xác đánh xuyên qua kim cương phù hộ thể kim q u a n g cũng xuất tại từ dương mi tâm phía trên nhưng vì sao cùng trong t ư ợ n g tượng xuyên thủng đầu hình tượng không đồng dạng đi bọn hắn là chuyên nghiệp sát thủ giờ phút này một k í c h không thành vẹn vẹn sửng sốt một giây đồng hồ thời gian lập tức liền phản ứng lại trong đó một vị thủ trưởng hướng về phía trước đây ẩm ẩm cường hành tiên thiên chân khí bông nhiên bộc phát hắn người phía trước còn trong nháy mắt siêu siêu vẹo vẹo thậm chí có mấy người bị chân khí vén bay lên hướng về tử dương thân là đứng đầu nhất sát thủ bọn hắn cũng không lựa chọn cường sát tử dương cũng không lựa chọn khống chế con tin đến mức tử dương đi vào khuôn khổ bọn hắn rõ ràng đây là không thể nào ngược lại một khi cho bọn hắn phản ứng thời gian linh quản cục cao thủ trợ giúp đúng chỗ đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn hai người đều không phải là phổ thông võ đạo t ô n g sư trong nháy mắt buộc phát tốc độ nhanh chóng biết bao mượn đám người hiệp hộ mấy cái lên xuống liền hướng về phía trước bay lượn mà đi phùng triệu khánh trước hết nhất đuổi theo phản ứng của hắn cũng không chậm mà lại tại thân pháp trên cực kỳ am hiểu từ khía cạnh truy kích thế mà ngăn cản hai người kia chỉ tiếp thực lực không đủ vừa mới giao thủ liền ngã bay ra ngoài bị đánh vào ven đường dài cây xanh mất tung ảnh mẹ nó mà giờ khắc này t h ừ dương đã từ đám người đang bao vây vào ra hắn xoa mi tâm cảm giác mi tâm đều lên bao hết trong lòng l ử a giận cháy t h ừ n g vực lao t ử đường đường lô thành vũ giáo đạo viện tương lai viện trưởng hôm nay hô phục giải ra trên đường tới còn cố ý đi cắt tóc quán thổi cái tạo hình vì chính là tại truyền thông trước mặt trang b ư ớ kết quả người mẹ nó đánh lao từ hát t ư ơ n g đơn giản k i n h người quá đáng phùng triệu khánh ngăn cản để hai vị kia võ đạo tông sư dừng lại một chút một cái lôi đến từ dương gầm thét oanh cạch trên trời đột nhiên một đạo lôi đình đánh xuống bổ vào hai vị kia võ đạo tồng sư phía trước thân hình của bọn hắn lại là trì trệ mà từ dương đã mượn cái này cơ hội bay nhỏ mà ra trên người hắn thần hành p h u nổ t u n g tiểu thành lục địa phi hành thuật thi triển cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh người chưa truy đến thanh âm liền đã chuyển vào hai vị kia võ đạo tồng sư trong thai kiếm đến ông không khí run lên từng sợi vô cùng lăng lệ kiếm khí từ từ dương trên thân dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra cảm n hai ậ n thân được đã cơ tự khí h k bị ó chặt, h a vị tu la môn sát thủ tiên tiên chân khí điên của một phát cường hành khí huyết chỉ lực cùng võ đạo chân ý hòa làm một thể riêng phần mình ra quyền vẹn vẹn một quyền liền oanh bạo kêu ba thanh khí kiếm hai người hơi xứng sở ngay sau đó trong đó một vị liền cười ha ha nói đây là kiếm pháp gì l i ê n kiếm ý cũng không lĩnh ngộ cũng nghĩ làm bị thương nhóm chúng ta loẹ loẹn trông thì ngon mà không dùng được ngươi chẳng lẽ không nhìn ra nhóm chúng ta đều là võ đạo tông sư sao nguyên bản từ dương đánh giết lư sơn đạo mấy vị cao thủ chiến tích cùng vừa mới kêu bị viên đạn bắn c h ú n g mà lông tóc vô hại đầu để bọn hắn không dám đối từ dương tiến hành cường sát nhưng giờ phút này hai vị tu la môn sát thủ lại là bốc cháy lên to lớn lòng tin kia mở miệng người trên thân khí thế kéo lên sắc cơ nầm đậm lạnh cười lạnh nói ta không biết rõ ngươi là dùng cái gì biện pháp kháng trụ một cách trí mạng nhưng ngươi là đạo tu dù cho là lôi pháp n h ậ p đạo thực lực siêu quẩn nhưng giờ phút này hai chúng ta vị võ đạo tông sư cự ly ngươi chỉ có hai mươi m không đến cự ly như thế cự ly phía dưới ngươi đạo pháp không kịp thi triển liền sẽ bị nhóm chúng ta cận thân bị nhóm chúng ta cận thân về sau ngươi kia yếu đuối nhục thân t a ba chiêu liền có thể giết ngươi Ngươi anh, hắn hai chân có chút hoàn toàn, như là đạn đồng dạng bắn ra, nguyên bản lập thân vị trí đường、si、măng mặt bị nổ tung, hai si ra, chút pháo có trí mặt rớt là lập bị vị dưới chân hắn khẽ động trên thân đao ý bước lên trong tay viên nguyệt loan đao chém ra đạo đạo đao cường từ khía cạnh đánh tới nguyên lai ta còn không có lĩnh nộ kiếm ý phải võ đạo t ô n g sư thiên nhân học nhất nắm giữ võ đạo c h â n ý ta mặc dù đã luyện thành giành kiếm tám thức thức thứ ba cũng chưa từng lĩnh nộ kiếm ý chỉ bằng vào ba kiếm cất cánh như thế nào đã thương được võ đạo t ô n g sư t h ừ dương trong đầu suy nghĩ địa h i ể m trong tay đại thiết truy xuất hiện thiết truy phía trên lôi quang dày đặc ánh lửa lấp lóe đón tia đầy trời trưởng ảnh vào đầu một truy âm ẩm một truy này đúng là đánh ra khí bạo âm thanh k i a đánh tới tu la môn sát thủ trực tiếp bị một truy đập bay ngược ra ngoài keng cùng lúc đó một đạo giòn vang tiếng vang lên t ừ dương chỉ cảm thấy phần lưng đau xót ngay sau đó một cái lảo đảo thân thể hướng phía trước cắm đến mấy mét mới ổn định thân hình hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một vị khác tu la môn sát thủ cầm trong tay viên nguyệt loan đao một mặt ngộng bức đứng ở nơi đó lúc này vung tay phần lưng chỉ cảm thấy trên lưng một trận đau rắt cảm giác đau chuyển đến phần lưng quần áo đã bị chém rách chỗ lưng còn bị tia viên nguyệt loan đao chạm phá một khối g i lưu lại một đạo hẹp dài dấu đỏ nhàn nhạt, nhạt huyết trâu thẩm t ấ u ra ngoài m n h ì n không được mắng võ đạo tông sư lợi hại như vậy sao thế mà đều có thể phá phòng ngự của ta t i ê u tu la môn sát thủ cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất hắn thất thanh nói khổ luyện tông sư không có khả năng đây không có khả năng khổ luyện tông sư sao mà khó thành toàn bộ đại hạ thậm chí toàn cầu mới có bao nhiêu cái ngươi tử dương nghiên kỷ nhẹ nhàng đạo pháp nhập đạo đã không thể tưởng tượng làm sao có thể thành tựu khổ luyện tông sư ta mười một năm trước liền đã thành tựu võ đạo tông sư bây giờ đã bước vào tiên tiên cảnh hậu kỳ ta một kích toàn lực chưa từng tổn thương ngươi chẳng lẽ ngươi nhục thân đã mạnh đến loại tầm thứ này rồi kia bị từ dương một cái búa oanh ra ngoài tu la môn sát thủ cũng rốt c ụ c ý thức được tình huống không đúng một vị có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ thậm chí tiên thiên cảnh định phong khổ luyện thông sư m ẫ u chốt là hắn vẫn là nhập đạo cảnh tu sĩ cái kia còn đánh cái cái rắm hắn từ dưới đất b ò dậy ho ra đầy máu vừa mới kêu một thiết truy trực tiếp đánh trúng hắn đem hắn xương sườn nện đứt mây cây ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí giờ phút này sức chiến đấu thật to cắt giảm đâu còn có nửa điểm chiến ý hắn quay người liền đi muốn đảm ệ n h muốn đi hỏi qua ta không có từ dương cười lạnh hắn con ngón đúng ra trên trời một đạo l xuất tại vị kia tu la môn sát thủ trên thân kia tu la môn sát thủ bản thân bị trọng thương phản ứng chậm chạp một chút chưa từng lấy hộ thể chân khí cùng võ đạo chân ý ngăn cản cả người trên thân lốp b ú p hồ quang điện lấp lóe điện tại nguyên chỗ đầu đ ộ n g đánh xuống tiếng xe gió lại lần nữa vang lên từ dương trong tay đại thiết truy đã hóa thành lưu tinh bay ra ngoài trọn vẹn một nghìn hai trăm tám mươi cân nặng đại thiết truy lại phối hợp trên cái kia có thể so với tiên tiên cảnh hậu kỳ nhục thân lực lượng cái này quăng ra chi lực kinh khủng bực nào phích một tiếng chầm đục i a tu la môn sát thủ trực tiếp bị đại thiết truy đập nổ tung ra hóa thành một đoàn huyết nh mà đổi thành bên ngoài một vị tu la môn sát thủ lại là năm đúng thời cơ xoát chém tới một đao hắn cũng biết rõ m u ố n t ạ i từ dương thủ hạ đảo tẩu đã thành hy vọng xa vời bây giờ sinh cơ duy nhất chính là lấy mạng đổi mạng dù cho là khổ luyện t ô n g sư cũng không phải thật không có kẽ hở chỉ cần tìm được cháo môn thương tổn tới từ dương đó chính là chính mình sinh cơ chỗ hắn trong nháy mắt cẩn thân đáp lấy từ dương không có vũ khí cơ hội nhất đao lại đao đánh rớt cái kia liên miên không dứt đao quan phản phất mưa rào tầm tã đem từ dương bao phủ hoàn toàn từ đại sư cách đó không xa g ả i cây xanh bên t r o n phùng triệu khánh chui ra hắn đẩy bụi đất ngực nước nhìn thấy màn này về sau không khỏi con ngươi co r ụ t lại phát ra tê tâm liệt phê giống lên một tiếng những cái kia truyền thông thì là đã sớm t r ư ờ n g thương đoàn pháo nhắm ngay bên này đem chiến đấu toàn bộ quá trình đều quay chụp xuống dưới cũng liền tại lúc này kia đ i ê n cùng chém vào tu la môn sát thủ đột nhiên sắc mặt đại biến hắn đột nhiên thu đao lui lại mấy bước hai mắt lại là nhìn chòng chọc vào từ dương trên mặt một mảnh v ẻ khó tin kiếm kiếm ý đây không có khả năng ngươi làm sao lại đột nhiên l ĩ n h nộ kiếm ý hắn phản phất gặp quỷ đ ồ n dạng phát ra không thể tưởng tượng nổi chất vấn âm thanh thời khắc này từ dương trên người hầu phục áo sơ mi đã bị đánh thành rách dưới vải trên thân vết đao một đạo tiếp lấy một đạo lít nha lít nhít hiện đầy toàn thân khiến cho cả nửa người đều hiện ra đỏ thấm lấy h u y ế t trâu nhìn mười phần thê thảm nhưng trên thực tế những n à y vết đao chưa đối từ dương tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương phải biết sớm tại đại hôn trước đó từ dương liền đã ngoại công đại thành nhục thân cường độ đã đạt đến luyện thể võ giả cực hạ n m a vương hầu lại giúp hắn bắt được hôi sơn lao yêu kia hôi sơn lao yêu không hổ là yêu vương từ dương từ hai mươi bảy ngày bắt đầu mai cho đến hôm nay trọn vẹn hành hạ hôi sơn lao yêu bốn ngày bốn đêm theo n ó trên thân s o á t đến mười vạn điểm công đức cùng một nghìn lần thể chất một cùng tạo mậu thuật một bây giờ từ dương đối với tạo mậu thuật t r ư ờ n g khống đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới hắn chỉ là một cái n h a n thần liền có thể để một vị người bình thường trong giấc mộng chết đi chính là lợi hại chút võ giả người tu đạo chỉ cần không có tu luyện tới võ đạo t ô n g sư nhập đạo cảnh cấp độ liền sẽ bị từ dương nhẹ n h ó m lấy tạo mậu thuật không chế vĩnh viễn đều sống ở từ dương bệnh trong mậu cảnh cho dù là võ đạo t ô n g sư nhập đạo cảnh tu sĩ đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng không chút nào khoa trương bây giờ từ dương chỉ dựa vào một tay tạo mậu thuật cùng nhập đạo cảnh trung kỳ tu vi liền có thể làm được chân chính thần t h ô n g cảnh võ đạo thiên nhân cảnh phía dưới vô địch càng đương đề cập tại một nghìn lần thể chất một tăng lên phía dưới tử dương nhục thân thể phách đã sớm bị cường hóa đến một loại mức độ khó mà tin nổi chính như kia tu la môn sát thủ nói bây giờ tử dương nhục thân thể phách cũng đủ để so sánh tiên t i ê n cảnh hậu kỳ bất luận là nhục thân lực lượng hoặc là nhục thân phòng ngự khả năng duy nhất được điểm chính là không có lĩnh nộ võ đạo chân ý v â phân cái gọi là c h á môn có lẽ cái khắc khổ luyện tông sứ có thế nhưng là cái đồ chơi này trên người tử dương cũng không tồn tại hắn l ụ c thân tại hệ thống tăng lên phía dưới là toàn p h ư ơ n g vị từ ngũ tạng lục phủ đến huyết nục gân xương ra rẻ không chút nào khoa trương từ dương hiện tại coi như đứng ở nơi đó vẫn từ a cờ bốn mươi bảy hướng trên mặt đôi trên một con t o i đều khó mà trả phá ra mặt của hắn về phần võ đạo c h â n ý từ dương cảm thấy cái đồ chơi này chính mình hẳn là có thể lĩnh nộ g am hiểu quyền pháp v õ giả có thể lĩnh nộ g q u y ề n ý am hiểu đạo pháp v õ giả có thể lĩnh nộ g đạo ý như vậy chính mình phải chăng có thể lĩnh nộ ra kiếm ý tại kia đao quan bao phủ chính mình trong nháy mắt từ dương một bên cùng kia tu la môn sát thủ ra thủ một bên yên lặng mở ra hệ thống giao diện thuộc tính thính danh t h ứ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật n h ậ p đạo ngự thủy thuật n h ậ p đạo ngũ lôi chính pháp n h ậ p đạo tiễn chỉ thuật n h ậ p đạo thổ độ thuật tạo mậu thuật n h ậ p đạo võ học lục địa phi hành thuật tiểu thành sư hồn dịch dung thuật danh kiếm tám thức thu vi n h ậ p đạo cảnh trung kỳ p h á p bảo thái thượng t ị n h minh ấn đạo khí đại t i ế t truy điểm công đức m ư ơ i một vạn tám nghìn điểm không gian chữ vật một trăm mét khối chỉ là trong lòng nghĩ lại trong đầu liền có hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên đinh điểm công đức một nghìn danh kiếm tám t h ứ c một đinh điểm công đức một nghìn danh kiếm tám t h ứ c một đinh t ừ dương chỉ cảm thấy chính mình đối với danh kiếm tám t h ứ c lĩnh nộ càng ngày càng sâu trong lòng có loại tu luyện tham nộ kiếm pháp này mấy chục năm trăm năm cảm giác ngay sau đó trên người hắn một c ộ t như có như không kiếm ý bước lên hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại kia tu la môn sát thủ lui nhanh tại hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin dưới tử dương trên người kia một sợi kiếm ý càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm ông không khí tiếng dung hắn q u a n thân từng sợi mịt mờ kiếm khí h i ể n hiện thứ nhất trôi khí kiếm chậm rãi ngưng tụ ngay sau đó chính là trôi thứ hai thứ ba trôi thứ tư trôi thoáng qua ở giữa trọn vẹn tám trôi khí kiếm h i ể n hiện mũi kiếm hướng lên trời còn quấn tử dương chìm nổi không chừng tiêu kiếm ý bén nhọn sắc bén kiếm ý từ trên thân tử dương bộc phát khiến cho trong không khí đều thổi lên một trận gió nhẹ hai bên đường đại tụ h chậm rãi c h ậ p t r ờ n từng mảnh từng mảnh xanh nhạt lá cây như là đ ô n g tuyết rơi xuống tại rơi xuống đất quá trình bên trong vô thanh vô tức hóa thành hai nửa suy, suy suy suy từ dương d ư i chân đường cái đạo đạo vết kiếm xuất hiện. Kiếm. Kiếm ý. phùng triệu khánh n u ố t một hớp nước miếng hắn chừng trong mắt nhìn xem một màn này trong lòng nhịn không được hò hét nói không có khả năng tuyệt không có khả năng từ đại sư chính là đạo tu hắn dù là kiềm tu võ học am hiểu binh khí cũng là truy pháp tây bắc chủ y vương c h i danh kỳ thật chỉ là hư danh hắn một cái am hiểu truy pháp đạo tu tại sao lại lĩnh nộ võ đạo c h â n ý nắm giữ kiếm ý mà lại kiếm ý này chi lăng lệ hiển nhiên hắn đối võ đạo c h â n ý t r ư ở n g không độ so ta muốn mạnh hơn một m à n g lớn tâm tính nổ mẹ nó chính mình một cái luyện võ hai mươi năm láo võ giả không sánh bằng một cái tiểu đạo sĩ tại võ đạo tạo nghệ mà tứ dương lại là đột nhiên mở mắt hai con mắt của hắn bên trong hình như có kiểm quan g hiện lên tám kiếm cùng bay g i ế t hắn tiện tay một chỉ quanh thân tám trôi khí kiếm bay lên không đang bay ra đi trong chốc lát hóa thành một kiếm kiếm kia cũng không phải là chân chính kiếm mà là từ kiếm khí kiếm ý ngưng tụ nhưng hắn chỗ buộc phát huy năng lại so chân chính bảo kiếm càng khủng bố hòn a、ah, a、ah, a、ah, một l đây không có khả năng giả đây đều là giả ngươi một cái đạo sĩ tại sao lại trong chiến đấu lĩnh nộ võ đạo chân ý trường không kiếm ý t i a tu la m ô n sát thủ cồn g loạn g ầ m thét trong tay viên nguyệt loan đao tách ra sau cùng q u a n g hoa chém ra một đao quắp ngươi cái này đáng chết nguyễn cảnh cho lão tử phá đao q u a n g kiếm ảnh tương giao ầm ầm tiêu tán ngay sau đó hết thẻ bình tĩnh lại t i a tu la m ô n sát thủ mi tâm một sợi máu loang rơi xuống h á n chừng trong mắt sờ lên mi tâm của mình nhìn xem trên ngón tay tiên huyết lẩm bẩm lẩm bẩm nói không đây không phải là thật chật ầm vang ngã xuống đất sinh cơ cấp tốc tiêu tán hiện trường an tĩnh đại khái nửa phút những cái kia ký giả truyền thông như mậm tỉnh nao nhau chạy tới tự dương thấy thế vội và nói trước đ ư n g nuốt trước đ ư n g nuốt Các vị p đừng tại, tại tương lai ngô thành vũ giáo đạo viện cửa ra vào từ dương nói vừa rồi kia là cái ngoại ý mớn mọi người không cần sợ hãi là cựu gia của ta thuê mây cái cảnh ngoại sát thủ muốn hại tính mạng của ta Tốt, chúng ta tiếp lấy vừa mới chủ đề tới nói đi chính như ta lúc trước lời nói võ giả cùng đạo tu là có nhất định khác biệt cũng tỷ như nhục thân cùng cảnh giới đạo tu cùng võ giả so sánh khuyết điểm phi thường nổi bật đó chính là nhục thân suy nhược không khí hiện trường đột nhiên lại yên tĩnh trở lại liên liền tại cách đó không xa quét dọn chiến trường phùng triệu khánh cũng nhịn không được xì mắng một tiếng p h i cái này không biết xấu hổ mắt nhìn xem bầu không khí yên tĩnh trở lại kia bị phùng triệu khánh a n bài phóng viên vội vàng nhảy ra ngoài sinh động bầu không khí nói ha ha ha ha từ đại sư thật biết nói đùa ngươi nhục thân đặn đều không đả thương được vị kia sát thủ đao khí tiêu tán tại trên đường c á đều lưu lại vết đao sâu h o m bổ vào trên người của ngươi lại chưa tạo thành tính thực chất tổn thương có thể thấy được từ đại sư nhục thân là rất mạnh chỉ là nghe xong người phóng viên này kia chuyên nghiệp tính d ù n g từ từ dương liền minh bạch hắn không phải chân chính phóng viên đại khái s u ấ t là phùng triệu khánh an bảy người thế là thuận vị phóng viên này nói ta đúng là một ngoại lệ bình thường ta ngoại trừ tu đạo bên ngoài còn ưa thích k i ệ n thân cho nên thân thể so phổ thông đạo tu mạnh hơn như vậy ném một cái ném kia giả phóng viên là người ngươi quản gọi là ném một cái ném mẹ nó chính là ước đâu đâu mới đúng chứ 189, nhà ma láo bản không phải người. sau đó kia giả phóng viên lại hỏi có nhiều vấn đề từ dương từng cái trả lời đợi đến chân chính các truyền thông muốn đặt câu hỏi lúc phùng triệu khánh đã thu thập xong hiện trường đi tới nói chư vị truyền thông các bằng hữu nhóm chúng ta có một số việc muốn mời từ viện trưởng hỗ trợ mọi người có vấn đề gì sau đó hỏi lại một vị phóng viên chưa từ bỏ ý định dây dưa đi lên đây là bọn hắn thường dùng thủ pháp bình thường bắt được một vị công chúng nhân vật trước tiên đem mịt rổ phồn đôi đến trên cái miệng của hắn các loại vấn đề kỳ quái hỏi tham luận lôi kéo hắn không cho đi luôn có thể chọc giận hắn chỉ cần kia công chúng nhân vật trước mặt mọi người đen mặt tức giận măng chửi người lời kia để lập tức liền có như gặp được tính tình bạo một chút động thủ đánh người, nhiệt độ trong nháy mắt liền lên đi nhưng mà người phóng viên này đem từ dương cùng phùng triệu khánh làm phổ thông công chúng nhân vật đối đãi hiển nhiên là muốn nhiều từ dương quay đầu nhìn thoáng qua người phóng viên kia cùng từ dương ánh mắt nhìn nhau một cái t r ậ t mới ngã xuống đất hô hô đại thụy còn lại ký giả truyền thông thấy cảnh này nào còn dám tiến lên từ đại sư ngươi nhìn cái này mà phùng triệu khánh thì là đem từ dương kéo đến một bên từ trong túi lấy ra hai cái màu vàng kim lệnh bài cái kia kim xác lệnh bài tạo hình đặc biệt chính diện khắc lấy một cái màu máu giết chữ mặt sau thì khắc lấy tu la hai chữ tu la môn kim bài sát thủ t ừ dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tuy nói tại giao thủ quá trình bên trong hắn cũng không hỏi thăm hai vị sát thủ thân phận hai vị kia sát thủ cũng không nói rõ lai lịch của mình khả năng đủ duy nhất một lần xuất động hai đại võ đạo t ô n g sư cấp độ sát thủ ngoại trừ tu la môn bên ngoài chỉ sợ phóng nhãn toàn cầu cũng không có mấy nhà thế lực nhìn thoáng qua phùng triệu khánh t ừ dương minh bạch phùng triệu khánh ý nghĩ nói ngươi là lo lắng hai người này sẽ hóa thành lệ quỷ à? ừ m phùng triệu khánh cười khổ nói tu la môn sát thủ đều sẽ môn bí pháp này lấy bọn hắn tu vi một khi hóa thành lệ quỷ tất nhiên là đỉnh tiêm hồng y h ạ cấp độ nếu như đưa về đến trong đội sau bọn hắn hóa thành lệ quỷ chỉ sợ nhóm chúng ta toàn bộ đại đội đều muốn gặp nạn có ta ở đây phùng đội trưởng không cần phải lo lắng từ dương chỉ một chút vị kia làm viên nguyệt loan đao tu la môn sát thủ nói thi thể của hắn người an bài trước người đưa trở về linh hồn của hắn đã bị kiếm ý của ta triệt để xóa bỏ chết không thể chết lại không có biến thành quỷ khả năng về phần một vị khác liền tương đối thảm rồi hắn căn bản không có thi thể từ dương tại đại hôn trước đó nhục thân lực lượng liền đạt tới vạn cân cự lực bây giờ nhục thân lực lượng có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ trật tăng không chỉ gấp m ư ơ i lần hắn toàn lực ném ra một nghìn hai trăm tám mươi cân nặng đại tiết h truy lực phá hoại bao lớn lúc ấy kia ra hỏa lại thân chịu trọng thương bị lôi đình đánh trúng liền hộ thể chân khí đều không coi thôi động trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ máu loang bắn tung v é khắp nơi đều là giờ phút này hắn tàn chi đã bị vương lâm sạc h ở i bỏ vào một cái dùng để đ ổ t r u m màu trắng nhựa đỡ l ạ t t i ệ t trong dương từ dương thăm dò xem xét h u hắn kèm chút nôn che cái mũi miệng ghét bỏ nói lấy đi lấy đi tranh thủ thời gian lấy đi đây cũng quá buồn nôn đi vương lâm v á n nhìn thoáng qua từ dương âm thẩm nhà ránh đương nhiên, loại lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra lúc này vội vàng đắp lên cái nắp đem tiêu một bãi huyết nục cầm xa một chút t ừ dương lấy ra mang theo người ống mực thâm trên mực bỏ mặc gọi vương lâm ra khắp nơi gây tại k i a nhựa vợ l ạ t tiệp dương bên trên sau đó lại lấy ra ba tâm c h ấ n tà khu sát phủ nói hắn mặc dù biến thành một bãi bùng não nhưng chưa hẳn không có tan làm lệ quỷ khả năng ngươi đem cái này ba tâm phủ g á n tại trên cái dương để phòng vặt nhất vương lâm tiếp nhận đạo phủ cẩn thận nghiêm túc g á n tại trên đó tử dương lại nói tia gia hỏa thực lực không yếu một khi hóa thành lệ quý nhất định là đỉnh tiêm hồng y hệ cấp độ nhớ lấy nhó lấy nhất định đừng tự tiện xé mở đạo phủ chờ ta nhàn ta sẽ đi một chuyên các ngươi trong đội giúp các ngươi xử lý hắn sau đó còn có chúc mừng vũ giáo đạo viện g â y dựng khánh điện hoạt động phùng triệu khánh sớm đã an bài thỏa đáng để từ dương cắt sông hậu lại cùng ngành giáo dục thì chính bộ môn lãnh đạo hợp phách một chương chiếu sau đó tại ký giả truyền thông cùng vô xuống đi vào trong học viện có người cho từ dương đưa tới nón bảo hộ cùng thốt sát từ dương kinh ngạc một bên phùng triệu khánh thì thấp giọng nói hiện trường truyền thông đều lây này đeo lên làm bộ dáng dù sao trong học viện ngay tại thi công phải chú ý an toàn liền ta thân thể này chính là cần cầu lớn cánh tay ngã xuống đến cũng nện không thương tố ta cần phải mang cái đồ chơi này à từ dương lại đem nón bảo hộ nhét vào phùng triệu khánh trong tay hắn cầm lấy t h ù n sắt làm bộ tại chỉ định địa phương đảo mấy cái xem đất biểu thị khởi công đại cát một bên thế mà còn có người mở pháo mừng phun giải lồ màu hộ tống một vị trung niên nam tử cười nói từ viện trưởng ngài là đạo pháp đại sư có thể hay không nể mặt nhìn lên một cái chúng ta trường học này phong thủy như thế nào cái này nam tử dáng v ó c mặt ra mép tóc tuyến hơi cao một bộ tiểu lãnh đạo dáng vẻ từ dương lễ phép tính cười nói thứ không dám dầu dếm ta tuy là đạo tu nhưng tu luyện đều là bắt quỷ hàng yêu thủ đoạn đối với phong thủy vọng khí cũng không phải là h i ể u rất rõ tia tiểu lãnh đạo hình như có chút thất vọng thở dài nghe nói phong thủy có thể ảnh hưởng khí vận cũng không biết do chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện phong thủy như thế nào nếu như phong thủy không tốt có thể hay không ảnh hưởng về sau phát triển t ừ dương n h ữ n nhữ mày hắn quay người nhìn về phía phùng triệu khánh hỏi cái này đ ồ ngốc là ai thanh âm cũng không che giấu tia tiểu lãnh đạo nghe vậy một mặt chân kinh liên liền xung quanh các ký giả truyền thông cũng là chọn mắt lữ lưới một mặt không thể tin tại bọn hắn xem ra từ dương nhất định là đạt được cao nhân không ngờ rằng bên trong miệng thế mà lại xuất hiện như thế thô lỗ từ ngữ phùng triệu khánh cũng có chút xấu hổ nói vị này là t r ư ớ c ngô thành chức nghiệp học viện kỹ thuật hiệu trưởng căn cứ trước mắt tan bài hắn về sau sẽ tiên vào ngô thành vũ giáo đạo viện phụ trách bộ hậu c ầ n cửa loại này đồ ngốc muốn tới có ích lợi gì từ dương bất mãn trực tiếp ở trước mặt đ ố i nói làm gương sáng cho người khác còn như thế mê tín ta đã làm ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng tự nhiên muốn là học viện phụ trách cái này phùng triệu khánh hơi có vẻ chần chờ vị tiêu tiểu lãnh đạo thì là đỏ bừng mặt chất hỏi từ đại sư các người đạo sĩ không phải rất chú ý những n à y sao làm sao những n à y đ ồ vật từ miệng ta bên trong xuất hiện chính là mê tín người nói người bắt quỷ hàng yêu chẳng lẽ không phải mê tín từ dương bật cười nói âm hồn quỷ vật yêu ma cương thi vốn là tồn tại ở thế gian chân chính tồn tại đ ồ vật sao có thể gọi mê tín đâu về phần phong thủy khí v ậ n nói chuyện hoàn toàn chính xác tồn tại nhưng đây là vũ giáo đạo viện về sau các học sinh lại ở chỗ này tập v õ thu đạo cũng sẽ có võ đạo đạo pháp cao thủ ở trong đó sinh hoạt dạng này địa phương yêu tà lui tránh quỷ vật khó xâm không cần tại ý phóng nước hắn dừng một chút lại nói hố hổ ta cũng là vì ngươi tốt ngươi không có luyện vó qua thể cốt yếu vạn nhất về sau quản lý hậu cần lúc không xem trường tham mặc học sinh tài nguyên những cái kia học sinh trẻ tuổi nóng tính một quyền xuống dưới đánh chết ngươi làm sao xử lý dứt lời từ dương nói tuốt phùng đội trưởng ta còn có việc đi về trước từ dương vừa đi những người khác tự nhiên cũng giải tán về phần kia tiểu lãnh đạo sẽ có cảm tưởng thế nào từ dương mới không theo mở để ý về đến nhà l i ê u thi thi nàng nhóm thế mà không tại từ dương gọi điện thoại hỏi thăm biết được nàng nhóm đi ra cửa d ạ phố lúc này liên hệ mã long ước tại mai táng cửa hàng trả mặt ra cửa vừa tới mai táng cửa hàng mã long cũng đến hắn nhanh chân lưu tỉnh tiến vào cửa hàng hỏi lão tử thế nào được từ dương nói cự ly lần tiếp theo chợ quỷ khai trương ngày không có mấy ngày ta muốn cùng ngươi tâm sự tại chợ quỷ m ở kinh khủng phòng sự tình ta từ nhỏ đến lớn còn không có chơi qua kinh khủng phòng ngươi biết rõ chúng ta ngô thành bên này có cái này đồ vật không như hỏi mã long ngô thành nơi nào hội s ở tốt mã long tất nhiên hiểu rõ nhưng kinh khủng phòng mã long căn bản cũng không chơi cái này cũng may hiện tại những ngày đồ vật trên mạng đều có thể tra được mã long ôm điện thoại tìm tòi một lát nói chúng ta ngô thành có nhà kinh khủng phòng bất quá phong bình không tốt lắm ta nhìn những cái kia khách nhân đều đánh t r ê n l ệ n h bình luận nói là nhà kia kinh khủng phòng quản lý không đủ nghiêm ngặt thường xuyên lẫn vào không phải công tác nhân viên đóng vai quỷ hủ dọa du khách sự tỉnh không có việc gì ta chủ yếu là hiểu rõ một chút kinh khủng phòng vận doanh phương thức từ dương lại là không thèm để ý đứng lên nói ngươi đặt trước hai tấm phiêu chúng ta đi kinh khủng phòng đi một vòng mã long tại trên mạng mua phiếu lúc này mang từ dương đi tới ngô thành n g u gia phường n g u gia phường là cái thôn nhưng lại lân cận lấy nội thành từ khi ngô thành hoàng hạ công viên phát lũ lụt bị chìm về sau bên này sân chơi liền khai phát lên từ lúc mới bắt đầu nhi đồng nhỏ đồ chơi chợ đêm đường phố vong h n g cầu đến bây giờ cỡ lớn sân chơi sinh ý mười phần nóng n ả y cái gì xe cắp treo đu quay các loại chơi trò chơi công trình nơi này cái gì cần có đều có hai người tới ngưu ra p h ư ờ n g lúc mới buổi chiều hai giờ nhiều nhưng dù cho như thế nơi này đã có không ít tới chơi người sân chơi cửa ra vào còn trưng bày mấy cái khủng long k i a khủng long thông trên điện sau đung đưa còn có thể há miệng phát ra tiếng gầm ngự có công tác nhân viên đỉnh lấy liền nhật mà khủng long con dối phục phát ra truyền đơn từ dương tiếp nhận nhìn thoáng qua nguyên lai là trong sân chơi lại mới mở một nhà khủng long nhạc viên ngay tại làm tuyên truyền kéo du khách không có quá nhiều dừng lại hai người thẳng đến kinh khủng phòng mà đi tại sân chơi một góc tìm được nhà này tên là phong đô thành kinh khủng phòng vừa nhìn thấy phong đô thành ba chữ này còn có vết máu kia loang lổ lối vào từ dưng ơ cũng có chút run r u dày hướng công tác nhân viên hỏi các người cái này lão bản thế nào nghĩ một cái kinh khủng phòng mà thôi làm sao lên cái phong đô thành danh tự h i ệ công tác nhân viên kiên nhẫn giải thích nói nhóm chúng ta nhà này nhà ma là lão bản dựa theo trong truyền thuyết âm tạo địa phủ chế tạo hiệu công tác nhân viên lại là nói bây giờ còn chưa được lão bản có quy định ít nhất phải gom góp chín người mới có thể tiến nhập kinh khủng trong phòng mà lại trước khi tiến vào còn phải ký miễn trách hiệp nghị mã long bật cười nói miễn trách hiệp nghị các ngươi là sợ đem tới chơi khách hàng dọa mắc lỗi sao hiệu công tác nhân viên nghiêm túc nói đây cũng là không có biện pháp sự tình nhóm chúng ta nhà ma vừa gầy dựng kia đoạn thời gian tới tiểu cô nương lúc ấy nàng chơi h ả o hảo kết quả ngày thứ hai liền bảo á n còn mở một đống lớn bệnh viện chứng minh nói là tại nhóm chúng ta nơi này bị dọa ra ma bệnh ký miễn trách hiệp nghị là nhà ma q u ý củ ký kết trước đó công tác nhân viên lại thông lệ hỏi có hay không bệnh tim các loại bị kinh sợ sau dễ dàng phát bệnh tật bệnh sử chờ ký xong sau nàng lúc này mới đưa tới đồ uống để từ dương cùng mã long ngồi ở một bên nghỉ ngơi nhà này nhà ma sinh ý rất không tệ không đồng nhất một lát liền lại tới tám người tám người này đều là một đôi một đôi tinh lữ người tề về sau còn phải chờ đến trên một nhóm tiến vào nhà ma chín người ra mới có thể đi vào không đồng nhất một lát trên một nhóm tiến vào nhà ma người ra trong đó bảy người là tự mình đi ra sắc mặt trắng bệnh từng cái hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ còn có hai nữ sinh là bị công tác nhân viên nâng ra chân đều mềm l ú t sau khi đi ra còn tại khóc cái này khiến chờ đợi mấy tiểu cô nương có chút sợ hãi lúc này biểu thị không muốn chơi mấy vị nam sinh sao lại bông tha loại này cơ hội lúc này kéo nữ sinh tay nhỏ nói yên tâm đi ta sẽ bảo vệ người mà lại nhà ma bên trong đồ vật đều là giả là công tác nhân viên già trang không có gì đáng sợ trong đó một vị nam sinh thân cao chừng một m chín khoảng t r ư ờ n g nhìn dáng vóc thể trạng hẳn là thường xuyên k i ê n thân khỏe mạnh vô cùng hắn đem nắm đấm bóp ba ba c â vang nói đến thời điểm nếu là có mắt không mở công tác nhân viên tới dọa n g ư ờ i ta một quyền liền cho hắn làm lật các ngươi chín người chuẩn bị một cái lập t ứ c tiến vào nhà ma công tác nhân viên tiến lên cho chín người nói đến chú ý hạng mục nói thứ nhất tại nhà ma bên trong phát hiện đang đóng cửa phòng không nên tùy tiện mở ra thứ hai nhóm chúng ta nhà ma bên trong còn có một số thực vật không nên tùy tiện đi phá hư điểm thứa cũng là điểm trọng yếu nhất tại nhà ma trung hòa đồng bạn làm mất lúc Tại ngươi không nhận h bằng có xác nhận là một ì nhóm hùng dưới, c mười người, người, người, người dọc theo chỉ thị tiến vào nhà ma bên trong căn này nhà ma là kiến tạo tại một tòa bãi đậu xe dưới đất bên trong nhà ma lôi vào là nghiêng nghiêng hướng phía dưới lôi vào dựng lấy hai cái to lớn rèm bên trên treo một cái vết máu loang lổ lệ bài thượng tư h phong đô thành ba chữ to từ dương đứng tại lối vào ngầm đầu nhìn một chút kia bảng hiệu không khỏi nhữ n g mày hắn luôn cảm thấy ba chữ này kiểu chữ có chút q u o n mắt vén d è m lên bên trong kia sang trong nháy mắt tối xuống đầu tiên đập vào mắt là một đầu hẹp dài hành lang kia bên trong hành lang một mảnh đen kịt chỉ có thể nhìn thấy phía trước tựa hồ có màu đỏ sậm nguồn sáng tại lóe lên lóe lên cường tráng nam tử lôi kéo chính mình bạn gái đánh lên trận đầu một bên hướng về bên trong dũng đạo đi đến vừa nói chúng ta đã có thể đụng tới cùng một chỗ cũng là hữu duyên không bằng mọi người tạo thành đoàn đội đến t ta nghe nói căn này nhà ma tổng cộng có năm cái tràng cảnh n ế u là tại quy định hai giờ bên trong có thể thông quan mỗi người còn có một khối tiền thường đây những người khác tự nhiên vui lòng mã long cùng từ dương cũng không nói chuyện cái này bị cường tráng nam trở thành ngậm thừa nhận hắn đã dung nhập quan chỉ huy nhân vật nói mọi người cẩn thận một chút đồng dạng vừa tiến vào nhà ma lúc không có gì nguy hiểm bất quá cũng không bài trừ những cái tiệm công tác nhân viên làm đặc thù bên trong tia sáng tương đối tối nhớ kỹ bị k i n h sợ sau không nên chạy loạn nếu không dễ dàng chạy mất thông qua hành lang về sau phía trước tầm mắt lập tức chống trải Và mắt, là mắt, một mảnh mụ sám mụ sám trong, từng từng xương xương bên còn khô xịp, xịp kia xịp trong, có từng cây, từng cây cây cây đây ứ n vững. g đ là căn này nhà ma cái thứ nhất trắng cảnh tên gọi âm dương lộ ta tới thời điểm nhìn qua công lược k i a x ư ơ n g mù s á m bên trong có công tác nhân viên đóng vai thành quỷ hồn lại đột nhiên lao ra hủ dọa người cường tráng nam nói mọi người đừng sợ theo sát ta nhưng mà thử dương lại là ngươi dại hắn nhìn thoáng qua bên cạnh bảng hướng dẫn kia bảng hướng dẫn là màu đen bên trên lóe ra ba cái màu đỏ có vết máu đặc hiệu chữ lớn âm dương lộ lao tử thế nào mã long gặp từ dương không có đội theo nhịn không được hỏi làm sao không đi từ dương lại là nhìn xem phía trước kia sương mù xám xịt cùng trong sương mù cây khô thấp giọng nói mã long đợi lát nữa cẩn thận một chút không nên cách ta quá xa căn này nhà ma có vấn đề mã long bật cười l ã o tử hai ta thân phận gì chơi cái nhà ma mà thôi cần phải như thế sao hắn cũng không thể nhà ma bên trong thật sự có quỷ a nói không chừng thật có từ dương chân thành nói ta hoài nghi căn này nhà ma lão bản không phải người hoặc là nói hắn đã từng đi qua chân chính em dương lộ gặp qua chân chính phong đỗ thành trước mắt k i a sương ngủ s á m xịt còn có trong sương ngủ cây khô cùng mình tại âm tạo địa phủ trông được đến trảng cành cơ hộ như l ú c đồng dạng từ dương trong đầu lóe lên bên ngoài cửa biển trên phong đô thành ba chữ rốt cục minh bạch tia kiểu chữ vì sao như thế nhìn q u o n mắt bởi vì ba chữ kia là p h ỏ n g theo chân chính phong đô thành trên cửa thành ba chữ viết c h ư ơ n một trăm chín mươi cái này quỷ siêu dũng thế mà không sợ ta câu đ ắ n mua ngoa tạo thật hay giả mã long cũng coi là thấy qua cảnh tượng hoành tráng người nguyên bản đối với đi dạo nhà ma không có bất kỳ áp lực tâm lý thế nhưng là nghe từ dương tiểu nói này không từ cái lạnh run chỉ cảm thấy trên thân đều nổi da gà thấp giọng nói lao tử lấy thực lực ngươi bây giờ coi như căn này nhà ma lão bản không phải người ngươi cũng có thể tùy tiện thu thập à. t ừ dương lại là lắc đầu nếu như căn này nhà ma lão bản thật là từ âm t à o địa phủ đi vào nhân gian sinh linh như vậy thực lực như thế nào chính mình căn bản không thể nào phán đoán bất quá t ừ dương lại là biết rõ bây giờ âm dương lộ chưa triệt để khôi phục muốn từ âm t à o địa phủ đến nhân gian chỉ có dựa vào l é n qua nếu không có nhất định thực lực chỉ sợ không có biện pháp đi lên nhìn thấy tự dương lắc đầu mã long tê cả ra đầu nói lao tử nếu không ta vẫn là ra ngoài đi ta chính là ngút trời kỳ tài tương lai tiền đ ồ vô cùng vô t ậ n gây ở chỗ này quá thua lỗ không có khoa trương như vậy t ừ dương bật cười nói quỷ này phòng tại ngô thành mở như thế thời gian dài cũng không nghe nói đi ra chuyện gì nhà ma lão bản kiến tạo căn này nhà ma mục đích không được biết nhưng tối thiểu hắn sẽ không tùy ý hạ i người nói hạ giọng lại nói từ giờ trở đi nhóm chúng ta làm bộ thành phố thông du khách là được không nên nói lung tung có lẽ âm thầm đang có một đôi mắt nhìn xem nhóm chúng ta mã long cảnh giác nhìn về phía chu vi bị tứ dương vừa nói như vậy hắn luôn cảm thấy kia sương mù xám xịt bên trong tựa hồ thật có cái gì đổ vật nhìn mình chằm chằm giờ phút này kia bốn cặp nam nữ đã đi ra hai mươi mấy mét xa cường tráng nam gặp từ dương cùng mã long không c ó đuổi theo lúc này dừng lại hô huynh nệ nhanh lên đuổi theo ca mang các ngươi vượt q u a n hôm nay cầm tiền thưởng về nhà hai người lúc này đi theo kia cường tráng nam đi ở phía trước một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ không biết là thật gan lón vẫn là nghĩ tại bạn gái của mình trước mặt biểu hiện chu vi sương mù s á m xịt sương mù chốt sâu ẩn ẩn sức sức tựa hồ có quỷ ánh trôi nổi đồng thời nương theo lấy trận, trận kinh khủng tiếng âm nhạc truyền nên cường tráng nam cười lạnh nói nhà này nhà ma tại trên mạng tuyên truyền kinh khủng chỉ số năm ngôi sao l i ê n cái này giống đột ngột ở giữa một cái tóc thai bù s ù cái bóng từ xương mù s á m bên trong nào ra kia cái bóng khuôn mặt dữ tợn m ặ c một bộ t r ư ờ n g s a m màu trắng trên quần áo còn dính nhuộm rất nhiều vết máu hắn không có dấu hiệu nào xung ra trong miệng phát ra tiếng quay k h i ế u đem m ấ y người còn lại giật nảy mình liên liên mã long đều làm ẹ nha một tiếng x o á t một cái nhảy hướng về phía t ừ dương t ừ dương theo bản năng đưa tay sau một khắc mã long liền đã lấy loại ôm công chúa tư thế đầu nhập vào từ dương trong ngực hai tay còn ôm từ dương cổ quay đầu nhìn về phía cái kia đập ra tới dữ tợn quỷ ảnh run dày hỏi lão tử đây là thật hay giả một bên khác tia cường tráng nam cũng là bị giật này mình nhưng là cái này thời điểm hắn là tuyệt không thể sợ lúc này kiên trì chăm chú nhìn tia lao ra quỷ ảnh nói mọi người không cần sợ đây đều là nhà ma công tác nhân viên cũng không phải thật quỷ tia quỷ ảnh trực tiếp vọt tới cường tráng nam trước người gặp nhóm này mà người không có chạy t ứ tán thế là ngừng lại hắn nhìn chăm chú cường tráng nam cường tráng nam không chịu nhận sợ cũng nhìn c h ầ m c h ầ m tia quỷ ảnh hắn con người đột nhiên bắt đầu phóng đại hắn trông thấy tia quỷ ảnh mặt mũi dữ tợn tựa hồ cũng không phải là vẽ lên đi trang mà lại đáy mắt hiện ra kia xóa như có như không quỷ dị huyết mang cường ũ n g k phải tráng luận nam h chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng một cỗ cảm giác sợ hãi không có tới dâng lên phóng đại nhưng vào lúc này tia quỷ ảnh quay người lại chui vào sương mù sáng bên trong ngao ngao quái khiếu chảy mất cường t r ắ n g nam bốn hắn hoi xứng sở cái này cái gì tình huống chẳng lẽ là mình mắt nhìn bỏ ra k i a đích thật là nhà ma công tác nhân viên gặp không dọa được chính mình cho nên liền chạy rơi mật mà mã long cũng là thật dài nói lòng một hơi hãn tử từ, từ dương trong ngực nhảy xuống tới h u n g h u n g hổ hổ nói mẹ nó nguyên lai là nhà ma công tác nhân viên g i ả trang dọa lao tử nhảy một cái từ dương lại là nhìn xem t i a quỷ ảnh biến mất phương hướng hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thế mà thật là một cái quỷ mà lại từ khí tức đến xem hẳn là lệ quỷ cấp độ cũng chính là linh quản cục nói tới bê quỷ dị nhà ma lão bản thật tìm một chút quỷ xung làm nhà ma bên trong nờ cờ, cờ từ dương âm thầm nghĩ lại suy đoán dù sao chỉ là mô phòng âm tạo địa phủ mà kiến tạo nhà ma sân bãi có hạn cái này âm dương lộ cũng không tính quá dài mà lại thân là nhà ma cái thứ nhất chẳng cảnh bên trong cũng không quá nhiều dọa người thiết chí hoặc là nói rất nhiều đồ vật cần tiến vào du khách chính mình đi khai quật t ỷ như kêu màu xám trong sương ngủ có cái gì mọi người cũng không biết rõ từ dương đột nhiên nhớ tới đến nhà ma trước đó mã long nói đến trên mạng đánh tranh l ệ n h bình luận sự t ì n h nói là nhà này nhà ma thường xuyên có du khách trà trộn vào về phía sau giả trang thành nở tờ cờ phát rồ truy người dọa người sự t ì n h thế là nhịn không được nghĩ lại nói nếu là như vậy như vậy ta có hay không cũng có thể đục nước béo cỏ đi dọa một cái nở cờ kể từ đó chẳng những có thể lấy nghiên cứu nhà ma cấu tạo còn có thể soát quét một cái điểm công đức cũng không tính lãng phí tám mươi tám khối tiền một trường vé vào cửa nghĩ đến đây từ dương lặng lẽ lui về sau đi chui vào màu xám trong sương mù hắn vừa tiến vào màu xám sương mù liền lấy ra đại thiết truy mang lên trên kia mặt xanh lanh vàng mặt nạ nhìn một chút trên người mình quần áo từ dương lại yên lặng lấy ra đạo bảo đổi tại trên thân đã những cái kia nở tờ cờ đều là quỷ giả trang như vậy đối với bọn hắn tới nói người mặc đạo bảo so làm chút vết máu loại hình đồ vật h ẳ n là dọa người hơn từ dương thân mang đạo bảo cầm trong tay đại thiết truy tứ phía nhìn quanh cẩn thận nghiêm túc tìm kiếm lên nở t ỡ cờ tung tích kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ lóe ra màu xanh lá huỳnh quang tại sương mù xám trông được đi lộ ra mười phần quỷ dị mà giờ khắc này lấy cường tráng nam cầm đầu mấy người đã xuyên qua âm dương lộ bọn hắn cũng không chú ý tới đội ngũ của mình bên trong lạng yên không tiếng động thiếu mất một người sau đó lại lạng yên không tiếng động nhiều một đạo cái bóng kia cái bóng đi tại cuối cùng một bên theo dưới chân bộ pháp di chuyển nguyên bản mơ hồ không do ngũ quan dần dần biến thành từ dương dáng vẻ phía trước một tòa thành trị bộ dáng cỡ nhỏ kiến trúc xuất hiện cường tráng nam nói mọi người chú ý Chúng ta sẽ phong ả i tiến v à c h í h nhà ma cái thứ hai h là này căn cái c n ma ẳ cánh. Phong đô thành cái này phong đô thành nghe nói là dựa theo trong truyền thuyết âm tạo địa phủ bên trong phong đô quỷ thành chế tạo bên trong có rất nhiều gian phòng nói không chừng gian nào đó trong phòng liền cất dấu nở tờ cờ cùng một loại nào đó cơ quan mọi người nhất định phải xem chừng phía sau mã long nói lao tử tại sao ta cảm giác quỷ này phòng cùng ngươi nói không đồng dạng cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy lao tử lao tử ngươi tại sao không nói chuyện hắn lắm lời lường à y cũng không thấy tử dương đáp lại lúc này quay đầu nhìn lại nhịn không được nói lao tử ngươi thế nào ta không sao tia tử dương đáp đi thôi chúng ta đuổi theo đội ngũ nhà ma bên trong tia sáng quá mờ mã long cũng không chú ý tới tia tử dương trên mặt quỷ dị tiếu dung cùng đáy mắt lấp lóe quỷ dị qua n mang cùng lúc đó nhà ma cái thứ hai tràn cảnh phong đô thành bên trong nào đó một gian nhỏ hẹp trong phòng trưng bày cao thấp thưởng cái này trương cao thấp thưởng sắp đặt cơ quan bên trên sắp đặt lấy một cái g i ữ t ậ n thú đ ô n g nếu như ai ngồi ở trên giường liền sẽ xúc động cơ quan đến thời điểm tia thú bông liền sẽ từ bên trên bắn g i treo lủng lẳng ra giờ phút này tiên vào nhà ma đội ngũ còn không có tiến vào phong đô thành nhưng là dưới giường lại lặng lẽ meo meo leo ra ngoài một người người này cầm điện thoại tại cái này đen như mực hẹp bên trong căn phòng nhỏ đang tiến hành trực tiếp hắn hạ giọng đối trực tiếp đường vắng mọi người trong nhà đáng tiếp theo du khách lập tức tới ngay chúng ta hôm nay chơi cái lớn du khách nở tờ cờ cùng một chỗ ối ta hiện tại đã cơ bản sờ rõ ràng phong đô thành bên trong cách chơi nơi này tổng cộng có hai mươi sáu ở giữa phòng lớn nhỏ không đều ngoại trừ bên ngoài hành lang bên ngoài mỗi một gian phòng ở giữa còn có bí ẩn thầm n g thuận tiện nở vợ cờ thông hành d ọ người căn phòng này là phong đô thành bên trong căn phòng thứ ba dựa theo cơ bản cách chơi gian phòng thứ nhất nở vợ cờ tại gian đầu tiên trong phòng dọa s o n g du khách về sau sẽ trước tiên chạy đến nơi đ â y đến hắn sẽ giấu đến cao thấp giường bên trên đợi đến sau đó có du khách phát động trên giường cơ quan b ắ n ra thú đông về sau đầu tiên là giật mình sau đó thời gian dần trôi qua bình phục tâm tình về sau nở vợ cờ sẽ từ từ từ trên giường gục đầu xuống phát tới hắn bên này g i ả n giải một bên khác thứ dương đã từ màu xám trong sương ngủ đi ra hắn có chút thất lạc bởi vì cái này màu xám sương ngủ giống như thật chỉ là dùng để tô đậm bầu không khí bên trong liền cái bóng q u đều không có lần đầu nhìn xem mã long bọn người đi vào phong đô thành tử dương nghĩ lại nói có lẽ những cái kia nở t ờ cờ là theo chân du khách đi ta hiện tại tranh thủ thời gian tiến vào phong đô thành bên trong hẳn là có thể hù dọa đến những cái kia nở t ờ cờ hả tử dương đột nhiên phản ứng lại lẩm bẩm lẩm bẩm nói mười người ta không phải chuồn mất ta làm sao trong đội ngũ của bọn họ còn có mười người nhà ma bên trong tia sáng rất tối nhưng là lấy tử dương tu vi ánh mắt cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn hắn nhìn xem mã long cùng kia người thứ mười kể vai sát cánh trò chuyện hòa nhiệt trong lòng đống nhiên minh mạch nên là con nào đó nở bờ cờ hóa thành hình dạng của mình mẹ t r ứ n g ngay cả ta bộ dáng cũng giảm biến từ dương lúc này lấy ra ẩn thân phủ dán tại trên thân thân hình cấp tốc biến mất tại màu xám trong sương mù h ắ n bước nhanh cấp tốc đuổi theo quả nhiên tia ra h ỏ a là biên thành hình dạng của mình mà giờ khắc này đội ngũ đã tiên vào phong đ ô thành đập vào mắt là một đầu hẹp dài hành lang trong hành lang tia sáng đồng dạng lơ mơ khắp nơi đều phủ lên một tầng đ ỏ sầm đ ỏ sầm tia sáng phía trước cẩn ẩn sức sức tựa hồ còn có quỷ ảnh phiêu đãng hai bên hành lang là tường gian phong ốc có phong ốc cửa phòng đóng chặt có thì là mở rộng ra trên cửa phòng viết từ một đến hai mươi sáu số lượng điều này đại biểu lấy số phòng kia số lượng là tươi màu đỏ liền tựa như tiên huyết viết trừ cái đó ra còn có một chút kỳ quái vẽ xấu có trên cửa phòng còn viết kỳ quái chữ tỉ như nó tới nó thật tới loại hình không có đầu mối lo gì p tiếng nói cường tráng nam đ g ừ n g lại quay người chính nhìn xem các đội hữu hắn hiện tại nghiễm nhiên một bộ quan chỉ huy dáng vẻ nói những n à y trong phòng khẳng định sẽ có dấu n ở tờ cờ cho nên đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh tất cả mọi người không muốn kinh ngạc chúng ta một gian phòng một gian phòng lục soát từ giữa bên cạnh tìm kiếm cái thứ năm tràng cảnh manh mối đến thời điểm thành công xông qua cái thứ năm tràng cảnh liền có thể mang đi tiền thưởng ẩm ngay tại hắn nói chuyện thời điểm đột nhiên một đạo trầm đục â m thanh truyền đến sau đó cường tráng nam liền thấy đi tại đám người nhất phía sau cái k i a gọi từ dương người trẻ tuổi đầu đột nhiên nổ ra phải chính là đầu nổ tung liên như là một cái dưa hấu phanh nổ tung sau đó đỏ bạch hướng về tứ phía bốn phương tám hướng v ề ra mà đi mã long cự ly từ dương gần nhất tia tung tóe bay đỏ trắng chỉ vật phun ra hắn một mặt hắn dùng tay mọ sờ đầu tiên là khẽ giật mình chờ nhìn thấy bên cạnh không đầu t ử dương ẩm vàng ngã xuống đất lúc lập tức trừng to mắt trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng tê ờ ai lao tử hắn nào đói ôm lấy kia không đầu thi thể khóc thế nói lao tử ngươi nói ngươi một cái thiên sư thế nào cứ như vậy dễ dàng chết cầu đâu a a a a a ba l người chết cá mấy người khác cũng là điên cuồng hét lên nhất là kia cường trắng nam càng là khóc cha hô mẹ đinh quỳ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi dưới trạng thái ẩn thân từ dương trong đầu lóe lên một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm hắn nhìn thấy mã long bọn người như thế lúc này bí mật truyền âm thanh âm tại mã long bên thai văng lên mã long đừng mẹ nó gạo ta không chết chết kia là một cái nở tờ cờ căn này nhà ma bên trong nở tờ cờ đều là quỷ đóng vai thành ta bộ dáng t ố t các ngươi t r ư ớ chuyển c ta đi làm một ít chuyện từ dương thân hình loại lên chui vào căn thứ ba phòng không hắn bởi vì gian phòng thứ nhất cùng căn phòng thứ hai cửa phòng đều là đang đóng chỉ có căn thứ ba phản phất làm mở rộng ra hắn sợ tại loại này thời điểm ẩn thân mở cửa sẽ đem mấy cái kia du khách hủ chết đi qua mà đạt được từ dương truyền âm mã long thì là chậm d ã i đứng dậy bình tĩnh nói tất cả mọi người đừng sợ bằng hữu ta không chết k i a cường tráng nam t h é t to ngươi làm nhóm chúng ta ngủ ngươi bằng hữu đầu đều bị đánh phát nổ đây không phải là bằng hữu ta là một cái nở t ờ cờ mã long giải thích nói bằng hữu ta có chút việc muốn đi bận điệu cho nên ly khai đội ngũ nào nghĩ tới bị nở t ờ cờ chui chỗ trống đóng vai thành bằng hữu ta dáng vẻ hiện trường yên tĩnh trở lại k i a cường tráng nam không khỏi nối lòng một hơi nhưng là ngay sau đó hắn liền phản ứng lại kêu lên nở bờ cờ chết rồi mã long chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói đó cũng không phải thật nở bờ cờ không đúng không đúng đây chính là nở bờ cờ nhưng là hắn không phải người mà là quỷ quỷ loại này đồ vật đánh nổ đầu là sẽ không chết hắn nói nhảy dựng lên hướng kia thi thể không đầu trên đạp mấy cước quả nhiên thi thể kia dần dần hóa thành âm khí tiêu tán thấy được không mã long đắc ý nói hắn không chết chỉ là hóa thành âm khí bay đi nói không chừng một lát liền sẽ một lần nữa ngưng tụ âm thể giấu ở gian nào đó trong phòng dọa chúng ta đây nhưng mà một màn này lại làm cho mấy vị kia du khách càng thêm sợ hãi một vị nữ sinh hàm răng đều đang run rẩy nơm nớp lo sợ nói quỷ trên đời này thật sự có quỷ nhìn lời này của ngươi nói mã long bật cười nói đều 2023 n ă m thế mà còn có người không biết rõ trên thế giới này có quỷ người ta chính thức đều công bố võ đạo đạo pháp ngươi làm là đùa giỡn đâu mẹ nha nữ sinh kia x s n g lên lôi kéo chính mình bạn trai liền ra bên ngoài chạy cường tráng nam chạy càng nhanh hắn thậm chí chính liền bạn gái đều vớt xuống hắn cô bạn gái nhỏ kia dáng dấp r ấ t duyên dáng trước sau lồi lõm khóc hoa rung thất sắc chân đều mềm lũn mã long lúc này tiến lên ă n u ổ i ngụi tử đường sợ có ca tại chỉ là một chút tiểu quỷ không có thành cựu đi ca mang ngươi tiếp tục vượt o a cẩm ngàn nguyên t h ư n g lón ồ ồ ồ ồ nữ sinh k i ê m lại là ôm lấy mã long chịu khớp nói đại ca ngươi có thể mang ta ra ngoài s a o chân ta mềm đi không được đường mã long hắn trầm mặc thái độ để nữ sinh gấp mắt liền nói ngay ca ngươi nếu là mang ta ra ngoài ta liền làm ngươi bạn gái mã long tiến lên đỡ dậy nữ sinh nói đi thôi ai con người của ta chính là thiệt tâm ngay bên ngoài động tĩnh dưới trạng thái ẩn thân t ử dương không khỏi lắc đầu bật cười không nghĩ tới chính mình chỉ là đánh nổ một cái nờ cờ đầu những người này liền dọa đến nờ chết cái này lá gan cũng quá nhỏ a đã du khách đều chạy hết vậy l i ề n không cần tiếp tục cẩn thân thoải mái tìm kiếm nở t ở cờ là được từ dương hiện thân quét mắt gian phòng hắn gặp gian phòng c h ỗ i ngoặc bên trong có cái giường lúc này đốt một điếu thuốc ngồi lên chuẩn bị các loại hút thuốc xong lại đi tìm nở t ở cờ phiến phức không ngờ rằng hắn vừa ngồi xuống x o á t một cái bên trên một cái quỷ dị thú đông trôi ra k i a thú đông rách tung tóe có một bộ tươi cười quái dị đột nhiên thoát ra dọa từ dương nhảy một cái mà người tại loại này tình hồ dưới là có một loại quán tính cơ bắp ký ức thế là từ dương theo bản năng g a quyển một quyền đập vào tia thú đông phía trên tia thú đông phía trên phụ thuộc l t i ê u quỷ hồn liên quan thú đ ô n g cùng một chỗ trực tiếp bị cái này một quyền đánh đập vào trên vách tường đập đầy mắt kim tinh kém chút không có ngoa tào cái này du khách cũng quá mãnh liệt đi các loại cái này du khách vì sao mặt đạo bảo mang theo mặt nạ t i ê u thú đ ô n g dán vách tường chậm rãi t r ư ợ t xuống bám vào trong đó quỷ hồn nhìn rõ ràng từ dương trang phục thấy được từ dương trong tay truy lập tức phát ra một tiếng quá thiếu đạo bảo đại thiết truy tây b ắ c chủ y vương thiết chủ y đạo sĩ hắn mèo một cái nhảy dựng lên thao túng tia thú bông nhanh như chóp giống như bay ra bên ngoài bên cạy tới một bên, chạy một bên têu to các linh đệ chạy mau à thiết chủ y đạo sĩ đến đến rồi cái gì thiết chủ y đạo sĩ không có khả năng đây không có khả năng thiết chủ y đạo sĩ làm sao lại đến nhà ta mẹ nha chạy mau nhanh đi tìm l á p bản thiết chủ y đạo sĩ tà ác vô cùng tâm lý biên thái hơn nữa còn nữa thích nhập quỷ nhóm chúng ta nếu là rơi vào hắn trong tay nhất định sẽ bị trước nhập sau giết nhận hết c h a tấn mà chết chỉ nghe phong đô thành bên trong một gian gian phòng cửa phanh phanh phanh mở ra thương đạo quỷ ảnh bùn tấu bầm báo o a o a kêu to chạy tư tán liền liền trong không khí đều tràn ngập hoảng sợ hương vị Đinh. Quỷ điểm công đ ư ợ c mười đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đ ư ợ c hai mươi đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh hãi từng đạo hệ thống nhắc nhở âm liên miên bất tuyệt vang lên từ dương là người không khỏi bật cười nói người tên cây có bóng hả đúng lúc này hắn ngồi giường đột nhiên đ u n g đưa kịch liệt dưới giường vị tia đóng vai quỷ dẫn chương trình đột nhiên phát động hắn trong miệng phát ra tự nam tự nữ tiếng cười quái dị hai chân lung tung đạp và hắn giường phản g p h ấ t phát điên g ó c phòng hắn sớm bố trí tốt camera đem một màn này rõ ràng bắt giữ truyền lại tiến vào trực tiếp trong phòng mà từ dương thì là một mặt kinh ngạc ngoa tạo cái giường này dưới đáy còn ẩn giấu một cái tiểu b ả o bối đây hắn một thanh g ỡ xuống mặt nạ c h ậ t một bàn tay đem kia v á n g i ư ờ n g vô nắp ấy giương tay vỗ một cái liền đem giấu ở gầm giường vị kia dẫn chương trình lôi kéo ra dẫn chương trình hắn mộng tình huống giống như không đúng người này không biết rõ là du khách vẫn là nở cờ cờ hắn thế mà không sợ mộng nào chỉ là hắn từ dương giờ phút này cũng có chút choáng cái này quỷ như thế dũng sau hắn còn không sợ ta thế là hắn một cái, cái tát thế r ự c t p qua t là bốn người đặt tên nông thôn bốn người đi cùng một chỗ đầu nhập vào thiện cận nhiều lần ngành nghề bốn người dựa vào các loại kịch bản một đường gặp may thời gian dần trôi qua nhân khí cao về sau liên bắt đầu học làm ăn sau đó đem thường ngày đập thành video phát ra bọn hắn làm qua siêu thị bán qua quái đồ ăn bao qua giá trường học siêu thị bày qua hàng vỉa hè bán sầu riêng làm qua kỵ hành nhà xe lữ hành tóm lại là làm gì cái gì thua thiệt làm cái gì cái gì đóng cửa trên mạng có công nạnh gọi là nông thôn bốn người đi làm gì cái gì không được trên thực tế bọn hắn m u ố n chính là loại hiệu quả này đừng nhìn làm ăn bày hàng vỉa hè lỗ vốn nhưng trên thực tế lưu lượng tiền lại ăn tê nhưng là tại ba tháng trước nông thôn bốn người đi bởi vì lợi ích phân phối quan hệ trở mặt thành thủ từ đó giải thể mà v ư ơ ngay tiên bá độc lập r tự mình m lái từ cái đầu hắn là theo chân du khách cùng một chỗ trà trộn vào tới sau đó, nửa đường lặng lẽ chuồn đi, xuất ra chuẩn bị kỹ càng đạo cụ mặc tốt sau bắt đầu cả việc không nghĩ tới loại này trực tiếp phương thức thế mà hấp dẫn không ít người tâm lý yêu kỳ thu được một mực khen ngợi cùng không ít khen thưởng cho nên dù là tại bị nhà ma phương diện phát hiện về sau vương thiên bá cũng là vắt hết bóc nghĩ biện pháp trượt tiền đến trước dấu đi chờ tìm kiếm thích hợp cơ hội lại mặc mang tốt đạo cụ nhảy ra dọa người hôm nay trực tiếp chính là như thế vừa mở truyền bá nhân khí biểu không ngừng tăng vọt trực tiếp trong phòng xem online nhân số đã vượt qua bốn nghìn đồng thời còn tại tiếp tục dâng lên cho nên khi tử dương từ dưới trạng thái ân thân hiện thân đi vào vương thiên bá ẩn thân gian phòng về sau mưa đạn số lượng trong nháy mắt liền có thêm nhất là nhìn thấy tử dương mặc đạo bảo mang theo mặt nạ mang theo đại truy tất cả nhìn trực tiếp người đều coi là tử dương làn ở bờ cờ mà những n à y người xem nhất thích xem chính là dẫn chương trình hù dọa n ở tờ cờ kịch bản nhanh nhanh dẫn chương trình làm ba giây đồng hồ bên trong ta muốn nhìn thấy cái này n ở tờ cờ đều cha gọi mẹ dẫn chương trình nếu có thể đem cái này n ở tờ cờ sợ quá khóc ta cho ngươi soát cái xuyên vân tiễn đương nhiên vương thiên b a dâu ở gầm giường là không nhìn thấy những n à y mưa đạn vừa vặn là một tên tư thâm ngoài trời dẫn chương trình hắn biết rõ nên làm như thế nào tuyệt không thể trước tiên lao ra muốn để mưa đạn trước bay một, một lát sau đó chính là từ dương cái này nờ tờ cờ đốt thuốc ngồi ở trên giường xúc động cơ quan bắn ra cái tia quỷ dị thú đông hình tượng đây hết thể đều bị vương thiên bá sớm nấp kỵ bắn về phía ống kính bát lúc đầu lít nha lít nít trực tiếp ở giữa mưa đạn đột nhiên lập tức thanh bình phong tất cả quan sát trực tiếp người xem đều bị choáng váng bọn hắn thấy được vị tia nở tờ cờ vừa nhanh vừa mạnh m ộ t quyền tia cơ quan thú đông bị đánh như là bức họa d á n tại trên tường chậm dại t r ư a xuống cũng nghe đến kia thú đông thét lên thấy được kia thú đông bỏ người lên điên c u ồ n g chạy trốn một màn thú đông có thể để sẽ chạy cái này mẹ nó gặp quỷ đi không cho trực tiếp ở giữa khán giả quá nhiều suy nghĩ thời gian bởi vì dấu ở gầm giường dẫn chương trình đã bắt đầu hành động hắn điên cuồng đạp gầm giường trong miệng phát ra trận trận cười quái dị sau đó ẩm tiên nở t ợ cờ gỡ xuống mặt nạ một trường xuống dưới giường đã nứt ra sau đó hắn như là mang theo con gà con tại mấy ngàn người chứng kiến dưới tướng chủ truyền bá cho sách lên ba thanh thúy to mồm vang vọng tại trực tiếp trong phòng khắc quỷ nghe được ta danh hảo đều hận không thể tìm đầu kẽ đất mà trôi vào ngươi vì sao không sợ vị tiên nở vợ cờ thanh âm tại trực tiếp trong phòng vang lên một đầu mưa đạn yếu ớt thổi qua xin hỏi đây là kịch bản sao sau đó sau một khắc những n à y khán giả liền thấy vị tiêu mặc đạo b à o nở tờ cờ ba ba ba lại là mấy cái to mồm quả tới thời khắc này dẫn chương trình đã triệt để lâm vào mộng bức trạng thái cái này nơi này nở tờ cờ mạnh như vậy sao chẳng lẽ ta vương thiên bá hoành hành nhà ma nhiều ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây rồi bất quá hắn đánh ta đợi lát nữa ra ngoài có hay không có thể tìm nhà ma phải bồi thường rồi mấy cái tát hai vỗ xuống đi về sau từ dương lại là càng đánh càng khí lạnh cười lạnh nói có chút ý tứ giống như ngươi có cốt khí quỷ đạo ra ta còn là lần thứ nhất gặp thế mà chẳng sợ cả một điểm điểm công đức cũng không nguyện ý cung cấp cho ta một tay lấy k i a quỷ ném xuống đất t h ứ dương lật tay lấy ra một đầu chỉ đen đây là bán cho vân mộng c h ê xuyên trên người mình còn lưu lại mấy đầu hắn đem chỉ đen che t ạ i trên ánh mắt cầm lên búa lón phanh một truy liền đối với cái k i a quỷ đập xuống một truy này tử vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp đập toàn bộ nhà ma đều là r u lên trên đất sàn nhà chia năm xẻ bảy bị nện ra một cái hồ to từ dương cô ý nện l ệ một chút truy cũng không nện ở cái tia quỷ trên thân aaa một m ộ t l dẫn chương trình sợ tệ ra quần giờ khác này hắn rốt c ụ c ý thức được tình huống không đúng cái này nở đ ờ cờ cũng không phải là muốn giáo hơn chính mình mà là muốn giết chính mình t i ê u một cái búa nếu là nện trên người mình chính mình không được trực tiếp biến thành bánh thịt hắn điên cuồng hướng g ó c tường thối lui hét lớn tha mạng tha mạng đại ca ta lần sau cũng không tiếp tục mẹ nó thừa dương g i ậ c quá cái này chó đổ vật trong miệng kêu tha mạng biểu hiện sợ hãi vô cùng thế nhưng là cũng không có vì chính mình cung cấp nửa điểm công đức điều này đại biểu hắn trên bản chất vẫn là không sợ chính mình hắn lạnh lùng nói ta cho ngươi ba truy tử cơ hội cái này ba truy tử xuống dưới ngươi nếu là bất tử ta liền thả ngươi một con đường sống ẩm t h ứ dương lại là một cái b a n ệ n xuống một truy này tử đập vào trên vách tường chỉ nghe một tiếng ẩm vang t i u cứng rắn vách tường trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn vương thiên bá quay đầu nhìn thoáng qua vách tường kêu khóc nói đại ca đ ừ n g g i ế t ta ta về sau cũng không tiếp tục đến các ngươi nhà ma đào loạn đúng ta ngay tại mở trực tiếp mấy ngàn người nhìn xem đây ngươi nếu là g i ế t ta cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi thử dương hắn một thanh giật súng màu đen bị mắt tình thân lướt quét qua lập tức liền phát hiện chứa ở âm thầm quay phim ống kính cái này ra hỏa không phải quỷ dẫn chương trình chẳng lẽ chính là vị kia chạy tới nhà ma bên trong dọa người du khách chỉ là trong nháy mắt t ừ dương liền muốn minh bạch mấu chốt trong đó c h ắ c không được cái này ra h ỏ a không sợ ta nguyên lai、like、cũng không phải là không sợ mà là hắn cũng không phải là quỷ coi như sợ kẻ ra quần cũng không có biện pháp vì chính mình cung cấp công nước t r á c không được vừa mới mây cái kia lớn bức túi phiên xúc cả mười phần nhìn xem nằm dưới đất dẫn chương trình t ừ dương có chút xấu hổ hắn đeo lên mặt nạ quỷ thân hình đột một biến mất tại trong phòng a a a quỷ a vương thiên bá nhìn xem một màn này đầu tiên là sướng suốt ba giây đồng hồ mà đi sau d a mổ heo giống như k é o thảm hắn trực tiếp trong phòng tất cả người xem nhìn xem kia đột n g ộ t biến mất nở t ờ cờ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trên thân đều nổi ra gà lên xong chuyện phủi lão đi thâm tàng công cùng tên thời khắc này từ dương đã lặng lẽ ly khai thứ ba gian phòng hắn lợi dụng ẩn thân phụ biến mất thân hình đi tại nhà ma phong đô thành kia chống giống hành lang bên trên ngưu t o à n tìm kiếm nở t ờ cờ tung tích thế nhưng là cái này phong đô thành bên trong đâu còn có nở bờ cờ trước đó cái kia thú bông một cúng họng đem cái khác tất cả nở bờ cờ đều dọa cho chạy không thể nào những này quỷ thật như thế g ắ n nhỏ t h ừ dương có chút không thể tin hắn buôn phía tìm kiếm đột nhiên nhớ tới tiến vào nhà ma trước đó nhà ma công tác nhân viên d ặ n dò nhà ma có chút đóng cửa phòng không nên tùy tiện đi mở ra không phải là những cái kia đóng kín cửa gian phòng bên trong cất dấu quỷ t h ừ dương nhìn thoáng qua phong đô thành bên trong hai mươi sáu gian phòng cửa phòng tất cả đều là rộng mở có thể xác định chính là hắn ngay từ đầu tiến vào phong đô thành bên trong thời điểm cái này hai mươi sáu gian phòng tối thiểu có mười ở giữa là đang đóng điều này đại biểu dấu ở gian phòng quỷ cũng đều chạy trốn thứ dương lại nghĩ tới vị kia nhà ma công tác nhân viên ngoại trừ đóng gian phòng không nên tùy tiện đi vào bên ngoài tựa hồ còn nói nhà ma bên trong thực vật không nên tùy tiện động hắn xuyên qua phong đô thành tiến vào nhà ma cái thứ ba c h ẳ n g cảnh và mắt là một tòa cầu nhỏ cái cầu nhỏ kia dưới có lấy một đầu sông nhỏ chạy xuôi hai bên bên mở, thịnh phóng lấy một đoá đoá tiên diễm màu đỏ đoá hoa n ạ i h ạ cầu bị ngạn hoa hoàng tuyền h ạ nồng đậm hương hoa phiêu đáng trong không khí tử dương thật sâu hút một hơi chỉ cảm thấy kia hương hoa thấm vào tim gan để cho người ta có loại toàn thân thư thái cảm giác đây chính là bị ngạn hoa c h u y ề n thuyết mại hà cầu bờ có bị ngạn hoa nở rộ cũng không biết rõ nơi này b ị ngạn hoa là thật b ị ngạn hoa vẫn là một loại trang phục hàng gái bị ngạn hoa đại biểu cho tử vong tại dân gian trong truyền thuyết là nhân g i a n tự nguyện đầu nhập âm tạo địa phủ đoá hoa bị địa phủ bày quỷ phái quay về thế là bồi hồi tại trên hoàng việt lộ cho ly khai nhân g i a n tiến về âm tạo địa phủ du hồn chỉ dẫn phương hướng nhưng là rất nhanh từ dương sắc mặt liền thay đổi hắn cảm nhận được kia nhàn nhạc hương hoa tựa hồ còn l n chứa một cố lực lượng kỳ lạ tại ảnh hưởng chính mình thần hồn bất quá từ dương chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ liền xua tán đi loại lực lượng này h về sau tạo ngộng thuật nhập đạo lại khiến tỉnh thần lực có cực lớn tiến bộ dù sao cái này tạo ngộng thuật nghiêm chỉnh mà nói chính là một loại tinh thần linh hồn bí pháp tỉnh thần lực không đủ cường đại như thế nào tu luyện như thế điểm lực lượng còn chưa đủ lấy chân chính ảnh hưởng đến từ dương nhưng nếu là phổ thông du khách lại khẳng định sẽ lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong đến thời điểm những cái kia nở t ở cờ trở ra làm một ít chuyện tuyệt đối kinh hãi hiệu quả kéo căng căn này nhà ma chủ nhân đến cùng muốn làm gì có thể bố trí những này đồ vật thực lực hiển nhiên không kém gian nhà ma dựa theo âm tạo địa phụ bộ dáng đến chế tạo luôn không khả năng vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền a t h ứ dương trong lòng càng thêm nghi ngờ hắn đi vào bị ngạn hoa trước xoay người tháo xuống một đoá kia bị lấy xuống bị ngạn hoa đoá hoa cấp tốc trở nên khô héo bị bẻ gãy cảnh thì là chạy ra như là tiên huyết đồng dạng chất lỏng xem ra nhà ma công tác nhân viên cũng là kéo con bê ta lực phá hoại nơi này thực vật vì sao không có gì thường phát sinh t h ứ dương nhìn quanh chu vi cũng không thấy bất luận cái gì quỷ ảnh là quỷ bị ta đều hủ chạy vẫn là nói ta chỉ hái được một đoá biên hóa phá hư còn chưa đủ ông trên người hắn kiếm khí du tẩu một thanh khí kiếm chậm rãi ngưng tụ từ dương chính chuẩn bị nhiều chặt mấy đoá bị ngạn hoa cái này thời điểm đột nhiên một thanh â m chuyển đến từ đại sư c h ậ m đã động thủ trên cầu đại hà một vị xinh đẹp nữ quỷ từ một bên khác đi tới nàng nhìn xem từ dương trong mắt lõe ra một vòng ý sợ hãi mở miệng nói nhà ta lão bản cho mời từ dương thu hồi khí kiểm n h ữ n h ữ mày hỏi nhà ngươi lão bản ngay tại quỷ này trong phòng đúng thế nữ quỷ nói nhà ta lão bản nữa thích thanh tĩnh thế là liền tại quỷ này phòng chỗ sâu nhất vì chính mình trang lấy gian phòng q u ố a từ dương lại nói nhà ngươi lão bản là ai chờ ngươi gặp nhà ta lão bản về sau tự nhiên sẽ biết rõ nữ quỷ lại là đánh lên bí hiểm từ dương nghĩ nghĩ lúc này cất bước đi theo kia nữ quỷ cùng nhau đi lên mại hà cầu hỏi thanh âm của ngươi nghe có chút quen thuộc chúng ta có phải hay không ở đầu gặp quà đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công nữ hai mươi nữ quỷ nghe vậy run lên túi đầu nói ta chính là vừa mới cái kia thú đông trách không được nghe thanh âm có chút quen thuộc đây hai người xuyên qua mại hà cầu về sau cũng không dựa theo du khách tiến lên lộ tuyến tiếp tục hướng phía trước kia nữ quỷ tại một chút dây thường xuân đồng dạng thực vật sau tìm được một cái bí ẩn cửa phòng nàng nói rất nhiều người du khách đều nghĩ tại nhà chúng ta nhà ma tìm tới cái thứ năm tràng cảnh sau đó lấy đi ngàn nguyên tiền thưởng đây thật ra là chuyện không thể nào nhà chúng ta nhà ma liền không tồn tại cái thứ năm tràng cảnh từ dương nhịn không được nói các người đây không phải hư giả tuyên truyền sao nữ quỷ thì là cười nói cũng coi như không lên hư giả tuyên truyền bởi vì cái thứ năm tràng cảnh nắm giữ tại nhà ta lão bản trong tay tốt từ đại s ư l ấ y ngươi đi thẳng đi lên phía trước m a i cho đến cái thông đạo này cuối cùng liền có thể nhìn thấy nhà ta chủ nhân từ dương ban tín b á n nghi cất bước tiến lên theo đi vào lối đi kia cuối cùng lại một tòa cửa chính xuất hiện theo hàn đến đại môn kia cách một tiếng tự động tàn g ra bên trong là lại là một cái phòng khách rộng rãi kia phòng khách cách g ă n mặc bố trí cùng từ dương nhà biệt thự phòng khách không sai bị lắm đều là kiểu dáng châu âu nhẹ xa xỉ phong cách trong phòng khách ghê sofa bàn t r à lớn tivi bởi vì có tật có chế s a lon kia bên trên nằm sấp một cái màu da cam con m ẹ o đang tập trung tỉnh thần nhìn chằm chắm tivi nhìn móng luất bên trong ô n điều kiện từ xa sẽ còn thuần thục đồi đại nó quay đầu nhìn thoáng qua từ dương lại tiếp tục nhìn lên tivi từ dương chấn động trong lòng cái này quất miêu hẳn là chính là căn này nhà ma lão bản quỷ này phòng lão bản là yêu từ dương vừa định mở miệng đột nhiên một thanh â m từ trong phòng bếp vang lên từ đại sư ngươi đã đến trong phòng bếp một vị buộc lên tạp rể thành thục nữ nhân đi ra chương một trăm chín mươi hai thôi phủ quân cùng địa phủ đàm phán nữ nhân nhìn nước chừng hai mươi tám chín tuổi bộ dáng trên người nàng có một loại đ ô n trang thành thục khí thức ăn mặc lại cực kỳ gợi cảm dáng vóc có lồi có lõm lại thêm buộc lên tạp rể nguyên nhân càng lộ vẻ mấy phần độc đáo mê người từ dương ánh mắt khẽ nhúc n í c h trên đường hắn từng có rất nhiều phỏng đoán nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới quỷ này phòng chủ nhân sẽ là một vị xinh đẹp như vậy xinh đẹp nữ nhân nữ nhân cho tử dương rót một c h é n t r à sau đó mở ra tạp rể tự mình ngồi ở trên ghế salon miêu ô tia quất miêu kêu một tiếng nhảy tới nữ nhân trên đ ủi nó lộ ra phi thường n ụ thuận thế nhưng là trên thân kiên nếu có điều không yêu khí lại khiến tử dương trong lòng âm thầm c h ấ n kinh cái này quất miêu thực lực chỉ sợ so đã rát hôi sơn lào yêu càng mạnh nữ nhân một bên lột lấy mèo một bên cười nói một mực nghe nói ngô thành địa giới ra một vị tâm oan thủ lạc từ đại sư vốn cho rằng là hung thần á c sát hạng người lại không nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy xuất khí nàng lại liếc mắt nhìn chỉ vào ghế s o f a nói từ đại sư ngồi xuống đi thử dương có chút c â u n ệ bởi vì tại trong cảm nhận của hắn cái này nữ nhân trên thân không gây nửa điểm cường giả khí tức nàng cho người cảm giác giống như là một vị phổ thông không thể lại phổ thông người bình thường khả năng chế tạo loại này nhà ma nuôi một nhóm chân chính quỷ xem như nhân viên đem một cái cường đại miêu yêu xem như sùng vật lột nữ nhân làm sao có thể là thật người bình thường chuyện này chỉ có thể nói rõ giữa hai người trên lệnh quả đón lón đến thậm chí đều không cách nào xem tấu h nữ nhân loại cảm giác này từ dương chỉ ở thành minh l ã o đạo cùng vương hầu trên thân cảm thủ qua hắn ngồi ở trên ghế salon chỉ là huống trà không dám hỏi nhiều nữ nhân thì là cười nói từ đại sư làm sao lại đột nhiên nhớ tới ta nhà ma chơi theo lý thuyết nhà ma loại này đồ vật là hấp dẫn không đến chân chính tu hành người người bình thường đến nhà ma chơi đồ chính là cái kích thích giống như từ dương loại cao thủ này đồ cái gì từ dương chi thích nói tỉ tỉ t h ự c không dám dấu dếm ta kỳ thật cũng dự định mở một nhà nhà ma cho nên muốn đến tham quan tham quan nhìn xem các ngôi nhà ma vận hành phương thức nữ nhân xứng sở chậm cười. bật nàng lột lấy mèo nói ta đi vào nhân gian đã có ba năm nửa năm trước mở nhà này nhà ma kinh doanh đến nay cũng chưa từng bị bất luận kẻ nào để mắt tới không nghĩ tới cái này đánh bậy đánh b ạ n lại bị ngươi lục phá nàng c ư ờ i nhẹ nhàng nhìn về phía từ dương hỏi ngươi nói ta muốn hay không giết người diệt khẩu cái này cho đùa giống như n g ữ khí lại khiến từ dương tê cả ra đầu tay chân lạnh bướt hắn vội vàng đặt chén trà xuống nói t h tỷ nói đùa ngươi quỷ này p h ò n g là hợp pháp kinh doanh ta chỉ là tiến đến du ngoạn du ngoạn đối ngươi lại không ảnh hưởng gì ngươi tại sao phải diệt khẩu ta a bởi vì ngươi biết rõ thân phận của ta nữ nhân nói ta từ âm phủ lén qua mà đến ngươi nếu là đi vạch trần ta vậy ta chẳng phải là muốn xui xẻo vạch trần từ dương nghiêm mặt nói tỉ tỉ ngươi hiểu lầm ta ta t ừ mẫu người làm được ngồi ngay ngăn chính đ ờ i này nhất nhất nhất chán ghét chính là phía sau d ợ cho người húng chi ta một cái nhập đạo cảnh tiểu đạo tu cũng không biết cái gì âm tạo địa phủ người coi như nghĩ vạch trần tỉ tỉ cũng không có năng lực này hắn vừa dứt lời đột nhiên ông không khí run lên một cỗ lực lượng kỳ lạ đột nhiên từ từ dương trên thân lan tràn mà ra từ dương x ứ sở kia nữ nhân lại là soát đứng dậy trong mắt lóe lên sắc mặt giận g ữ Cùng lúc đó, âm tại à thành làm u điều địa đô đã nhị phủ, phong phòng nhiệm binh âm âm dương vương bên trên, phong đô thành bên trong, đã điều nhiệm phòng làm việc văn viên lộ t việc cầu, tại hao tốn sau cái tử cùng từ dương lần thứ hai phủ khơi h nửa sau, tốn tử từ đốt tới một tiền rốt t xuống cùng dương lần gần sáu cái cuộc mội âm về ông quan quan. phán hệ, gặp được phán quan. Tại tàu ạ i âm t địa phủ phán quan là một loại chức vị nam quyền lớn gần như chỉ ở thập điện diêm la phía dưới một cái ở vào tầng dưới chốt nhất âm phủ tiểu lại muốn trực diện phán quan liền như là dương gian thôn quan mà muốn gặp quan lớn không sai bịt lắm đồng thời phong đô thành phán quan còn không phải phổ thông phán quan hắn chính là địa phủ rất nhiều phán quan bên trong thủ tịch phán quan có ban ngày lý dương gian sự tỉnh đêm đoạn âm phủ đoan phát hái nhân quỷ hơn hẳn thần linh tôi phủ quân tôi phủ quân vốn là đường triệu nhân sĩ đường trinh quán bảy năm công nguyên sáu trăm ba mươi ba nhập sĩ trước là lộ châu huệ lệnh sau thăng lễ bộ thị lang khi còn sống làm quan thanh liêm xử án như thần sau khi chết vào địa phủ đạt được diêm la vương hữu hái cuối cùng trở thành phán quan về phần như thế nào vào tới phong đô thành làm phong đô thành phán quan vậy liền không được biết rồi mặc dù cùng là phán quan chức quan không thay đổi trên thực tế quyền lợi lại là so tại diêm la dưới tay làm phán quan phải lớn nhiều dù sao dựa theo âm tàu địa phủ c h ứ c quan hệ thống tới nói phong đô quỷ đế gần với trong truyền thuyết thiên t ề nhân thánh đại đế tại phong đô quỷ đế phía dưới còn có ngũ vương quỷ đế lại phía dưới mới là sáu ngày quỷ đế cùng thập điện diêm la vương nhị cầu nơm nớp lo sợ đi tới trên đại điện hắn quỷ dạp trên đất cao giọng nói hạ quan vương nhị cầu b á i kiến phán quan đại nhân cao tọa phía trên tôi h phủ quân thân mang đại hồng phán q u a n phục đầu đội phán quân n ũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương nhị cầu thản nhiên nói ngươi một cái âm luận ti văn lại có gì muốn gặp bà quan không đợi vương nhị cầu nói chuyện tôi phủ quân lại nói nói nói à hát vương nhị cầu nơm nóp lo sợ không dám trả lời có một số việc là không thể nói nếu không đắc tội cũng không phải là một người hai người hắn về sau còn muốn tiếp tục tại phong đô thành lẫn vào đây thế là cuốn q u y ế t dập đầu nói phán quan đại nhân ta là thụ dương gian thần công diệu tế chân quân cho phép tổ truyền người từ đại sư nhờ đến đây gặp đại nhân trước mấy ngày mới đưa từ dương c o n dương thôi phán quan đối với hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng lúc này hiếu kỳ nói tử dương hắn tìm bàn quan có việc vương nhị cầu liền vội vàng đứng lên đưa tay mò vào trong lòng móc ra một thanh súng tự động loại nhỏ nói đêm qua từ đại sư cho ta đốt đi một phong thư để cho ta đem cái này đ ồ vật giao cho phán quan đại nhân nói là có chuyện quan trọng cùng phán quan đại nhân hiệp thương mong rằng phán quan đại nhân có thể gặp một lần hắn để b ả n quan đi gặp hắn thôi phán quan xứng sở bật cười nói chính là cho phép tổ đích thân đến cũng không có mặt mũi lớn như vậy cái này đ ồ vật là cái gì hắn là đường triều người tự nhiên không biết súng tiểu liên vương n h ị cầu vội vàng phổ cập nói hồi đại nhân đây là súng máy là dương gian vũ khí đúng nơi này còn có hai thanh súng máy một thanh súng ngắm cùng một môn súng phóng tên lửa hắn đem từ dương đốt xuống tới vũ khí cùng nhau đem ra thôi phán quan từ cao tọa trên đi xuống đi vào vương nhị cầu trước mặt mười p h ầ n khó hiểu nói cái này từ dương đốt một chút nhân gian vũ khí làm gì l ử a này bao được tên như thế nào sử dụng vương nhị cầu xem chừng nói hồi đại nhân đây là súng phóng tên lửa sử dụng lúc cần lắp đặt đạn pháo sau đó vác lên vai nhắm chuẩn mục tiêu bóc cỏ thôi phán quan nâng lên súng phóng tên lửa hỏi đạn pháo đâu từ đại sư chưa đốt đạn pháo xuống tới bất quá vũ khí này tiến vào âm tàu về sau tựa hồ phát sinh một loại nào đỏ biến hóa không cần đạn dược cũng có thể sử dụng chỉ cần đại nhân ngài đưa vào tự thân lực lượng liền có thể ngưng tụ thành đạn tháo thôi phán quan thâu nhập một sợi lực lượng sau đó bóc cỏ ẩm một phát đạn tháo trực tiếp tại chính mình một vị âm binh thân vệ dưới chân bạo tạc kia âm binh thân vệ bị tạc thịt nát sư ơ n g tan thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ ra hình thể thôi phán quan thì nhịu nhữ mày nói cái này phá n g ạ n ý uy lực như thế phía dưới bản quan một sợi lực lượng đủ để g i ế t sạch toàn bộ đại điện âm binh trải qua cái này đổ bỏ súng phóng tên lửa về sau liền một cái đều nổ bất tử vương nhị cầu vội và nói đại nhân lực lượng của ngài dùng tại cái này bên trên liền giống như g i ế t gà dùng đao m ổ trâu nhưng nếu là thôi động lửa này bao đựng tên chính là một vị phổ thông âm binh đ âu thôi phán q u a n nhãn tình sáng lên liền nói ngay ngươi đi thử một chút vương nhị cầu đầu tiên là thử súng phóng tên lửa lại thử mấy cái súng tiểu liên có thể phát huy ra lực phá hoại cùng thôi phán q u a n như lúc thôi phán q u a n mừng rỡ nói nếu có bực này vũ khí kia nhóm chúng ta tầng dưới chót âm binh nhóm chiến lực liền sẽ tăng cường r ấ t nhiều vương nhị cầu ngươi làm không tệ từ nay về sau ngươi cũng không cần sẽ âm luận tỷ lưu tại bản quan bên người làm văn bí đi mặt khác chuyện hôm nay bất luận kẻ nào không được truyền ra ngoài tôi phán quan lúc này để bạt vương nhị c ầ u quay người đi vào đại điện một bên cửa nhỏ bên trong nơi đó bên cạnh có tinh thất bây giờ âm dương lộ chưa nối lại từ âm tàu địa phủ tiến về nhân gian khó khăn xác thực rất lớn vừa vặn là âm tàu địa phủ thủ tịch phán quan chút chuyện như thế vẫn còn không làm khó được thôi p h ủ quân húng chi gặp từ dương một mặt đàm một chút sự tình m à t h ô i lại không cần chính mình bản thể tự mình đi dương gian may mắn bản quan lần trước đưa từ dương quay về dương gian lúc lưu lại một tay lợi dụng bí pháp liền có thể trực tiếp giáng lâm bên cạnh hắn tôi phán quan nói thầm một tiếng k h a n h chân ngay tại chỗ bắt đầu thi triển bí pháp Nô Thành. nhà ma bên trong cảm thụ được trên người mình đột ngột dâng lên cố lực lượng kia từ dương sắc mặt hơi đổi một chút nhà ma chủ nhân lại là sắc mặt đại biến nàng soát đứng dậy nguyên bản thả trên chân con mèo miêu ô xít lên một tiếng này đi nữ nhân thì là cảm thụ được cố lực lượng kia nghiến răng nghiến lợi nói thôi phủ quân t h ứ dương ngươi còn nói ngươi không biết âm t à o địa phủ người ta t h ứ dương người đều tê ta biết cái đ ở a còn có cái này thôi phủ quân là cái quỷ gì trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới xin nhờ vương nhị cậu sự tỉnh liền nói ngay tỷ tỷ t r ớ nên hiểu lầm cái này chỉ là một cái trùng hợp thôi nữ nhân hung h ă n g trừng từ dương một chút đứng dậy liền muốn ly khai nhưng mà sau một khắc ông c ố lực lượng kia đã giáng lâm tại từ dương bên cạnh thân hóa thành một tôn thôi phủ quân bộ g á n g từ dương liền vội vàng k h n g người nói gặp qua phán quan đại nhân một bên kia nữ nhân cắn răng biết do muốn chạy trốn đã tới đã không kịp lúc này học từ dương ngoan ngoan hành lễ nói gặp qua phán quan đại nhân tôi phủ quân nhìn phán qua từ dương ánh mắt cuối cùng dừng lại tại nữ nhân trên người hắn mặc dù chỉ là giáng lâm một sợi hóa thân vừa vặn trên cái chủng loại kia khí tức lại là khiến người ta run sợ không thôi lông mày n h u lại thôi phủ quân nói ngươi là âm phủ sinh linh nữ nhân gật đầu h ừ thôi phủ quân hừ lạnh một tiếng nói đó chính là lén qua tới n g ư ơ i thật to gan từ âm tàu lén qua mà đến gặp bản quan thế mà còn dám lưu tại nơi này phù phù nữ nhân trực tiếp quỳ vội và nói n phán quan đại nhân bất giận không phải là tiểu nữ gan lớn mà là cảm thấy được là đại nhân ngài phủ xuống thời giờ tiểu nữ tử đã chạy không thoát nàng nghẹn ngào nước nở bôi nước mắt nói đại nhân tham ạ n g tiểu nữ tử cũng không phải là cố ý cháy với âm tàu pháp luật lén qua đến dân gian ta chỉ là tại hoàng tuyền hà bờ tu hành đột nhiên một c ố lực lượng kỳ lạ giáng lâm chờ ta lần nữa mở mắt ra lúc đã đến nhân gian tôi phủ quân lệnh lùng nói đã như vậy vì sao không quay lại quay về ông tảo lấy thực lực của ngươi muốn trở về cũng không tính khó nữ nhân cúi đầu con ngươi đảo một vòng kéo lại từ dương cánh tay khóc thút thít nói ta từng nghĩ tới trở về thế nhưng là tại nhân gian những ngày thời gian ta đã thích từ dương ta yêu hắn tháng qua chính ta sinh mệnh c ầ u phán quan đại nhân khai â n nếu không ta cận kề cái chết cũng sẽ không ly khai từ dương từ dương ngoa ả o ngươi mẹ nó bóng dáng a cái này đều có thể đi Từ dương c ả một g cái được, nắm chính tán tu quỷ tiên không có âm tàu địa phủ trao tặng quyền hành có dũng khí lén qua đến rừng gian có thể sống đến rừng gian cũng là coi như nàng tạo hóa nhìn thoáng qua nữ nhân thôi phủ quân nói tốt xem ở t ử dương trên mặt m ũ i ta không tính toán với người người đi ra ngoài trước ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với t ử dương nữ nhân muốn rỡ trong lòng nàng tự nhiên chính rõ ràng kia vụng về diễn kỹ không thể gạt được thôi phủ quân nhưng sở dĩ nói như thế chính là muốn cùng t ử dương kéo lên quan hệ mặc dù không biết rõ t ử dương là như thế nào nhận biết thôi phủ quân loại này đại nhân vật nhưng thôi phủ quân tất nhiên sẽ g á n g lâm hóa thân tìm đến t ử dương cái này đủ để chứng minh bọn hắn quan hệ không tầm thường hướng về từ dương ném cảm kích ánh mắt nữ nhân lúc này mang chính trên mẹo cung cung kính kính lui ra ngoài thôi phủ quân cũng không nói nhảm hắn nói ngay vào điểm chính t ừ dương những vũ khí kia ngươi có thể làm đến bao nhiêu t ừ dương cười n h ạ t nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu thôi phủ quân lại nói phải chăng có uy lực càng lớn vũ khí đương nhiên t ừ dương nói nhân gian khoa học kỹ thuật gần vài chục năm nay phát triển tấn mạnh lấy bây giờ nhân gian khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng liền xem như phạm nhân cũng có thể đổ tiên phạm nhân đổ tiên thôi phủ quân cười ha ha nói t ừ dương ngươi có biết như thế nào tiên tiên nhân nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành chính là sinh tử bộ cũng không cách nào nắm giữ tiên nhân vận mệnh phạm nhân đổ tiên xì tâm vào tưởng t ừ dương nhữ mày hắn cũng minh bạch thôi phủ quân nói có thể là lời nói thật nhưng trong lòng lại là có chút không quá dễ chịu dù sao mình chính là p h à m nhân thôi phủ quân lại nói t ừ dương nhóm chúng ta âm tạo địa phủ kỳ thật u cũng c o i chiến loạn nếu là có đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí vũ trang nhất định có thể thật to tăng cường tầng dưới chót âm binh sức chiến đấu ta hy vọng ngươi có thể vì nhóm chúng ta nói thêm cung cấp một chút nhân gian khoa học kỹ thuật vũ khí hắn dừng một chút lại nói đương nhiên để báo đáp lại nhóm chúng ta có thể vì ngươi thanh toán đồng giá vàng bạc châu báu tử dương lắc đầu nói phán quan đại nhân ta không muốn vàng bạc châu báu bất quá ta có mấy cái điều kiện nếu là phán quan đại nhân có thể làm được những vũ khí này tự nhiên là các ngươi muốn bao nhiêu ta cung cấp bao nhiêu chương một trăm chín mươi ba nhìn từ đại sư yêu thương câu đ ắ n mua thôi phủ quân nhữ mày hắn là âm t à o địa phủ thủ tịch phán quan thân cư cao vị chính như lúc trước hắn đối vương nhị cầu nói tới chính là tịnh minh đạo tổ sư thần công diệu tế trần quân cho phép tổ đích thân đến ở trước mặt hắn cũng không có quá lớn mặt mũi câu nói này nhưng cũng không phải là nói ngoa bất luận là chức quan hoặc là quyền lợi thôi phủ quân đều muốn so cho phép tổ cao hơn một chút bây giờ cho phép tổ hậu nhân lại dám tìm chính mình bàn điều kiện nhưng vừa nghĩ tới những vũ khí kia thôi phủ quân chỉ có thể hỏi điều kiện gì thứ nhất gia gia của ta bốn năm trước đi hồn nhập tâm tạo ta muốn gặp hắn t h ừ dương đưa ra điều kiện thứ nhất tôi h phủ quân nói cái này đơn giản nói cho ta già ra ngươi danh tự chỉ cần hắn tại ta phong đô thành trong vòng phạm vi còn hạn lại không có chuyển thế đầu thai ta liền có thể an bại các n g ư ơ i gặp nhau từ dương trong lòng vui mừng nói cho thôi phủ quân láo ra t ử tình huống tôi phủ quân nhắm mắt lại qua ước chừng một phút sau lại lần nữa mở mắt nghi ngờ nói kỳ quái ta sinh từ bộ thế mà không có t r a được ra ra người tình huống mà lại dựa theo sinh tử bộ biểu hiện h ắ n tuổi thọ chưa hết hẳn là không chết mới đúng tuổi thọ chưa hết l a o r a tử là tự sát hậu chủ động hồn nhập tâm t à o hơn nữa còn là tại một vị âm sai quỷ lại trợ giúp hạ tiến vào âm tàu địa phủ có thể hay không hắn cũng không tiến vào phong đô thành bên trong mà là đi những nơi khác từ dương nghe lão vương đầu nói qua âm tàu địa phủ rộng l ó n vô biên v ẹ n vẹn thập điện diêm la diên phần mình trưởng khống địa vực liền cực kỳ to đón sinh hoạt không biết bao nhiều sinh linh bây giờ nhân gian còn có quỷ lại vẫn còn tồn tại tôi phủ quân hơi kinh ngạc năm đó tam giới náo động nhân gian đại đạo yên lặng linh khí khúc kiệt những cái tia âm sai quỷ lại chỉ sợ rất khó sống đến bây giờ à úc thử dương trong lòng khe nhúc ních nói thật hắn đối lao vương đầu thân phận cũng trong lòng còn có nghị hoặc thế là nhân tiện nói vị t i a quỷ lại gọi vương đức phát tự xưng là biện thành vương ký danh đệ tử vương đức phát tôi phủ quân đầu tiên là xướng sở sau đó nhịn không được cười nói nguyên lai là hắn nếu như là hắn có thể sống đến hiện tại cũng là bình thường đồng thời nếu là hắn trợ giúp gia ra, ra người tiến vào âm tạo địa phủ như vậy nên là đi biện thành vương địa bàn trong tay ta sinh tử bộ bất quá là chân chính sinh tử bộ hình chiếu mà thôi cha không được biện thành vương địa bàn trên sinh linh tung tích cũng là bình thường từ dương kinh ngạc không phải nói biện thành vương ký danh đệ tử nhiều vô số kể a cái này vương đức phát rất n ổ i danh sao biện thành vương ký danh đệ tử hoàn toàn chính xác nhiều vô số kể nhưng phần lớn là chỉ nghe qua biện thành vương một lần công khai truyền đạo chính mình hướng trên mặt mình tiếp vào thôi tôi phủ quân nói có thể chân chính đạt được biện thành vương bồi dưỡng chỉ điểm lại là không nhiều mà cái này vương đức phát chính là trong đó một người biện thành vương uổng tử thành tiếp giáp phong đô thành kia vương đức phát đã từng cũng tới phong đô thành đi lại qua hắn thực lực không yếu mà lại quan cư cao vị vốn có hy vọng tấn thăng phản quan c h i vị kết quả đi không hiểu biến mất ta đ o á n nước chừng là âm tàu dung chuyển sợ tự d ứ t lấy họa cố ý đi dương gian tránh thai nạn đi đi vương đại gia quả thật như thế n h ư bước sao t ừ dương nhịn không được n h ạ rãnh bị thôi phủ quân xưng là thực lực không tệ kia tối thiểu cũng là quỷ tiên c ấ t bậc à. dạng n à y một vị cao thủ thế mà tại nhân gian lớn bảo vệ sức khỏe bị cảnh sát cho bắt tôi h phủ quân lại nói ngươi muốn gặp gia ra, ra ngươi tìm vương đức phát là được lấy hắn nhân mạch an bại các người gặp mặt cũng không khó phán quan đại nhân ta muốn vì ta nương tử lấy cái thân phận tôi h phủ quân x g sở chẳng nghĩ đến vừa mới vị nữ t ử kia trầm âm mấy giây nói việc này mặc dù làm trái địa phủ pháp lệnh nhưng cũng không phải không được bất quá đầu tiên ngươi nương tử không được tại nhân gian làm ác và n g không đợi đến âm dương lộ đối lại địa phủ tự sẽ điều động âm sai quỷ lại hắc bạch vô thường đến đây đổi bắt nàng t h ứ dương vui mừng vội vàng nói t ạ t h ô i phủ quân liền nói ngươi muốn vì nàng muốn cái gì thân phận quỷ lại s â thần thủy thần bất quá những này đều thuộc về đường đường chính chính chức quan cần sách nhập âm tạo công sách ban phát bổ nhiệm văn thư mới bổ nhiệm bây giờ âm dương lộ chưa nối lại chỉ cần đợi đến về sau mới có thể đem bổ nhiệm văn thư đưa ra hắn nghĩ nghĩ nói đã từng nhân gian có rất nhiều quỷ lại âm thần ngươi nếu là đạt được quỷ lại văn thư hoặc âm thần pháp lệnh bản quan có thể trực tiếp vì ngươi nương tử thụ mệnh âm thần pháp lệnh a từ dương lúc này lấy ra trước đó đạt được viên kia thổ địa pháp lệnh tôi phủ quân lúc này cách không một chỉ kia pháp lệnh lập tức liền không mà lên trên đó nổi lên điểm, điểm quan hoa một lát sau quan hoa thu liễm hắn nói bảo ngươi nương tử vào đi Ta đã vì n à bất quá cái này thời điểm cũng không thể biểu hiện gia dị thường cảm xúc đến từ dương lấy lại tinh thần đem thổ điệu pháp lệnh thu hồi nói đa tạo phán quan đại nhân bất quá cái kia ta nương tử có chút nhiều chờ ta về sau lấy được quỷ lại văn thư hoặc là âm thần pháp lệnh có thể hay không lại mời phán quan đại nhân thụ mệnh thôi phán quan mặt tối đen chỉ có thể kiên trì đáp ứng từ dương thừa cơ yêu cầu âm bảo muốn cho mấy vị lao bà vũ trang một cái thôi phán quan lại là lắc đầu nói âm bảo phong đô thành trong bảo khố còn nhiều bất quá tạm thời không tiện đưa ra chờ đến âm dương lộ nối lại về sau ngươi đi phong đô thành bảo khố chính mình chọn mấy món là được từ dương nói kia tạm thời chỉ có cái này ba điều kiện điều kiện khác chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết thôi phủ quân hắn nghiến răng nghiến lợi nói từ dương ngươi không nên quá phở ngươi làm sao không trực tiếp cho ra ra ngươi muốn cái phán quan vị trí làm t ừ dương vui vẻ nói cái này có thể được không tôi phủ quân im lặng không muốn tiếp tục cái để tài này mở miệng nói bây giờ âm dương lộ chưa nối lại âm dương ngăn cách ta cái này chỉ là một sợi hóa thân không thể tại nhân gian ở lâu về sau ngươi nếu có sự tình lấy ra lệnh bài mặc niệm tên của ta là được nhớ kỹ ta gọi thôi ngọc chính là âm tào địa phủ âm luật tỷ thủ tịch phản quan nói lắc mình biến hóa hóa thành một viên lệnh bài rơi vào từ dương trong tay từ dương cầm lấy lệnh bài xem xét phát hiện kia lệnh bài không phải sắc không phải một mà là lấy là tình thuần nhất âm khí chỗ ngư hắn chính diện viết phong đô hai chữ mặt sau thì viết cái này một cái phán lại nghĩ lên vị kia vừa mới tự báo ra môn thân phận t ừ dương không khỏi nghĩ lại nói thôi ngọc thôi phủ quân thôi phan quan địa phủ l âm l u ậ t tỷ thủ tịch phan quan hẳn là nhân gian thần thoại truyền thuyết là thật như thế nói đến kia âm tào địa phủ phải t r ă n g như thần thoại truyền thuyết bên trong miêu tả còn có thưởng thiện ti p h a tác tỷ cùng sát cha tỷ tam ti cái này tam tỷ thủ tịch phan quan lại có hay không thật là nguy trinh trung quỷ cùng lục chỉ đạo có lẽ mọi người đối thôi phủ quân nguy trinh cùng trung quỷ ba người như sấm bên h a y Đối đạo lục chỉ t ư ơ ngay đối lạ l -A -A nhưng nếu là lên bổ tùng là lên bùa linh trai trong ngày đó lục phán quan là chú phán sáng quan ngươi tại r a o o đổi kiện văn n g giao từ h chú nhất định ầ m mọi là lao bà cố ngươi sáng người người nghe nói、qua. Ngay đổi tại sự, qua. đẹp đầu t dương suy nghĩ lung tung ở giữa nhà ma lão bản thò đầu ra nhìn lại trở về nàng nhìn quanh chú vị xem chừng hỏi từ dương thôi phủ quân ly khai rồi Ừm. gặp từ dương gật đầu nữ nhân soát đánh tới trực tiếp đem tử dương bích đông tại trên vách tường lạnh lùng nói ngươi cái này thiết chủ y đạo sĩ lao nương cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông ngươi chạy tới ta nhà ma hù dọa công nhân viên của ta không nói bây giờ thế mà còn dám cho thôi phủ quân cáo trạng nhìn xem nữ nhân kia ngũ quan xinh xắn tử dương tuyệt không hoảng ngược lại là cười cười nói tỉ tỉ chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra thôi phủ quân cũng không phải là bởi vì ta cáo trạng mới tới nhân gian huống hầu ngươi cảm thấy vì ngươi sẽ đáng giá thôi phủ quân tự mình dáng lâm hóa thân đến nhân gian một chuyến thế nào nữ nhân mặc dù biết rõ tử dương nói có lý vẫn như trước cả giận nói ý của ngươi là ta không xứng nghĩ lao nương ta tại âm tàu địa phủ đó cũng là x ư n g bám ộ t phương quỷ tiên có thể lén qua đến nhân gian chưa chết đây là bao nhiêu âm phủ sinh linh đều làm không được sự tình ta làm sao lại không xứng để thôi phủ quân đến nhân gian bắt ta rồi lắc lắc trong tay thôi phủ quân lưu lại lệnh bài t ừ dương nói vậy ta lại để thôi phủ quân đi lên nữ nhân nhìn thấy lệnh bài con ngươi co rụt lại vội vàng lui ra phía sau một bước giúp t ừ dương sửa sang lại á o quần một cái đổi lại một bộ nụ cười nói từ đại sư kỳ thật tiểu nữ tử vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi ngươi không cần để ý nàng lại là từ dương rót một chén t r à hai tay đưa đến từ dương trong tay nói tiểu nữ tử mới tới nhân g i a n có rất nhiều quy củ còn không hiểu mong rằng từ đại sư có thể dịu d á t cái này dễ nói từ dương đi vào trên ghế salon đại mã kim đao ngồi xuống uống trà cười nói ta cùng thôi p h ụ quân quan hệ tâm đầu ý hợp chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn ra được ngươi cái này khách lén qua sông tân h phận nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nếu là tương lai âm dương lộ đ ố i lại chỉ sợ những cái kia âm sai q u ỷ lại hát bạch vô thường là sẽ không bỏ qua ngươi à ngươi mèo đâu từ dương nói con người của ta trời sinh liền tương đối ưa thích tiểu động vật không bằng đem ngươi mèo cho ta mượn chơi đ ù a miêu ô kia quất miêu chui ra hướng về phía tử dương gầm rú một bộ tức giận bộ dạng nữ nhân thì là đôi lông mày n h u lại nói từ đại sư tiểu miêu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau tình như tìm mọi ta là chỉ muốn thoát khỏi khách lén qua sông thân phận nhưng n g ư ơ i như coi là bằng điểm này liền có thể chết năm ta lại là nghĩ sai Ồ. t h ừ dương đánh giá quất miêu nói con mèo này gọi tiểu miêu a nếu là tình như tìm mọi đó chính là mèo cái hắn ngồi xồm nửa miệng lấy tay bắt lấy quất miêu hai cái chân trước xách xách lên muốn xem quất miêu sinh lý đặc thù quất miêu thực lực có thể so với yêu vương tự nhiên chịu không được loại vũ nhục này miêu ô gầm rú một tiếng trên thân c u ộ n c u ộ n yêu khí liền phóng thích ra ngoài ừng từ dương sắc mặt c h ầ m xuống hắn lật tay lấy ra viên kia thổ địa lệnh bài đối quất miêu lung lay nói con mèo nhỏ nhỏ ngươi nhìn đây là cái gì kia quất miêu xứng sở nhà ma lão bản cũng là xứng sở nàng trong mắt tách ra h à o quang run g i y nói thổ địa phát lệ đúng thế từ dương chi tích nói hơn nữa còn là trải qua thôi phủ quân thụ mệnh pháp lệnh ngươi nếu là luyện hóa cái này mai thổ địa pháp lệnh lập tức liền không có thể đạt được thân phận hợp pháp chẳng những có thể lấy tại dương gian tự do hành tẩu còn có thể vẽ đất là vực trở thành một chỗ thổ địa hấp thu hương hỏa chi lực nữ nhân rất rõ ràng động tâm nhưng nàng nhìn thoáng qua kia c t miêu cuối cùng thật sâu hút một hơi trầm giọng nói từ đại sư ngươi như nguyện ý đem cái này mai thổ địa pháp lệnh đưa cho ta ta nguyện ý giúp ngươi xuất thủ giải quyết một chút phiền t o á i thế nhưng là cái này cũng không thể trở thành ngươi lấy ra bức hiếp điều kiện của ta ta lập lại một lần tiểu miêu là ta muộn ngươi mơ tưởng có ý đồ với、nàng. từ dương lại là không để ý nữ nhân mà là nhìn về phía quất miêu lại lung lay hạ thổ địa pháp lệnh nói con mèo nhỏ ngươi cũng không muốn để ngươi tỉ tỉ bị âm tào địa phủ truy nã à. hắn bất quá là chơi tâm nổi lên muốn trêu chọc một chút cái này nữ nhân thôi không ngờ rằng lời này vừa nói ra kia quất miêu thế mà thật mở miệng thanh âm của nàng phi thường thanh thúy nghe thật giống như m è o con móng đ u ố t ngứa ngáy lấy người tâm núng niệu nói ta nếu là c ù n g ngươi ngươi làm thật nguyện ý đem cái này thổ địa pháp lệnh đưa cho ta tỉ tỉ thiếu miêu nữ nhân gấp quất miêu lại là nói tỉ tỉ từ đại sư nói không sai người lén qua đên rừng gian nếu không có thân phận tia âm t à o địa phụ sớm muộn sẽ bắt ngươi trở về húng chỉ từ đại sư tuổi trẻ tài cao lại sinh như vậy xuất khí cùng hắn mấy ngày không tính ăn kịp thời nói tia quất miêu thả người nhảy lên nhảy vào từ dương trong l ự c mở miệng nói từ đại sư mong rằng ngươi nói chuyện giữ lời tiếp theo ẩm một cô yêu khí hiện lên ngay sau đó tia quất miêu đúng là biến thành một vị gợi cảm mỹ lệ mê người lỗ thai m è o nữ lang nàng không dám nhìn hướng từ dương chỉ là túi đầu nói mong rằng từ đại sư yêu thương chương một trăm chín mươi bốn nóng nảy toàn lưới nhục thân nhược điểm từ v i ệ t trưởng a cái này nhìn xem trong ngực meo nữ lang từ dương cả người đều sợ ngây người vô lượng tiên tôn bần đạo thật không có gì ý đồ xấu chỉ là nghị t r e o chọc một chút t r ợ quỷ lão bản t r e o chọc một chút cái này tiểu quất miêu thôi không ngờ rằng cái này tiểu quất miêu thế mà lại còn biến thân cái này như thế nào chịu được thứ dương vội và nói g n biến trở về đi nhanh biến trở về đi m e o nữ lang đinh miêu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức 100, một trăm nhanh nhẹn một từ dương nhà ma lão bản càng là giận dữ trên thân âm khí bốc lên sau lưng một mảnh quỷ vực hiện hiện nàng hai mắt bên trong lộ ra quỷ dị ánh lửa trầm giọng nói ngươi cùng t ô i p h ụ quân quan hệ tâm đầu ý hợp ta là không muốn đắc tội ngươi nhưng đó cũng không phải ngươi cản rỡ lý do thiếu miêu tới cái này thổ địa pháp lệnh tỷ tỷ không cần cũng được neo nữ lang biến trở về quất miêu vội vàng nhảy tới nhà ma lão bản trong ngực hét tối nàng hướng phía từ dương nhổ một ngụm nước bọt k i a đen nhánh m è o trong mắt tràn đầy ghét bỏ miệng nói tiếng người nói tỷ tỷ thật xin lỗi ta không nghĩ tới cái này thiết chú ý đạo sĩ thêm à thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng buồn h g n từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên t ê u lên vân vân lời này của ngươi là có ý gì mình bây giờ tại tây hạ quỷ quái vòng đã tiếng xấu lan xa thậm chí đạt đến bảy quỷ nghe tin đã sợ mất mật tình trạng thật sự là tiếp nhận không được lên bị tung tin đồn nhảm nêu xấu thế là nghiêm túc giải thích nói ta chỉ là t r e o chọc các ngươi mà thôi mà lại ta cũng không nghĩ tới tiểu miêu lại biến thành mèo nữ lang tại nàng biến thân thời điểm ta đã rất nhanh để nàng b i ế n trở về đi ngoa tào nói được một nửa từ dương phản ứng lại mặt đen lại nói các ngươi sẽ không phải cho là ta là ưa thích mèo hình thai a tiểu quất miêu hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải a ta mẹ nó từ dương khóc không ra nước mắt nói ta cũng biết rõ ta tại quỷ quái vòng thanh danh không tốt lắm bất quá đây đều là bị tung tin đồn nhảm húng chi con người của ta lấy hướng rất bình thường các ngươi thả một trăm cái tâm nói vung tay trực tiếp đem thổ địa pháp lệnh ném ra ngoài nói cái này thổ địa pháp lệnh ngươi cầm đi luyện hóa về phần điều kiện tựa như trước ngươi nói về sau ta sẽ tìm ngươi giúp ta bình định một chút phiền thoái ngươi thật chịu đem thổ địa pháp lệnh đưa ta nữ nhân có chút không dám tin tưởng nắm lấy thổ địa pháp lệnh nói theo ta được biết ngươi năm vị lao bà đều không phải là người trong đó quỷ hồn có bốn cái nói được một nửa nữ nhân liền phản ứng lại lấy từ dương cùng thôi phủ quân quan hệ vì hắn lao bà an bài cái thân phận cũng không khó một viên thổ địa pháp lệnh với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì thế là k i ể m chế lại trong lòng vui sướng trịnh trọng thu hồi thổ địa pháp lệnh nói ta gọi n g u y ệ t nương là la phủ phủ cư dân s a u bởi vì gia tộc đắc tội la phủ sơn đại nhân vật từ đó gia tộc phá diện ta tại âm tảo địa phủ các nơi lang thang mai danh nhận tích cuối cùng tu thành quỷ tiên chỉ là vị tia đại nhân vật mánh khóe thông thiên không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị bọn hắn phát hiện ta vì tránh né bọn hắn truy sát ta đầu nhập vào hoàng tuyền hà bên trong lại không ngờ gặp thời không cơ duyên xảo hợp đi tới nhân gian la phủ sơn nghe đồn rằng ngũ phương quỷ đế một trong phương nam quỷ đế c h ỉ la phủ sơn cái này la phù phủ không phải là phương nam quỷ đế hạt điện từ dương trong lòng nghĩ lại mở miệng nói ngươi nói cho ta tên của ngươi là được rồi về phần lai lịch không cần phải nói cặn kẽ như vậy n g u y ệ t nương lại là nói từ đại sư tặng ta thổ địa pháp lệnh cho ta thân phận không khác nào cứu ta một mạng lớn như t h ế ân ta tự nhiên đến có chỗ biểu thị ta trước đó nói điều kiện hữu hiệu, hiệu như cũ như từ đại sư có cần ta nguyện nương địa phương cứ việc phân phó là được tiểu quất miêu cũng nói từ đại sư thật có lỗi là tiểu miêu hiểu là ngươi ngươi như n g u y ệ n ý tiểu miêu trước đó điều kiện cũng chắc chắn thứ dương nhịn không được nhìn kia quất miêu một chút nói thực ra điều kiện này rất mê người một cái ngắn lỗ hai meo nữ lang nam nhân kia không ngớ thích đâu mà lại tháng này nương cũng rất không tệ bất quá hắn hiện tại đến biểu hiện ra cao nhân phong p h ạ m đến thản nhiên nói chỉ là một viên thổ địa pháp lệnh tính không được cái gì về phần có hữu dụng hay không đạt được hai vị địa phương chờ ngày sau hay nói đi lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc từ dương lấy cớ bằng hữu còn ở bên ngoài vừa chờ hắn lúc này ly khai nhà ma đưa mắt nhìn từ dương ly khai tiểu quất miêu sau khi hạ xuống đứng thẳng người lên dùng m ó n g vớt nhỏ vô chính mình l ô n g sù bụng nói ai nha tỉ tỉ hù chết người ta còn tưởng rằng k i a t ừ đại sư nói ngày sau hay nói là ngày sau hay nói đây n g u y ệ t nương ngạc nhiên chẳng lẽ có cái gì khác nhau a tiểu quất miêu cười h ắ t h ắ t nói người đến nhân gian thời gian quán ngắn không phải hiểu rất rõ nhân gian văn hóa cái này ngày sau hay nói chính là mặt chữ ý tứ tư a tưởng n g u y ệ t nương phản ứng lại lúc này nắm lên tiểu q u t miêu cào lên kéo kéoa một người một mèo vui vừa một lát nguyện nương đột nhiên rơi lệ nghẹn、ào. tiểu cốt miêu không biết làm sao hỏi tỷ tỷ vì sao t h ú c t h i ế t ta đây là cao hứng n g u y ệ t nương bôi nước mắt nói ta tại địa phủ mai danh nhận tích lang thang hơn hai trăm n ă m mỗi ngày đều trải qua lo lắng đ ể phòng thời gian tiến vào nhân gian về sau lại mỗi ngày lo lắng sẽ bị âm tàu địa phủ truy nã bây giờ rốt cục có thân phận rốt c u ộ c không cần qua loại kia lo lắng đ ể phòng thời gian nàng nắm thật chặt thổ địa pháp lệnh nói tiểu miêu chờ tỷ tỷ luyện hóa thổ địa pháp lệnh liền dẫn ngươi đi d ạ o phố dẫn ngươi đi mua ngươi nhất n a thích đồ ăn cho mèo mà giờ khắc này thử dương đã ra khỏi nhà ma nhà ma bên ngoài mã long sưng mặt sưng mũi ngồi trên ghế vừa nhìn thấy từ dưng ơ ra lập tức bưng k í m mặt từ dương kinh ngạc nhịn không được hỏi mã long ngươi thế nào mã long ánh mắt trốn tránh nói ta ra lúc chạy quá mau chính mình ngã sắp xuống chính mình ngã sắp xuống còn có thể k é ra đến g i ấ u bàn tay từ dương tự nhiên không tin mã long chuyện m a quỷ hắn truy vấn liên tục mã long nhưng cũng không nói ra là ai đánh hắn chỉ là lắc đầu nói đánh ta chỉ là người bình thường lao tử chuyện sự tình này ta nghĩ chính mình đến giải quyết như hắn trước kia hắn đã sớm một chiếc điện thoại gọi tới chính mình bạn bè không tốt đem đánh mình người nhấn trên mặt đất ma sát nhưng hôm nay chính mình là tu hành giả lại tìm người đến giúp đỡ kia rất không mặt mũi gặp mã long có như thế quyết tâm từ dương vui mừng nhẹ gật đầu nói đã đối phương chỉ là người bình thường vậy chính ngươi lấy lại danh dự là được trên thực tế hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì đại khái s u ấ t là kia cường tráng nam chạy trốn mã long đem hắn bạn gái từ nhà ma bên trong mang ra ngoài sau đó hai người phát sinh mâu thuẫn nguyên bản hắn dự định dựa theo mã long nói đem chuyện sự tình này giao cho chính mã long đi giải quyết nhưng khi tử dương tỉnh thần lực quét qua phát hiện kia cường tráng nam ngay tại cách đó không xa xe cắp treo trước bức bức lại nhải cùng mình bằng hưu suy hư vừa mới đánh người anh dũng sự tích liền liền cái kia bạn gái nhỏ cũng là đi theo mắng mã long cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên ngã lúc tử dương liền có chút nhịn không được hắn đối mã long nói long ca ngươi lại ở lại đây không muốn đi động ta đi mua một í t quýt mua ngươi lại ra mã long nghe được tử dương chơi ngạnh lúc này đem trong tay không đồ uống bình đ ậ t tới khỏe miệng lại là giật ra một vòng ý cười buồn bực trong lòng tán đi không ít mà tử dương lại là xuyên qua sân chơi trực tiếp đi tới kia cường trực trực kiệa cường t r ắ n g nam tất nhiên là nhận biết từ dương vừa nhìn thấy từ dương đi tới lúc này hướng phía trước đón một bước vậy lên l ô mũi cà lơ phất phơ nói làm sao ngươi muốn giúp ngươi bằng hữu tìm lại mặt mũi nói sáng lên chính mình dây cung hai đầu cơ c ư ờ i lạnh nói ta khuyên ngươi vẫn là trở về luyện nhiều mấy ngày lại đến bằng không đợi sẽ lại sẽ cùng ngươi bằng hữu bị ta đánh răng rơi đ ầ y đất cái này ra hỏa thân cao một m é t chín mấy k h ổ người rất lớn lại thêm có thể là lâu dài kiện thân vận động nguyên nhân thân thể xác thực rất cường tráng từ dương bình tĩnh nhìn xem cường tráng nam nhịn không được hỏi nhà ma bên trong phát sinh sự tỉnh ngươi không nhìn thấy a là ai đưa cho ngươi rút k í dám đánh bằng hữu ta tại nhà ma bên trong chính mình một cái b ư ớ nện phát nổ cái k ê u biến thành chính mình bộ dáng nhà man nở tờ cờ đầu về sau mã long giải thích qua là chính mình ra tay nhưng phàm là cái có đầu góc người hẳn là biết mình không phải người bình thường cái này cường tráng nam là sắc ngu ngơ sao thử dương mắt sáng lên kia cường tráng nam thần sắc đầu tiên là trì trệ sau đó toàn bộ người như là điên rồi bắt lấy chính mình bạn gái bang bang b a n g chính là b à q u y ể n sau đó chính mình điên cùng kéo lên chính mình cái tát thẳng đến rút trên mặt đều ra máu lúc này mọi trứng mắt hôn mê bất tỉnh xe cắp treo bên này người vốn nhiều dạng này n á o trọ lập tức một nhóm người lớn vây quanh mà tử dương cũng đã ly khai kéo lên mã long đi ra ngoài mã long đã nghe qua xe gồm bên kia động tĩnh đưa cổ hiệu kỳ nói lao tử lao tử bên kia giống như có náo n h i ệ t nhìn đi ta ngó ngó đi nhìn cái c ọ p lông trước tiến ta về nhà nhà ta còn muốn tu luyện đúng đúng đúng ta cũng muốn tu luyện xung kích d ạ du c ả n h Chờ ta tu luyện tới luyện du ạ d cảnh liền đi tìm con chó kia đổ vật phiền phức mã long mở ra xe bị ép ú t đem tử dương đưa đến biệt thự giờ phút này nam nữ dạo phố đã trở về tử dương vào cửa lúc Phát hiện n n à gặp n h từ h dương trở về nhạc ngọc la cái thứ nhất nhảy dựng lên phu quân ngươi phát hỏa người cũng trên nóng lục soát dương nhân vân mộng khê nàng nhóm lao nhau nói đối với cái này từ dương cũng không tính ngoài ý mớn bây giờ quốc gia đã công bố võ đạo đạo pháp tồn tại thậm chí đối trên thế giới có âm hồn tà ma yêu ma quỷ quái một chuyện cũng mập mờ suy đoán đề cập qua như võ đ a n g trần sư phó các loại nổi danh võ thuật dẫn chương trình gần mấy ngày cũng biên tập ban bố chân chính tu luyện tương quan video cho nên hôm nay phát sinh sự tỉnh coi như nhiệt độ không đủ chính thức cũng sẽ trợ r ú t đưa lên nóng lục x o á t nhưng mà làm từ dương cẩn thận nhìn nóng lục x o á t tin tức về sau lại phát hiện chính mình chân chính bạo hỏa toàn lưới nguyên nhân cũng không phải là kia tám t i ế n cùng bay suốt khi đánh rết tư la môn sát thủ hình tượng mà là tại tiếp nhận phòng vẫn lúc bị tu la môn sát thủ một thường đánh vào trên trán đoạn video kia đoạn video kia thậm chí bị người cố ý biên tập ra phối hợp phụ đề trong video từ dương chính nhất bản nghiêm chỉnh làm mối thể phổ cập lấy đạo tu cùng võ giả khác biệt đạo tu tu đạo nặng tại l u y ệ t khí nội đạo võ giả tập võ nặng đang đánh chịu thân thể cường đại khí huyết liền chỉ từ thân thể đến xem võ giả nhục thân rất mạnh mà đạo tu nhục thân rất yếu đánh cái so sánh đi trong video từ dương lấy thương tới làm ví dụ nói cường đại võ giả súng đạn đã không có uy hiếp nhưng đạo tu bị người khoảng cách gần đánh hát thương sẽ bỏ mệnh vừa dứt lời ẩm một tiếng súng vang sau đó lúc vàng cam cam đầu viên đạn biến hình gãy rơi xuống đất hình tượng từ dương bưng kín c á i chán kêu đau một tiếng mắng to ai người nào nổ súng cái này thời điểm video hình tượng dừng lại ống kính cho từ dương c á i chán một cái đặc tả mi tâm bị viên đạn đánh trúng vị trí xuất hiện một mảnh dấu đỏ sau đó trong video tử dương hai mắt lại toát ra sáng lên đặc hiệu phía dưới một hàng chữ nhảy ra ngoài đạo t u nhục thân yếu ư ớ c điểm điểm a cái này từ dương con trai ở hắn nói không đúng video này là lạ lúc ấy cây thương kia gắn ống ham thanh nào có rõ ràng như vậy nổ súng âm thanh liêu thi thi nhịn không được cười nói đây là chuyện tốt ta nhìn trên mạng rất nhiều người đều đang thảo luận bây giờ xưng ngươi là nhục thân yếu kém từ viện trưởng rất nhiều người đều nói muốn tới ghi danh ngô thành vũ giáo đạo viện đi theo ngươi tu đạo đây vân hậu khê thì là nói các ngươi nói phu quân sẽ không phải cứ như vậy xuất đạo a đến thời điểm nếu có người tìm phu quân chủ ả n h tử ta nhất định phải làm nữ số một đập cái cọc lông phiến từ dương mặt đen lại nói gọi là điện ảnh được không không đều giống nhau sao vân hậu khê bung tay từ dương thì cắn răng nói phía tử chính là đêm qua hai ta cùng một chỗ nhìn cái chủng loại kia phim là nghiêm trình phim sao có thể đồng dạng đâu tựa nhờ vân động khê đỏ mặt tại từ dương trên cánh tay méo một cái nhạc khinh la thì l á t r e o g ẹ o nói phu quân bất công cùng vân t ỷ t ỷ cùng một chỗ xem phim lại không cùng nhóm chúng ta nhìn một thời gian hoan thanh thiếu ngữ tệ tụ một đường buổi tối sự tình tất nhiên là không cần nói cũng biết đến ngày thứ hai t ừ dương một mực ngủ đến giữa t r ư a mới rời giường sau khi rời giường hắn nhận được vương cảnh quan điện thoại đầu bên kia điện thoại vương cảnh quan nói từ đại sư hôm nay cuối tuần ta vừa vặn có thời gian chuẩn bị đi một chuyên viện mồ côi có muốn cùng đi hay không tử dương nói ta vừa vặn đi xem một chút mã sư phó mẫu thân cùng nhí tử vậy được ta đến ngươi trong tiệm đón ngươi rất nhanh hai người tại mai táng cửa hàng chạm mặt để từ dương ngoại ý muốn chính là vương cảnh quan vị kia pháp ý nữ nhi cũng tại nàng nhìn thấy từ dương về sau n ắ m tay hàn huyên một câu sau đó hỏi từ đại sư trên mạng truyền bá đoạn video kia là thật sao thân thể của ngươi thật đau thương bất nhập từ dương khiêm tốn nói thật cũng không khoa trương như vậy ta chỉ là nhục thân mạnh một chút xíu mà thôi vương cảnh quan nữ nhi đối từ dương biểu hiện ra hứng thú thật lớn nàng nói từ đại sư có thời gian có thể hay không cùng một chỗ trò chuyện chút Ta rất hiếu kỳ, người thân thể làm sao có thể trở nên như thế cứng rắn thấy được nàng kia đánh giá chính mình nhãn thần từ dương không từ cái run dậy vội vàng tự tuyệt cái này nữ nhân nên không phải nghiên cứu thi thể quen thuộc nghĩ giải bởi chính mình nghiên cứu a rất nhanh đến viện mồ côi ngoài cửa vương cảnh quan tìm cái chỗ đậu xe dừng lại từ trong cốc sau xe lấy ra sữa bỏ trái cây linh thực một bên mang theo từ dương hướng trong viện mồ côi đi đến vừa nói nhà này viện mồ côi là chúng ta ngô thành duy nhất một nhà viện mồ côi bên trong có một ít hải tử còn có rất nhiều không có con cái mẹ góa con tôi lao nhân a đang nói vương cảnh quan lại phát hiện từ dương ngừng bước chân lúc này hỏi từ đại sư ngươi thế nào từ dương nhìn xem phía trước viện mồ côi trên mặt lại là hơi nghỉ hoặc một chút hắn âm thầm mở ra thiên nhã n thuật lại phát hiện lón giữa trưa viện mồ côi trên không lại nổi lơ lửng một cỗ vô cùng n ồ n g đầm lệ khí hoang khí kia lệ khí cùng hoàn khí ngưng kết cơ hồ đều nhanh hóa thành một trường mặt quỷ bộ dáng chương một trăm chín mươi lăm trong viện mồ côi quỷ dị c ầ u đặt mua thanh thiên bạch nhật liệt nhật xa rực mà ở viện mồ côi loại này địa phương lại bao phủ vô cùng to lớn mây đen trong đó lệ khí hoàn khí điên cùng sinh sôi để từ dương đều có chút kinh hãi từ dương thu hồi thiên nhãn thuật nhịn không được hỏi vương cảnh quan chúng ta nhà này viện mồ côi có tồn tại hay không ngược đãi hai tử lao nhân tình huống cái này sao có thể vương cảnh quan bật cười nói hiện tại không thể so với năm đó chính quy viện mồ côi là nhận rất nhiều cơ cấu giám thị có lẽ có cá biệt hộ công sẽ vụ trộm phạm sai lầm đây là khó mà tránh khỏi nhưng hoàn cảnh lớn t u y ệ t sẽ không chênh lệ n h từ dương không nói gì h ắ n theo vương cảnh quan cùng nhau đi vào viện mồ côi bốn phía đánh giá hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác không tệ các loại công trình cũng rất đầy đủ có tiểu hài t ử đ a n g chơi thang trượt có lao nhân vây tại một chỗ rơi xuống cờ tướng còn có hộ công đẩy hành động bất tiện lao nhân ra phơi mặt trời hết thảy đều lộ ra mười phần tấm l ỏ n g bởi vì là cuối tuần nguyên nhân có không ít cơ cấu lai、like、phúc lợi viện hiến ái tâm bọn hắn hoặc là đưa tới vật tư chính lôi kéo hành vi cùng viện mồ côi người cùng một chỗ chụp ảnh chung hoặc là mặt nào đó nào đó công ty ấ n chế quần áo tại viện mồ côi làm công nhân tình nguyện nhặt đồ bỏ đi cho hoa hoa thảo thảo tới nước đồng hành người tại giút công nhân tình nguyện nhóm chụp ảnh những hình này tương lai là muốn treo ở bọn hắn công ty chế tường vương cảnh quan nữ nhị v mang theo sữa b ò linh thực cùng hoa quả gọi tới không ít tiểu bằng hữu cấp cho nhưng những cái kia tiểu bằng hữu lại chỉ là nhìn xem không dám đưa tay đón thẳng đến một vị mang theo kính mắt dáng v ó c béo phì mặc màu hồng nhạt đồng phục y tá trang trung niên nữ nhân đi tới nói a di có ý tốt các ngươi cầm lên chính là một đám hải tử lúc này mới tiếp nhận vương tư lộ mang tới linh thực hoa quả nữ nhân lại nói a di cho các ngươi mang đến ăn ngon các ngươi nên nói cái gì một đám hải tử trăng miệm một lời tạ ơn a di tuất đi chơi đi nữ nhân vuốt vuốt một cái tiểu nữ sinh đầu từ dương một mực yên lặng nhìn xem một màn này hắn chú ý tới tại bị sờ đầu lúc vậy tiểu nữ sinh tựa hồ nhận lấy kinh hãi không khỏi nhắm mắt lại thậm chí liền thân thể đều run dậy một cái tựa hồ đối với kia nữ nhân mười phần e ngại đợi đến một đám hải tử tán đi vương tư lộ liền cùng nữ nhân hàn huyên tán dương bọn nhỏ hiểu chuyện có lễ phép từ s ắ c mặt của nàng đến xem hiển nhiên là rất ư a thích hải tử kia nữ nhân thì là nói nhóm chúng ta viện mồ côi đối vừa độ tuổi hài đồng giáo dục b ắ t cực kỳ viện trưởng còn cố ý ở trong viện xây nhà trẻ thuê chuyên nghiệp âu sư đến dạy học một bên t h ừ dương lôi kéo vương cảnh quan ngồi xổm ở một cái cây ấm h ạ vương cảnh quan ngươi cảm thấy nhà này viện mồ côi thế nào cho vương cảnh quan phát một cây thuốc lá hoa tử chính tử dương cũng đốt một cây cười hỏi vương cảnh quan kinh ngạc nhìn một chút tử dương từ tiến vào viện mồ côi bắt đầu tử dương hành vi cũng có chút khác thường mấy lần hỏi cái này nhà viện mồ côi tình huống lúc này trong lòng không khỏi k h ẽ động nghĩ lại nói từ đại sư là cao nhân đắc đạo chắc chắn sẽ không bắn tên không đích có lẽ nhà này viện mồ côi thật sự có vấn đề gì trong đầu không khỏi nổi lên lên chấn kinh thế giới bổng tử quốc huynh đệ nhà viện mồ côi thảm án năm 1975, đ ồ n g tử quốc vì thân xử lý o l i m p i p đưa ra chế tạo sạch sẽ thành thị đề nghị muốn cho trên đường phố không có kẻ lang thang hán tử xây cùng không nhà để về người là o l i m p i p thân xử lý trước thời gian dựng nên tốt đẹp quốc tế hình tượng huynh đệ nhà viện mồ côi tại loại này tình huống dưới xây xong nhưng mà nhà này viện mồ côi lại trở thành vô số hài đồng ác n g n g có chút h à i tử thậm chí chỉ là đi đầu đường trên chơi đ ù a liền sẽ bị trộm tới viện mồ côi nơi đó giống như nhân gian địa ngục mấy ngàn tên hải tử ở nơi đó nhận lấy không phải người đối đãi qua mười năm từng tên thanh thiếu sát biết tử một tại Tử tồn tại tuôn hơn niên nhi đồng bị sát hại, không biết rõ bao nhiêu hải tử bị buôn bán. Nhưng mà chính là như vậy một nhà Bổng hơn năm, đến năm có cơ cấu, lại tại Bổng tử Quốc tồn tại hơn 30 năm, cho hại, hải bao ra. lại mới bị bị bị rõ mà là vậy ý niệm tới đây vương cảnh quan sắc mặt ngưng trọng lên hắn t ỉ m ị quan sát đến viện mổ c i hết t h ả thân là một tên lão nhân viên cảnh sát đã từng cũng tại một tuyến truy tra quá lớn ăn hắn dù là đã đã có tuổi nhưng cũng có người bình thường không có sức quan sát như thế xem xét vương cảnh quan phát hiện cái này trong viện mổ cơ hết t h ả nhìn hòa thuận vô cùng nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị nhưng cụ thể chỗ nào quỷ dị nhưng lại nói không được từ dương hút một hơi thuốc nói vương cảnh quan ngươi nói hai ta vì sao muốn tới cây này ấm hạ hút thuốc nóng à? vương cảnh quan nói năm nay cái này mùa hè cũng quá nóng lên lớn giữa trưa ba mươi bảy tám độ cái này nhiệt độ cao lớn mặt trời dưới đáy a i c h ị u nổi hả hắn một câu chưa nói xong đột nhiên ngây ngẩn cả người lớn dưới thái dương đám tiêu hải tử chơi lấy thang trượt cầu bập bên cái này thời điểm tiêu cầu bập bên thang trượt đi lên ngồi xuống chỉ sợ sẽ bỏng cái mông nhìn như hai ba mươi đứa bé cùng một chỗ chơi đùa thế nhưng lại không có nửa điểm vui lùa ẩm ỉ âm thanh hết t h ả hết t h ả lộ ra cực kỳ quái dị nhất là kia đẩy lão nhân ra phơi mặt trời hộ công mẹ nó ai sẽ tại mùa hè lớn lớn giữa chưa mang lão nhân đi phơi mặt trời đây không phải phơi mặt trời đây là m u ố n nhân mạng a vương cảnh quan soát đứng lên bộ mặt tức giận từ dương đem hắn ngăn lại nói trước đừng xúc động chúng ta đi xem một chút mã sư phó m â u thân cùng nhi t ử đi thật sâu hút một hơi vương cảnh quan nói ta biết rõ bọn hắn ở đâu ta mang ngươi tới hai người đi vào viện mổ tôi ca ú nhưng mà nhưng lại chưa tại trong phòng bệnh tìm tới người tài xế xe taxi kia mẫu thân vương cảnh quan tìm đến hộ công hỏi tại căn này phòng bệnh trị liệu phùng bảo lan nữ sĩ đâu phùng bảo lan là vị k i a xe taxi sư phó mẫu thân danh tự hộ công hiển nhiên biết do vương cảnh quan thân phận nhãn thần trốn tránh giải thích nói vương cảnh quan n g ư ờ i cũng biết đến phùng a di thân thể một mực rất kém cỏi nàng một tuần trước nào chảy máu bệnh viện chúng ta chữa bệnh thiết bị quá kém không có cứu giúp tới nói vậy vương cảnh quan cả giận nói phùng a di thân thể tranh lệch là bởi vì đi đứng không tiện lâu nằm tại giường cho nên hai chân cơ bắp có chút heo ú t thế nhưng là nàng có thể ăn có thể uống thân thể phương diện khác lại không cái vấn đề lón e、ý. ta đem người đưa vào các ngươi viện mồ côi trước đó đã sớm mang nàng làm qua toàn diện kiểm tra hộ công áp đúng nói phùng a di lót tuổi cơ sở bệnh tương đối nhiều nhóm chúng ta cũng không hy vọng d ạ n g này thi thể kia đâu trong lòng đã có hoài nghi vương cảnh quan đối viện mồ côi nói là nửa trước đều không tin hắn thậm chí muốn mang đi phùng bảo lan thi thể để cho mình nữ nhi làm giám định t r a ra chân chính nguyên nhân cái chết hộ công túi l ầ u nói thi thể đã hỏa táng ngày hôm qua thời điểm nhóm chúng ta viện mồ côi nhân viên đã vì phùng a di cử hành tăng lễ ẩm vương cảnh quan bỗng nhiên vỗ cái bản mã tiểu n khiêu n g là mã sư phó nhi tử danh tự có lẽ là bởi vì nhi tử từ nhỏ thân thể liền không khỏe mạnh cho nên hắn cho nhi tử đặt tên mã tiểu khiêu có lẽ là hy vọng có một ngày con của mình có thể giống người bình thường đồng dạng chạy trốn khiêu khiêu sinh hoạt mã tiểu khiêu là bạn não hơn nữa còn có bệnh ngủ thân cao thể trọng cũng chỉ có bảy tám tuổi mà lại trí lực phát d ụ c càng hạ thấp hơn vẹn vẹn chỉ có ba bốn tuổi khoảng trừng loại bệnh này tại khoa học đi lên nói cơ hội không có biện pháp chữa trị chẳng qua hiện nay từ dương đã nhập đạo hắn có lẽ có thể nếm thử giúp mã tiểu khiêu làm dịu triệu chứng chẳng qua là khi gặp lại mã tiểu khiêu lúc từ dương cùng vương cảnh quan đều ngây ngẩn cả người vị tia thân cao thể trọng chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng không cách nào bình thường đi đường tiểu nam hải lại biến thành một cái trẻ danh to á t thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường chỉ là từ treo nước mũi cùng hơi có vẻ đờ đẫn nhãn thần đến xem trí lực hắn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục khi hắn nhìn thấy từ dương cùng vương cảnh q u a n lúc trong mắt lại là lộ ra hào quang cựu hận trở nên vô cùng kích động x o á t một cái liền xông về vương cảnh quan hai tay bóp lấy vương cảnh quan cổ quát tầm lên người xấu các ngươi là người xấu còn cha ta hắn lực khí trở nên mười phần tỏ lón vương cảnh quan dáng v ó c hơi mập tối thiểu có một trăm bốn mươi lăm cân lại bị hắn xách hai chân ly khai mặt đất bóp thở không được khí sắc mặt vô cùng đ ư n g hồng từ dương lấy tay tại mã tiểu khiêu trên cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái hắn bị đau hoa kêu t h ả m một tiếng khoanh tay cổ tay b u n g lỏng ra vương cảnh quan lui lại mấy bước đứng tại trước cửa sổ đỏ hầm mắt nhìn chằm chằm từ dương cùng vương cảnh quan gầm thét lên người xấu đáng chết nói phanh đụng nát cửa sổ trực tiếp thả người nhảy lên nhảy ra ngoài nơi này là lầu ba mã tiểu khiêu đụng nát cửa sổ nhảy ra ngoài sau cũng không rơi xuống đất mà là lơ lửng ở giữa không trung bên trong lại là từ dương đạo vận bộc phát lấy hùng hậu pháp lực trói buộc lại hắn hắn vây vây tay mãi mắt bên trong hiện ra người bình thường không nên co hồng quang cả người khuôn mặt g ữ tận u y ệ n trong miệm phát ra khàn khàn tiếng gào thét hắn thế nào vương cảnh quan xoa cổ Một đúng lúc này tiêu một mực đi theo vương cảnh quan cùng từ dương nữ hộ công đột nhiên nổi lên nàng xuất hiện ở từ dương sau lưng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đao nhỏ nhắm ngay từ dương cái cổ hùng hang đâm xuống từ đại sư vương cảnh quan con người phóng đại quắt to một tiên sau một khắc gian giắt kia đâm tại từ dương trên cổ đao nhỏ trực tiếp đứt gãy từ dương quay đầu chỉ là nhìn thoáng qua kia hộ công nữ hộ công liền mắt trọn trắng lên ngất đi mà từ dương thì là đối không khí cười lạnh nói ngươi đã ẩn thân tại nhà này viện m ộ côi nên đối ngoại giới có hiểu biết chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta nhục thân rất mạnh a vén vẹn điều khiển một người bình thường cũng nghĩ làm tổn thương ta cái này một loạt biến hóa để vương cảnh quan trở nên có chút không biết vì sao hắn kiểm tra một cái kia nữ hộ công gặp nàng còn có hơi thở vội vàng hỏi từ đại sư đến cùng cái gì tình huống từ dương trầm ngâm mấy giây nói nhà này viện mồ côi Có người tư ạ i t lộ y n tà Tà vương cảnh quan kinh hãi lúc này liền xông ra ngoài từ dương thì là một bước phóng ra từ lầu ba nhảy xuống thân hình lõe lên liền tới đến vương tư lộ trước người hiệu cựa njf lấy vương tư lộ nữ hộ công trong mắt đồng dạng phóng xuất ra quỵ dị hưởng quang nàng mở to miệng trong miệng lại là phát ra một đạo khả khản giá mua giọng nam từ đại sư ta biết do ngươi rất lợi hại ta cũng không muốn cùng ngươi là địch thả ta một con đường sống ta liền tha nàng nhóm một mạng nếu không hôm nay ta cho dù là chết cũng muốn kéo một số người là ta cho cùng từ dương quay đầu chung quanh phát hiện trong viện mồ côi hoạt động những hải tử kia lao nhân cùng hộ công nhóm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại cuối tuần lai phúc lợi viện hiến ái tâm cùng làm công nhân tình nguyện một số người một mặt m ở mịt ngay sau đó có người h é t lớn mau nhìn có người muốn mẹ lầu từ dương ngẩng đầu nhìn lại đã thấy viện mồ côi cao nhất tầng lầu phía trên lầu đó đỉnh b ê n giới trọn vẹn bốn năm mươi người đứng chung một chỗ có lao nhân có hải tử có hộ công từng cái sắc mặt ngốc trệ mắt lộ ra h ư n g băng hiển nhiên đều bị k h ô n g chẽ chương một trăm chín mươi sáu từ dương thu đồ chủ động xuất kích giết tới lư sơn câu đ ắ n mua thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy một vị lai phúc lợi viện làm công nhân tình nguyện trung niên lòng của nữ nhân b ẩ n có chút chịu không được chính mình bóp lấy mình người bên trong hét lớn mau báo cảnh sát mau báo cảnh sát có người muốn tập thể nhảy lầu có người cầm điện thoại di động lên đánh lên điện thoại báo cảnh sát lao vương cái này thời điểm mới từ trong đại lâu vận ra hắn dù sao cũng là người bình thường cũng tới gần về hưu nhân kỷ vọt tới từ dương bên cạnh nhìn xem kia cựa n g f lấy chính mình nữ nhi hộ công t h ở phì phò tay nói không nên vọng động người không nên vọng động có điều kiện gì nhóm chúng ta có thể đảm nghe được trong đám người tiếng kinh hô hắn lúc này mới chú ý tới mái nhà biên giới người lập tức sắc mặt ngưng tụ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh chỉ có thể nhìn hướng từ dương từ dương lại là nhìn chăm chú kia cựa n g f lấy vương tư lộ nữ hộ công nói sắc mặt bình tĩnh nói ta rất hiếu kỳ ngươi là cái gì thời điểm điều khiển nhà này viện mồ côi ngươi có thể khống chế nhiều người như vậy thực lực tuyệt đối không yếu phóng nhãn giang hồ cũng coi là một phương cao thủ cần gì phải hại một ít lao nhân hải tử đ á y mắt của hắn một vòng ảm đạm quang mang hiện lên thiên nhân thuật đã l ặ n g y ê n mở ra k i a nữ hộ công lại là phẫn nộ kêu lên ta không có hại người ta chỉ là cho những cái k i a người sắp chết một thông khoái mà thôi để bọn hắn khỏi bị bệnh ma quấy rối khỏi bị lúc tuổi giá thế thảm thứ dương lại là cười lạnh nói những hải tử kia đâu những hải tử kia đều hạn có tật bệnh bọn hắn sống trên cõi đời này nhất định bị người khác khinh khỉnh nhận hết c ự khổ ta đây là tại giúp bọn hắn giải thoát hộ công trong miệm thanh âm khàn khàn lại lần nữa phát ra trầm giọng nói ta tự móc tiền túi khởi đầu nhà này viện mồ tôi tiếp thu nhiều như vậy mẹ góa con tôi l ã o nhân bị người vứt bỏ hải tử là bọn hắn cung cấp ngoại giới không thể cho ổn định sinh hoạt những năm gần đây cũng coi là là xã hội làm r a công h i h n lớn cũng coi là vì chính mình góp nhặt công đức thế nhưng là vì sao người tốt không có h à o báo c h í n h ta lại thân h o ạ nặng chứng không cách nào chữa trị bây giờ ta dùng một chút người sắp chết đến là c h í n h ta kéo dài tính mạng vì sao không được bọn hắn sống trên đòi sẽ chỉ tiếp nhận thống khổ lãng phí lương thực mà ta lại có thể cứu vớt càng nhiều người vương cảnh quan nghe vậy biên sắc trên mặt hiện ra một vỏng vẻ không thể tin thất thanh nói ngươi là chủ viện trưởng trong lúc đó, phòng khách cũng dưới mặt đất không quá nhiều đồ dùng trong nhà bài trí chỉ thả một tủ sách một cái ghế trên bản sách chất đầy các loại cũ nát cổ tịch cùng một chút kỳ quái dụng cụ cái ghế sau trên vách tường thì treo từng tấm hình cùng bảng hiệu ảnh chụp là ngô thành viện mồ côi viện trưởng chu hữu vân cùng tây hạ các ngành các nghề lãnh đạo tinh anh chụp ảnh trung bảng hiệu bên trong có một chương trên còn viết cảm động tây hạ m ư ờ i đại nhân vật tại tây hạ tỉnh chu hữu vân danh khí rất lớn h ắ n từng là ngô thành nổi danh nhất sĩ nghiệp ra một trong cả đời chưa lập gia đình không có con cái ước chừng m ộ ư ơ i năm năm trước chu hữu vân đột nhiên bán mất chính mình danh hạ hết thệ tài sản bốn phía quyết tiền để không ít xem thường bệnh người đạt được trị liệu cứu vớt rất nhiều gia đình lại về sau hắn liền tạo dựng nhà này viện mồ côi tại hai nghìn một mươi ba năm chu hữu vân còn bị định giá cảm động tây hạ m ư ơ i đại nhân vật gian này dưới mặt đất gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm âm khí lệ khí cùng bạ khí thời khắc này chu hữu vân cùng trong tấm ảnh cái đầu kia phát đều trắng lao nhân hoàn toàn khác biệt hắn mặc một bộ rõ ràng áo khoác sáng bạch ban bác tóc dối bời mang theo một bộ tơ vàng k h u n g kính mắt trong mắt hiện ra một chút điên cuồng cả người liền như là một cái khoa học q u á i nhân trống r ộ n g dưới mặt đất gian phòng bên trong ánh đèn lờ mờ trên mặt đất ngoại trừ một cái g h ế một chương cái bàn bên ngoài khắp nơi đều khắc họa lấy kỳ kỳ quái quái ký tự bên tường chất đóng từng cái cho cốt đ à n ở giữa vị trí còn có một tòa cùng loại với phát đàn tế đàn đồng dạng bố trí cái này đổ vật cũng không biết là dùng cái gì xây thành nhan sắc đỏ thâm đỏ、thấm. Cái n à thời n khắc này ê n bị chu n hữu m dẫn, khô c vân a h a n sắc mặt bối rối đáng chết thường dương làm sao lại tới đây ta liền muốn thành công còn kém một bước cuối cùng ta liền muốn thành công chu hữu vân thần sắc điên cuồng cắn răng nói nếu như thành công đột phá ta liền có thể sống đến ba trăm l n h tuổi Đáng c h ế từ Nhưng mà, hắn lại biết rõ, nơi này không thể lưu lại. Những này thời gian, hắn cũng chú ý qua tin tức, lấy thực lực của hắn, nghĩ phải biết tây hạ âm dương tình cũng không khó, tự nhiên thể thời chú thực phải hạ hai khó, lưu giới mà, âm lại lại. lấy lực biết biết biết tức, tây tự t rõ, rõ qua của ý sự từ、Tử、dương vừa tiến vào viện mồ côi cửa chính chu hữu vân liền biết rõ chính mình muốn bại lộ giờ phút này hắn chính không chế kia từng cái người b ù n h ì n mà chính mình lại là điên c u ồ n g dọn dẹp đồ vật trên bàn dụng cụ thư tịch bị nhét vào trong ba lô chu hữu vân vừa xài bức ra liền hướng về bên ngoài phóng đi hắn bên ngoài xử lý chế tạo động tĩnh lớn như vậy vì chính là kéo dài thời gian bên ngoài kia nữ hộ công hộ một i giọng ệ n phun khàn khàn n g a h n s cỗ đ lực lượng kỳ lạ lan tràn ra kia cưỡng ép lây vương tư lộ nữ hộ công mắt trọn trắng lên lúc này rút ngã trên mặt đất từ dương thân hình nói lên người cũng đã xuất hiện ở nơi xa hắn xa xa nhìn thoáng qua tòa kia nhà cao tầng chỉ gặp mái nhà biên giới mấy chục người nhao nhao r u lên đều là thành tỉnh lại hắn thả người nhảy lên thân thể cao cao bay lên mũi chân tại cao ốc trên vách tường ngự lực nhẹ nhóm liền leo lên tới tòa kia trên nhà cao tầng thiên nhãn thuật phát động từ dương ánh mắt quét qua lập tức liền nhìn thấy một đạo toàn thân đều tràn ngập lệ khí hoán niệm c u ố n quanh lấy nồng đậm âm khí bóng người đang từ trong đại lâu thoát ra có một cái lớn ba lô hướng nơi xa bay tán loạn mà đi chu viện trưởng làm gì vội vã như thế từ dương đ ổ i theo thần hành phù cùng lục địa phi hành thuật phối hợp vẹn vẹn mấy hơi thở liền đã ngăn cản vị kia khoa học quái nhân bộ d á ngăn mặc chu viện trưởng kia chu viện trưởng lại là lật tay lại xoát một cái một c ỗ màu xanh lá x ư ơ n g mù hướng về từ dương phun ra tới từ dương vung tay lên một c ỗ tật phong thổi qua đem k i a màu xanh lá x ư ơ n g mù đều thổi tan mà giờ khác này kia chu viện trưởng lấy mượn màu xanh lá x ư ơ n g mù che lấp vọt tới từ dương trước người tay hắn cầm một thanh đoàn kiếm trên thân tản ra âm tà khí tức giống như quỷ không phải quỷ giống người mà không phải người điên cùng công kích tới từ dương chỉ là lực chiến đấu của hắn cũng liền cùng phổ thông tiên thiên võ đạo tâm s như thế nào là từ dương đối thủ bất quá ba năm chiêu từ dương liền đem hắn một chiêu chế p h ụ đập tới trên mặt đất ta không phục ta không phục tia chu viện trưởng tiêu to cùng luận nói thượng thiên bất công thượng thiên bất công ta chư a hữu vân tan hết gia tài cả đ ờ i làm việc thiện tại sao lại rơi vào kết quả như vậy một người sống s o sờ trên người có như thế nồng đậm âm khí h o a n khí cùng lệ khí đủ để có thể thấy được chết tại trong tay hắn người có bao nhiêu t i u âm khí lệ khí h o a n khí kỳ thật chính là chết tại trong tay hắn quá nhiều người dẫn đến o á n n i ệ m q u â thân thật lâu không tiêu tan nếu như là người bình thường chỉ sợ sớm đã r á c mà lại kia nồng đậm oán nghiệm sẽ còn sinh sôi ra một cái kinh khủng lệ quỷ nhưng chu hữu vân khác biệt hắn muốn chính là loại hiệu quả này mượn nhờ những oán nghiệm này đến tu luyện t à p h á p để cầu đột phá cảnh giới càng cao hơn lắc đầu từ dương có chút thổ thức từ trước đó rằng có lúc trong lúc nói chuyện với nhau từ dương đại khái đã hiểu rõ chu hữu vân quá khứ hắn đã từng là thực sự làm từ thiện trợ giúp rất nhiều người đáng tiếc về sau chính mình lại sinh mắc bệnh nan y ý, ý ước chừng cũng chính là tại cái tia thời điểm trong lòng của hắn có h o n khí h o à n thượng thiên bất công h o à n vận mệnh bất công sau đó tại dưới cơ duyên xào hợp đạt được một môn tà thuật từ đó liền đi lên không đường về thậm chí cho tới bây giờ chư hữu vân đều không cảm thấy tự mình làm sai hắn vẫn như cũ cho rằng vận mệnh đối với mình quá không công bằng nhưng ở trong đó đúng sai ai có thể nói rõ ràng đâu người tốt cùng người xấu vốn là chỉ có nhất nghiệm c h i cách đem chính mình bất công xây dựng ở tính mạng của người khác phía trên sau khi chết còn muốn thu thập hồn phách toán niệm tu luyện tà thuật đôi này người khác chẳng lẽ liền công b ì n h từ dương con ngón đ ú n ra một cỗ sức mạnh sấm sét đánh vào chu hữu vân thể nội phán phát khí cầu tiết khí thanh em chuyển g a chu hữu vẫn toàn bộ khuôn mặt của hắn cấp tốc trở nên dàn mua sám bạch ban b ắ c thậm chí đều đã sinh ra tóc đen đầu tóc bù sủ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tóc t r ắ n g thơ không ta tu vi ta thọ nguyên Á á á a thử dương người đ á n g chết hắn đ i ê n c ù g dãy rùa gào thét trong miệng phát ra vô năng chửi mắng giờ phút này vương cảnh quan đã chạy tới hắn thấy thế hỏi từ l ạ i sư muốn hay không thông chi linh quản cục đến đi theo từ dương kiến thức nhiều như vậy lại thêm bây giờ chính thức cũng công bố võ đạo đạo pháp linh quản cục tồn tại vương cảnh quan tự nhiên biết rõ linh quản cục chức trách cùng quyền lợi không cần tử dương nói hắn tu vi đã bị ta hủy bỏ hiện tại bất quá là một cái bình thường lao đầu không cần t h i ề n phức linh quản c ụ vậy ta thông chi trong cục mang đi hắn vương cảnh quan lại hỏi tử dương lắc đầu nói hắn loại này tình huống các ngươi mang đi hắn ngược lại là tiện nghỉ hắn nhìn xem đi chính hắn tác nhiệt tất thụ hậu quả xấu theo tử dương dứt lời chu hữu vân trên người hoán niệm lệ khí âm khí bắt đầu điên cuồng bộc phát mà chu hữu vân nhãn thần cũng bắt đầu biến hóa một một lát thống khổ một một lát phẫn nộ hắn liền giống như lấy ma nhất đột nhiên đứng dậy trong miệm phát ra ngao ngao tiếng quay thiếu không đừng có g i ế t ta Lao v vương, vương.、No. đừng có dết ta, ta hai tay của hắn không ngừng xe rách lấy thân thể của mình ra mặt cuối cùng phanh một đầu đâm chế tại trên vách tường mà trên người hắn quấn quanh lấy những cái kia toán niệm rốt cục ly khai hắn thân thể hóa thành một đoàn mây đen liền muốn bay đi những oán n i ệ m này là bị chư hữu vân hại chết người hồn phách biên thành khoảng chừng năm sáu mươi nói nhiều bọn hắn phần lớn là bị người vứt bỏ hải tử bị người vứt bỏ không người chiếu cố lao nhân đối thế giới vốn là có lấy cực lớn cựu hận một khi để bọn hắn ly khai chỉ sợ sẽ sinh sôi ra một cái điên cuồng kinh khủng lệ quỷ từ dương đương nhiên sẽ không thả kệ cho bọn hắn ly khai lúc này thi triển thủ đoạn k h ô n g ở k i a m ộ t đoàn mây đen lấy r a p h á p đàn kiếm gỗ đào đốt hương đến chân đạp thất tỉnh bắt á i trong miệng nói lẩm bẩm là những này vong hồn làm lên siêu độ pháp sự thời gian dần trôi qua kiếm ộ t đoàn mây đen bên trong lệ kh từng vị lao nhân hai đồng từ mây đen bên trong đi ra từ dương dừng lại cách làm mở miệng nói môi thủ của các ngươi đã báo ta biết rõ các ngươi đời này t h u khổ trong lòng có toán có hận chẳng qua hiện nay các ngươi đã chết nói trọ về của các ngươi nên là âm tạo địa phủ ta tại âm phủ có chút quan hệ ta sẽ sai người chiếu cố các ngươi tiếp sau để các ngươi đầu thai vào gia đình tốt kia từng đạo âm hồn tựa hầu nghe đã hiểu từ dương nhao nhao đối từ dương c ú i đầu cuối cùng thân hình dần dần tiêu tán đinh chúc mừng ngày ngày siêu độ vong hồn có công thu hoạch được b a thưởng điểm công đức một trăm linh Chúc mừng ngài, ngài siêu độ vong hồn có công, thu hoạch được ban thưởng, điểm công đức hồn thu thưởng, Đinh. mừng điểm ngài, ngài vong ban siêu độ làm i tiếp hơn 50 nói khiến điểm điểm nhiều. ê lên, n hơn thống nhắc nhở âm dâng lên, khiến từ Dương điểm công đức, chọn vẹn tăng trưởng Từ hệ đức, âm l xong đây hết thảy từ dương mới nói chu hữu vân tại nhà này cao ốc phía dưới hẳn là có một tòa mất tất h kia trong đó có lẽ liền có dấu manh mối chính từ dương thì là lần nữa tiến vào viện mồ côi cao ốc tìm được ở vào trong mê ngủ mã tiểu khiêu cùng cái khác bị khống chế người không quá đồng dạng mã tiểu khiêu tự thân thế mà cũng tu luyện tạp h á p đây có lẽ là chu hữu vân tận lực mà vì dù sao mã tiểu khiêu trí lực có thiếu hụt giúp hắn chữa khỏi thân thể truyền cho hắn t à pháp thuận tiện trường khống có thể lợi dụng hắn tới làm thứ gì nếu không phải như thế mã tiểu khiêu thân thể cũng không cách nào khôi phục từ dương kiểm tra một cái mã tiểu khiêu thân thể không khỏi ánh mắt k h ẽ động kinh ngạc nói cái này tiểu tử căn cốt c ư nhiên như thế chuyện tốt c h ắ c không được chu hữu vân sẽ truyền cho hắn t à pháp thân thể của hắn như là đã khôi phục vậy liền chỉ cần để hắn trí lực khôi phục là được mã tiểu khiêu trí lực sở dĩ thấp là bởi vì từ nhỏ mắc phải bại nào đưa đến bây giờ thân thể đã khôi phục trị liệu cũng là đơn giản từ dương suy nghị khé động dẫn dắt mã tiểu khiêu nhập động đầu ngón tay pháp lực phun trào thẩm thấu tiên vào mã tiểu khiêu thể nội mà mã tiểu khiêu thân hình k h ẽ run hắn cảm giác mình làm một cái rất dài rất dài mộng trong mộng chính mình thở nhỏ thông minh yêu thích học tập học tập đến rất nhiều rất nhiều tri thức theo n g ọ tình hắn trong mắt lại không loại kia ngốc trệ chi sắc đã từng chân thực từ ký ức tràn vào trong đầu mã tiểu khiêu nhớ tới bà nội của mình phụ thân không khỏi nghẹn ngào khóc ổ lên mãi mãi ngươi thủ ta đã giúp n g ư ơ i báo mà lại nàng cùng ngươi phụ thân quỷ hồn ta đều đã đưa vào âm tạo địa phủ quay đầu ta cho phía dưới trò hỏi để bọn hắn chiếu cố nhiều chiếu cố ba ba của ngươi cùng mãi mãi t ừ dương mở miệng nói ta đã xem thân phận của ta trong động nói cho ngươi mã tiểu khiêu ngươi như nguyện n g bái ta làm thầy đi theo ta tu luyện đạo pháp mã tiểu khiêu tự nhiên đồng ý t ố t t ừ dương lộ ra một vòng vui mừng dù sao mã tiểu khiêu là chính mình vị thứ nhất đệ tử mà lại cái này ra hỏa căn cốt thiên phú vô cùng tốt nếu là tiến hành bồi dưỡng tương lai nhất định tiền đồ vô cùng vô thận hắn lúc này mang theo mã tiểu khiêu về tới mai táng cửa hàng nói đây là gia g i a của ta cũng là chúng ta tịnh minh đạo đời trước trường giáo lưu lại cửa hàng từ nay về sau ngươi liền ở lại đây sau đó ta sẽ chuyển cho n g ư ơ i ta tịnh minh đạo trí cao phát đ i ệ n n g ư ơ i hảo hảo tu luyện tiện thể giúp ta trong tiệm từ dương là mã tiểu khiêu giới thiệu trong tiệm vật phẩm giá cả sau lại vì hắn chuyển thụ phi tiên độ nhân kinh lấy từ thân pháp lực làm dẫn dẫn đạo mã tiểu khiêu tu luyện hai cái chu thiên về sau cái này từng là bại não trí lực như là ba tuổi hài đồng trẻ danh to s ắ c liền đã chính mình tiến vào trạng thái từ dương lặng lẽ đóng lại cửa tiệm lui ra ngoài hắn ơi xe taxi trở lại biệt tự trong đầu hồi tưởng đến hôm nay tại viện mồ c ô phát sinh hết thảy tâm tình trở nên có chút tranh l ệ lúc này tìm đến năm vị như hoa như ngọc l a bà nói có kiện sự tình. ta muốn cùng các người thương lượng một chút từ dương trầm ngâm mấy giây mở miệng nói lư sơn đạo cùng tu la môn vẫn muốn làm cho ta vào chỗ chết trước đó thực lực của ta không đủ chỉ có thể bị động tiếp nhận bây giờ ta cũng coi là có một chút thực lực ta nghĩ phản kích là chính ta là gia gia của ta cũng là vì tịnh minh đạo kia chưa từng gặp mặt nhóm đệ tử báo thủ vân mộng khê nghe xong lúc này tinh thần tỉnh táo rút ra dưa hấu đao kêu lên vậy còn chờ gì chém hắn nha chính là nhạc khinh la thì là trầm ngâm mấy giây nói tu la môn chỗ hải ngoại mà lại thân là một nhà tổ chức sát thủ có thể sống cho tới bây giờ tất nhiên có đáng sợ nội tình mà l ư sơn đạo thân là người ta đạo môn một t r o n g chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy phu quân n g ư ơ i bây giờ còn chưa tu thành thần thông trị cảnh ta cảm thấy vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng không sai liêu thi thị cũng biểu thị ra tán thành nói lấy phu quân tư chất của ngươi tu thành thần thông cảnh căn bản không bao lâu tương lai coi như tu thành đạo gia c h â n quân chỉ sợ cũng chính là ba năm năm thời gian đến lúc đó nhóm chúng ta liền đi theo phu quân cùng một chỗ g i ế t tới l ư sơn là ra ra báo thủ từ dương tự nhiên biết mình cất lượng h ã n cười nói rét tới lư sơn ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn không có phần này thực lực b ra ra ấ nhìn xem. Nhìn xem tây sơn vạn thọ cung ở vào cán tỉnh nam sương lại tên ngọc long vạn thọ cung diệu thế vạn thọ cung là danh dương trong nước bên ngoài đạo môn thánh địa được vinh dự đạo môn ba mươi sáu động thiên tri mười hai động tiên nơi này là tịnh minh đạo tổ đình đến nay đã có hơn 1.700 n ă m lịch sử là vì kỷ niệm tịnh minh đạo tổ sư thần công diệu tế chân quân cho phép tổ xây lên tây sơn vạn thọ cung ngay từ đầu cũng không gọi cái tên này tại nam bắc triều thời kỳ nó tên là hứa tiên tử cái này hứa tiên chỉ chính là hứa thiên sư bởi vì hứa thiên sư ngoại trừ thần công diệu tế chân quân danh hào bên ngoài còn có trung hiếu thần tiên danh hào lại về sau lại đổi tên là du lịch tiên xem mai cho đến tống t r i ề u mới đổi tên là vạn thọ cung lão gia tử từng vị vạn thọ cung t r ư g i á o sau đạo thống chi tranh lạc bại sau mai danh nhận tích n ộ thành cái này vạn thọ cung liền đã rơi vào lư sơn đạo trong tay từ dương tìm trần cảnh châu điều tra vạn thọ cung bây giờ trưởng giáo gọi là ngụy đạo sương hào huyền thành chân nhân là lư sơn lục tử một trong tuy không phải lư sơn đạo trần lâm lý tam mạnh người nhưng một thân thực lực lại là cực mạnh xếp tại lư sơn lục tử chi ba gần với lư sơn lục tử lão đại thanh dương chân nhân cùng lão nhị lý sư v i ê n lư sơn sông không được nhưng cái này tây sơn vạn thọ cung chẳng lẽ sông không được a không chỉ bản này chính là lao ra từ đồ vật là tịnh minh đạo đồ vật từ dương bây giờ có năng lực tự nhiên muốn tự tay bật lại nghe được từ dương chỉ là đi một chuyến tây sơn vạn thọ cung liễu thi thi nhạc k i n h la không còn k h u y ê n can ngược lại muốn cùng nhau đi tới nhất là vân mộng khê mang theo dưa hấu đao thận không thể hiện tại liền bộ n g u y đạo sương phu quân tiếp ngụy đạo sương đã có thể tại l ư sơn lục từ bên trong sắp xếp lao tam chỉ sợ thực lực không yếu nhóm chúng ta đều có thể so với thần t h ô n g cảnh cùng nhau tiến đến cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lần này đi tây sơn vạn thọ cung vân mộng khê đi với ta là được t h ứ dương cự tuyệt chúng nữ hào ý l ư sơn đạo có thể trở thành thiên hạ đạo môn đại phái một trong tự nhiên có lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn đặc biệt là bọn hán tỉnh thần thuật có thể sắc mời ngũ p ư ơ n g quỷ thần để ngũ p ư ơ n g quỷ thần vì chính mình chỗ chiến. so với mình tu vi thấp bọn hắn thậm chí có thể cưỡng ép k h ô n g chế đến thời điểm như thật xảy ra ngoài ý liệu một khi l i ê u thị thi, thi nhạc khinh lan nàng nhóm bị k h ô n g chế vậy liền không xong dù sao từ dương lần này đi là nghĩ làm chuyện lớn cũng không phải là chỉ giết chết ngụy đạo xương liền kết thúc l i ê u thị thi, thi nhạc khinh lan nàng nhóm tự nhiên biết rõ từ dương lo lắng liền nói ngay phu quân lần này đi tây sơn vạn thọ cùng nhất định phải ngàn vạn xem chừng bởi vì cái gọi là lưu đến thanh sơn ạ i không sợ không có cúi đốt như chuyện không thể làm trở về sau lại tìm cơ hội cũng được từ dương gật đầu định ra thời gian nói hôm nay là ngày mùng ngày một tháng tám âm lịch một ư ơ i bốn tháng sáu ngày mai chợ quỷ khai trương các loại ngày mùng ngày ba tháng tám ta tái xuất phát đã như vậy ta đi trước bế quan vân n g ọ n g khê nói gần nhất cùng phu quân âm dương giao hòa ta ta cảm giác thực lực tăng lên không ít mặc dù còn không cách nào khôi phục lại phi cương cấp độ nhưng cũng có thể tăng cường một chút chiến lược các loại vân n g ọ n g khê sau khi đi từ dương lại cùng nhạc k i n h la nói đến tại chợ quỷ mở nhà m a sự t ì n h nhạc k i n h la cười khổ nói phu quân vì sao muốn khăng khăng mở nhà ma mà lại là tại chợ quỷ mở chỉ sợ sinh ý sẽ không rất tốt kiếm tiền hay không không quan trọng chủ yếu là ta ưa thích làm người này từ dương cười nói ta gặp quỷ thị rất nhiều âm hồn tà ma bận rộn qua so nhân gian trả hết nợ bẩn trong lòng có chút không đành lòng ta nghĩ qua ta nhà ma không thu phí mà lại đến nhà ma chơi du khách còn có thể miễn phí tiến hành một lần rút thưởng hoạt động đến thời điểm làm một ít phần thưởng để bọn hắn vui a vui a phu quân thành tâm thiện nhạc khinh la cảm động vô cùng chui vào từ dương trong ngực nói đường đạo sĩ trông thấy nhóm chúng ta quỷ hồn hận không thể tại chỗ đánh chết chỉ có phu quân mới có lòng d ạ như vậy ôm nhạc khinh la từ dương nghiêm mặt nói ta một mực tin tưởng vững chắc người có người tốt người xấu quỷ cũng có tốt quỷ xấu quỷ như nương tử các ngươi chính là nhất nhất nhất tốt quỷ mỹ tâm thiện so với những người kêu mặt thú tâm không bằng cầm thú người còn cao thượng hơn quá nhiều từ dương một phen khiến bốn cái nữ quỷ đều cảm động không thôi thế là liền thừa nhiệt đã thiết nói đi chúng ta đi gian phòng của ta phong ta dường đón vừa vặn cùng một chỗ đánh b à i bổ kẻ dương nhân hiếu kỳ nói phu quân không phải nói không ưa thích đánh b à i bổ kẻ à. nhạc ngọc la thẻ lưới đỏ mặt nói nhân nhân tỷ có khả năng hay không phu quân nói đánh bại bổ kẻ cũng không phải là đấu địa chủ về phần như thế nào đánh bại bộ kẹ tất cả mọi người sẽ tự nhiên không cần tường thuật tóm lại lại là một cái suốt đêm đi qua t ừ dương tỉnh thần phấn chấn lên giường nói cái này bạn c h i k ỳ chỉ pháp quả nhiên thần kỳ một đêm trôi qua ta chẳng những không có nửa phần mọi mệt ngược lại càng thêm t i n h thần mà lại ta nhục thân có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ càng là không biết mọi mệt đi xuống lầu t ừ dương không có để liễu thi thi nàng nhóm làm điểm tâm mà là chính mình đi ra ngoài mua bánh bao hấp bánh khỏe sữa đậu nành trở về ăn xong điểm tâm về sau nhạc k i n h lan ó i phu quân ta phải đi trước một chuyến trợ quỷ gặp một lần đại tướng quân lần này cùng xích v i ê m quỷ vương cùng nhau đi tham gia chúng ta hôn lễ chợ quỷ người quản lý còn có hai vị bọn hắn hôi phi l ê n diệt về sau thuộc về bọn hắn địa bàn tài nguyên đều đã bị đại tướng quân thu hồi ngươi như nghĩ tại chợ quỷ mở nhà ma còn cần đến trải qua đại tướng quân đồng ý đối với tây hạ chợ quỷ đại tướng quân t ừ dương đã nghe nói qua rất nhiều lần vị kiên là từng đi theo chợ quỷ c h i chủ cao thủ dựa theo nhạc khỉ la nói thực lực của hắn có lẽ đã đạt đến quỷ vương phía trên có thể so với võ đạo thiên tự cảnh tử dương lông mày nhữ lại nói ta giết xích viên quỷ vương bọn hắn đại tướng quân sẽ không phải giận lây sang ngươi đi sẽ không nhạc khỉ la cười nói đại tướng quân này bình thường bế quan tu hành không thế nào q u ả n sự c h ợ quỷ các kèn ép pha gốt lý người chỉ cần đừng ở c h ợ quỷ độc thủ ra c h ợ quỷ đà sinh đà tử đại tướng quân cũng không quản phu quân yên tâm ta lần này trở về là điểm địa bàn đi vậy là tốt rồi từ dương cười nói điểm địa bàn là chuyện tốt nhưng nếu là kia đại tướng quân dám cho ngươi s á t mặt ngươi phái người đến nói cho ta là được cùng lắm thì ta xốc cái này tây hạ c h ợ quỷ giết chết kia đ ồ bỏ đại tướng quân chính chúng ta đương ra làm chủ câu nói này ngược lại cũng không phải nói n g a bây giờ từ dương có thực lực này cùng nhân mạnh lại không sách thành mình chân quân cùng vương hầu chỉ cần một nguyệt n ư ơ n g liền đủ để hoành hành bất luận cái gì chợ quỷ liền xem như chợ quỷ chỉ chủ tự mình ra mặt có thể hay không ngăn trở nguyệt n ư ơ n g còn chưa nhất định đây cùng l ắ m thì trực tiếp mời thần thôi phủ quân luôn có thể được chưa đưa tiễn nhạc khinh la về sau từ dương ra cửa thang đến đồ chơi bán buôn thương thành mà đi hắn tìm một cửa tiệm tiệm này lao bản là cái s u ấ t ngũ quân nhân trong tiệm vũ khí loại đồ chơi chủng loại rất nhiều ngoại trừ các loại súng ống bên ngoài còn có súng phóng tên lửa súng lựu đạn xe tăng v v từ dương g bật i cười nói lão bản ý của ta là ngoại trừ súng lựu đạn súng phóng tên lửa xe tăng bọc thép những ngày bên ngoài còn có hay không cái gì máy bay trực thăng vũ trang đông phong khoái đệ tay xoa hạch đạn loại hình đồ vật máy bay trực thăng có đều bay ở phía trước đây kia lão bản ôm tới một cái đồ đổi màu ngụy trang máy bay trực thăng đồ chơi v ề phần cái khác ngược lại là không có mua đáng tiếc t ừ dương hỏi ngươi như thế lớn đồ chơi cửa hàng hẳn là trực tiếp từ xưởng n g ư ta nếu như ta hạ đơn đặt hàng tương đối nhiều có thể hay không tục đặt hàng một chút cái khác loại hình vũ khí lão bản tuổi tắc cũng không tính quá lớn t r e o g ẹ o cười nói chỉ cần tiền đúng chỗ sưởng bên kia cái gì đều làm được có cái này câu nói này t ừ dương an tâm hắn vung tay lên nói các ngươi trong tiệm cái này tất cả vũ khí loại đồ chơi hết thể đều gói lại cho ta sau đó đưa đến dụ dân ngai bên kia mai táng cửa hàng đi lão bản liên tục xác nhận chờ đạt được từ dương khẳng định trả lời chắc chắn về sau không khỏi lộ ra mỉm cười quân sự vũ khí loại đồ choi là hắn trong tiệm một lón đặc sắc tính cả tồn kho có thể chứa một xe hàng lớn coi như giá cả giảm xuống một chút vậy cũng có thể kiểm không ít tiền lưu lại phương thức liên lạc từ dương trao 2 a i nghìn khối tiền đặc cọc cầm hai cái máy bay trực thăng nói ta về trước trong điểm tiền còn lại chờ ngươi tính ra hàng tới đưa đến sau lại giao trở lại mai táng cửa hàng lúc từ dương nhìn thấy sắt vách ngũ kim điểm lão bản nương chính nắm lấy mã tiểu k i ê u hỏi lung tung này kia khi biết được mã tiểu k i ê u là từ dương đệ tử về sau ngũ kim điểm lão bản nương càng chấn kinh nói ngươi thật là từ dương đồ đệ tiểu h o a tử ngươi phát đạt cái này từ dương nhưng khó lường nghe nói hắn còn muốn làm cái gì vũ giáo hiệu trưởng nghe ta nữ nhỉ nói hiện tại trên mạng rất nhiều người đều tranh cãi đến ngô thành tìm từ dương học tập tu tiên đây mã tiểu khiêu khỏe miệng giật một cái nói a di ta sư phó sẽ không tu tiên hắn tu chính là nói quản hắn tu tiên tu l o đây tóm lại ngươi phát đạt ngũ kim điểm lão bản nương mới không để ý tới những n à y gặp từ dương trở về hỏi tiểu tự a a di năm nay bốn mươi sáu ngươi nhìn a di cái tuổi này còn có thể tu tiên sao từ dương dợ khóc dợi nói a di quay đầu chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện mở v i ệ n lúc sẽ tiến hành một lần mặt hướng toàn xã hội thiên phú căn cốt d ò xét kiểm tra đến thời điểm ngươi có thể đi thử một lần đến thời điểm ta hướng lên bên cạnh xin một cái tại học viện lại xử lý cái lao ni ban đuổi đi s ắ t vách ngũ kim điếm lao bản nương từ dương hỏi thăm về mã tiểu khiêu trong vấn đề tu luyện bởi vì có hắn hỗ trợ dẫn khí nguyên nhân mã tiểu khiêu đêm qua liền bước vào luyện khí một tầng đáng tiếc là một đêm trôi qua tiến bộ của hắn giống như không lớn từ dương thở dài ai nghĩ trước đây ta vừa mới đi vào tu hành lúc khổ tu nửa đêm Trực tiếp bước vào l u y ệ người khí t ă n t r tiểu tử、so、giữa chưa có phải hay không ra bốn thập cầm cây rồi như thế lớn hương vị mã tiểu khiêu gãi cái ó t chất phán nói sắt vách nhà kêu bốn thập cầm cây hương vị rất không tệ ta nhịn không được liền đi không phải không cho ngươi ăn mà là cái này đồ vật không thể thường xuyên ăn ngươi còn trẻ chính là thân thể lớn thời điểm ta ngày hôm qua không phải cho ngươi một vạn khối a ngươi về sau muốn ăn cái gì chính mình mua là được tử dương đem kia hai khung đồ chơi máy bay đem ra mã tiểu khiêu nhãn t ỉ n h sáng lên kích động nói sư phó đây là n g ư ơ i đưa cho ta sao đưa cái truy m à tử dương trừng mắt nói đi cho ta cầm dây bút đen ta muốn viết thư mã tiểu khiêu nghe lời mang tới giấy bút tử dương nghĩ nghĩ nâng bút viết kính yêu thôi p h ụ quân huynh của ta gặp chữ như mặt ta đã sai người giúp huynh của ta mua một kiện đại sắc khí hẹn đốt cho ngươi như huynh của ta hài lòng mong rằng hồi âm viết xong về sau tử dương luôn cảm thấy có chút khó chịu mã tiểu khiêu vội vàng đi tới tư dương nói chiếc máy bay này là ta đưa cho phong đô quỷ thành thôi phủ quân ngươi giúp ta đốt cho người hắn đi mã tiểu khiêu rất nghe lời đem bộ kia đồ chơi máy bay đưa đến cửa hàng cửa ra vào tiêu h hủy tư dương nhìn chằm chằm kia luồn lên ngọn lửa mãi cho đến máy bay đốt thành một đoàn cho tắn lúc hắn mới thu hồi ánh mắt khíp mắt đốt lên một đ i ề u thuốc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì rất nhanh nửa giờ đi qua ông từ dương trên thân đột nhiên một cố lực lượng kỳ lại chuyển đến hắn vội vàng lấy ra thôi p h ụ quân lưu lại viên kia lệnh bài đã thấy trên lệnh bài năng lượng ba động dần dần tại từ dương trước người hình thành một câu từ dương ngươi làm sao chỉ cấp ta đốt đi tin ngươi theo như trong thư đại sát khí đâu ta cùng một chỗ đốt đi a lệnh bài không có động tĩnh từ dương thử nghiệm dùng ngón tay trên không trung viết chữ sau một khắc lệnh bài lần nữa chấn động thôi phủ quân nói kỳ quái vì sao ta chỉ lấy đến tin chưa thu được ngươi nói đại sắc khí từ dương chân động trong lòng trên mặt đã tuân ra một vòng vẽ kích động hắn thật sâu hút một hơi lần nữa sách không viết thôi đại ca ngươi chờ một lát ta một lần nữa giúp ngươi đốt một cái lần này hắn không có để mã tiểu khiêu đậu thủ mà là chính mình tự tay đốt đi bộ kia đồ chơi máy bay một lát sau lệnh b à i chấn động một hàng chữ hiện hiện đã thu được từ dương hai mắt tỏa ánh sáng liếm môi một cái nói t h ầ m là t r ù n g hợp xảy ra ngoài ý mớn vẫn là nói chỉ có ta đốt vũ khí mọi có thể đưa nhập tâm tàu địa phủ hắn không dám xác định rất nhanh đợi đến kia một xe hàng đồ chơi đưa đến tử dương lại để cho mã tiểu khiêu thôi phủ quân đốt đi hai thanh s ú n g máy không một lát kia lệnh bài chấn động thôi phủ quân lại mắng mắng liệt liệt nói tử dương ngươi làm cái gì đây ta căn bản chưa lấy được vũ khí tử dương viết chữ thôi phủ quân chờ một lát âm t à o địa phủ phong đô thành bên trong thôi phủ quân mẹ nó tử dương cái này chó đồ vật có phải hay không nhẹ nhàng lần trước còn gọi ta phán quan đại nhân vừa mới viết thư gọi là ta huynh của ta thôi đại ca một cái t r ớ c mắt ấy trực tiếp gọi ta thôi phủ quân rồi bất quá hắn cũng không cùng tử dương so đo bởi vì hắn trước người nhiều hơn m ấ y cái vũ khí tôi h phủ quân đầy mặt tiểu d u n g lúc này truyền tin cho tử dương nói tử dương ngươi làm không tệ nhiều hơn giúp bạn quan tìm kiếm một chút nhân gian khoa học kỹ thuật vũ khí đốt xuống tới bạn quan đáp ứng ngươi sự t ì n h nhất định giúp ngươi làm được thậm chí chờ ngươi chết cầu về sau cho ngươi một cái hát bạch vô thường chức vị đều có thế nhưng là rất nhanh tôi h phủ quân liền nhìn thấy trước người của mình nổi lên một nhóm văn tự tôi h phủ quân thực không dám giấu giêm loại vũ khí này đều là ta lấy đồ chơi mô hình đốt đi xuống có thể nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu bất quá phán quan đại nhân ngươi nếu là còn muốn càng nhiều vậy cái này điều kiện nhóm chúng ta phải lần nữa nói một chút dương gian mai táng trong tiệm từ dương đốt lên một cây thuốc lá hoa tử nói đồ nhỉ cho vi sư chuyển một cái ghế đến h á n đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống cả người thần thanh khí sảng trong lòng trong bụng nở hoa mà mẹ chứng vũ khí này thế mà chỉ có chính mình có thể đốt cái này kêu cái gì cái này gọi đầu cơ kiếm lợi chỉ b ă n g vào điểm này còn không t h o ả i mái nắm h ắ n thôi p h ụ quân chương một trăm chín mươi tám thần hồn lô xác ta biến thành q u thôi phủ quân phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi giờ phút này tâm tình của hắn cũng như cái này một chuỗi dấu chấm hỏi mẹ chứng t h ứ dương đây là an tim gấu gan báo rồi sao lại dám đạp trên mũi mặt bất quá thôi phủ quân thân cư cao vị chấp sinh từ bộ trưởng phán q u a n bút chính là người làm công tác văn hóa là không làm được bạo nói tục loại chuyện như vậy thế là hắn liền không l ạ i để ý từ dương danh con thật coi ta phong đô thành g i ớ i ngươi liền không thể chuyển rồi tuy nói âm dương lộ chưa hoàn toàn nối lại có thể ta thôi phủ quân năng lực bây giờ g á n g lâm một tia lực lượng đi nhân dân tìm người hợp tác còn không phải vô cùng đơn giản t ừ dương dù sao tuổi trẻ phơi một phơi hắn chắc hắn hắn liền có thể nghĩ minh bạch đạo lý này thế là thôi p h ụ quân chặt đ ứ t cùng từ dương liên hệ gọi tới vương nhị cầu chỉ vào trong đại điện rất nhiều vũ khí nói nhị cầu những vũ khí này ngươi lại sẽ làm vương nhị cầu nhìn thoáng qua mấy cái súng tiểu liên một khung máy bay trực thăng vũ trang hắn nói đại nhân cái này súng tiểu liên dễ dùng phàm là sẽ chụp có súng là được lại thêm siêng năng luyện tập cái này độ chính xác tự nhiên là đi lên nhưng máy bay trực thăng vũ trang loại này đồ vật ta chỉ là tại một chút trên tạp chí nhìn qua ồ thôi phủ quân nói cái đồ chơi này gọi máy bay trực thăng vũ trang đúng thế vương n h ị cầu khi còn sống cũng coi như nước một vị quân sự mê kỳ thật tại hắn cái k i a n i ê n đại không có cái nào nam sinh không ưa thích những n à y đồ vật tia thời điểm người trẻ tuổi lấy có thể lên làm binh tiến vào bộ đội làm binh không giống người tuổi trẻ bây giờ đ ề u ưa thích làm cái hát n h ả cùng a h ừ hừ điều hắn nhìn xem máy bay trực thăng vũ trang mừng rỡ tiến lên chỉ vào máy bay trực thăng vũ trang phía trước đại đường kính nòng súng nói đây là không vận súng máy uy lực so với những cái tia súng tiểu liên đến muốn manh rất nhiều về phần những n à y học tháo có lẽ chính là trong truyền thuyết hàng không cơ con tháo hàng không hỏa tiễn nhảy dù địa lôi loại hình đồ vật đi đã như vậy cái này đồ vật liền giao cho ngươi nghiên cứu tôi h phủ quân hạ lệnh nói mặt khác ngươi lại từ các ti chọn lựa một nhóm âm binh tiến hành bồi dưỡng trước huấn luyện bọn hắn như thế nào sử dụng nhân gian khoa học kỹ thuật vũ khí sự tình làm tốt bạn quan trùng điệp có thưởng vương nhị cầu mừng rỡ lúc này lui ra tôi h phủ quân cũng là tâm tình vui vẻ có lẽ không bao lâu phong đô thành bên trong tất cả âm binh đều có thể thay đổi mới vũ khí trang bị đến thời điểm âm tạo địa phủ rất nhiều đại phủ ai có thể cùng phong đô thành so sánh nhân gian t ừ dương gặp lệnh b à i không còn chấn động n h ì n không được cười nói xem ra cái này thôi p h ụ quân ngược lại là rất có tỷ k h í nói lật tay một cái trực tiếp đem lệnh b à i thu nhập không gian chữ vật đứng dậy cười nói thôi được trước hết phơi một phơi hắn khi hắn biết rõ tầm quan trọng của ta về sau tự nhiên sẽ tới tìm ta bên ngoài đưa tới đồ chơi xe hàng lái xe gặp t ừ dương lâu như vậy còn không có dỡ hàng lúc này trách móc la bản ngươi con hàng này còn gỡ không gõ. ta vội vàng đi kéo công việc trước đây tử dương nhìn thoáng qua mã tiểu k i ê u mã tiểu k i ê u lập tức hiểu ý tiến lên gỡ lên hàng xe hàng lái xe thấy thế mắng n g ư ơ i cái này lão bản nào có như thế làm nhân viên đứa nhỏ này nhìn còn chưa trưởng thành a ngươi cứ như vậy nhìn xem để một mình hắn gỡ lão bản ngươi cho ta tiền làm gì để cho ta đi cùng một chỗ chuyển được rồi một xe hàng từ dương tất cả đều trồng chất tại mai táng cửa hàng lầu hai các loại gỡ s o n g s o n g từ dương cho đồ chơi cửa hàng lão bản xoay lên còn lại phí tổn sau đó chọn lựa mấy món đai vũ khí trở về nhà hắn trở lại biệt thự trực tiếp gọi điện thoại cho mã long mã long hấp tập chạy tới từ dương biệt thự hỏi lão tử ngươi vội vội vàng vàng gọi ta đến làm gì tử dương xuất ra một thanh súng đồ chơi nói giúp ta nghiệm chứng một việc người giúp ta đem thanh thương này đốt cho lão bà ta người cái nào lão bà tùy tiện cái nào đều được m ó lão bà bao nhiêu ghê gớm sao mã long hùng hùng h ổ hồ đem thương đốt cho dương nhân nhưng mà dương nhân cũng không thu được thương tử dương lại lấy ra một thanh đồ chơi súng ngắn chính mình tiêu hủy sau một khắc dương nhân trong tay một thanh đệ d ẹ t e ạ lệ xuất hiện ta đi lão tử cái này cái gì tình huống mã long khó hiểu nói vì sao ta đốt đi vô dụng người đốt đi đi có thể biến thành xác thực lại một lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của mình về sau t ừ dương dụng, tươi như hớn hở nói, nếu vui đều hữu ai đi kia đốt hở sao làm c ó thể thể hiện ra ta tính đặc thú、đây? Tốt, hiện ra đặc đây. mã long ngày mai chợ quỷ liền muốn khai trường ngươi trở về chuẩn bị một cái mười hai giờ đúng đúng giờ tại mai táng cửa hàng chạm mặt đưa tiễn mã long t ừ dương gặp liễu thị thị nhạc ngọc la cùng dương nhân ba nữ cùng một chỗ truy kịch lúc này trở lại phòng ngủ khoanh chân ngồi ở trên giường yên lặng m ỏ ra hệ thống giao diện thuộc tính Tính danh, từ dương, tuổi danh, pháp công nhập đạo thổ đ ộ n thuật tạo mậu thuật nhập đạo võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh k i ế m t á m thước đại thành thu vi nhập đạo cảnh trung kỳ pháp bảo thái thượng t ị n h minh ấn đạo khí đại thiết truy điểm công đức một mươi vạn một nghìn hai trăm điểm không gian chữ vật một trăm mét khối từ dương trung tu luyện sáu môn đạo thuật ngoại trừ thổ đ ộ n thuật bên ngoài đều đã nhập đạo nhất là ngũ lôi chính pháp cùng tạo mậu thuật cái này hai môn đạo pháp từ dương hao phi tinh lực nhiều nhất bây giờ đã tăng lên tới một loại cực kỳ khoa trường cấp độ hắn bây giờ nhưng nhất n i ệ m s i n lôi đối với lôi đình tri đạo càng ộ sớm đã tại lâm đồng huyện cùng huyền sơn tự đại pháp sư lúc giao thủ đã tăng lên tới tiếp cận thần thông cảnh cấp độ mà tạo m ộ n g thuật càng đừng nói nữa từ trên thân hôi sơn lão yêu c h ọ n vẹn soát một nghìn lần tạo m ộ n g thuật một nếu không phải cái này tạo m ộ n g thuật không cách nào trực tiếp tăng lên từ dương đối đạo càng độ chỉ sợ sớm đã bằng vào đạo này trực tiếp tấn thăng thần thông cảnh ta bây giờ tạo m ộ n g thuật còn thoáng kém một chút dù sao mở nhà ma muốn lấy m ộ n g cảnh đến dọa quỷ không nên là vì những cái tia đáng yêu các quỷ hồn cung cấp một cái khó quên ban đêm nếu là biên chế da mậu không đủ chân thực nào có kinh hỉ nhìn thoáng qua điểm công đức nguyên bản từ dương điểm công đức đã tích lũy đến gần mười hai điểm nhưng trước đó vì tham nộ g kiếm ý từ dương một hơi tiêu hết trọn vẹn hơn hai vạn điểm công đức thậm chí đều đem danh kiếm tám thức tăng lên tới đại thành cảnh về phần đối kiếm ý lĩnh ngộ ngược lại là so với lôi đ ỉ n h chỉ đạo lĩnh ngộ thoáng kém một chút nhưng lại mạnh hơn so với cái khác nói về sau từ dương lại đi dạo một chuyên nhà ma tại viện mổ côi siêu độ năm mươi tám cái v o n g hồn lại lấy được không ít công đức cho nên hiện tại trọn vẹn còn có mười vạn một nghìn hai trăm điểm công đức lấy trước ra bộ phận công đức tăng lên một cái tu vi đi ta đều kẹn tại nhập đạo cảnh trung kỳ rất lâu từ dương trong lòng nghĩ lại đinh điểm công đức một t h u n g đinh điểm công đức một t h u n g đinh điểm công đức một t h u n g liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương cảm thụ được điểm công đức hóa thành lực lượng chỉ cảm thấy thể nội pháp lực bước lên trong nháy mắt trở nên hùng hậu gần nhiều gấp đôi từ dương thân hình run lên nhìn xem hệ thống giao diện thuộc tính tu v i phía sau nhập đạo cảnh hậu kỳ năm chữ từ dương trong lòng đúng là đã tuân ra một chút cảm khái ta là đầu tháng sáu đụng phải liễu thi thi đại khái trung tuần tháng sáu bật h ắ c tu luyện tới hiện tại đã nửa tháng trời không phụ người có lòng cái này nửa tháng cố gắng rốt c ụ c để cho ta thành công bước vào nhập đạo cảnh hậu kỳ tiếp xuống toàn lực tăng lên tạo mập thuật còn t h ừ a lại hơn bảy vạn điểm điểm công đức đã là nhập đạo cấp độ tạo mập thuật tăng lên một lần cần hai nghìn điểm công đức t ừ dương một hơi trọn vẹn tiêu xài bảy vạn điểm công đức chỉ nghe trong đầu từng đợt liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm vang lên sau một khắc t ừ dương đột nhiên thân hình run lên hắn chỉ cảm thấy mi tâm của mình đột nhiên trở nên vô cùng căng đau giống như có cái gì đồ vật muốn vô cùng s ố n đ ộ n ngay sau đó gian rắc hình như có một đạo vô hình thanh âm vang lên phán p h t là có đồ vật phá vỡ một loại nào đó bình chướng sau đó từ dương liền cảm giác được một trận thiên địa xoay tròn thân thể của mình đúng là không bị k h ô n g chế hướng về phía trên lướt tới trong lòng của hắn giật mình túi đầu nhìn lại lại phát hiện thân thể của mình còn hoàn hảo không chút tổn hại q u a n h chân ngồi ở trên giường ngoa tạo cái này cái gì tình huống từ dương sợ ngây người ta đây là biến thành quỷ chương một trăm chín mươi chín nguyên thần ngự kiếm con mèo nhỏ ngươi đừng sợ đây là một loại rất kỳ quái cảm giác thân thể của mình trên giường ngồi hào hảo, thế nhưng là ý thức lại bay ra khỏi bên ngoài cơ thể từ dương cho là mình chết rồi biến thành quỷ không khỏi kinh hãi cái này giật mình xuất một màn kia ý thức đúng là không bị khống chế lại về tới trong thân thể thừa dương mở mắt ra vội vàng từ trên giường nhảy lên hắn kiểm tra chính một cái thân thể thân thể hoàn hảo không chút tổn hại lại bởi vì tu vi đột phá nguyên nhân trở nên so trước đó tốt hơn nhất là tạo mậu thuật tăng lên điên cuồng để hắn có loại tinh thần sung mãn suy nghĩ k h ẽ động liền có thể bay lên tầm i á c các loại bay lên thừa dương sững sở hắn là ta vừa mới loại kia tình huống là nguyên thần xuất hiếu đạo gia tu hành thần thông cảnh phía trên là luyện thần đôi này ứng với võ đạo thiên tượng cảnh phi tiên độ nhân kinh bên trong kim đan mang thai nguyên anh chờ đến kim đan vỡ vụn nguyên anh xuất thế liền có thể hóa thành nguyên thần tới lúc đó liền có thể nguyên thần xuất hiếu lên trời xuống đất khe động trăm dặm như thế cùng mã long tu luyện âm phủ công pháp bên trong thần hồn lộ sắc có chút cùng loại bất quá nhưng lại hoàn toàn khác biệt mã long là chỉ tu thần hắn thần hồn lộ sắc sau còn rất nhỏ yếu liền cùng những cái kia nhỏ yếu quỷ hồn bị gió thổi qua bị dương khí xông lên hoặc là bị mặt trời vừa chiếu liền sẽ thần hồn tiêu tán cần từng bước từng bước tráng đại thần hồn mới có thể giạt đêm nhật du đạo gia công pháp lại là luyện tinh hoa khí luyện k h í hoa thần luyện thần hoàn hư một cái quá trình luyện thần cảnh đạo tu thần hồn một s u ấ t hiếu liền trực tiếp tương đương với mã long tu hành em phủ hệ thống cú vật phụ thể cảnh giới tiến thêm một bước chính là đạo gia c h â n quân nhưng so sánh quỷ tiên võ đạo lục địa thần tiên cái gọi là đạo gia phi kiếm chính là tu luyện tới luyện thần cảnh sau mới có thể nắm giữ thủ đoạn t h ừ dương lại thử trải qua chỉ cần tính tọa dưỡng thần một lát ổn định lại tâm thần hắn liền có thể cảm nhận được chính mình thần chỉ cần suy nghĩ k h é động nguyên thần liền có thể bay ra ta mới nhập đạo cảnh hậu kỳ liền đạo gia thần thông kim đan đều không có luyện thành sao có thể trước luyện thành nguyên thần đâu không phải là tạo m ộ n g thuật tăng lên quá ác tạo thành tạo m ộ n g thuật bản chất thuộc về tinh thần huyết thuật nó tăng lên tự nhiên sẽ gia tăng tinh thần lực từ dương nguyên bản tình thần lực liền cường thành vô cùng hôi sơn lao yêu dẫn từ dương nhập m n g kết quả lại dung chuyển không được từ dương mảy may ngược lại bị từ dương nắm giữ mẫu cảnh kém chút không có hành hạ chết hôi sơn lao yêu là yêu vương tuy nói thực lực tại yêu vương cấp độ chỉ có thể hạt chót mà dù sao là có thể so sánh đạo gia thần thông cảnh cao thủ nó lại am hiểu tạo ngộng thuật tinh thần lực nên so cùng cấp độ cao thủ hơi mạnh một chút k h i thời điểm nó liền không cách nào dung chuyển giấc mơ của ta điều này đại biểu lấy ta ngay lúc đó tinh thần lực đặt ở thần thông cảnh bên trong cũng coi như trung đẳng cấp độ bây giờ tạo ngộng thuật tăng lên nhiều như vậy có thể tu ra đạo gia nguyên thần giống như cũng không phải không có khả năng từ d ư ơ n g nguyên thần xoắt một cái bay ra biệt thự sau đó ở trong trời đ ê m bay tới bay lui cho đến quên cả trời đất hắn bay vào nội thành quan sát phía dưới giờ phút này đã vào đêm trên đường phố rồng g i n xe trên quảng trường người đến người đi vô cùng náo nhiệt từ dương nguyên thần lại đi m ô ra hội sở nhìn thấy tình cảnh chỉ tiết không tiện miêu tả tóm lại những người khác là căn bản không nhìn thấy t ử dương nguyên thần về sau hắn lại bay đi mã long nhà cơ h ộ i chỉ là nguyên thần k h ẽ động liền xuất hiện ở mã long nhà chỗ khu biệt thự trên không ngay tại lúc đó mã long nhà trong phòng luyện công phải từ lúc mã long bái vương lao đầu v i sư về sau liền tốn hao giá tiền rất lớn ở trong nhà trùng tu một tòa buồng luyện công hắn bình thường tu luyện đều là đang luyện công trong phòng ngồi xuống mà lại trong phòng lệ u y n công còn đốt một chút quý b á o hương nghe đi lên có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thương ác có thể khiến người tâm thần an bình trừ cái đó ra trên đất bồ đoàn cũng rất có chú ý nghe nói là mã long cố ý đi nào đó chùa miêu tìm phương trượng lấy được vì thế còn góp hai mươi vạn tiền hư ơ n g hỏa giờ này khắc này mã long chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn tu luyện hắn quan tưởng lấy chính mình đứng tại một đỉnh núi phía trên trước người là t r à ngập n vô tận x ư ơ n g mù thâm n g uyên sau đó chính mình thả người nhảy lên sau một khắc mã long trong mi tâm thân hồn liền bay ra nhục thân thân hồn rất yếu ước chừng có cao một tước hoàn toàn là một bộ phiên bản thu nhỏ mã long hắn thần hồn hướng về bên ngoài cẩn thận nghiêm túc bay ra ngoài cuối cùng bay ra cửa sổ ở trong trời đêm xoay vài vòng mã long lúc này mới kiểm chế lại suy nghĩ chỗ sâu kích động thần hồn về sát về tới nhục thân bên trong hắn mở cặp mắt ra khoe miệng lộ ra một vòng khó nen ý cười ý cười dần dần quyết tán cấp tốc hiện đầy t o à n mặt ha ha ha ha mã long cười to lao tử đi vào dạng du cảnh ta sư phó nói không sai ta mã long quả nhiên là ngốt trời kỳ tài lúc này mới tu luyện nửa tháng thời gian liền đã vào đêm du lịch tri cảnh trở đến tương lai đánh vỡ sinh tử bình chướng tu thành quỷ tiên chẳng phải là vô cùng đơn giản không được chuyện vui lớn như vậy ta muốn tìm cái người cùng một chỗ chia sẻ chắc hẳn từ dương biết rõ tiến bộ của ta tốc độ về sau nhất định sẽ ước ao g h e n tị đợi đến ta tương lai vượt qua hắn lúc không biết hắn sẽ là cái gì sắp mặt mã long cười mười phần h è n mọn cầm điện thoại di động lên bấm từ dương điện thoại ngoài cửa sổ từ dương nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn lặng lẽ bay vào cửa sổ yên lặng đứng ở mã long sau lưng bởi vì là nguyên thần trạng thái mà từ dương lại biến mất thân hình mã long cũng không ngừng nghe lại cho tử dương đánh n g h ẹ chặt video vẫn như cũng là không người nghe nói lúc này hùng hùng hổ hổ nói cái này lao tử cũng thật là từ lúc kết hôn trời vừa tôi liền liên hệ không lên người cái này tin tức tốt không cho lão tử biết rõ ta quá khó tiếp thu rồi a đột nhiên mã long đột nhiên sò lên cổ kinh ngạc nói cãi ỷ tình huống làm sao ta cảm giác cổ lạnh siêu siêu hắn đ ỗ n g nhiên q u a y người đã thấy tử dương thân hình chậm rãi hiện hiện làm ta sợ muốn chết lao tử người đây là làm gì mã long nói lầm bầm hơn nửa đêm không đi cùng người kia năm cái tiểu kiểu thê chạy thế nào trong nhà của ta tới còn lãng phí một c h ư ơ n g ẩn thân phủ từ dương cười nói ta đem xem tình tượng bấm ngón tay tính toán liền biết rõ ngươi tu vi có chỗ đột phá cho nên sang đây xem một chút thật sao mã long mừng rỡ cười ha ha nói xem ra long già ta quả nhiên là thiên mệnh chỉ tử không nghĩ tới ta bất quá là đột phá đến dạng du cảnh liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng đưa tới lao t ử chú ý của ngươi hắn nói nói đột nhiên ngữ khí biến đổi sầu mi khổ kiếm nói lao tử ngươi nói ta mới đột phá đến dạng du cảnh liền làm ra động tĩnh lón như vậy cái này về sau đột phá đến nhật du cảnh khu vật cảnh thậm chí quỷ tiên cảnh làm sao bây dò sợ không phải đến từ khí đông lai ba và dặm đến thời điểm cái gì thiên kiếp nhân kiếp hết thẻ giáng lâm ta như thế nào chống đỡ được thử dương ai mà mã long lại là thở dài một tiếng hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ anh trăng lẩm bẩm lẩm bẩm nói thôi thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng người nào cấp thiên kiếp ta mã m ỗ người từ dốc hết sức chẳng chết thử dương âm thầm bật cười cái này ra hỏa ta liền theo miệng nói chuyện mà thôi hắn thế mà thật tin thế là dặn dò mã long để hắn nhớ kỹ ngày mai đúng giờ đi chợ quỷ mà sau đó đến bên cửa sổ nói ta vừa mới luyện thành nguyên thần không thể ly khai nhục thân quá lâu Ta trước, ta đi về trước, chúng ta ngày một a i gặp m tường trò chuyện. Nói, lát mình biển sau trực t i hắn h h mở hai n lên, g xoát mắt Long. h n nhìn chầm chầm ra lật tay lấy ra ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đạo theo a n ư ư là đã, đã n g suy nghĩ chuyển động nguyên bản nằm ngang ở từ dương hai chân phía trên kiếm gỗ đào rung động mấy lần tiếp theo hưu một tiếng sông ra ngoài cửa sổ từ dương lại p ngự kiếm, mình. Mình kiếm bay n trở về gian phòng nguyên thần quý vị chậm rãi mở mắt ra nôn đều một hơi nói nguyên thần ngự kiếm hoàn toàn chính xác có thể để nga sức chiến đấu tăng cường rất nhiều bất quá một chiêu này không thể khi ngâm vận dụng tối thiểu đến tại xác nhận chung quanh an toàn tình hướng dưới mới có thể có lẽ tiếp tục tăng lên nụ thân nếu như ta nhục t h ầ n có thể tăng lên tới kim cương bất hoại tốc độ vậy coi như là ngồi ở c h ỗ đó không có ý thức đồng dạng người muốn c h ặ t ta đại khái s u ấ t cũng rất khó c h ặ t động mặt khác còn có thể tiếp tục tráng đại nguyên thần chờ đến nguyên thần đại thành liền có thể làm được thần hồn phân hóa đến thời điểm phân ra một sợi nguyên thần liền có thể ngự kiếm giết người hơn mười vạn điểm công đức bây giờ chỉ còn lại có một nghìn hai trăm điểm bất quá từ dương nhưng không có nửa điểm đau lòng ngược lại tâm tình vui vẻ hiện tại hoa điểm công đức là vì về sau có thể kiếm càng nhiều húng chỉ còn có luyện thành nguyên thần cái ngoài ý muốn này niềm vui giờ phút này đã là mười một giờ tối liêu thị thị dương nhân cùng nhạc ngọc la kêu thức ăn ngoài từ dương xuống lầu ăn chút gặp n à n g nhóm cùng một chỗ đuổi theo kịch từ dương liền cũng không co quay dày đi thư phòng lại bắt đầu luyện phủ một mực vẽ bửa đến hướng đông trong thư phòng khắp nơi đều là thành phủ từ dương tìm đến bao tải l ấ p trọn vẹn ba bao tải chờ ăn xong điểm tâm về sau liền lái xe tương đạo phù đưa đến linh quản cục nô thành đại đội nhìn thấy ba bao tải đạo phù về sau phùng triệu khánh người đều choáng một cái tiên tiên tông sư cười nước bọt đều chạy xuống một bên thủ hạ nhắc nhở phía sau mới l a miệng nói thật có lôi ta chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy phủ có chút thất mong rằng từ đại sư thứ lỗi không có chuyện từ dương cười nói nói thật ta lần thứ nhất cùng các ngươi đại đội hợp tác thu được các ngươi phát cho ta tiền thưởng lúc cùng phùng đội trưởng bộ dáng bây giờ của ngươi không sai biệt lắm từ đại sư nói đùa phùng triệu khánh coi là từ dương đang nói đùa nói lấy từ đại sư ngài b ả n sự tùy tiện vẽ một t r ư ơ n g phủ chính là mấy chục vạn trên trăm vạn thu nhập nhóm chúng ta linh quản cục kinh phí khẩn trương cho từ đại sư điểm này tiền thưởng không tính là gì nói chuyện tào lao vài câu từ dương mới nói trước đó đáp ứng vương bộ trưởng muốn giúp linh quản cục cung cấp một chút đạo phủ lại một mực không có thời gian đi vẽ ta cũng biết rõ gần chút thời gian quốc nội các nơi quỷ dị vụ án liên tiếp phát sinh các ngươi đều rất vất vả hy vọng những đạo phủ này có thể đoán một cái các ngươi khẩn cấp mặt khác ta còn có cái thỉnh cầu phùng triệu khánh nói từ đại sư cứ việc nói từ dương nghiêm mặt nói ta muốn có quan tây núi vạn thọ cung tình báo lời vừa nói ra phùng triệu khánh không khỏi s ư ơ n g sở thân là tiên thiên võ đạo t ô n g sư h ắ n tự nhiên biết rõ tây sơn vạn thọ cung cũng biết rõ bây giờ tây sơn vạn thọ cung là tại lư sơn đạo đem không phía dưới mà từ dương nghe n ó n g tây sơn vạn thọ cùng tình huống n ó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết phong triệu khánh trần mặc vài giây đồng hồ nói từ đại sư dựa theo vương bộ trưởng năm đó cùng giang hồ các đại môn phái các đại gia tộc ký kết điều lệ nhóm chúng ta linh quản cục là không thể tùy tiện đ ú n g tay giang hồ ân đoán phân tranh nói ngữ khí dừng lại vừa cười nói đương nhiên từ đại sư ngươi bây giờ là chúng ta linh quản cục tây hạ phân cục phó cục trưởng là người một nhà ngươi nếu là muốn đi ngành tình báo điều lấy tây son vạn thọ cung tư liệu cái này hợp tình hợp lý không ai sẽ ngăn cả ngươi dạng này ta đợi lát nữa cho trần cục trưởng gọi điện thoại thay mặt từ đại sư ngươi xin một cái ước chừng nhiều nhất nửa giờ ngươi muốn tình báo liền xuống tới được t ừ dương vừa lòng thỏ ý đứng lên nói đi mang ta đi nhìn xem vị kia linh quản cục sát thủ đi theo phùng triệu khánh đi vào linh quản cục một gian phòng kín mít t ừ dương gặp được cái kia màu trắng hộp n i l o n hộp thiếp đạo phù vẫn còn từ dương từng cái gỡ xuống đạo phù mở ra nắp hộp Xoạt. hắn vừa mới xốc lên nắp hộp trong cái hộp kia liền có một cỗ xông vào mùi mùi hôi thối chạm mà tới kia mùi hôi thối bên trong một đạo quỷ ảnh đằng không mà lên kia quỷ ảnh cao tới hai m trong mắt hiện ra huyết quang âm trầm nhìn xem từ dương lạnh cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt kiệt từ dương ngươi không nghĩ tới đi không a ta chết đi hắn một câu ngoan thoại không có thả xong từ dương liền một bàn tay đánh ra có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ khí huyết trí lực xen lẫn nhập đạo cảnh hậu kỳ pháp lực cùng lôi đ ỉ n h hỏa hệ đạo vận vẹn vẹn một bàn tay liền chụp chết cái tiêu đạo v ị ảnh đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm đợi đến trong đầu hệ thống nhắc nhở âm truyền đến lúc từ dương đã thối lui đến gian phòng bên ngoài hắn che lấy cái mũi kêu lên vị tia tu la môn sát thủ hóa thành lệ quỷ đã bị ta siêu độ các ngươi mau đưa hộp này t ử huyết nục cho xử lý mùi vị tia cũng mẹ nó quá kích thích đi hương vị quá lớn từ dương thậm chí đều không muốn tại loại này địa phương soát công đức trực tiếp t r ú c chết kiếm cái duy nhất một lần đầy đủ dù sao cũng là mùa hè lớn tại loại này tình h n g d ư ớ i hai ba ngày thời gian k i a m ộ t hộp tử huyết nục sẽ bốc mùi đúng là bình thường cùng phùng triệu khánh cáo biệt về sau từ dương lại tới ngưu gia phường sân chơi thẳng đến nhà ma mà đi hắn xe nhẹ đường quen tiên vào nhà ma bên trong nhất gian phòng kết quả nguyệt nương cũng không ở nhà chỉ để lại tia tiểu q u t miêu một cái đinh miêu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một tiểu quất miêu vừa nhìn thấy từ dương không hiểu có chút sợ、so、hãi lui về sau mấy bước nói từ đại sư tỷ tỷ không tại nàng đi luyện hóa thổ địa pháp lệnh ước chừng ban đêm mới trở về và không các ngươi tỷ tỷ trở về lại đến nhìn xem trước kia nói tiếng người tiểu quất miêu ngay bên thai hệ thống nhắc nhỏ âm từ dương trong đầu không khỏi nổi lên tiểu quất miêu miêu nữ lang bộ dáng lúc này xoa xoa đôi bàn tay trở tay đem cửa chú ý cười hát hát nói con mèo nhỏ ngươi đừng sợ ca ca ta chỉ là muốn sở một chút ngươi sẽ không tổn thương ngươi chương hai trăm cô、ra. k h ô n g xong, đ ạ i t i ể u thư bị c h ủ n l ấ o tinh h ã t m i ể m l ô n g trên đuôi đều đ ố n g n h i ê n d ự n g l ê n nó cái đinh u ô miêu n yêu nhận lấy tinh hãi điểm công đức một trăm linh nhanh nhẹn n một đinh miêu yêu nhận lấy k i n h hãi điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một đinh miêu yêu nhận lấy k i n h hãi điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một đinh liên tục năm đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhìn xem tiêu nguyên bản còn thừa không nhiều điểm công đức dần dần tăng trưởng từ dương một thời gian hưng phấn hơn hắn lật tay móc túi ra một cây kẹo kè đến đi về phía trước một bước túi người nói tiểu miêu đừng sợ kak cho ngươi kẹo que ăn tiểu quất miêu người ta là con mèo nhỏ ăn cá khô kẹo que là cái quỷ gì mẹo phát ra một tiếng tiếng rít chói thai tiểu quất miêu dọa đến hai chân phát run vẹo một cái x ô n g vào ghế s o f a dưới đáy đinh miêu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một tốc độ thật nhanh nhìn xem tiểu quất miêu trong nháy mắt kia chui vào ghế s o f a dưới đáy tàn ảnh từ dương cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới c h ắ c không được có thể từ trên người nàng soát đến nhanh nhẹn t h u tính liền nàng tốc độ này so với mình cần phải nhanh nhiều hon bây giờ từ dương duy nhất nhược điểm chính là tốc độ tối thiểu nhất tốc độ của hắn so với ngươi nhục thân phòng ngự đạo pháp đạo p h ù đến phải kém một mạng lớn có thể từ cái này tiểu quất m i ê u trên thân nhiều soát rơi nhanh nhẹn cũng là không tệ thế là tiến lên bắt lấy ghế salon một góc một tay đem ghế salon kia x c h lên đinh miêu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một tiểu quất miêu dọa đến muốn chết trong phòng điên cùng chạy trốn nhưng càng như vậy c ô n g hiến cho tử dương điểm công đức thì càng nhiều cái này khiến tử dương càng thêm hưng phấn con mèo nhỏ đừng sợ ta biết rõ ngươi là muốn cùng ca ca chơi chơi trốn tìm đúng không vậy ca muốn tới tìm ngươi úp tìm được l i thành, thành gian, gian có, có thời điểm dù là người biết rõ đối phương vị trí cũng không cần trước tiên đi đưa nàng bắt tới mà là tại kia phủ cận đi tới đi lui cố ý chế tạo ra một bộ một giây sau liền có thể tìm tới nàng bất tích cho nàng không ngừng chế tạo áp lực tâm lý như thế mới có thể soát lấy càng nhiều công đức giờ này khác này tình huống chính là như thế tiểu quất miêu trốn ở một chương ngăn tủ phía dưới run lấy bảy xuyên tấu qua khe hở nàng thậm chí có thể trông thấy từ dương chân trông thấy từ dương tại ngăn tủ bên ngoài xử lý dậm chân dừng lại trong miệng nói con mèo nhỏ mau ra đây đi ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này ngươi là trốn không thoát loại hình tiểu quất miêu thậm chí dùng nhỏ thịt chảo bưng kín miệng của mình nếu như không dạng này nàng sợ hai chính mình sẽ đeo thành tiếng rốt cục t ừ dương lý khai xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở nhìn thoáng qua từ dương rời đi bước chân tiểu quất miêu không khỏi thật dài ra một hơi nhịn không được nghĩ lại nói từ đại sư cuối cùng đã đi quả nhiên giống như trong truyền thuyết thiết chủ y đạo sĩ tâm lý biến thái may mắn bản miêu thông m i n h cơ linh bốn ha ha ha ha nàng suy nghĩ chưa rơi đột nhiên từ dương xuất hiện hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở nhìn về phía tiểu quất miêu cười to nói tiểu bà bối rốt cuộc tìm được người nói dội tay ra một phát bắt được tiểu bà bối r u ộ c tìm được n g ư nói dội tay ra một phát bắt được tiểu q u t miêu đưa n từ n g tủ y ô t ở t r ê nàng hiện lên hình chữ đại nằm trên ghế salon tia sáng tỏ mắt mèo bên trong hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống a cái này tử dương t h ấ y thế vội vàng nói không có ý tứ không có ý tứ ta chính là muốn cùng ngươi chơi đùa trời trốn tìm nếu như ngươi không vui ta hiện tại liền đi trong lòng lại là sảng khoái ba nghìn điểm công đức cứ như vậy một một lát công phu trọn vẹn soát ba nghìn điểm công đức hơn nữa còn soát đến ba mươi lần nhanh nhẹn một cái này khiến tử dương có một loại thân nhẹn h ư yến cảm giác ra khỏi phòng tử dương k h a hát ra nhà ma trên đường cho nguyện nương phát đi một đầu tin tức nói chuẩn bị một cái ngày mai theo ta đi một chuyên nơi khác hắn cũng không quay về v ệ tự mà là tới mai táng cửa hàng trong tiệm sinh ý có mã tiểu khiêu c h i ế u khán t ừ dương nhàn rỗi vô sự liền lấy ra thôi phủ quân đưa cho hắn viên kia lệnh bài thưởng tức lên trong lòng nghĩ lại nói cái này thôi phủ quân cái gì tình huống âm phủ công việc hiệu suất cũng quá thấp a trật tử dương lại đem lệnh bài ném vào không gian chữ vật t r o n g cậy vào chính mình chủ động liên hệ thôi phủ quân chuyện không thể nào dù sao tài nguyên nắm giữ trên tay chính mình sợ cái gì phùng triệu khánh đã phát tới tây sơn vạn thọ cung tư liệu tử dương cầm lấy điện thoại ra tự tin tra xét tây sơn vạn thọ cung trường giáo nguy đạo sương sáu mươi bảy tuổi đạo hiệu huyền thành chân nhân t h ầ n thông cảnh hậu kỳ đã thành công ngưng tụ thần thông kim đan linh quản cục tình báo tư liệu thu thập rất kỹ càng ngoại trừ nguy đạo sương cá nhân thực lực yêu thích tính cách các loại có chỗ ghi chép bên ngoài chính là thường trú tây sơn vạn thọ cung nguy đạo sương bốn vị đệ tử cũng có được kỹ càng ghi chép về phần còn lại ngược lại là có thể không nhìn phần lớn là lư sơn đạo một chút phổ thông đệ tử trừ cái đó ra còn có rất nhiều tịnh minh đạo đệ tử bọn hắn bây giờ là lư sơn đạo phụ thuộc đồng dạng đạo cung bên trong chuyện vặt việc nặng mà toàn bộ đều từ bọn hắn đến làm trừ cái đó ra phùng triệu khánh gửi tới trên tư liệu còn ghi chép hai kiện nghe đồn cái này hai kiện nghe đồn thứ nhất là tây sơn vạn thọ cung kim ế bách tây sơn vạn thọ cung bên trong có hai gốc cổ bách truyền thuyết là thần công diệu tế trấn quân hứa thiên sư bắt được kia nhấc lên hồng hoạn giao long sau tự tay t r ồ n g đồng thời hứa thiên sư trước khi phi thăng đem pháp bảo của mình chạm m ũ i kiếm trôn ở cổ bách chỉ dưới đồng thời lưu n ữ bày g a hậu nhân xưng như lại có giao long ra gây sóng gió hai họa lê dân thì nhưng tập thái thượng tỉnh mình phát t â n thái thượng pháp chủ trì ấn hợp hai là một n ờ i ra chạm mỗi kiếm chấn nằm giao long. cái thứ hai nghe đồn thì là tây son vạn thọ cùng bên ngoài bắt ra giếng này giếng miệng riêng là hình bắt giác bọ giếng bốn phương tám hướng có xích sắt khóa lại nghe nói là năm đó có nghiệt long làm hại ủ thành lũ lụt hứa t ố n cầm kiếm lấy pháp thuật bắt mũi long dùng xích sắt đem nó quân khóa câu chỗ ở mạch chấn tại trong giếng những tin đồn này t ứ dương tự nhiên cũng đã được nghe nói nam về phần là thật là giả vậy liền không thể nào phán đoán để t ứ dương tương đối ngoại ý muốn chính là lư sơn đạo thế mà định vào ngày bốn tháng tám tại tây sơn vạn thọ cùng tổ chức eo biển hai bên bờ lư sơn đạo tĩnh minh đạo quy tông chuyển độ cầu phúc lớn ba hai mươi năm trước đạo thống chỉ tranh đánh lây tên tuổi cũng là eo biển hai bên bờ tịnh minh đạo quy tông chuyển độ cầu phúc lớn ba cuối cùng tịnh minh đạo lặp lại tịnh minh đạo cao thủ tử thương hầu như không còn lao ra t ử thân tộc huyết mạch bị tản sát chống không thật sâu hút một hơi tử dương trên thân một cỗ sát cơ ấp ủ đã hai mươi năm trước các ngươi mượn quy tông chuyển độ cầu phúc lớn ba tên tuổi có thể nhấc lên đạo thống chỉ tranh Kêu sau, năm ta t thành minh chân quân có chút thổ thức nhịn không được thở dài nhìn t r u n g lịch đại quân vương hoàng đế chưa hề có người có người vương hầu t r ì khí phách chính ngươi không tiếc mang tiếng xấu từ các đại tôn g môn thế ra giành được phương pháp tu luyện quả thật công việc quan trọng bày ra đi chân quân lời ấy sai rồi ta vương hầu cũng không phải là quân vương hoàng đế có thể nào cùng lịch đại quân vương hoàng đế so đâu vương hầu uống một ngụm trà xanh đặt chén trà xuống c ư ờ i nói còn có ta nhắc lại một điểm những cái kêu phương pháp tu luyện đều là ta m ư t ớ i ta chép ghi chép về sau liền đem nguyên bản cho trả lại có vay có trả làm sao có thể gọi l u đâu ha, ha. Cười cười. Đạo, đạo t mà n lại n chân ta lại cười. không muốn bọn hàn bí chuyển không thương tổn căn cơ của bọn họ trở về sau phát triển tốt thậm chí có thể làm một cái chia hiệp nghị cơ sở công pháp miễn phí công bố cao đẳng cấp công pháp tập bán như thế những cái kia vo đạo gia tộc cùng tông môn cũng có thể kiếm chút thu nhập thêm thành minh chân quân nói ta tông thánh cung truyền thừa nhiều năm như vậy cũng cất chứa không ít đạo pháp cùng võ học công pháp quay đầu ngươi phái người đến sao chép một cái lao tiền bối hôm nay vì sao như thế rộng rãi vương hầu hơi kinh ngạc cái này lao đầu tử trước đó cũng không phải nói như vậy thành minh chân quân thì là nói thiên hạ thế đạo muốn thay đổi chính như như lời ngươi nói có thể nhiều bồi dưỡng mấy cường giả tính mấy cái cũng không thể để cho ta bộ xương giả này tương lai đi sông pha chiến đấu a hai người chính trò chuyện vương hầu nhận được một chiếc điện thoại nghe lấy điện thoại hắn xác mặt dần dần trở nên cái gì cái gì t h ừ dương muốn đi tây sơn vạn thọ cung chẳng lẽ hắn không biết rõ tây sơn vạn thọ cung muốn tổ chức cầu phúc lớn ba sao đến thời điểm l ư sơn đạo cao thủ tề tụ một đường ngoại trừ những cái kia ẩn tàng nội t ì n h đã đô hội đến tây sơn vạn thọ cung một bên thành minh t r â n quân ánh mắt khẽ nhúc ních đợi đến vương hầu c ú p điện thoại thành minh t r â n quân mở miệng hỏi rõ ràng tình trạng trầm ngâm mấy giây nói có thể hay không t h ừ dương là cố ý chọn cái này thời gian điểm mới đi vương hầu thành minh chân quân thì là cười nói bất quá ngơi không cần lo lắng l ư sơn đạo lần này cầu phúc lớn ba làm rất lớn mời các đại tông môn cũng mời ta tông thanh cung lao đạo ta vốn không dự định đi đã như vậy đến thời điểm liền đi tham gia náo nhiệt tối thiểu có thể bảo đảm từ dương một cái chu toàn vương hầu trầm mặc nửa n g à y nói tây sơn vạn thọ cung bên kia liền thoát khỏi ngươi quay đầu ta cho chú đóng ở lư sơn phụ cận quân đội gọi điện thoại để bọn hắn làm mấy trận diễn tập kể từ đó chắc h ắ n hắn lư sơn đạo cũng không dám q u á phận rất nhanh đến đêm kia liêu thị thi dương nhân cùng nhạc ngọc la đem xuống liền đi trợ quỷ mà từ dương thì là các loại đến m ư ơ i hai giờ mới vừa cùng mã long khởi hành vừa tiến vào trợ quỷ từ dương xe nhẹ đường quen đi tới chính mình tiệm tạng hóa giờ phút này liêu thị thị bọn hắn đã làm lên sinh ý trong tiệm quỷ đến quỷ hướng vô cùng náo nhiệt đúng lúc này một cái quỷ hồn vội vàng hấp tấp vọt vào tiệm tạng hóa cái này quỷ hồn từ dương nhận biết là nhạc phủ một cái hồng y ỉa tên gọi tôn xuyên tiêu tôn xuyên tiêu xông lên tiến tiệm tạng hóa liền cao to nhị tiểu thư cô ra không xong đại tiểu thư bị đại tướng quân cho giữ lại hắn nói là muốn gặp một lần cô ra ngài chờ ngài đi mới có thể thả người từ dương xứng sở tiếp theo giận tí mặt thua tay nói đi dẫn ta đi gặp đại tướng quân t r ư ơ n g hai trăm linh một mười giây về sau ta muốn gặp được lao bà của ta phu quân nhóm chúng ta cùng đi liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la lúc này đằng đằng sát khí muốn cùng từ dương cùng nhau đi từ dương lắc đầu nói các người lưu lại trong tiệm ta một người đi là được sáu chỉ là một cái chợ quỷ đại tướng quân còn không đáng đến làm cho chúng ta cả nhà xuất động nói như vậy nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì nộ khí tăng gọn ra mai táng cửa hàng tôn xuyên tiếu tại phía trước dẫn đường từ dương thì là đằng đằng sát khí đi theo phía sau hỏi đến cùng cái gì tình huống nhà các ngươi đại tiểu thư không phải đến chợ quỷ địa bàn a làm sao lại bị đại tướng quân trục xuống đại tiểu thư tiến vào chợ quỷ về sau đã cùng đại tướng quân bọn hắn tiến hành qua ba lần trao đổi chỉ là kết quả tựa hồ không nói tốt hôm nay đại tiểu thư tiến về đại tướng quân phụ lúc từng đối tiểu nhân nói qua nếu là qua nửa đêm mười hai điểm nàng vẫn chưa trở lại kia tất nhiên là bị đại tướng quân trục xuống để cho ta mau chóng thông chi cô ra ngài tôn xuyên t i ể u nói mà ta tại tìm đến cô ra trên đường lại gặp đại tướng quân quỷ buộc nàng để cho ta chuyển cáo cô ra ngài liền nói là muốn đại tiểu thư liền cần cô ra ngươi đi một lần đại tướng quân phụ mặt xanh vàng dưới mặt nạ thường sắc mặt thâm trầm chợ quỷ địa bàn cùng n ô thành không chênh lệch nhiều xuyên qua chợ quỷ một con đường về sau thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại từ dương đánh giá chu vi phát hiện nơi này có đất hoang có t r ạ i viện hết thể phong cách cùng ngoại giới tựa hồ không có quá lớn khác nhau trong lòng không khỏi h i ể u kỳ ba quỷ này thị đến cùng là thế nào hình thành ta ai chế tạo chợ quỷ chỉ chủ a nghe nói có chợ quỷ chỉ chủ liền quỷ tiên đều không phải là như thế chút thực lực làm sao có thể chế tạo ra một tòa chợ quỷ đại tướng quân phủ là tây hạ chợ quỷ bên trong nhất là hào hoa phủ đệ một trong chiếm diện tích trừng b ạ c mẫu trong đó đình viện mọc như rừng ốc xá liền khối d ự a theo tôn xuyên tiểu nói đại tướng quân phủ ra trưởng mình không tắt đầu người đèn liền khoảng chừng tám trăm chén nhỏ nhiều quỷ bộc nha hoàn thành đàn trừ cái đó ra đại tướng quân còn nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ nghe nói có mười mấy con hồng y lý thậm chí là một tôn quỷ vương cấp độ quỷ bộc đi vào đại tướng quân bên ngoài phủ đã thấy hai vị thân mang khôi giáp lệ quỷ cầm đao mà đứng n h ư n h ư tiêu thương đứng tại hai bên trái phải cô ra chờ một lát cho tiểu nhân đi cáo chi một tiếng tôn xuyên tiểu cúi đầu không lưng tiến lên nói hai vị đại ca làm phiền thông báo một tiếng liền nói cô ra nhà ta đến ô kia hai con lấy giáp lệ quỷ nhao nhao nhìn về phía tử dương trong đó một vị là quỷ thác cổ phun thật dài đầu lưỡi cười lạnh nói tố văn cái này ngô thành thiết chú ý đạo sĩ đạo pháp cao thâm tâm lý biến thái hôm nay gặp mặt nhưng cũng như thế sáu muốn đi vào có thể tháo mặt nạ xuống ta đại tướng quân phủ không chào đón lén lén lút lút khách nhân tử dương âm thầm lắc đầu không nghĩ tới những ngày quỷ hồn cũng làm chế độ đẳng cấp tôn xuyên t i ế u là hồng y dỉa luận thực lực có thể nhẹ nhõm như ép đánh rét kia hai cái nhìn cửa chính mà ở trước mặt bọn hắn tôn xuyên tiểu tư thái lại thả rất thấp tồi tệ nhất là khắc lệ quỷ nghe được chính mình danh hào có thể nói hai cái này vương bắt đạn thế mà còn dám chửi mình thử dương tháo mặt nạ xuống cất bước đi tới hắn đi vào kia quỷ thắt cổ trước người khoe miệng b ể n h lên một cái nhỏ bé đổ cong cười nói ta hái mặt nạ là bởi vì tới nơi này không cần lại che lấp thân phận của mình mà cũng không phải là các ngươi đại tướng quân phủ quý cũ nói ngón tay đột nhiên trên không trung vạch một cái phức một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay sẽ qua kia quỷ thắt cổ thật dài đầu lưới đầu tiên là một phân thành hai ngay sau đó đầu rơi vào trên mặt đất nhanh như chóc nhấp n ô vài vòng sau đó hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở không đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức ba trăm đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi một cái khác lệ quỷ thân hình không khỏi run giấy một cái nhìn về phía tử dương nhãn thần trở nên kính sợ ai nha thứ dương một mặt tảo nao dáng vẻ nói ta ta ta chỉ là ghét bỏ hắn đầu lưỡi quá dài muốn giúp hắn tu bổ tu bổ cái nào biết rõ lực dùng mánh fn không n ò ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký nói vỗ v ô một cái khác quỷ bà vai cười nói ngươi không cần sợ hãi ngoài ý muốn không có khả năng phát sinh hai lần bà đi dẫn ta đi gặp các ngươi đại tướng quân đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi cái kết lệ quỷ vốn cho rằng thiết chú ý đạo sĩ tại đại tướng quân chức phủ sẽ có k i ê n kỵ giờ phút này nhìn thấy đồng bạn bị giết doa đến hai chân đều có chút run lên lúc này mang theo từ dương hướng đại tướng quân trong phủ đi đến xuyên qua mấy đầu hành lang dài giàn giặc rốt cục đã tới cửa một gian phòng rộng mở xa hoa phòng tiếp khách trước bên trong phòng tiếp khách có chửa lấy xa mỏng nữ quỷ tại tấu nhạc khiêu vũ một cái bàn tròn bên cạnh ngồi bốn cái quỷ hồn cầm đầu một vị người mặc màu vàng kim áo giáp dáng vóc u y vũ hùng tráng bên hông vác lấy một thanh đại đạo rất có vài phần đại tướng ph trên người có một cô đáng sợ khí tức mơ hồ ở giữa tựa hồ so quỷ vương còn mãnh liệt hơn không ít mặt khác ba con quỷ hồn thì dáng vóc trang phục khác nhau bọn hắn khí tức tuy có mạnh có yếu nhưng thuần một sắc đều là quỷ vương cấp bậc bốn cái quỷ hồn sau lưng đều có hai vị sinh đẹp nữ quỷ phục dịch nhất là k i a người mặc màu vàng kim áo giáp đại tướng quân đứng phía sau xinh đẹp nữ quỷ trên người khí tức lại không thể so với nhạc khinh la trên lệnh quá nhiều cô ra vị tiêu kim giáp tướng quân chính là đại tướng quân còn lại ba vị theo thứ tự là tây hạ trợ quỷ cái khác ba vị người quản lý ba đại tướng quân sau l ư n g q u kia chính là hắn quỷ vương quỷ bu Theo Tử Dương vừa đại ế n tướng bầy quân, quân h uống một chén rượu sau đó đặt chén rượu xuống bình tĩnh nói nhóm chúng ta tây hạ địa giới ra ngư tiếu dạng này một vị nhân vật tự nhiên đến quen biết một chút k h ú n g chỉ ngươi còn r ế t ta chợ quỷ tam đại người quản lý lấy đi nhạc ra đại tiểu thư đây càng nhìn thấy trên thấy một lần ngươi muốn gặp ta tùy thời tới gặp cũng được vì sao muốn giam lão bà ta thứ dương ngữ khí bất thiện trên thân s á t có lấp lóe làm cản đại tướng quân sau lưng kia đẹp nữ quỷ bộ đột nhiên lấp mình đi vào ngoài cửa nàng mặc một bộ màu đen áo da bó người trên thân tản ra băng lanh khí tức hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương lạnh lùng nói ngươi thật to gan đám như thế nói chuyện với đại tướng quân quỳ xuống nhận lầm nếu không hôm nay sẽ làm cho ngươi không cách nào sống mà đi ra đại tướng quân phủ từ dương trên thân có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ nhục thân khí huyết nhập đạo cảnh hậu kỳ pháp lực trong nháy mắt bộc phát q u a n thân lôi đình lấp lóe ánh lửa dấy lên hắn trực tiếp đấm ra một quyển đem kia đẹp nữ quỷ buộc đánh vào trong phòng ánh mắt từ đại tướng quân cùng kia cái khác ba tôn quỷ vương trên thân đảo qua lạnh lùng nói ta cho các ngươi mười giây thời gian mười giây về sau ta nếu là không gặp được lão bà ta sáu hôm nay ta liền bình cái này, đại tướng quân phủ, ngược cái này tây hạ trợ quỷ lớn mật làm càn thiết chú y đạo sĩ ngươi thật to gan dám đối bản tướng quân nói như thế thử dương đột nhiên động thủ thả ra ngoan thoại uy hiếp đại tướng quân cái này lập tức đại tướng quân cùng cái khác ba tôn quỷ vương đều ngồi không yên hết thảy đứng dậy trên thân âm khí bộc phát sắc cơ nở rộ liền muốn động thủ ba b à nhưng vào lúc này ba b à soát thử dương ngật tay lấy ra một viên đặc thù lệnh bài kia trên lệnh bài tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức cái này một cỗ khí tức khiến đại tướng quân các loại quỷ nhao nhao khẽ giật mình mà thử dương cũng là đưa tay ngăn trở đại tướng quân bọn hắn nói trước đ ư n g động thủ chờ ta trò chuyện song chính sự lại giết chết các ngươi không mượn trong tay lệnh bài r u n động nhẹ nhẹ ngay sau đó phanh một tiếng hóa thành một sợi khói xanh kia khói xanh bên trong thôi phủ quân hóa thân đi ra ý cười đầy mặt nói tử dương ta thứ ba ba mấy ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tiến lên cầm tử dương hai tay thân tinh kia giọng nói kia thật giống như tử dương thật là hắn thân như huynh đệ hào hữu chỉ là nghe xong thôi phủ quân ngữ khí tử dương trong lòng liền minh bạch bốn ước chừng thôi phủ quân đã nếm thử qua minh bạch cho âm phủ đốt vũ khí chuyện sự t ì n h này chỉ có chính mình có thể làm được về phần tại sao lại dạng này chính tử dương cũng không quá rõ ràng bất quá hắn lại biết rõ thôi phủ quân vị này âm tạo địa phủ âm luật ty thủ tịch lớn phán quan đã bị chính mình nắm lúc này cười nói thúc đại ca công vụ bề bộn hôm nay nghĩ như thế nào đến dương gian nhìn ta rồi có chuyện ngươi trực tiếp gửi nhắn tin là được tin nhắn thôi phủ quân s ư ớ n g sở từ dương nói liền lệnh bài chấn động xuất hiện một hàng chữ như thế thứ sáu a a a các ngươi nhân gian trông coi gọi gửi nhắn tin a ngược lại là rất hình tượng thôi phủ quân nói từ dương lao đệ t h ự c không dám dầu dếm ca ca hôm nay của ý g á n g lâm hóa thân đê dương gian là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng đến chúng ta tìm tử con a đây là cái gì địa phương hắn nhìn một chút khoảng t r ư ờ n g lúc này mới phản ứng lại nói nơi này là bốn chợ quỷ mà một bên kim giáp đại tướng quân các loại quỷ vương sau khi khiếp sợ rốt cục nhận ra trước mắt vị này tồn tại thân phận từng cái dọa đến sắc mặt đại biến p h ủ phu một tiếng liền vì trên mặt đất trong miệng kêu lên tiểu nhân b a i kiến phán quan đại nhân tôi h phủ, phủ, phủ quân đối với những này quỳ hồn tới nói nhưng lại có khác biệt ý nghĩa quỳ hồn nhập â m tàu địa phủ tẩu âm dương đường đầu tiên liền phải trải qua phong đô thành nhận thôi phủ quân thẩm phán sau đó mới có thể quyết định là đánh vào mười tám tầng địa ngục vẫn là đưa đi uống mạnh bà thang chuyển thế đầu thai hay là xung quân đến thập điện diêm la trưởng khống tiểu ngục bên trong có thể nói vận mệnh của bọn hắn đều trưởng khống ở trước mắt vị này đại lao trong tay người ta một cái ý niệm trong đầu chính mình liền có thể hồn phi phách tán đây là ba ba ba tôi phủ quân nhìn về phía t ừ dương kinh ngạc nói ngươi không phải tịnh minh đạo đạo sĩ hứa thiên sư truyền nhân a làm sao cùng một đám lêu lỏng cùng một chỗ mà lại t r ợ quỷ loại này địa phương không nhận dương gian q u ả n hạn không bị âm ti chỗ trị thuộc về quy tắc bên ngoài tồn tại vẫn là ít đến thì tốt hơn tử dương c ư ờ khổ nói ca ca có chỗ không biết để đệ, đệ lao bà của ta bị vị này đại tướng quân cho bắt đi ba ba nếu không ai nguyện ý tới này loại địa phương em dâu bị bắt tôi h phủ quân nghi ngờ nói không đúng em dâu không phải quỷ tiên a lấy nàng thực lực có thể nhẹ n h õ m đánh chết đám phế vật này quỷ tiên ngươi nói là nguyệt nương a từ dương không có giải thích chính mình cùng nguyệt nương quan hệ mà là đỏ mặt thấp giọng nói thôi đại ca thực không dám d â u dếm ta còn có mấy cái khác lao bà từ dương lao đệ ngược lại là diễm phúc không cạn tôi phủ quân cười cười giương tay v ộ một cái thực lực kia tại quỷ vương phía trên kim giáp đại tướng quân liền hóa thành một đoàn âm khí bị hắn thu hút trong tay sau đó tiện tay cách không vạch một cái trong không khí mơ hồ có một đạo hư hảo cửa ra vào hiện hiện thôi phủ quân lại vung tay lên liền đem kim giáp đại tướng quân ném vào chủ nhân đẹp nữ quỷ buộc kêu t h ả m một tiếng thả người nhảy lên cũng nghĩ tiên vào kia hư hảo trong cánh cửa thôi phủ quân con ngón đúng ra trực tiếp đem kia đẹp nữ quỷ buộc gãy bạo kích giết lạnh lùng nói bây giờ âm dương lộ chưa nối lại bán quan mở cửa cũng không dễ dàng ngươi một cái quỷ vương cũng nghĩ nhập phong đô thành cái khác ba vị quỷ vương dọa đến muốn chết cũng quít dập đầu cầu xin tha thứ phán quan đại nhân tha mạng từ đại sư tha mạng bắt nhạc gia đại tiểu thư chuyện sự tình này là đại tướng quân chú ý không có quan hệ gì với chúng ta nhóm chúng ta chỉ là đến uống rượu thôi phủ quân nhìn về phía tử dương tử dương liền nói mấy cái tiểu quỷ vương mà thôi tha bọn hắn một mạng cũng có thể ba lời vừa nói ra còn lại ba vị quỷ vương không khỏi mừng rỡ kia tiếu diện hổ từ dưới đất nhảy dựng lên nói từ đại sư tiểu nhân cái này liền đi đem đại tiểu thư mời đến hắn hấp tấp chạy không đồng nhất một lát liền dẫn tới nhạc khinh la nhạc khinh la một mặt động sáu cái này cái gì tình huống làm từ kia tiếu diện hổ trong miệng biết rõ tiền căn hậu quả nhạc khinh la đi vào giàn phòng vừa nhìn thấy thôi phủ quân liền muốn quỷ xuống thôi phủ quân vội vàng phất tay tản mát ra một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lại nhạc khinh la nói ta cùng từ dương lão đệ mới quen đã thân chính là mạc nịch chi giao đệm mội không phải làm lớn như thế lễ ngươi nếu là nguyện ý gọi ta một tiếng huynh trưởng là được nhạc khinh la cỡ nào khớp khéo lúc này miệng nói huynh trưởng lập tức kéo gần lại cùng thôi phủ quân quan hệ thôi phủ quân muốn cầu cạnh từ dương liền nói ngay đệ mội chính là quỷ vương thực lực không tinh yếu đã như vậy vậy cái này tòa trợ quỷ liền đưa cho đệ、mội. nhạc k i n h la trong lòng mừng rỡ mặt ngoài lại có chút khó khăn nói thôi đại ca thế nhưng là ta nghe nói quỷ này t h ị phía sau có một vị trợ quỷ c h i chủ thực lực mạnh mẽ đều nhanh tu thành quỷ tiên yên tâm đi quỷ này t h ị phía sau trợ quỷ c h i chủ ta sẽ hỗ trợ giải quyết tôi phủ quân chỉ chỉ tiêu diện hổ kêu ba con quỷ vương lại nói đ ú n g rồi còn có các ngươi nữ khí của hắn chìm xuống dưới lạnh lùng nói ba người các ngươi phế vật từ nay về sau liền hiệp trợ bản quan đệ m ộ i quản lý tòa này trợ quỷ nếu là dám có nửa điểm tâm tư khác bản quan chính là hao phí nhất định thủ đoạn cũng sẽ điều động hắc mạch vô thường tới bắt các ngươi ba vị quỷ vương nơm nóc lo sọ vội vàng đáp ứng thể thể xưng nhất định sẽ h ả o h ả o cống hiến sức lực xử lý xong hết thể về sau thôi p h ụ quân mới nói từ dương lão đệ đi chúng ta mượn một bước nói chuyện từ dương cười cười nói lão ca đi chúng ta đi phía trước tiểu quán chậm rãi trò chuyện trong lòng cũng đã tính toán cái này thôi p h ụ quân n h ư u bước như vậy làm như thế nào g ọ i hắn đòn c h ú t đâu chương hai trăm l i h a i ta thành phong đô quỷ đế con tư sinh c h ợ quỷ từ dương tiệm tạp hóa chết đối diện thanh lâu nhã gian bên trong thôi phủ quân mặt đen lại nói từ dương lão đệ ngươi quản cái này gọi tự quán chợ ó t ể n g quỷ thanh lâu cũng có rượu có đồ ăn bất quá nơi này đổ vật từ dưng ơ nhưng không thể đi xuống miệng bất quá đáng nhắc tới chính là chợ quỷ trong thanh lâu nữ quỷ nhảy cổ điện múa ngược lại là rất có thường thất tính chính là khiêu vũ nữ quỷ xuyên có ít nhẹ nhàng nhảy múa lúc sang mỏng máy múa có chút địa phương lúc cần lúc hiện loại này vũ đạo đặt ở nhân gian khẳng định sẽ bị bốn trăm linh bốn thời khắc này thôi phụ quân sớm đã biến hóa ra một thân trường sang màu xanh hắn phán quan phục quá có mang tính tiêu chí dù là chưa thấy qua người cũng đã được nghe nói cái này nếu như bị người nhận ra lan truyền ra ngoài về sau tại âm t à o địa phủ làm sao hôn uống rượu nghe khúc thưởng thức kia nổi bật ra múa nhìn bốn bề yên tĩnh nhưng trong lòng lại là có chút lo lắng dùng khoe mắt liếc qua quét một cái từ dương n h ì n không được oán thầm nói cái này tiểu tử thế mà cùng ta mang lên quá mức ta chủ động d á n g lâm nhân gian tới tìm hắn hắn là hắn minh bạch lý đồ của ta mà từ dương nhìn như bình chân như vại trên thực tế cũng là ở trong lòng nhà ránh Cái như thế ô i p h qua ước chừng nửa giờ thôi p h ụ quân rốt cục ngồi không yên hắn uống một mụn rượu cười nói từ dương lao lệ ngươi lần trước đốt cho ta đám kia vũ khí ta đã thử qua uy lực rất mạnh ba cái này đối với phong đô thành tầng dưới chốt âm binh tới nói là một cái to lớn tăng lên ta đã m ệ n h vương nhị cầu gây dựng một chỉ tiểu đội chuyên môn huấn luyện âm binh bồi dưỡng bọn hắn sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí a thứ dương cố ý nói có thể phát huy được tác dụng sao đã như vậy ta liền yên tâm ta còn một mực lo lắng những n à y hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí đối với các người âm tạo địa phủ âm binh không có gì tăng lên đây một chỉ phổ thông âm binh tiểu đội đang lắp ráp những vũ khí này về sau năng lực tác chiến tối thiểu có thể tăng lên mấy lần tôi phủ quân tự nhiên minh bạch từ dương tâm tư giờ phút này đã mình đã mở miệng vậy liền không có gì tốt che che lấp lấp liền nói ngay chỉ là những vũ khí kia có ít không cách nào phổ cập xuống dưới nhóm chúng ta phong đô thành còn cần từ dương lão đệ ngươi đại lực ủng hộ đương nhiên cũng không thể để lão đệ ngươi bạch bạch hỗ trợ ta đã phái người đi hưởng từ thành chắc hẳn không bao lâu liền có thể dò tham gia ra người tin tức tôi phủ quân chỉ nói giúp từ dương tìm ra ra sự tình chưa từng nhắc lên điều kiện của hắn nhưng là vỗ bộ ngực đáp ứng từ dương một việc nói từ lão đệ về sau có chuyện gì cứ mở miệng chính là ta nếu có thể làm đến tất không có nửa câu chối tử có câu nói này như vậy đủ rồi từ dương giơ ly rượ lên nói chúng ta một người nhà sao phải nói hai nhà nói ta đã giúp thôi lão ca chuẩn bị tốt một xe vật tư chờ quay đầu ta liền giúp ngươi đốt xuống dưới ba ba đến uống rượu thôi phủ quân nhấc lên chén rượu trong lòng một trận mở mở tờ hắn cùng từ dương đụng phải hai chén đứng lên nói lão đệ phong đô thành công vụ bệ bụng ta không thể tại nhân gian ở lâu ba ba chờ ngươi lần sau đến phong đô thành lão ca nhất định cùng ngươi h ả o h ả o uống dừng lại nói lắc mình biến hóa ẩm thân hình tiêu tán trên mặt bàn lại xuất hiện một viên lệnh bài từ dương thu hồi lệnh bài vỗ vỗ cái mông chuẩn bị rời đi ba ba ba hn kia khiêu vũ người ữ quỷ ru lên, thẹn n t sống lâu một trong hành lang một cái lệ quỷ liếm môi một cái hai mắt bên trong hiện ra vẻ tham lam nhìn chằm chằm từ dương nói sinh như thế xinh đẹp xem xét liền rất t n g ngon n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i biết không biết rõ hắn là ai đồng bạn của hắn lại là bị hủ run một cái vội vàng cầm quần áo lên x o ẹ t xé rách nói n g ư ơ i muốn chịu chết chính mình đi là được cũng đừng kéo lên ta từ nay về sau n g ư ơ i ta huynh đệ cắt bảo đảm nghĩa vĩnh viễn không liên lạc dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra thanh lâu còn lại cái kia lệ quỷ một mặt một bức kia lệ quỷ bên cạnh một cái quỷ hồn thì là dễ ước nói người biết không biết rõ người kia là ai hắn chính là danh chấn tây hạ âm dương hai giới thiết chủ y đạo sĩ tây bắc chủ y vương từ đại sư cái gì kia lệ quỷ mặt như màu đất doa đến toàn thân rút n g dậy lắp bắp nói hắn chính là từ đại sư t hít vào khí lạnh thanh em liên tiếp trong thanh lâu nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao một chút có quỷ cả kinh nói đó chính là thiết chủ y đạo sĩ sao cái gì thiết chủ y đạo sĩ ngươi là muốn tìm cái chết sao kia là tây bắc chủ y vương từ đại sư đồn đại có phải hay không có vấn đề à từ đại sư sinh như thế anh tuấn xuất khí làm sao lại tâm lý biến thái đâu đúng vậy a đúng vậy à ngươi nhìn hắn vậy tiền phái đoàn thật là yêu chết cái quỷ ta thật muốn sợ lấy đem tôi leo đến từ đại sư trên giường đi cô ô i một cái nữ quỷ hai mắt đặt vào ngôi sao bên cạnh có quỷ cười lạnh nói ngươi một cái nhảy lầu tự sát mất hết mặt mùi trước quỷ nghĩ cái dám ăn đây từ đại sư năm cái lao bà từng cái đâu qua thiên tiên có thể coi trọng ngươi loại này chó đổ vợ ngươi mẹ nó nói người nào lao nương l i ề u mạng với ngươi một thời gian trong thanh lâu loạn làm một đoàn đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi đinh q u ỷ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười đinh đi ra thanh lâu t ử dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta cái gì cũng không có làm sao thế mà soát một sóng lớn công đức ước chừng là rất nhiều quỷ hồn nhận ra ta ba ba từ dương trong lòng cảm thái khóc thút tít nói người tên cây có bóng sáu câu nói này quả nhiên không có nói sai c h ắ c không được trong giang hồ rất nhiều cao thủ đều muốn cho mình lên một cái vang dội danh hảo chợ quỷ đại tập đầu đường bên trên có âm hồn tại phiêu đãng muôn hình muôn vẻ quỷ hồn phiêu đãng tại từng cái trước gian hàng chọn chính mình ưa thích vật phẩm ba ba cũng có quỷ hồn chết sớm hậu bối bất tài tử tôn đoán chừng rất ít cho đốt tiền xuống tới xấu hổ vì trong ví tiền dốc t u y ế t cho dù là thấy được ưa thích đồ vật rõ ràng yêu thích không tung tay cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức buông xuống đen như m có quỷ hồn giấu ở nơi hẻo lánh những ngày quỷ hồn phần lớn là lệ quỷ nhân vật hung á c bọn hắn đang chờ đợi mới vào chợ quỷ lăng đầu thanh xúc phạm cấm kỵ sau đó lặng lẽ thân trên tùy thời h ạ i người có người tuổi trẻ mang theo mặt nạ ước chừng là lần thứ nhất lẫn vào chợ quỷ đối hết thể đều hết sức tò mò một bên sư phó t h ấ p giọng quyết n ụ nói cho hắn biết chợ quỷ cấm kỵ t h ứ dương một thời gian càng thêm càng t h á i miệng nghĩ chính trước đây lần thứ nhất tiên vào chợ quỷ lúc cũng là như vậy lăng đầu thanh ba ba đối chợ quỷ đã hiếu kỳ lại kính sọ chỉ trước mắt nửa tháng thời gian trôi qua tòa này chợ quỷ tám tôn người qu xích viên quỷ vương các loại bốn tôn người quản lý bởi vì chính mình mà chết nhạc khinh l à thành l ã o bà của mình còn lại ba con thì thành chính mình dưới trướng chó săn thậm chí liền trợ quỷ chỉ chủ đoán chừng đều không về được dù sao thôi phủ quân đã b u ô n g tha bảo mặc dù không có nói rõ nhưng trên thực tế đây cũng là từ dương vì hắn cung cấp vũ khí điều kiện một trong cho nên nói bây giờ từ dương mới là tây hạ trợ quỷ chỉ chủ các ngươi nghe nói a đại tướng quân chết cái nào đại tướng quân tại chúng ta tây hạ trợ quỷ còn có cái thứ hai quỷ dám gọi đại tướng quân a t đại tướng quân nghe nói đã đột phá đến quỷ vương phía trên cảnh giới mà lại hắn từng từng đi theo chợ quỷ c h i chủ đừng nói t â y hạ chính là toàn bộ tây bắc quỷ quái vòng ai dám giết hắn quỷ quái vòng không ai dám giết thế nhưng là nhân gian đâu ta cũng nghe nói nghe nói là thiết c h ủ ý đạo sĩ ra tay ba ba nguyên nhân gây ra là thiết c h ủ ý đạo sĩ giết xích viêm quỷ vương bọn hắn sau đó đại tướng quân giam nhạc ra đại tiểu thư bước thiết c h ủ ý đạo sĩ độc thân một người đi đại tướng quân phủ ba không ngờ rằng kia thiết c h ủ ý đạo sĩ lai lịch kinh người thế mà rõ ràng địa phủ âm luật ti thủ tịch lớn phán quan thôi phủ quân thôi phủ quân trực tiếp mở ra địa ngục tri môn đem đại tướng quân cùng h ắ n quỷ thôi phủ quân kia thế nhưng là trong truyền thuyết đại nhân vật h ắ n làm sao lại giúp thiết chủ ý đạo sĩ người đây liền không biết rõ ba ba ba theo tin tức ngầm nói kia thiết chủ ý đạo sĩ cũng không phải là nhân g i a người n mà là âm tạo địa phủ một vị nào đó đại nhân vật con riêng sáu mà vị này đại nhân vật ta không nói các ngươi hẳn là cũng đoán được không phải là phong đô quỷ đế không sai khẳng định là phong đô quỷ đế truyền thuyết thôi phủ quân tại phong đô thành nhậm chức đại khái cũng chỉ có phong đô quỷ đế mới có thể phân công hắn ba ba đầu đường bên trên một đám quỷ hồn vây tại một chỗ nói thầm không ngừng thử dương nghe được tê cả ra đầu mẹ nó l ờ i nhuận đều là như thế tới a chỉ trước mắt mình trở thành phong đô quỷ đế con tư sinh cái này nếu là lại chuyển xuống chính mình sợ không phải đến trở thành thiên tể nhân thánh đại đế con trai trở lại tiệm tạp hóa nhạc k i n h la cũng đến p h u quân ngươi muốn nhà ma ta đã giúp ngươi bố trí xong thật chứ t h ứ dương vui vẻ nói nhanh như vậy đi mang ta đi nhìn xem nhạc k i n h la phía trước vừa đeo đường cười nói bây giờ đại tướng quân đã chết toàn bộ tây hạ trợ quỷ đều đã rơi vào chúng ta trong khống chế cái này đ i ệ bản muốn bao nhiêu có bao nhiêu ngoài ra ta còn thu phục đại tướng quân quỷ xuống ba ngàn âm minh có bọn hắn xuất lực tốc độ tự nhiên nhanh nhà ma vị trí vẫn tại con đường này cự ly tiệm tạp hóa chỉ có một trăm linh m nhạc k i n h la trực tiếp đ ả thông mười gian cửa hàng đem cửa hàng bên ngoài trang trí thành một cái g i ữ tận cự thú miệng tạo hình cái này mười gian cửa hàng nguyên bản đều là đại tướng quân sản nghiệp bất quá bây giờ lại là chúng ta nhạc k i n h la là từ dương giới thiệu nói những n à y cửa hàng chia làm trên dưới hai tầng ngoài ra còn có một tầng tầng hầm ta lo lắng vị trí quá nhỏ không đủ dùng liền để kêu ba ngàn âm binh lại bắt thời gian đào cái dưới mặt đất tầng hai mặt khác ta làm đơn giản một chút bố trí không biết rõ phủ không phù hợp phu quân tâm ý từ dương đi vào trong đó, d ò xét một phen hài lòng nhẹ gật đầu đem nhạc khinh la ôm vào trong ngực nói đa tạ nương tử sáu người có lòng trên thực tế hắn mở nhà ma căn bản không cần bố trí cái gì dù là người bố trí lại chân thực đáng tin cảnh là căn bản không có biện pháp cho quỷ hồn tạo thành nửa điểm kinh hãi một người một quỷ ở phòng hầm tình trạng ý t h i ế p một lát mới ra từ dương nói nương tử ngươi bây giờ liền sai người đi phiên c h ợ trên náo nhiệt nhất địa phương tuyên truyền liền nói nhà ta nhà ma gầy dựng lớn bán hạ giá phàm là dám đến sông nhà ma dũng sĩ bất luận thành bại hết thầy ban thưởng mới ước minh tệ mặt khác có thể tại nhà ma bên trong kiên trì mười phút liền nhiều ban thưởng mười ư c kiên trì hai mươi phút ban thưởng hai mươi ư c ba mươi phút bốn mươi ư c cứ thế mà suy ra ai nếu là có thể tại chợ quỷ bên trong kiên trì một giờ liền có thể lấy đi năm trăm l c tiền mặt thưởng lớn ta tại chỗ thực hiện tại chỗ đốt một jem g ó ho ẹp o chúng ta hôm nay m ớ i gầy dựng lại làm cái rút thưởng hoạt động p h à m l à tiến vào nhà ma có thể kiên trì đến mười phút có thể tiến hành một lần rút thưởng cao nhất có thể bên trong trăm tỷ hiện kim thường lệ mỗi nhiều kiên trì mười phút nhưng nhiều thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội nhà k i n h la trân kinh nói phu quân này lại sẽ không quá nhiều chúng ta mở nhà ma không thu phí cũng đã rất khá nếu như lây lại tiền ba làm sao lợi nhuận cái này tây hạ trợ quỷ bây giờ là nhà ta trợ quỷ trợ quỷ bên trong quỷ hồn liền đều là nhà ta con ô n dân từ dương nói ta gặp rất nhiều quỷ hồn qua nghèo rất nồng tơi hậu bối bất tài t ử tôn ba năm năm cũng không thấy tế bái một lần ba quỷ này p h ỏ n g tạm thời cho là cho mọi người trong nhà phát phúc lợi rất nhanh Một đội âm đội trắng trọn tiên truyền. Tin tức tr đi đầu binh liền này như phố, ra là r ấ trong nhiều lẫn v giang hồ Nhân Sĩ đều nói g m bức tây bắc chủ y vương từ dương tại quỷ quái trong vòng thanh danh cực kỳ không tốt thường xuyên làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự t ì n h ta vốn cho là hắn chỉ là thống hận âm hồn tam a hiện tại xem ra người này đầu góc sợ là có chút vấn đề có sao nói vậy tia tây bắt chủ y vương có thể tại chợ quỷ bên trong đánh ra danh hảo thậm chí thì ra bạo thân phận làm ăn ngược lại cũng có chút năng lực không bằng chúng ta đi xem một chút náo nhiệt như thế nào mấy vị giang hồ nhân sĩ mang theo mặt nạ che đậy khí tức hướng nhà ma mà đi nhà ma bên ngoài nhạc khinh la an bài rất nhiều âm binh duy trì lấy trật tự mã long cũng ở trong đó giờ này khắc này hắn xuân phong đắc ý những cái tia âm binh đều nghe hắn hiệu lệnh hắn nói đông không dám hướng tây hắn nói tây kia âm binh việt không dám hướng đông hắn đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống sau lưng còn có hai con nhỏ nữ quỷ đang giúp hắn nắn vai đấm lưng mã long chỉ vào kia xếp hàng các quỷ hồn t ê u lên đều chậm một chút chen c á i gì chen ba ba từng bước từng bước tiến nếu là tạo thành dẫm đạp sự kiện nhóm chúng ta nhà ma nhưng tổng thể không phụ trách a đột nhiên mã long chỉ một ngón tay nói người n g ư ơ i n g ư ơ i ba ba còn có n g ư ơ i không sai chính là các ngươi năm cái mặt nạ nam ba ba đến tới một đội âm binh lập tức t i ế n lên đem tiêu năm vị giang hồ nhân sĩ áp tới tiêu năm vị giang hồ nhân sĩ cũng không nhận ra mã long gặp mã long sau lưng âm binh xếp hàng có nữ quỷ đấm lưng bốn tưởng rằng là chương hai trăm linh ba cùng soát công đức các quỷ hồn đều sợ quá khóc mã long mới mở miệng kia đứng xếp hàng ngũ các quỷ hồn từng đạo ánh mắt đồng loạt hướng về kia mấy vị giang hồ nhân sĩ nhìn sang mấy vị giang hồ nhân sĩ không khỏi khẩn trương lên người sống tiến vào chợ quỷ là cần che lấp sinh nhân khí nếu không dễ dàng bị âm hồn lệ quỷ nhớ thương loại này tiền lệ không ít những người kia kết quả đều rất bi thảm đại bộ phận không có thể sống lấy đi ra chợ quỷ không đại nhân nói đùa trong đó một vị mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vàng mở miệng nói nhóm chúng ta đều là đường đường chính chính quỷ hồn sở dĩ mang theo mặt nạ là bởi vì bộ dáng xấu xí sợ hù dọa đại nhân ngươi thể ngươi nói nếu như ngươi không phải quỷ liền chết không yên lành như thế nào kia giang hồ nhân sĩ một người gương mặt dưới mặt nạ đều tử mã long lại nói ngươi không thể thể cũng được ngươi nói ngươi là quỷ cho ta biểu diễn cái nắm chặt đầu chơi sáu ngươi có thể đem đầu của mình thu hạ đến ta liền tin ngươi mấy vị giang hồ nhân sĩ trở mặc xếp hàng những cái tia âm hồn tà ma cùng kêu lên ồn ào kêu lên n ắ m chặt đầu n ắ m chặt đầu n ắ m chặt đầu mi vị tia giang hồ nhân sĩ dáng vẻ như lâm đại địch thậm chí đều làm xong giết một con đường máu lao ra chuẩn bị mã long lúc này mới đứng dậy cười ha ha nói tốt h ẹ n hy gì nụ s è n vị bây giờ cái này tây hạ trợ quỷ là huynh đệ của ta địa bàn ta cam đoan không có quỷ hạ i ngươi chỉ là quỷ này phòng là huynh đệ của ta cho tây hạ trợ quỷ rất nhiều âm hồn quỷ vật nhóm ngưu phúc lợi các ngươi xác thực không thể đi vào mã long càng như vậy nói n g vị tia giang hồ nhân sĩ càng hiếu kỳ tia tây bắt chú y vương từ đại sư nhìn không hề giống là k hắn tại chợ quỷ mở nhà ma không thu vé vào cửa ngược lại phát tiền hấp dẫn những này quỷ hồn đi vào khẳng định có bí mật gì nhưng mã long sau lưng âm binh quá nhiều lại thêm chính mình người sống thân phận đã bị mã long nhìn thấu mấy người không dám xung loạn lúc này t h ấ p giọng giao lưu vài câu vội vàng ly khai chợ quỷ những này không cần nhắc lại mà giờ khắc này chạy nhanh nhất nhóm đầu tiên quỷ hồn rốt c ụ c tiến vào nhà ma bên trong cái này một nhóm quỷ hồn tổng cộng có ba mươi con trong đó khoảng chừng một nửa là hồng y còn lại thì là tiếp cận hồng y cấp độ lệ quỷ dù sao chạy nhanh cũng muốn thực lực mạnh mới được vừa tiến vào kia giữ tận miệng lớn hình dạng nhà ma cồn g vào liền trực tiếp đi tới nhà ma lầu hai trước mắt là một mảnh trống rông hát cám không gian không có quá nhiều bố trí cùng trang phục nếu như là một người bình thường tại ngươi dạng này hát cám trong không gian tất nhiên sẽ không cách nào thích ứng cho dù l à gan lại đánh trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên một cố ý sợ hãi nhưng đây là một đám quỷ một đám lệ quỷ điểm ấy hát cám đối với bọn hắn tới nói chẳng những không sợ ngược lại có loại về đến nhà cảm giác vừa tiến vào trong bóng tối mạnh nhất cái kia hồng y h ỉ liền mở miệng hắn nói tất cả mọi người theo sát ta sáu cái này thiết c h ủ ý đạo sĩ tiếng xấu truyền xa hắn không có khả năng hào tâm như vậy cho không mọi người đưa tiền chúng ta nhất định phải xem trường hướng đối để tránh chúng truy đạo sĩ giang kế một cái lệ quỷ ngay vậy lệ quỷ ngay vậy run run một cái thấp giọng nói chúng ta cứ như vậy mở miệng một tiếng thiết c h ủ ý đạo sĩ kia thiết c h ủ ý đạo sĩ có tức giận hay không sau đó đến đập chết nhóm chúng ta à. cái này sáu vừa mới kia mở miệng hồng y gì thanh âm nhỏ rất nhiều nói cho nên nói chúng ta phải đồng tâm hiệp lực như thế liền không cần sợ kia thiết truy ba. ba đại sư đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đ ị n h lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi định hát cám chỗ sâu t ừ dương nhịn không được c ư ờ i lên không phải nói quỷ hồn không sợ quý phòng a ba làm sao hiện tại xem ra những này quỷ lá gan cũng thật nhỏ nhóm đầu tiên quỷ hồn vừa mới tiến vào nhà ma chính mình cái gì cũng không có làm bọn hắn liền đã bắt đầu vì chính mình cung cấp công đức đến tiếp sau quỷ hồn đã bắt đầu lần lượt tiến vào nhà ma nhà ma lôi vào là nối thẳng trên mặt đất tầng hai sau đó từng tầng từng tầng hướng phía dưới thời khắc này t ừ dương đang ngồi ở nhà ma dưới mặt đất tầng hai hắn ngồi tại n h ạ khinh la vì hắn chuẩn bị trên đế bên cạnh còn bảy biện một trường tiểu c h ắ c tử bên trên là hạng dừa điểm tâm cùng rượu theo tiến vào nhà ma quỷ hồn càng ngày càng nhiều từ dương âm thầm vật công thi t r i ể n ra tạo mập vật h á n tạo mập vật đã tăng lên tới một loại khoa t r ư ờ n g cấp độ đ ừ n g nói là hồng y lệ quỷ liền xem như quỷ vương cũng phải chịu ảnh hưởng sáu dù sao lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến luyện thần cảnh cấp độ ngưng tụ r a đạo gia nguyên thần chỉ là trong n g á y mắt sáu kia tiến vào nhà ma bên trong rất nhiều quỷ hồn liền lâm vào từ dương bệnh trong mộng cảnh ba ba đây là cái thứ nhất mộng cảnh đơn giản nhất từ dương đem nó định vì nhà ma bạ t ộ giỏi đơn giản tới nói chính là mình mang theo thiết truy truy sát bọn hắn mười phút đương nhiên cái này chính mình tự nhiên là từ dương bệnh mậu cảnh chỉ bất quá đối với những cái kia quỷ hồn tới nói cùng chân thực không có gì khác biệt nhưng bên ngoài chính là sẽ không bị đập chết duy kiên đi tìm tiến vào tầng tiếp theo lối vào tiếp tục tiếp nhận cửa thứ hai khảo nghiệm lần bạ t ộ giỏi k ị c bản chờ kiên chỉ nếu như không có kiên đến mười phút đồng dạng có thể tiến vào tầng tiếp theo tầng tiếp theo là cửa thứ hai từ dương đem nó mệnh danh là mậu kiểm tại cái này một cửa ải từ dương sẽ câu lên những cái k i a quỷ hồn nội tâm chỗ sâu ký ức trở lại như c ũ bọn hắn trước khi chết c h à n g cảnh đơn giản tới nói chính là để bọn hắn lại chết một lần về phần chết về sau dĩ nhiên chính là hồn nhập âm t à o địa p h ủ có thể cho bọn hắn bệnh cái âm sai quỷ lại h á c bạch vô thường câu hồn động sau đó áp đi phong đô thành trải qua phán quan thẩm phán ném vào địa ngục trước núi lao hạ cái biển lửa tóm lại một câu tất cả m ộ t cảnh phải tất yếu đã tốt muốn tốt hơn để tiên vào nhà ma quỷ hồn người chơi nhóm muốn thể nghiệm đến cực kỳ chân thực cảm giác theo tạo mẫu thuật phát động nhà ma bên trong tia từng cái du tẩu tại hắc á m bên trong â m t r n nao n h a o nhắm mắt lại ngừng lại sáu bọn hắn mắt bên trong thế giới tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất thì như lúc trước kêu to cái kia hồng y lệ quỷ hắn phát hiện chính mình cùng những cái tia quỷ hồn đ á m tiểu đồng bạn xuất hiện ở một tòa tia sáng mở tôi trong mê cung hồng y lệ quỷ kêu lên mọi người xem chừng thiết chú ý đạo sĩ quả nhiên không có ý tốt đó là cái gì hắn lời còn chưa dứt liền thấy phía trước một đạo bóng người đột nhiên thoát ra người kia người mặc đạo bảo trong tay mang theo một thanh đại thiết truy các quỷ hồn lao đến sáu chỉ là vừa đối mặt một cái quỷ hồn liền bị một cái búa truy bạo hóa thành một sợi khói xanh hoàn toàn bi Mẹ nha! ẩm tuyến kia nhảy lên quỷ hồn liền bị một truy đ ậ p chết a a a phải chết phải chết âm mưu âm mưu mọi người mau trốn ba thiết chủ ý đạo s ĩ đã giết điên rồi không ai có thể ngăn cản hắn sáu nhanh gọi điện thoại cấn cảnh cái kia hồng ý lệ quỷ chạy nhanh nhất s ử đến chỉ âm theo bạch mình cùng nhau tiến vào nhà ma bên trong đám tiểu đồng bạn liên tiếp bị thiết chú ý đạo sĩ nệ bạo thế nhưng là chính vì vậy hắn mới mắt thấy đến đủ loại vẽ cùng tiểu chết ba ba cái này khiến hắn một y bên trong cỗ vô hạn sinh sôi lan tràn thâm đi nhưng trong mê cung đường quá dài quá dài mặc cho hắn như thế nào b ạ ảo căn bản không cách nào chạy ra như dùng không xong mà sau lưng k i a mang theo thiết truy nói là t i ê n sách bạch mình tiểu đồng bọn hồi nhỏ bắn lên đi rất hồng y hề nhìn lại đã thấy kia đạo sĩ thân đến liền trên mặt của hắn đều dính đầy máu t i ê u đẩy nước tiên huyết khuôn mặt mang theo một vòng điên cùng nụ cười q u ỷ dị chính nhất bước một bước tới gần phía trước đã không đường cái này h ồ n g ý gì h ề dọa đến muốn chết quỳ trên mặt đất nói từ đại sư ta sai rồi ta không nên phía sau nói xấu về ngươi đừng có giết ta à ị theo đại thiết truy rơi xuống cái này h ồ n g ý gì tiếng kêu thẳng thiết vang vọng tại nhà ma lầu hai bên trong hắn duy trì đứng thẳng tư thái kêu trọn vẹn mười mấy giây bốn sau đó đột nhiên mở to mắt trên giới cẩn thận kiểm tra thân thể của mình tăng trưởng dài nôn một hơi vui vẻ nói ta không chết ta thế mà không chết ha ha, ha, ha. cùng loại dạng này tiếng cười to tại toàn bộ nhưng mà càng nhiều hơn là tiếng kêu thảm thiết cái này đỏ đối giống như t o a nhìn n trong miệng lại phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như làm cái gì khó lường ác mộng hắn nhìn thấy mới vừa cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến những cái kia tiểu đồng bọn mà nhóm đều sống được hào h ả o lúc này phản ứng lại nghĩ lại nói ta biết rõ đây là huyết cảnh đúng lúc này thứ dương thanh âm tại lầu hai vang lên kiên trì đầy mười phút người có thể tìm ra tìm thông hướng tầng tiếp theo lối vào tiến vào tầng tiếp theo sáu kẻ thất bại có thể lựa chọn một lần nữa khiêu chiến hoặc là lý khai rất nhiều đã từ mộng cảnh bên trong thức tình em hồn tà ma một mặt sau hóa cảnh thế nhưng là kia giống như chân thực đồng dạng chẳng cảnh thật là đáng sợ rất nhiều quỷ hồn đều lựa chọn ly khai chỉ có số ít lưu lại nhà ma bên ngoài xếp hàng trường long bên trong rất nhiều âm hồn tà ma nghe nhà ma bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết từng cái dọa đến mặt như màu đất sáu càng có quỷ hồn rời đội khóc biểu thị không chơi ừ mã long h ử i l ệ n h một tiếng hóa đem k i u ly khai các quỷ hồn bao bọc vây quanh làm sao còn không có chơi liền muốn đi mã long cười lạnh nhóm chúng ta nhà ma cũng không phải chợ bán thức ăn là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi đây là cho hắn ra lệnh quỷ hồn không thể để cho bọn hắn tùy tiện ly khai tối thiểu nhất ba ba thê hai ổ c ổ sờ eo có o c o thính danh t h ứ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật nhập đạo ngự thủy thuật nhập đạo ngũ lôi chính pháp nhập đạo tiễn Chỉ thuật nhập đạo thổ đ ộ thuật thiên nhãn thuật tiểu thành tạo mộc thuật nhập đạo võ học lục địa phi hành thuật tiểu thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm t h ắ n thức đại thành thu vi nhập đạo cảnh hậu kỳ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đại tiết truy điểm công đức đinh ể m k h ô g gian c ữ vật mét ma khối. Nhà ma chỗ、sâu. Thứ Dương nhìn sâu. lệ ư ớ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi đinh quỳ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi chủ nghệ một dị quỷ nước nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi n g ự thủy thuật một đinh ba ba ngày từng đạo hệ thống nhắc nhỏ âm liên miên không dứt vang lên thật giống như cờ ho cờ tài khoản vừa mới đ ă n g lục liền bắn ra tới 999 t i n t ứ c đồng dạ n g tại chúng dương cũng không cảm thấy ở một ngược lại cười không ngậm mồm vào được nhưng mà từ dương cũng không cảm thấy ở một ngược lại cười điểm công đức cột sau trị số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt ngắn ngủi một lát liền xông phá chín vạn hơi lân quan thẳng đến mười vạn điểm mà đi hai mươi phút sau mười vạn đại quan đã phá mà lại trừ cái đó ra từ dương còn chiếm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực thì như chủ nghệ kỹ thuật lái xe c ô n nghệ khẩu kỹ vũ đạo kim thương không ngã các loại、bà. ba, ba. duy nhất để từ dương tương đối thất vọng là phần lớn quỷ hồn lá gan đều quá nhỏ đều dừng bước tại tầng thứ nhất chỉ có một phần m ư ờ i quỷ hồn liên tục tiếp nhận khiêu chiến tiến vào tầng thứ hai chỉ là sáu làm bọn hắn lại lần nữa trải qua một lần đã từng tử vong về sau lại hỏng mất một chút quỷ hồn doa đến khóc thét không ngừng dù là có thể kiên trì xuống tới khi nhìn thấy hắc bạch vô thường tòa hồn mang theo bọn hắn tiến vào phong đô thành sau không ở rất nhanh ba hát đi qua giờ phút này cũng là dạng sáng năm giờ nhiều lập tức tới ngay c â minh hừng đông mười phần tử dương n h ì để âm binh thống kê tiến vào nhà ma bên trong âm hồn tà ma danh tự giai tám chữ cùng tại nhà ma bên trong kiên trì lâu nhất thời gian trước đây lấy ra bò lon bò lớn tiền âm phụ đốt cho hắn nguyên bản dọa tàu đối t ừ dương đủ kiểu cảm tạng tử dương lông mày nữ lại cảm kích chính mình cái này sao có thể được ta muốn là các ngươi sợ ta mà cũng không phải là cảm tạng hắn giận tí mặt lấy ra đại thiết truy đem một cái lệ quỷ tại chỗ đập chết cái này quỷ hồn trên thân lệ khí nồng đậm h i ệ n nhiên là hại qua không ít người đập chết hắn tử dương không có nửa điểm áp lực tâm lý một bầy chó đồng dạng đồ vật l i ề n một giờ đều kiên trì không đến còn dám x ư n g lệ quỷ lần tiếp theo chợ quỷ khai trước này nếu như trong các ngươi không có quỷ có thể phá được hôm nay ghi chép ta cục đem các ngươi cho hết người chết ánh mắt lạnh lùng đạo qua rất nhiều quỷ hồn những cái kia quỷ hồn thì là cúi đầu thở mạnh cũng không dám xen lẫn trong âm thầm một chút giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này không khỏi trận mắt l i ỡ u lưỡi một bộ gặp quỷ thần sát sáu chỉ cảm thấy cái này như một cái đạo sĩ chị thế mà đem quỷ tệ kết thống mấu chốt là những cái k i a quỷ h ồ n sáu thế mà từng cái ngoan ngoãn đối với hắn sợ muốn chết cái này thiên hạ nếu là nhiều như thế mấy cái đạo sĩ đâu còn có âm hồn lệ quỷ sự t ì n h mà từ dương thì là mang theo mã long ra chợ quỷ bởi vì ra ngã tư đường tới gần mai táng cửa hàng nguyên nhân từ dương đầu tiên là tới mai táng cửa hàng một chuyến gặp mã tiểu khiêu tại lầu hai k h a n h chân tu luyện từ dương lại về tới bệ tự biệt từ đây nhạc khinh la nhạc ngọc la liêu thi thị cùng dương nhân còn chưa coi trở lại mà vân ngộng khê vẫn như cũ đang bế quan giờ phút này bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng từ dương chuẩn bị r ộ i cái nước thoáng nghỉ ngơi một một lát giữa t r ư a đi máy bay đi cán tỉnh nhưng mà hắn vừa tắm rửa xong cái gì cũng không có mặc từ trong phòng tắm ra đã thấy phòng ngủ của mình bên trong đứng đây hai đạo bóng người một vị dáng vóc thức tha một tập n g u y ệ t quần áo màu trắng toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ thành thục nữ nhân khí tức một vị nhỏ ngắn thai dao a g a o phía sau còn có một cây cái đôi nhỏ không phải kêu miêu nữ lang là ai đinh miêu yêu nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm n h a n h nhẹn một đinh quỳ hôn nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một mươi đao pháp một trừ dương